Chương 696 kỳ quái tờ giấy. Gì? Đây là cái gì văn tự? Phân thân đoạn dịch ở nhìn đến này tờ giấy thời điểm, trước tiên liền từ cái hộp này trung đem ra, nghiêm túc quan sát lên, nhưng lại phát hiện, này tờ giấy thượng sở ghi lại văn tự, chính mình căn bản là xem không hiểu. Không chỉ có như thế, này tờ giấy thượng ghi lại văn tự, phi thường cổ xưa, càng giống một loại không biết ký hiệu. Hoàn toàn là một loại không có gặp qua ký hiệu, nhưng có thể bị thích đáng mà đặt ở cái này đặt chế hộp, phòng ngừa tờ giấy hư thối, này liền thuyết minh này trong đó ghi lại nhất định rất có tác dụng. Trước thu hồi tới lại nói, Phân thân Đoạn Dịch tuy rằng trước mắt căn bản vô pháp biết được này trong đó ghi lại cái gì, nhưng không hề nghi ngờ nhất định phi thường quan trọng, bởi vậy phân thân Đoạn Dịch thật cẩn thận mà lại để vào hồ chung, thu vào tới rồi chính mình nhẫn chữ vật chung. Tiếp theo, phân thân Đoạn Dịch liền tiếp tục thu này vách đá mật thất chung bảo tàng. Nơi này bảo tàng là thật là phi thường nhiều, phân thân Đoạn Dịch tiêu phí không ít thời gian, mới đưa này toàn bộ thu vào tới rồi nhẫn chữ vật chung, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi nơi này. Rời đi vách đá mật thất sau, bởi vì còn thân ở với phức tạp mê cung bên trong, bởi vậy phân thân Đoạn Dịch còn cần dựa vào tảng bảo đồ sở chỉ thị phương hướng, dọc theo đường cũng phản hồi Cũng may nơi này địch nhân đã toàn bộ bị giải quyết, tiêu nhất có uy hiếp tờ Ám Nguyệt Thần giáo tứ đại pháp vương đinh, giận cũng chật vật mà thoát đi nơi này, cho nên kế tiếp cũng sẽ không lại có cái gì nguy hiểm, Phân thân đoạn dịch thực dễ dàng liền một lần nữa về tới mê cung tầng thứ 2. Ở đi vào nơi này sau, Phân thân đoạn dịch phát hiện, ban đầu bị chính mình chế phục kia chỉ tím ảnh độc hồn niệm, giờ phút này đã tử vong, thân thể thậm chí đều đã bị tách rời, phi thường thê thảm. Xem ra nhất định là lúc trước tiến vào kia đáng người, đem này chỉ tím ảnh độc hồn niệm đánh chết ta. Như vậy cũng hảo, vốn đang nghĩ như thế nào xử lý vết này chỉ tím ảnh độc hồn niệm Hiện tại bất việc chính là đáng tiếc này tím ảnh độc hồn nhện màu cam phẩm chất thu hoạch. Phân thân đoạn dịch nhìn thoáng qua tím ảnh độc hồn nhện thi thể, cùng với chúng quanh những cái đó đã trở thành thời khô nhân loại, dị thú thi hài, không cấm một trận tổn thức. Theo sau đem phân thân đoạn dịch liền cầm lấy trên vách tường những cái đó cây thuốc, đem này đó thi thể toàn bộ đều đốt cháy hầu như không còn. Chờ xử lý tốt này hết thảy sau, phân thân đoạn dịch cũng liền thúc dục ngữ phong quang cánh, bay nhanh mà rời đi nơi này. Thật là không nghĩ tới này cổ di chỉ phía dưới sẽ như vậy nguy hiểm. Lúc trước như vậy nhiều người đi vào, hiện giờ chỉ còn lại có ta đợi. Lúc này ở cổ di chỉ chờ chính là tư độ ra, hạ bất phàm đám người, bọn họ đều là thông qua thời không môn chuyển tống đi, chẳng qua này thời không môn đi vị là khoảng cách cổ di chỉ ngoại, bởi vậy mấy người bọn họ chạy tới, còn hao phí một chút thời gian. Nhưng ở đi vào nơi này lúc sau, phát hiện nơi này cổ di chỉ trung đã là dốc tuyệt, tâm tình đều phi thường trầm trọng. Mặc kệ như thế nào, nay cổ di chỉ phía dưới đều trăm triệu không thể lại tiến vào, phi thường nguy hiểm. Cũng không biết tu la tiền bối hiện tại thế nào. Tư đổ ra nhìn đi thông mê cung thông đạo, hơi hơi mả nhấc mãi. mãi. tâm đi tư độ tiểu thư, lấy tu la tiền bối thực lực, khẳng định là không có vấn đề. Hạ Bất Phàm lúc này ở tư đổ ra bên cạnh, đáp lại nói: "Có người ra tới đúng lúc này." Đột nhiên một bóng người bay nhanh từ Mê Cung trong thông đạo bay ra tới, vững vàng mà dừng ở trên mặt đất. Là Tu La Tiên Đối." Đang xem rõ ràng sau, tư đồ ra, hạ bất phàm bọn người là kích động vô lớn. Đặc biệt là hạ bất phàm, càng là vội vàng hướng tới phân thân đoạn dịch chạy tới. "Tu La Tiên Đối, kia Mê Cung tầng thứ 3, đến tột cùng là cái dạng gì nha, còn có bảo tàng tìm được rồi sao?" Hạ bất phàm lúc này kích động thả tò mò dò hỏi. "Mê Cung tầng thứ 3 là thật là phi thường nguy hiểm, cũng may hiện tại đều đã giải quyết, đến nỗi kêu bảo sao?" Phân thân đoạn dịch chỉ là đơn giản miêu tả một chút mê cung tầng thứ ba, mà đối với bảo tàng sự tình, phân thân đoạn dịch cũng không có nhắc tới, trực tiếp mỉm cười gật gật đầu. Ở đây mọi người cũng đều không phải ngốc tử, tự nhiên là minh bạch, thực rõ ràng, nhất định là Tu La đại nhân được đến cuối cùng bảo tàng. Nhưng đây là nhân ra bằng vào tuyệt đối thực lực được đến, thả còn ra tay cứu bọn họ, liền tính là tư Đổ ra đám người bức thiết tưởng được đến bảo tàng, lúc này cũng không có gì biện pháp. Tổng không thể hiện tại ra tay cướp đoạt đi, kia không thể nghi ngờ là tìm chết hành vi. Tu La tiền bối, vãn còn có một cái yêu cầu quá đáng. Tư đồ gia tuy rằng biết là cái này tình huống, Nhưng ở do dự một lát sau, kiên định mà nhìn về phía phân thân đoạn dịch, nói: Người hãy nói." Phân thân đoạn dịch nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. Vạn đối lần này mạo hiểm tiến vào mê cung tìm bảo tàng, kỳ thật chủ yếu là vì một cái đồ vật. Kia đồ vật là một viên ẩn chứa thời không chi lực phượng hoàng huyết thạch, chính là một con có được thời không năng lực phượng hoàng dị thú, này tinh huyết ngưng tụ mà thành tộc truyền ôn, này đặc thủ phượng hoàng huyết thạch ở thật lâu phía trước bị kia bảo tàng chủ nhân đến, Đôi chúng ta tư độ gia tộc cực kỳ quan trọng, nếu tiền bối được đến, còn ngươi qua tay ta, bất quá giá nhiều ít, chúng ta đều chịu phó." Tư độ gia lúc này ngữ khí rất là thành thản rõ vẻ phía Phân Thân Đoạn Dịch nói, "Ngươi nói hẳn là này tạng đã đi." Phân Thân Đoạn Dịch ngay vậy, trong tay nhẫn chữ vật hơi hơi chớp động một chút, một khối đỏ như máu tinh thạch xuất hiện ở Phân Thân Đoạn Dịch trong tay. Này đỏ như máu tinh thạch, trừ bỏ tản ra rất cường đại vượng hoàng hơi thở ở ngoài, còn tản ra một loại đặc thù thời không dao động, là thật là một kiện hy thế chất bảo. Này cường đại nhất tác dụng, đó là có thể cho đều là có được thời không năng lực loài chim dị thú, có được hướng tới vượng hoàng dị thú tiến hóa khả năng. Chỉ tiếc này vô cùng trân quý vượng cũng không phải như vậy thuận xa xa so ra kèm chính mình không hành kim hoàng. Đối sở đối phân thân đoạn dịch tới nói, "Này Phượng Hoàng Huyết Thạch, cũng liền không có cái gì quá lớn tác dụng." "Đúng là. Đúng là thứ này, ở nhìn đến này đặc thủ Phượng Hoàng Huyết Thạch xuất hiện khi, tư đồ gia cùng với bên cạnh còn lại tư đổ gia tộc Linh tập sư đều là lộ ra cực kỳ hưng phấn biểu tình. Nếu đem này Phượng Hoàng Huyết Thạch mang về nhà tộc, như vậy này một chuyến cũng liền đăng giá, muốn cho ta đem cái này Phượng Hoàng Huyết Thạch giao cho các ngươi, cũng không phải không thể, bất quá các ngươi yêu cầu trả lời ta hai vấn đề. Nếu các ngươi trả lời làm ta vừa lòng, như vậy ta không lấy một xu, này Phượng Hoàng Huyết Thạch trực tiếp tặng cùng các ngươi." Phân thân đoạn dịch tự hỏi một lát, Nhìn về phía tư đổ gia nói: "Không thành vấn đề, Tu La tiền bối ngươi chỉ lo hỏi, chúng ta tuyệt đối biết đều bị đáp." Tứ đổ gia ở nghe được vị này Tu La tiền bối nguyện ý đem nải Phượng Hoàng huyết thạch giao cho bọn họ, thậm chí nếu trả lời đến vừa lòng, còn có thể trực tiếp đưa tặng, tức khác trong lòng mừng như điên, kích động nói. Bên cạnh còn lại hai cái tư đồ gia tộc Kim Cương cấp linh pháp sư, cũng là lộ ra kích động biểu tình. Chương 697 ký hiệu. Cái thứ nhất vấn đề, các ngươi tứ đổ gia tộc tại đây Tân Dương nội thành vực trong phạm vi, hẳn là xem như tương đương nội danh, thế lực cũng rất cường đại. Ta yêu cầu các người báo cho ta, tại đây Tân Dương khu phố, nhưng có Á Nguyệt Thần giáo thành viên đại lượng xuất hiện địa phương. Phân thân đoạn dịch lúc trước từ răng lấy hàn cho miệng, biết được tại đây Tân Dương nội thành vực trong phạm vi, có một cái tên là Mây Đen thị tiểu thành thị, nghe nói có rất cường đại Á Nguyệt Thần giáo thành viên xuất hiện. Ma Kiếm mê cùng bên trong, thậm chí còn gặp Á Nguyệt Thần giáo tứ đại pháp vương đinh, trận, này liền đại biểu cho này Tân Dương khu phố, khả năng thật sự có nào đó rất cường đại Á Nguyệt Ở vấn đề này, Tư mày, tư một lát, theo sau nhìn về phía phân thân đoạn dịch cùng kính mà đáp lại nói, có Tại đây Tân Dương nội thành vực trong Phạm Vi, kỳ thật là Á Nguyệt Thần giáo nhất hung hăng ngang ngược địa phương, hàng năm tới trấn Tà Tư cùng liên bang chính phủ đều ở đối kháng Á Nguyệt Thần giáo, cùng với mặt khác loại nhỏ tà giáo tổ chức mà trong đó Á Nguyệt Thần dạy ra hiện nhất thường xuyên, đó là một tòa tên là Mây Đen. Thị tiểu thành thị, thậm chí còn có xuất hiện quá siêu việt kim cương cấp cường giả tà giáo tổ chức thành viên. Chẳng qua Á Nguyệt Thần giáo hành sự luôn luôn phi thường thần bí, như vậy là trấn Tà Tư liên hợp liên bang chính phủ cùng nhau hành động cũng chưa có thể phát hiện ở mây đen khu phố che giấu Ám Nguyệt Thần Giáo, nhưng không có khả năng phủ nhận, này mây đen khu phố nhẹ nhàng ẩn tàng rồi một cái Ám Nguyệt Thần Giáo phân bộ, thả phi thường cường đại, vì thế mây đen thị tuy rằng vì một cái tiểu thành thị, nhưng lại có cường đại quân đội đóng giữ, cũng thiết lập một cái trấn tạp tư, thậm chí địa phương liên bang chính phủ quan chỉ huy, thực lực cũng phi thường cường đại, vì chính là phòng ngừa này mây đen khu phố che giấu Ám Nguyệt Thần Giáo, đột nhiên phát động tập kích tiền hẳn là muốn đi tìm kia Giáo phân bộ đi. độ ra rất là nghiêm túc mà trả lời có quan hệ với Ám Nguyệt Thần Giáo sự tỉnh. Quả nhiên là ở kia khu phố Xem ra vô luận như thế nào đều phải đi một chuyến." Phân thân đoạn dịch nghe vậy, vừa lòng gật gật đầu, nói, "Vậy trả lời ta cái thứ hai vấn đề đi." Các người tự đổ ra tổ cam hiểu khai hoàng, thám hiểm, nói vậy đi qua không ít địa phương, ta hỏi các người, loại này ký hiệu là có ý tứ gì?" Phân thân đoạn dịch vừa nói, một bên đem lúc trước tờ giấy thượng ghi lại những cái đó ký hiệu, tùy ý họa ra mấy cái trên mặt đất. "Đây là." Tự đổ ra ở nhìn đến phân thân đoạn dịch vẽ ra này đó ký hiệu khi, đầu tiên là mê mang một chút, tiếp theo như là nhớ tới cái gì. "Này lúc trước tộc trưởng đi qua một chỗ chung, cũng tựa hồ có loại này quỷ dị ký hiệu nha." Lúc này ở Tư đổ ra bên cạnh một cái kim cương cấp linh pháp sư, thấp giọng nói: "Sắc thật cùng tiêu ký hiệu cực kỳ tương tự." Tư Đồ ra nghiêm túc phân biệt lúc sau, trong lòng liền kiên định, này nhất định là cùng lúc trước phụ thân đi qua nơi đó, giống nhau như lúc ký hiệu. Tu La tiền bối, đối với này đó ký hiệu ý tứ, chúng ta Sắc thật không biết là có ý tứ gì, nhưng ta có thể nói cho người, đã từng ta phụ thân cũng ở mỗi một chỗ không gian cái khe trùng, gặp qua này đó quỷ dị ký hiệu, liền em này sao chép trở về, nghĩ đi lần xem xét cổ, tìm này đó ký hiệu ý tứ, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch, bởi vậy chúng ta cũng thật sự không rõ ràng lắm, này đó quỷ dị ký hiệu Rốt cuộc là có ý tứ gì?" Từ đổ ra hơi hơi thở dài một hơi, không có chút nào giấu dếm, trực tiếp cùng Phân Thân Đoạn Dịch giải thích nói: "Nga, phụ thân ngươi cũng từng gặp được loại này dường như ký hiệu. Có thể nói cho ta kia chỗ không gian cái khe là ở nơi nào sao?" Phân Thân Đoạn Dịch nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, vội vàng truy vấn nói: "Tuy rằng không có biết được này quỷ dị ký hiệu ý tứ, nhưng Phân Thân Đoạn Dịch cũng không có thực thất vọng, ngược lại là đối này đồng dạng có này đó ký hiệu không gian cái khe, cảm thấy rất là tò mò. Kia chỗ không gian cái khe, kỳ thật phi thường bình thường, đúng là ở Tân Dương Đông giao chung một cái C cấp không gian cái khe." Thả kia xe cấp không gian cái khe vị trí, phi thường đặc thù, là ở vào một cái sơn động bên trong, ngày thường gian cũng chính là một ít tầm thường linh tạp sư, thường xuyên lui tới một cái không gian cái khe, cũng không có cái gì đặc thu tính, tiền bối nếu là muốn tiến vào, ở Tân Dương Đông giao trùng tùy ý tìm một người do hỏi, liền có thể biết được này cụ thể. Vị trí lúc trước ta phụ thân ở phát hiện cái này xuất hiện ở trong sơn động không gian cái khe khi, liền lập tức tiến vào, nhưng kết quả trừ bỏ phát hiện này đó quỷ dị ký hiệu ở ngoài, liền không có gặp được mặt khác cái gì thả kia không gian cái khe trung dị thú cũng không thể nào cường đại, cuối cùng liền định vì xe cấp không gian cái khe tư độ ra như cũng là thực nghiêm túc, trả lời phân thân đoạn dịch vấn đề. Thế nhưng ở một chỗ thực bình thường C cấp không gian cái khe trùng, có này đó ký hiệu, chẳng lẽ này đó ký hiệu kỳ thật cũng không có cái gì ý nghĩa? Phân thân đoạn dịch ở nghe được gần chỉ là một cái tầm thường C cấp không gian cái khe khi, kỳ thật trong lòng có điểm thất vọng, tuyệt đối có thể hay không là một ít không hề ý nghĩa ký hiệu. Nhưng cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy không có khả năng, nếu là một ít không hề ý nghĩa ký hiệu, kia vì sao sẽ chuyên môn mà nhờ ký, thả đặt ở một cái đặc thù hộ chung. Thực rõ ràng, nhất định là này ký hiệu có cái gì đặc thù hàm nghĩa, nếu không phải như vậy Cung Liên cung có tất yếu như thế nghiêm túc mà đi bảo tồn xuống dưới. Bởi vậy kia xe cấp không gian cái khe, phân thân đoạn dịch cũng thế tất muốn đi một chuyến, nghiêm túc đi xem xét này đó quỷ dị ký hiệu. Trả lời đều còn tính làm ta vừa lòng, "Này Phượng Hoàng huyết thạch là của ngươi." Phân thân đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, liền đem kia Phượng Hoàng huyết thạch trực tiếp đưa cho Tư Đồ gia. Một bên yên lặng nhìn Hạ Bất Phàm, đôi mắt cũng ứa ra kinh quang, nhưng không dám nói thêm cái gì, chỉ là hâm mộ mà nhìn. Đa Tu la tiền nối. Tư Đồ gia đôi tay tiếp nhận kia thạch, cảm nhận được nảy trong đó ẩn chứa thời không năng lượng, cùng với cường đại Thở, biểu tình phi thường động. Nếu đồ vật đã giao cho ngươi, ta đây cũng liền không nhiều lắm tại đây dừng lại, sau này còn gặp lại. Chuyến này mục đích đã đạt tới, đối cái này không gian cái khe phân thân đoạn dịch cũng không nghĩ nhiều dừng lại, trực tiếp liền thúc dục ngự phong quan cánh, mang theo hạ bất phàm rời đi nơi này. Tư đồ tiểu thư tái kiến a, có cơ hội, ta sẽ đi tìm ngươi nga, bye bye. Hạ bất phàm bị phân thân đoạn dịch trực tiếp bắt lên, phi hành ở giữa không trung, hướng về phía Tư đồ ra hô to, tiếp theo liền chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt. Tuy rằng lần này tâm bảo, làm chúng ta tổn thất không ít người, nhưng cũng được đến này phượng hoàng Huyết thạch, hiện tại chạy nhanh rời đi nơi này, phản hồi trong gia đi. Đúng rồi, đem này đi thông mê cung thông đạo, trực tiếp phá hủy đi, dù sao nơi này đã không có gì ý nghĩa. Tư đổ ra đám người, rời đi phía trước, cũng là triệu hồi gia dị thú, đem cái này đáng sợ mê cung thông đạo hoàn toàn phá hủy, cũng thuận tiện đem toàn bộ cổ di chỉ cũng hủy diệt rồi, miễn cho ngày sau còn có người tiến vào, bạch bạch đưa rất cái mạng. Chờ hết thảy đều làm xong sau, liền dẫn theo tộc nhân rời đi nơi này. Chương 698 Tứ đại pháp vương, Tu La tiền đối, ngươi thật là quá cường, như vậy nguy hiểm địa phương, ngươi thế nhưng một chút sự tỉnh đều không có, nhẹ nhàng liền ra tới. Nói kia mê cung tầng thứ 3 trung, cuộc có cái gì nha? Phân thân đoạn dịch mang theo Hạ Bất Phàm, bay đến một chỗ đỉnh núi hạ xuống, Hạ Bất Phàm không chịu nổi lòng hiếu kỳ, dò hỏi: "Có một cái ăn người quái vật?" Phân thân đoạn dịch khẽ cười cười, đáp lại nói: "A, ăn người quái vật, nói như vậy là một con rất cường đại dị thú." Hạ Bất Phàm nghe vậy, tức khác cả kinh, lập tức kích động mà hô: "Không, kia cũng không phải dị thú, chân chính ý nghĩa đi lên nói, là một cái sen vào linh tạp sư cùng dị thú chi gian đổ vật lại có thể nói là linh tạp sư cùng dị thú, cho nhau dung hợp sinh ra một cái quái vật." Nay thân phận là kia Ám Thần giáo tứ đại pháp vương chi nhất đích Bởi vì Hạ Bất Phàm là Lôi Hỏa Đường thiếu chủ, mà cái này Lôi Hỏa Đường lại là Lam Hải tinh thượng làm nổi danh tổ chức chí nhất, thả cùng nhiều loại cường đại thế lực có giao dịch, thậm chí bởi vì Lôi Hỏa Đường một ít đặc thú nguyên nhân, còn sẽ gửi một ít tá Nguyệt Thần giáo đồ vật. Nói không chừng cái này Hạ Bất Phàm có thể biết một ít tá Nguyệt Thần giáo sự tình, phân thân đoạn dịch cũng liền không có đối này dấu diếm, trực tiếp cùng hắn thuyết minh sự tình, hy vọng có thể nhiều đạt được một ít hữu dụng tư liệu. Cái gì? Tu La tiền bối nói ở Mê Cung tầng thứ 3 trùng, có một cái linh tạm sư cùng dị dung hợp sinh ra quái vật. Này quá không thể tưởng tượng đi. Hạ Bất Phàm nghe được phân thân đoạn dịch lời này khi, đôi mắt lập tức trừng lớn, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Bất Ám Nguyệt Thần giáo sát thật thường xuyên làm một ít thực đáng sợ thực nghiệm, khi còn nhỏ ta cũng nghe ta phụ thân nói qua, Ám Nguyệt Thần tình ý đồ cùng bọn họ lôi Hỏa Đường làm một giao dịch, tựa hồ chính là cái gì dung hợp thực nghiệm ta phụ thân cũng không có đáp ứng, liền đem này xua đổi ra lôi Hỏa Đường, ta nhớ rõ lần trước tiền đến, chính là cái gì Ám Nguyệt Thần giáo Tứ Đại Pháp Vương trí nhất. Hạ Phàm bỗng nhiên nhớ tới khi còn nhỏ một chút sự tình, vội vàng nói: "Ngã đã từng ám nguyệt thần giáo nào đó pháp vương cấp bậc nhân vật, tự mình đi trước các ngươi lôi hỏa đường, ý đồ cùng các người đạt thành giao dịch. Phân thân đoạn dịch ngay vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, lập tức truy và nói: "Đúng vậy tu La tiền bối, chúng ta lôi hỏa đường tuy rằng làm lơ giao dịch đối tượng, chỉ cần thỏa mãn lôi hỏa đường giao dịch điều kiện, như vậy lôi hỏa đường liền sẽ nhất định sẽ cùng với giao dịch, cho nên cho dù là lệnh người vô cùng chán ghét Á nguyệt thần giáo, chúng ta lôi hỏa đường cũng sẽ cùng với giao dịch, đương nhiên nếu là cái loại này thương thiên hại lý sự tình, chúng ta đây lôi hỏa đường cũng không có khả năng cùng với giao dịch đại khái là mấy năm trước đi." Kiên ám. Nguyệt thần giáo một cái pháp vương cấp giả Liên tự mình đi tới chúng ta lôi hỏa đường, nói là muốn cùng chúng ta hợp tác, chỉ cần chúng ta cung cấp nơi sân, dị thú, cùng với một ít tự nguyện dạ, đó là có thể cung cấp cho chúng ta quẩn quật không ngừng tài chính, nhưng kia theo như lời cái kia hợp tác, kỳ thật là một cái phi thường tàn nhẫn tự nghiệm, đó là đem linh tạp sư cùng dị thú tương dung hợp, hoàn toàn chính là cực kỳ tàn ác đáng sợ thực nghiệm, ta phụ thân căn bản là không có đáp ứng, trực tiếp đem này xua đổi ra lôi hỏa đường đúng rồi còn có một chút, kia tiến đến pháp vương cấp cường giả, là Á Nguyệt thần giáo tứ đại pháp vương trung xếp hạng đệ nhị, tên là Trung Phổ. Cố đáng sợ nửa bước trí tôn thực lực, ở nhìn đến phân thân đoạn dịch muốn hiểu biết phương diện này sự tình, hạ bất phàm cũng là biết đều bị đáp. Ám Nguyệt Thần giáo tứ đại pháp vương nguyên lai là có xếp hạng a, ta bế quan hồi lâu, đối này phiên phương diện sự tình hoàn toàn không rõ ràng lắm, ngươi cho ta hảo hảo này Ám Nguyệt Thần giáo tứ đại pháp vương là tình huống như thế nào nếu nói rất đúng nói, cái này nhận chữ vật trung đồ vật, chính là của ngươi. Phân thân đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái nhận chữ vật, nói, ngươi trước muốn cái kia đồ vật, cũng ở bên trong nga. Hoa Hạ Bất Phàm nhìn đến này cái nhẫn chữ vật xuất hiệt kỳ, đôi mắt tức khắc mở ra kinh ngạc, nơi này chẳng hẳn là đều là từ kia bảo tàng chung được đến, chính mình muốn cái kia đồ vật cũng nhất định ở bên trong. Vì thế Hạ Bất Phàm lập tức hít sâu một hơi, nghiêm túc hướng về phía phân thân đoàn dịch, nói: "Này Á Nguyệt Thần giáo tứ đại pháp vương, kỳ thật là Á Nguyệt Thần giáo trung địa vị chỉ ở sau giáo chủ bốn người, bốn người này đều dùng cực kỳ cường đại thực lực, cơ hồ đều vì nửa bức chí tôn tu vi, phía trước chúng ta lôi đường sở gặp được cái kia trung chính là đại vương chúng xếp hạng đệ nhị mà tu la tiền bối trước gặp được cái kia đinh." Giận, theo ta hiểu biết, hẳn là tứ đại pháp vương chúng xếp hạng cuối cùng, thực lực cũng là yếu nhất, nhưng liền tính là yếu nhất, cũng có nửa bước chí tôn tu vi bất quá ta nghe nói cái này đính, giận, ở mấy năm trước đã bị một cái tuyệt thế cường giả chấm giết, nhưng hiện tại lại xuất hiện ở Kiêm Mê cung bên trong, hẳn là bị Á Nguyệt thần giáo người lấy ra làm thí nghiệm, do đó đạt được thân thể mới, biến thành quái vật trừ cái này ra, tứ đại pháp vương chúng xếp hạng đệ tam tên là thần Cánh, cũng là một cái cường đại nửa bước chí tôn cường giả bất quá, thần nhất đương thần chung, xếp hạng đệ nhất người kia, bởi vì người này cơ chưa bao giờ lộ quá mặt, cũng chưa bao giờ có người biết được mặt thân. Phân thật sự, thậm chí so Ám Nguyệt Thần Giáo giáo chủ còn muốn thần bí tha nghe nói là Ám Nguyệt Thần Giáo trung thực lực người mạnh nhất, cho dù là kia Ám Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Tào Lệ Hàn, đều so bất quá. Hạ Bất Phàm lúc này càng nói càng hăng say, thậm chí còn nghiêm túc mà khoa tay múa chân lên. Thì ra là thế, xem ra này Ám Nguyệt Thần Giáo quả nhiên xa xa so với ta trong tưởng tượng cường đại hơn. Phân thân đoạn dịch ngay vậy, sắc mặt cũng là trầm trọng lên. Xem như này Ám Nguyệt Thần Giáo tứ đại pháp Vương, cùng đại giáo giáo chủ, này liền đã có năm tôn cứng, giả, lại còn có không tính một ít rưỡi vào nào đó thủ đoạn. Mạnh mẽ đột phá đến nửa bậc trí tôn linh tạp sư, tựa như phía trước ở Minh Mông Tuyết Sơn chung gặp được người nọ giống nhau. Trừ cái này ra, còn có Ám Nguyệt Thần giáo 18 hộ pháp, mỗi người cũng đều là kim cương cấp thực lực. Thậm chí còn có rất nhiều thần phục với Ám Nguyệt Thần giáo tà giáo tổ chức, phi thường đáng sợ. Từ nay đó đều có thể thấy được tới, này Ám Nguyệt Thần giáo quả nhiên nội tình sâu đậm, tuyệt đối không phải một cái có thể nhẹ nhàng hủy diệt tà giáo tổ chức. Tu La tiền bối, ta nói được đủ cẩn thận đi, có thể đem cái kia nhẫn chữ vật cho ta sao? Hạ Bất Phàm sau khi nói xong, liền thẳng lăng lăng nhìn phân thân đoạn dịch trong tay nhận chữ vật, liền kém chảy ra nước miếng. Ta nói chuyện tính toán, thứ này tự nhiên là của ngươi." Phân thân đoạn dịch hơi hơi gật, gật đầu, liền trực tiếp đem kêu cái nhẫn chữ vật đưa cho Hạ Bất Phàm. "Này cái nhẫn chữ vật chung, chứa đựng đều là một ít phi thường quý hiếm linh thạch, cùng với một ít dùng cho rèn linh khí tài liệu, đối Hạ Bất phạm loại này ham thích với rèn thợ sư tới nói, có lớn lao lực hấp dẫn. Hơn nữa nơi này còn có vài loại trước mắt lam hải tinh, căn bản thu hoạch không đến linh thạch, Hạ Bất Phàm mạo hiểm tiến vào kia mê cung, vì đúng là này đó quý hiếm linh thạch. Chương 699 đáp ứng đi trước. Ai nha, ai nha. Đa Tu La tiền bối. Hạ Bất Phàm tiếp nhận kia nhẫn chứa vật sau, chỉ là tùy ý nhìn qua, liền ở bên trong thấy được đông đảo quý hiếm tài liệu, thậm chí liền chính mình muốn kia vài loại, cũng toàn bộ đều có, lập tức liền lộ ra kích động biểu tình. "Hảo, nếu ta đáp ứng chuyện của ngươi đã làm được, như vậy sẽ đến lượt ngươi. Ngươi hẳn là không có quên đáp ứng quá chuyện của ta đi." Phân thân đoạn dịch nhìn đến hạ bất phàm như thế hưng phấn, khẽ cười cười, liền mở miệng nói, "Đó là tự nhiên, tu la tiền bối ngươi chỉ lo để một điều kiện, ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, nếu là ta khả năng cho phép sự tình a." Hạ bất phàm lúc này phi thường hưng phấn, liên tục gật đầu nói, "Yên tâm Ta theo như lời điều kiện này, ngươi tuyệt đối có thể làm được, thậm chí ngươi còn sẽ cảm kích ta đâu. Ngươi trước nhìn xem này, nhẫn chữ vật trung đồ vật. Phân thân đoạn dịch nói xong, liền lại lần nữa lấy ra một quả nhẫn chữ vật, đem này đưa cho Hạ Bất Phàm. "Ân ân ân." Hạ Bất Phàm ngoan ngoãn gật gật đầu, liền đôi tay tiếp nhận nhẫn chữ vật, nghiêm túc nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, Hạ Bất Phàm nguyên bản hưng phấn biểu tình, tức khắc liền đọc lại. "A, tu la tiền bối, ngươi, ngươi nơi này, thế nhưng, thế nhưng toàn bộ đều là linh khí thiết kế đồ." Hạ Bất Phàm đang xem thanh này nhẫn chữ vật trung đồ vật khi, khiếp sợ hô to một tiếng. Không sai, này nhận chữ vật chung các loại thiết kế đồ, toàn bộ đều là ta thu thập tới rồi, ta điều kiện này rất đơn giản, ta yêu cầu ngươi giúp ta đem này đó thiết kế đồ toàn bộ đều rèn ra tới. Sự thành lúc sau, này đó thiết kế đồ toàn bộ về ngươi. Phân thân đoạn dịch nhìn thấy Hạ Bất Phàm khiếp sợ, kích động biểu tình, hơi hơi mỉm cười, nói: "Lục cục." Hạ Bất Phàm lúc này như cũ còn đắm chìm ở khiếp sợ trùng, phủ nhận chữ vật đôi tay cũng là hơi hơi đang run rẩy. Đối hắn này một cái si mê với rèn thợ sư tới nói, này đó thiết kế đồ đối hắn thật là có quá lớn lực hấp dẫn, so lúc trước cho hắn những cái đó quý hiếm tài nguyên còn phải có lực hấp dẫn, rốt cuộc có thể thành công rèn ra một phen lại một phen cường đại linh khí, mới là hạ bất phàm trung cực mộng tưởng, chỉ tiếc loại này linh khí thiết kế đồ vốn là cực kỳ hiếm thấy, hạ bất phàm trong tay tuy rằng cũng có mấy cái, nhưng đối với cái này nhẫn chứa vật chung, kia vẫn là gặp sư phụ. Nếu là có thể đem nơi này cho nên linh khí thiết kế đồ, toàn bộ đều rèn ra tới, như vậy hạ bất phàm rèn tài nghệ nhất định sẽ nâng cao một bước. Chẳng qua trước mắt đối với hạ bất phàm tới nói, còn có một cái rất lớn vấn đề, đó chính là hắn căn bản không có này đó thiết kế đồ trung tài liệu nha, tu la tiền bối, ta thật sự quá tưởng rèn này đó linh khí Nhưng ta hiện tại thật sự không có nhiều như vậy tài liệu, muốn toàn bộ rèn ra tới nói, chỉ có thể phản hồi lôi hòa đường. Nhưng là ta hiện tại còn không nghĩ trở về nhà, một khi trở về đã có thể mất đi tự do. Hạ Bất Phàm ở kích động, hưng phấn lúc sau, liền nghĩ tới vấn đề này, nhìn về phía phân thân đoạn dịch nói: "Cái này ngươi không cần lo lắng, hết thể sở yêu cầu rèn tài liệu, cùng với rèn thất, ta toàn bộ đều vì ngươi chuẩn bị tốt, ngươi chỉ cần mang theo này cái nhận chữ vận, còn có này một quả vong ưu lệnh, đi trước biển mây thì tìm được vong ưu đường người như vậy bọn họ liền sẽ đem ngươi đưa tới vong ưu đường, tới đó lúc sau" Ngươi liền sẽ phát hiện hết thể đều đã chuẩn bị tốt mà rèn xong mấy thứ này sau, ngươi nếu là muốn tiếp tục lưu tại vong ưu đường, như vậy cũng đúng, kế tiếp cũng xe quần quật không ngừng mà cho ngươi cung cấp như vậy thiết kế đồ, nhưng nếu ngươi muốn rời đi, kia tự nhiên cũng đúng, ta cũng sẽ an bài vong ưu đường người, một đường hộ tống ngươi phản hồi lôi hòa đường. Ngươi cảm thấy như thế nào nha? Phân thân đoạn dịch nhìn Hạ Bất Phàm, mỉm cười nói: "Nguyên lai like tu là tiền bối ngươi hết thảy đều chuẩn bị tốt ta, như thế ta tự nhiên có thể đi trước kia vong đường." Hạ Bất Phàm nguyên bản còn ở vì này đó rèn tài liệu mà lo lắng. Hiện tại nghe được tu la tiền bối đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, chỉ cần chính mình đi trước kia Vong Ưu Đường, liền có thể bắt đầu rèn này đó linh khí. Tưởng tượng đến nơi đây, Hạ Bất Phàm liền hưng phấn mà nắm chặt song quyển, hận không thể trực tiếp bay đến Vong Ưu Đường đi. Đến nơi cái này Vong Ưu Đường là cái gì tổ chức, Hạ Bất Phàm tại đây đoạn thời gian cũng là có nghe nói qua, chính là một cái vừa mới xuất hiện tổ chức, nhưng trưởng thành tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền trở thành một cái rất cường đại tổ chức thế lực. Nghe nói sau lưng chân chính chỗ dựa, đó là này nổi tiếng thế gian tu la tiền bối. Hiện tại tự mình nghe được tu la tiền bối thừa nhận kia Vong Ưu Đường, tức liền không có bất luận cái gì nghi ngờ. Trạng quá hạ bất phàm hiện nay hàng đầu mục tiêu, là muốn đem này nhẫn chứa vật trung thiết kế đồ, toàn bộ đều rèn ra tới, đến nỗi muốn hay không gia nhập Vong Ưu Đường, cái này hạ bất phàm còn không có suy xét. Rốt cuộc hắn lại nói như thế nào, cũng là Lôi Hỏa Đường thiếu chủ, nếu là gia nhập khác cái gì tổ chức, kia chỉ sợ phụ thân hắn sẽ bất kể đại giới mà đem hạ bất phàm chảo trở về. Kia Hạo, nay cái Vong Ưu lệnh ngươi nhất định phải thu hạo, ngươi ở đến Biển Mây thị sau, đi trước kêu Biển Mây bên tàu, thực dễ liền có thể tìm được Vong Ưu người. Đúng rồi còn có một chút, ngươi ở Vong Đường chúng, sẽ gặp được rất nhiều bạn cũ. Phân Thân Đoạn Dịch hơi hơi mỉm cười, đem trong tay một quả vong ưu đường, đưa cho Hạ Bất Phàm. "Bạn cũ, tính tính, không nghĩ như vậy nhiều, chỉ nghĩ phải nhanh một chút rèn ra này đó linh khí." Hạ Bất Phàm ở nghe được Phân Thân Đoạn Dịch lời này khi, cũng là hơi hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, đã gấp không chờ nổi muốn đi trước vong ưu đường, vội vàng liền tiếp nhận kia cái vong ưu lệnh sau, thích đáng thu được nhẫn chữ vật chúng hảo, "Chúng ta đây liền rời đi nơi này đi." Hết thảy sự tình đều làm thỏa đáng lúc sau, Phân Thân Đoạn Dịch cũng liền không lựa chọn ở cái này không gian cái khe chúng, nhiều làm dừng lại, trực tiếp mang theo Hạ Bất Phàm, hướng tới xuất khẩu phương hướng mà đi. Đương nhiên ở cái này trong quá trình phân thân đoạn dịch cũng là thông qua hệ thống kiểm tra đo lường công năng dọc theo đường đi nhìn xem này trung quanh có hay không cái gì quý hiếm hi hữu tài miền một cái đều trốn không quá phận dáng người dịch đôi mắt trong bất chi bất giác phân thân đoạn dịch liền mang theo hạ bất phạm đi tới này không gian cái khe xuất khẩu chỗ lúc này cái này xuất khẩu chỗ sớm đã không có một bóng người ban đầu ở chỗ này 7 con người không biết vì sao toàn bộ đều rút lui xem ra là mê cung sự tình tìnhyến đi ra ngoài à làm mọi người đều đối cái này không gian cái khe cảm giác được sợ hãi không dám lại tùy ý tế bảo phân thân đoạn dịch thấy vậy tình huống lập tức liền suy đoán ra tới. Đến nỗi Hạ Bất Phàm, hắn hoàn toàn không có để ý mấy thứ này, dọc theo đường đi đều phủng kia cái nhận chữ vật, nghiêm túc quan sát đến bên trong những cái đó thiết kế đồ, thậm chí còn thường tượng lấy ra một hai cái, cẩn thận mà nhìn lên, biểu hiện đến phi thường si mê. Phân thân Đoạn Dịch thấy vậy cũng liền không có quấy rầy, trực tiếp mang theo Hạ Bất Phàm, rời đi này không gian cái khe. Chương 700 Mây đến thị. Tu La Tiên Bối, ta đây hiện tại liền xuất phát đi trước Biển Mây thị. Hạ Bất Phàm rời đi không gian cái khe sau, liền gấp không chờ nổi mà cùng Vân Vân Đoạn Dịch cáo từ, chuẩn bị lập tức đi trước Biển Mây thị. Trên đường cẩn thận, đi trước không cần lại bị chụp tới Nga ta bây giờ còn có chuyện quan trọng trong người, liền vô pháp đưa ngươi, chính ngươi tiểu tâm một chút. Phân thân đoạn dịch hơi hơi gật gật đầu, dặn dò Hạ Bất Phàm vài câu, liền thúc dục ngự phong quang cánh hướng tới mây đen thị phương hướng bay đi. Mà Hạ Bất Phàm cũng là không có dừng lại, vội vàng tựa như phản hồi thành chân trung, chuẩn bị đi nhờ ô tô, chạy như bay đi trước biển mấy thị. Bất quá ở Hạ Bất Phàm rời đi sau, một bóng hình chậm rãi xuất hiện ở Hạ Bất Phảm phía sau, đúng là kia vẫn luôn bảo hộ Hạ Bất Phàm Mạnh, Mạnh Kha. đã sớm đã tra được Hạ Bất Phảm, muốn đi trước cái này không gian cái khe chung đi tìm cái gì bảo tàng nhưng cũng không có đi ngăn cản hắn, bởi vì hắn biết chỉ cần có kia tu la ở hạ bất phàm bên cạnh, hạ bất phàm liền không khả năng sẽ xảy ra chuyện. Bởi vậy, Mạnh Kha cũng cũng chỉ là đi theo mà thôi, nhưng hiện tại bất đồng, kia thần bí tu la đã biến mất không thấy, hạ bất phàm lại chỉ còn lại có một người, thả tự hồ mục tiêu thực minh sát bộ dáng. Cho nên Mạnh Kha liền lại muốn đi theo, nhìn xem hạ bất phàm rốt cuộc muốn đi nơi nào, nếu còn gặp được nguy hiểm nói, sẽ trực tiếp ra tay, đem hạ bất phàm chế phủ, mang về lôi hòa đường. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là mấy ngày thời gian đi qua. Phân thân đoạn dịch đã thành công mà đến này mây đen khu phố cũng lúc trước biết được tin tức giống nhau. Này Mây Đen thị tuy rằng diện tích không lớn, chỉ là một cái tiểu thành thị, nhưng lại có rất cường đại quân đội lại lần nữa đóng quân, tương ứng liên bang chính phủ quan trị huy, thực lực cũng rất cường đại, có kim cương cấp thực lực. Thậm chí ngay cả trấn tà tư đều tại đây Mây Đen khu phố có một cái phân bộ. Phải biết rằng, Này Mây Đen thị bất quá chính là một cái tiểu thành thị a, nhưng lại có như thế cường đại linh tạp sư tại đây bảo hộ, này cho dù là những cái đó thành phố lớn đều chưa từng có được. Có thể thấy được Này Mây Đen thị, thật đúng là phi thường nguy hiểm, nếu không cũng sẽ không như thế. Hành đầu ở Mây Đen thị trên đường phố phân thân đoàn dịch quan phát hiện, này mây đen thị cùng mặt khắc thành thị so sánh mới, tựa hồ cũng không có như vậy náo nhiệt, trên đường mặc kệ là cửa hàng, vẫn là một ít tiểu quầy hàng, thậm chí là tầm thường giao hàng thanh, đều phi thường thiếu. Ngay cả trên đường người đi đường cũng thực thưa thớt, có cũng đều là một ít quân đội, trấn tạp tư thành viên, ở trên phố tuần tra, phi thường nghiêm ngặt. "Ngươi, từ lâu tới đây." Liền ở ngay lúc này, một cái màu đen tốc đầu, cao to quân quân, chú ý tới trang phục thần bí phân thân đoạn, đoạn dịch, ở nghiêm túc đánh giá vài lần sau, liền mang theo vài người, hướng tới phân thân đoạn dịch đi tới. Nếu là tầm thường một ít người đi đường, kia có lẽ cái này quan quân còn sẽ không như thế nào để ý, rốt cuộc này mây đen thị tuy rằng là thủ, nhưng mỗi ngày vẫn là có không ít người ra vào, nhiều nhất chính là nhiều lưu ý một chút. Nhưng Phân Thân Đoạn Dịch trang phấn quá mức với thần bí, thậm chí còn làm người có điểm nhìn không thấu, này liền làm tên kia quan quân có điểm hoài nghi, vì bảo đảm này mây đen thị an toàn, liền lập tức dẫn người đem Phân Thân Đoạn Dịch vây quanh. Ta chính là đi ngang qua nơi này mà thôi, chuẩn bị tại nơi đây tìm một chỗ địa phương nghỉ ngơi. Phân Thân Đoạn Dịch bị mấy đó quan quân vây quanh, cũng không có biểu hiện thật sự hoảng loạn, ngược lại còn phi thường bình tĩnh, trong giọng trả lời nói: "Thương lư Thương lư vì sao không dám lấy gương mặt thật kỳ người, đem ngươi khẩu trang hái xuống ta nhìn xem. Trước mắt người này cao mã đại tráng hán, tự nhiên rõ ràng phân thân đoạn dịch này một thân trang phục, là kia đồn đại trung tu la là cực kỳ tương tự, nhưng cũng căn bản liền không có đem trước mắt cái này thần bí nam tử cùng kia tu la đại nhân nghĩ đến một khối đi. Cho rằng chỉ là một cái tu la quần nhện, lại hoặc là cố ý trang tu la chuyên trúc, ý đồ lừa dối quá quan không hợp pháp phần tử. Ngượng ngùng, nay khẩu trang ta là trăm triệu không thể đổi hái xuống, nhưng thứ này các ngươi hẳn là đều nhận tức đi. Tuy rằng liền tính là đem khẩu trang hái xuống, Những người này cũng căn bản là thấy không rõ phân thân đoạn dịch chân thật khuôn mặt, nhưng như vậy gần nhất sẽ nên đón rất nhiều không cần thiết phiền toái, bởi vậy này khẩu trang phân thân đoạn dịch là trăm triệu không thể trích. Nhưng phân thân đoạn dịch cũng căn bản không hoảng hốt, nhàn nhạt nói vài câu sau, liền tử nhẫn chữ vật chung lấy ra một khối thẻ bài. Đây là chấn tà lệnh. Ngươi thế nhưng là chấn tà tư người. Tại đây mây đen khu phố các quân quan, thường xuyên đều phải cùng chấn tà tứ người tiếp xúc, tự nhiên cũng đều rõ ràng bọn họ chấn tà lệnh, ở nhìn đến trước mắt cái này trang phục thần bí nam tử, thế nhưng cầm một khối chấn lệnh, trong lòng tức thường khiếp sợ. Rốt cuộc mặc kệ bọn họ như thế nào cảm giác đều căn bản vô pháp từ phân thân đoạn dịch trên người cảm nhận được nửa điểm linh lực dao động thậm chí hơi thở cũng là như có như không đây cũng là để cho bọn họ hoài nghi nguyên nhân nhưng hiện tại phân thân đoạn dịch lại lấy ra trấn tà lệnh đại biểu cho hắn là chấn tà tư chính thức thành viên kể từ đó này đó các cơ quan trong lòng đều nháy mắt minh mạch đó chính là trước mắt cái này ăn mặc tu là trang phục nam tử hẳn là trấn tà tư cao thủ chẳng qua là cố ý đem tu vi linh lực các thần tầng rồi màở dĩ muốn làm như vậy thực rõ ràng hẳ là cũng là vì dấu người thái mắt âm thầm điều tra vềám Nguyệt thần giáo sự tình Cho nên ta có thể đi rồi sao? Nhìn chung quanh này đó quan quân khiếp sợ biểu tình, phân thân đoạn dịch cũng không nói thêm gì, đem trấn tà lệnh thu hồi tới sau, liền mở miệng nói. Kia cao to quan quân, không nói gì, chỉ là hơi hơi gật gật đầu, liền làm các thủ hạ thu lui. Đa tạ. Phân thân đoạn dịch hướng về phía bọn họ phất phất tay sau, liền đi nhanh hướng tới phía trước đi đến. Vẫn là có điểm hoài nghi thân phận của người này, người đi trấn tà tư hỏi thăm một chút, xem bọn hắn có hay không gọi ngoại viện linh tinh. Nhìn phân thân đoạn dịch rời đi bóng dáng, kia cao to quan quân bắt đầu trầm tư lên, theo sau nhìn về phía bên cạnh một cái tuổi so nhẹ quan quân, nói: mệnh." Ngay sau đó, đó là một cái quan quân bay nhanh mà rời đi nơi này, hướng tới Mây Đen thị trấn tả Tư phân bộ chạy tới. Nay vẫn là lần đầu tiên ở tiến vào thành thị sau, đã bị quan quân vây quanh kiểm tra, xem ra này Mây Đen thị thật sự không đơn giản, chỉ sợ tại đây chúng quanh người đi đường, hoặc là cửa hàng chung, liền cất dấu Ám Nguyệt thần giáo người A bất quá này Mây Đen thị vô luận ta thấy thế nào, đều chẳng qua là một cái xa xôi tiểu thành thị a, Ám Nguyệt thần giáo vì sao phải đại phê lượng xuất hiện ở chỗ này đâu? Thật là có điểm không nghĩ ra. Phân thân đoạn dịch một bên ở Mây Đen thị đầu đường đi tới, một bên quan sát đến bốn phía tình huống. Tính một chỗ trước lấp đầy bụng lại nói. Phân thân đoạn dịch đi tới này Mây Đen khu phố một nhà tửu lâu, liền trực tiếp đi vào. Này tửu lâu tên là Mây Đen tửu lâu, tuy rằng này Mây Đen thị lượng người không nhiều lắm, nhưng cũng không ảnh hưởng nhà này tửu lầu sinh ý tương hảo. Phân thân đoạn dịch ở đi vào lúc sau, liền bị an bài ở một cái tiểu bàn ăn dùng cơm. Chương 701 tiểu dựng dựng. Vị khách nhân này, ngài nhất định là từ nơi khác tới đi, chúng ta này Mây Đen thị nhưng không thể so mặt khác thành thị, kia chính là phi thường nguy hiểm, nếu ngài là tới du mà nói, ta đây vẫn là khuyên ngài muốn sớm một chút rời đi. Phụ trách tiếp đón phân thân đoạn dịch một cái người phục vụ, đang chờ đợi phân thân đoạn dịch điểm cơm trong quá trình, hào tâm dặn rõ một chút. Nga, ta xem này mây đen thị cũng cũng không có như đồn đái chung như vậy nguy hiểm nha, ngươi không phải là ở hù ta đi. Phân thân đoạn dịch nguyên bản còn đang nhìn thức đơn, ở nghe được này người phục vụ nói sau, mi đuôi hơi hơi một trọn, gió hỏi. Không không không, vị khách nhân này ngài vẫn là đối chúng ta mây đen thị không hiểu biết nha ngươi nhìn đến chung quanh còn lại khách nhân sao. Kỳ thật kia đều là một ít thực lực rất cường đại linh tạp sư, bọn họ trên cơ bản đều không phải mây đen thị người địa phương, mà là đến từ các nơi cường đại linh tạp sư thế lực tổ chức tiến đến này mây đen thị mục đích, kỳ thật đều thực minh xác, đó chính là vì cùng những cái đó đáng giận tà giáo người chiến đấu liền ở phía trước mấy ngày. Mây đen khu phố đã bị trảo ra ba cái Ám Nguyệt thần giáo gia thế, cuối cùng bị vô tình chém giết, chẳng qua đã nhiều ngày lại sẽ trảo ra một ít, nếu ngài chỉ là đi ngang qua nơi này nói, ta đây vẫn là khuyên ngươi cảm giác đi thôi. Người phục vụ nhìn nhìn xung quanh khách nhân, thấp giọng hướng về phía phân thân và dịch, nói: Nguyên lai là cái dạng này a. Khi thật ở tiến vào này mây đen tựu lâu khi, Phân thân Đoạn Dịch liền cảm nhận được này trong tụu lâu, tản ra rất nhiều cường đại linh lực dao động, đủ để nhìn ra này mây đen tiệm côn trùng, thực không ít cường giả. Thả bọn họ trên cơ bản đều một cái đoàn đội một cái đoàn đội, giống Phân thân Đoạn Dịch như vậy đơn độc một người, thật đúng là thị phi thường thưa thớt, cũng khó trách này người phục vụ sẽ qua tới nhắc nhở hắn phải chú ý nguy hiểm. Ngươi là này mây đen thị người địa phương đi, vậy ngươi hẳn là biết một chút sự tình. Phân thân Đoạn Dịch lúc này từ nhẫn chứa vật trùng, lấy ra một số tiền, đặt ở trên bàn, hướng về phía kia người phục vụ thấp giọng nói, chỉ cần ngươi trả lời ta một vấn đề. Này đó tiền coi như làm là người tiền đoa ở nhìn đến như vậy hậu một sấp tiền đặt ở trên bàn, kia người phục vụ đôi mắt tức khắc liền sáng lên, liên tục gật đầu đáp lại nói, ngài mới nói, chỉ cần là ta biết đến, nhất định biết đều bị đáp. Thực hào vấn đề này rất đơn giản, người nói cho ta, này đó thực lực cường đại linh tạp sư đoàn đội, giống nhau rời đi lúc sau, thường xuyên sẽ đi trước những cái đó địa phương. Phân thân đoạn dịch tự hỏi một lát, nhìn về phía kia người phục vụ nói, rốt cuộc phân thân đoạn dịch cũng chỉ là vừa mới đi tới này mây đen thị. Đối nơi này còn cũng không phải rất quen thuộc, mà này đó linh tạp sư tắc bất đồng, bọn họ bên trong khẳng định không ít người, đã đi vào này mây đen thị thật lâu. Thậm chí cũng có thể có một ít nằm vùng thành tầm thường linh tạp sư chấn tà tư thành viên, quan quân trở. Nếu là có thể biết bọn họ thường xuyên đi trước địa phương, kia đối điều tra Ám Nguyệt thần giáo sự tình, cũng nhất định sẽ có trợ giúp. Ở nghe được phân thân đoạn dịch vấn đề này sau, cái này người phục vụ trầm tư một lát, không có lập tức trả lời, mà là nghiêm túc mà đánh giá liếc mắt một cái phân thân đoạn dịch. Tuy rằng cái này người phục vụ cũng không phải linh tạp sư, trên người linh lực dao động nhưng cũng có thể biết phân thân đoạn dịch trên người hơi thở thực nhỏ yếu, xa xa so ra kém chúng quanh còn lại người. Nhưng trước mắt này một số tiền đối hắn dụ hoặc rất lớn, hơn nữa này cũng không phải cái gì không thể nói bí mật, vì thế người phục vụ ở tự hỏi một lát sau, liền nhìn về phía phân thân đoạn dịch. Này đó cường đại linh tạp sư nhóm thường xuyên đi địa phương, trừ bỏ này mây đen tiểu lầu ở ngoài, bên kia là ở mây đen thị ngoại tiểu rừng rậm kia tiểu rừng rậm kỳ thật cũng không có rất nguy hiểm, cũng cũng không có cái gì cường đại tới, nhưng nghe nói đã từng có người ở bên trong phát hiện đại lượng Ám Nguyệt Thần giáo thành viên, cùng với đại lượng vô tội nhân loại, dị thú thi thể mà những nhân loại này thi thể kỳ thật đều là nhiều năm trước mây đen thị vô cớ mất tích Linh tạp sư nhóm, vì thế thực mau liền đưa tới liên bang chính phủ, chấn tà tư người, hy vọng có thể tra ra có quan hệ ám nguyện thần giáo sự tình nhưng kỳ quái chính là, cũng không có phát hiện bất luận cái gì ám nguyện thần giáo căn cứ, thậm chí liền ám nguyện thần giáo thành viên đều không có nhìn đến, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể tạm thời rút lui trải qua kia sự kiện sau, cái này tiểu rừng rậm liền không còn có người dám tùy ý tiến vào này đó thực lực cường đại linh tạp sư nhóm, thật đều là muốn điều tra rõ những việc này, cho nên sẽ lựa chọn kết mẹ kết đội mà tiến vào tiểu rừng rậm, đi xem có thể hay không tìm được Ám Nguyệt thần giáo nếu là có, tất có thể đem cái này tình báo bán cho liên bang chính phủ, hoặc là trấn tà tư, do đó đổi lấy một tuyệt bút thủ lao, thậm chí còn có khả năng đạt được một ít đặc thù khen thưởng, đây cũng là những người này chuyên môn tiến đến mây đen thị nguyên nhân chủ yếu bất quá đều là những cái đó thực lực cường đại. Linh pháp sư mới dám đi tiểu trong rừng rậm triển khai điều tra, giống chúng ta loại này nhỏ yếu người thường, vẫn là muốn rời xa cái loại này nguy hiểm địa phương. Bởi vì cảm giác được cái này phân thân đoạn dịch trên người hơi thở, vĩ thường nhỏ yếu, thậm chí đều căn bản không cảm giác được có cái gì linh lực dao động, cái này người phục vụ liền đem phân thân đoạn dịch cho rằng cùng chính mình giống nhau, chỉ là một cái tầm thường người thường thôi. Đến nỗi phân thân đoạn dịch trên người tu la trang phục, thực rõ ràng, hẳn là cũng chỉ là cô ý ở cờ hót mà thôi. Ta hiểu được, đa tạ, này tiền đã là của ngươi. Phân thân đoạn dịch ngay vậy, nghiêm túc tự hỏi một lát, liền đem kia một sấp tiền đưa cho người phục vụ. Hơn nữa phân thân đoạn dịch sau khi nghe xong lời này sau, trong lòng cũng có một cái đáng sợ phỏng đoán, đó chính là ở tiểu trong rừng rậm, phát hiện những cái đó vô tội nhân loại, dị thú thì Có thể hay không cùng Ám Nguyệt Thần giáo kia đáng sợ thực nghiệm trên cơ thể người có quan hệ. Nếu có lời nói, vậy đại biểu cho ở kia tiểu trong rừng rậm, nhất định cũng cất giấu một cái Ám Nguyệt Thần giáo học viện nghiên cứu. Vì thế, cái này tiểu rừng rậm mặc kệ nhiều nguy hiểm, phân thân đoạn dịch đều phải đi trước. Đa tạ, đa tạ lão bản. Kia người phục vụ tiếp nhận kia thật dày một xấp tiền, thật cẩn thận mà đem này nhét vào túi chung, còn thường thường nhìn về phía bốn phía, miễn cho bị đồng sự phát hiện, chờ hạ còn muốn xuất ra tới mời khách. Có xác định mục tiêu sau, phân thân đoạn dịch cũng liền không nhiều lắm, lãng phí cái gì thời gian, vội vàng điểm vài đạo đồ ăn. Đồng thời dặn dò người phục vụ phải nhanh một chút thượng đồ ăn. Thức mau, phân thân đoạn dịch ở dùng xong cơm sau, liền lập tức rời đi này mây đen từ lầu đi tới một cái không có người hẻm nhỏ sau, liền thúc dục ngự phong quan cánh, bay thẳng đến mây đen thị ngoại tiểu rừng rậm bay đi. Lúc này mặt khác một bên, ở trong tối nguyệt thần giáo một chỗ viện nghiên cứu chung Kêu bởi vì thân thể tác dụng phụ không thể không chật vật thoát đi đinh giận, lúc này máu tươi đầm đĩa xuất hiện ở cái này viện nghiên cứu chung tiếp theo không bao lâu, liền hoàn toàn chết ngất qua đi. Xem ra tác dụng phụ vấn đề vẫn là không có thể toàn bộ giải quyết ta, ở giận chết ngất sau khi đi qua, một cái dáng người cao gầy nữ tử trầm rãi đi ra. Chương 702 quái vật. Thẩm đại nhân. Ở nhìn đến này nữ tử xuất hiện kia một khắc, viện nghiên cứu một chúng nghiên cứu nhân viên đều là hướng về phía nàng cung kính mà cúi một cùng. Này chính là Á Nguyệt thần sách giáo khoa bộ căn cứ viện nghiên cứu, này bên trong thành viên cũng đều là Á Nguyệt thần giáo tinh anh, mà tên này nữ tử đó là trưởng quản này viện nghiên cứu, tên là Thẩm Ngọc Nôn, đồng thời cũng là cái này dị thú cùng nhân loại dung hợp thực nghiệm khai sáng giả. Kỳ quái, nguyên bản thí nghiệm thời điểm đều là hảo hảo, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy nghiêm trọng bài xích tác dụng, thậm chí trong cơ thể khí quan đều tổn hại như thế nghiêm trọng. Xem ra vẫn là có cái nào bước đi làm lôi. Thẩm Ngọc Nôn phân phó mấy cái nghiên cứu nhân viên, đem đinh dận thân thể nâng tới rồi phòng thí nghiệm chung, hào hào kiểm tra rồi lên. Bên cạnh còn lại nghiên cứu nhân viên cũng đều ở nghiêm túc phối hợp cùng Khương Ngọc Nôn. Quái lực, tự lành cùng với đề tuyến thao tác này ba cái kỹ năng, toàn bộ đều hoàn mỹ dung hợp, trên cơ bản cũng đều không có gì tác dụng vụ, duy độc là cái này cắn nuốt kỹ năng, còn còn không có hoàn toàn dung hợp, này hẳn là chủ yếu nguyên nhân ở trải qua nghiêm túc kiểm tra hạ, Thẩm Ngọc Nôn thành công mà tìm ra nguyên nhân, nhìn trước mặt một phần kiểm tra báo cáo, suy tư lên. Thẩm đại nhân, này cắn nuốt kỹ năng thai hỏa ngầm như thế đại Muốn hay không tạm thời đem cái này kỹ năng cấp gì diệt trừ. Lúc này Thẩm Ngọc luôn bên cạnh một cái tóc xám trắng nghiên cứu nhân viên, thấp giọng nói: "Không được, đây chính là ta hoàn mỹ kiệt tác, quyết không thể cho phép có bất luận cái gì thì vết, về cắn nuốt kỹ năng tình huống, ta sẽ tiến thêm một bước triển khai nghiên cứu, nhất định sẽ được đến giải quyết ở nghe được bên cạnh nghiên cứu nhân viên, đưa ra muốn gi di giật trừ cái này kỹ năng." Thẩm Ngọc luôn biểu tình lập tức ngưng trọng xuống dưới, lực khi rất là kiên quyết mà đáp lại nói: "Này đinh dẫn nguyên bản chính là trọng thương gần chết, nếu không phải bởi vì nàng nghiên cứu Đinh Dận cũng không có khả năng sẽ một lần nữa xuống lại, hơn nữa đây cũng là Thẩm Ngọc Nôn nhất hoàn mỹ một cái tác phẩm, tuy rằng xuất hiện một tia tỉ vết, nhưng Thẩm Ngọc Nôn cũng tin tưởng vững chắc chính mình, nhất định phải đem này chữa trị. Chung quanh mọi người đều là nghe lệnh với Thẩm Ngọc Nôn, tự nhiên cũng rõ ràng nàng tính tình, vì thế đều không có nói thêm cái gì, yên lặng gật gật đầu. Tiếp theo Thẩm Ngọc Nôn liền mang theo mọi người, bắt đầu chữa trị Đinh Dận thân thể, vì bảo đảm không xuất hiện lần thứ hai tác dụng vụ, Thẩm Ngọc Nôn vẫn là tạm thời tính di trừ bỏ cái này kỹ năng, chờ có kết luận sau, ở vì Đinh Dận một lần nữa dung hợp cắn nuốt kỹ năng. Liền ở cái này trong quá trình, đột nhiên một cái áo đen nam tử trọng giải đi vào viện nghiên cứu. Ở nhìn đến cái này, nam tử xuất hiện, ở đây toàn bộ nghiên cứu nhân viên đều là tạm dừng trong tay công tác, cũng bao gồm Thẩm Ngọc luôn ở bên trong, đều là hướng về phía cái này nam tử hơi hơi cúi một cùng. Mà cái này nam tử cũng đúng là Ám Nguyệt Thần giáo giáo chủ, tên là Tào Lấy Hàn. Nghe nói Đinh Dận xuất hiện một ít tình huống, ta chuyên môn lại đây nhìn xem. Tào Lấy Hàn đối Thẩm Ngọc luôn cái này nghiên cứu cũng rất là để ý, nếu là có thể thành công, bọn họ Nguyệt Thần giáo thực lực sẽ tăng nhiều, thật vất vả sáng tạo ra Đinh như vậy một cái quái vật, tự nhiên là sẽ không làm hắn xệ ra chuyện. Trên cơ bản không có gì vấn đề. Sinh mệnh triệu chứng cũng đã ổn định xuống dưới Duy độc cắn nuốt cái này kỹ năng xuất hiện một ít ngoài ý muốn ở sử dụng sau sẽ sinh ra một loạt xích bài xích tác dụng cụ thể nguyên nhân còn cần ta cẩn thận mà nghiên cứu một chút thầm Ngọc luôn nghe vậy lập tức giải thích nói Nguyên Lai like là cái dạng này bất quá đinh giận vị trí cái kia vị trí vốn là cực kỳ bí ẩn lẽ thường tới nói hẳn là sẽ không có người tiến đến quái dây hắn như thế nào sẽ ở ngay lúc này cùng người sinh ra chiến đấu lại còn có có thể bước cho đinh giậ sử dụng ra cắn nuốt kỹ năng có thể thấy được người tới thực lực cực cườnga địnhh dận vị trí cái này dưới nền đất mê cung Vốn chính là Tào Lấy hẳn trước hết phát hiện, cũng đúng là bởi vì Phi Thường bí ẩn, không người biết hiểu, nhưng ăn bài Đinh Dận ở nơi đó. Nghỉ ngơi lấy lại sức, đi dung hợp không chế khối này thân thể mới. Nhưng không nghĩ tới thế, nhưng vẫn là bị người xung vào, cùng Đinh Dận triển khai chiến đấu, hơn nữa Đinh Dận thực lực Tào Lấy hẳn cũng là biết đến, chính là đạt tới nửa bước trí Tôn đỉnh cấp cường giả, ở dung hợp khối này thân thể mới sau, càng là cường tới rồi khó có thể tưởng tượng nắm nổi. Như thế nào sẽ có một cường giả, có thể đem Đinh Dận cho liền cuối cùng vương bài kỹ năng, cắn đều sử dụng ra tới, làm Tào Lấy Hàn cực kỳ khó hiểu. Chẳng lẽ nói đến giả, thực lực siêu việt nửa bước Chí Tôn Tao lấy Hàn bỗng nhiên đồng tử co rút lại, trong lòng có một cái đáng sợ ý tưởng. Cụ thể đinh giận cùng cái dạng gì đối thủ giao chiến, cái này chúng ta hiện tại còn không biết, nhưng chờ đến đinh giận hoàn toàn sau khi tỉnh dậy, hết thể cũng liền đều minh bạch giáo chủ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng làm đinh giận phục hồi như cũ, hơn nữa hoàn mỹ giải quyết cái này tác dụng vụ. Thẩm Ngọc luôn đối việc này cũng rất là nghi hoặc, nhất định phải mau chóng làm đinh giận thức tỉnh lại đây mới được. Vậy vất vả ngươi đúng rồi, còn lại mấy cái thực nghiệm thể hiện ở như thế nào, có thể có tác dụng sao? Tao lấy Hàn tiến đến lại viện nghiên cứu trừ bộ xem xét đinh giận tình ngoại, còn có một cái khác mục đích, lập tức mở miệng dò hỏi đã toàn bộ đều chuẩn bị tốt, giáo chủ thỉnh ngươi đi theo ta." Thẩm Ngọc Ngôn nói xong, liền phân phó thủ hạ tiếp tục chú ý đinh trận tình huống, sau đó mang theo Tào Lấy Hàn, hướng tới viện nghiên cứu một cái khác phòng đi đến. Lúc này ở cái này trong phòng, có ba cái toàn thân cắm đầy cái ống, thả ở vào chiều sâu hôn mê quái vật, này ba cái quái vật đều cùng kia đinh trận giống nhau, tuy rằng tản ra nhân loại hơi thở, nhưng diện mạo lại cực kỳ đáng sợ, nếu không nhìn kỹ, còn sẽ cho rằng toàn bộ đều là loại nhân hình dị thú. Có thể tùy thời chiến đấu sao?" Tào Lấy Hàn nhìn đến mấy đó quái vật kia, vừa lòng gật, gật đầu, mở miệng dò hỏi, "Tùy thời có thể Thẩm Ngọc luôn đối đinh trận tình huống, kỳ thật còn có một ít không xác định tính, nhưng đối với này ba cái quái vật, nàng còn lại là tin tưởng tràn đầy, hoàn toàn không cần lo lắng giống đinh trận như vậy tình huống phát sinh. Bởi vì này ba người làm linh tạp sư khi, thực lực cũng không có đinh trận như vậy cường đại, toàn bộ đều chỉ là kim cương cấp chiến linh tập sư, thả dung hợp quái vật cũng không có rất nhiều, vì thế đã sớm đã hoàn mỹ dung hợp. Vì bảo đảm tuyệt đối thao tác tính, Thẩm Ngọc luôn còn đem này hoàn toàn hủy lý trí, thấy vào chim, hiện nay đã trở thành chân chân chính chính quái vật. Ha ha, ha, ha. hảo. Một khi đã như vậy, vậy thực thi cái kia kế hoạch đi. Liên trước làm lại Dương thị bắt đầu đi. Tao lấy Hàn ngay vậy, vừa lòng phá lên cười, Phản Phật đã thấy được chính mình kế hoạch thành công giống nhau. Bất quá, lúc này ở cái này phòng một cái thực nghiệm trên này, còn năm một cái hôn mê linh tạp sư, đúng là vẫn luôn bị giam giữ ở trong tối nguyệt thần giáo trung nam cung giật. Tao lấy Hàn ở nhìn đến Hà Kỳ, khẽ cau mày, lộ ra nghi hoặc biểu tình. Này nam cung giật vì sao chậm chạp còn không có động thủ? Tao lấy Hàn trầm mặc một lát sau, nhìn về phía Thẩm Ngọc luôn nói. Chương 703 tím. Này nam cung giật từ bị Tam trưởng lão đưa tới sau, liền vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái, thả tình huống thân thể cũng phi thường không xong. Trước mắt còn không thích hợp làm thực nghiệm đối tượng yêu cầu làm này tính dưỡng một đoạn thời gian, ổn định này sinh mệnh triệu chứng, như vậy mới có thể đủ tiến hành thực nghiệm bất quá giáo chủ ngươi yên tâm, thời gian này hẳn là sẽ không rất dài, đến lúc đó không những có thể từ trong đầu lấy ra ra ngươi muốn tư liệu, còn có thể đem này chế tạo thành một cái quái vật. Thẩm Ngọc Nôn nghe được Tào Lấy Hàn do hỏi, lập tức giải thích nói: "Ta đã đợi quá dài thời gian, các ngươi mau chóng đi." Tào Lấy Hàn nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua Nam Cung giật sau, liền xoay người rời đi nơi này. Mà Thẩm Ngọc Nôn nhìn đến Lấy Hàn đi rồi, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt có điểm phức tạp mà nhìn về phía Nam Cung Dật. Kỳ thật nàng vẫn là đối Tào Lấy Hàn che giấu một chút sự tỉnh, đó chính là hiện nay còn vô pháp từ Nam Cung Giật trong trí nhớ, đem Tào Lấy Hàn sở yêu cầu kia bộ phận tư liệu tìm ra, liền cảm giác là giống bị phong tỏa ở giống nhau, làm Thẩm Ngọc luôn rất là ngoài ý muốn. Nhưng Thẩm Ngọc luôn vốn chính là một cái cực kỳ kiêu ngạo người, Nam Cung Giật loại tình huống này, nàng cũng có tự tin nhất định có thể tìm ra biện pháp, chỉ cần nhiều cho hắn một ít thời gian thôi, vì thế mới tạm thời không có báo cho Lấy Hàn, được đến một ít đều làm thỏa đáng sau, lại bẩm báo cấp Lấy Hàn. Theo sau, Thẩm Ngọc luôn cũng liền không có dừng lại ở chỗ này xoay người rời đi phòng này. Lúc này Phân Thân Đoạn Dịch đã thúc dục Ngự Phong Quan cánh, tiến vào tới rồi Mây Đen thị ngoại một chỗ tiểu trong rừng rậm. Cùng lúc trước nghe được tin tức giống nhau, này Mây Đen thị ngoại tiểu rừng rậm là thật thủ vệ trung nghiêm, có không ít quân đội ở bên ngoài thủ, vị chính là phòng ngừa một ít không hiểu biết tình huống người, tùy tiện tiến vào đến này phiến tiểu trong rừng rậm. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân là vì đem này phiến tiểu rừng rậm vây quanh, phòng ngự bên trong có Á giáo ra tới. Phân thân Dịch tự thân như có như không thở, cùng với không hề có bất cái gì linh lực dao động, dựa vào Ngự Phong cánh phi hành, Căn bản là không có khiến cho này đó các quân quan chú ý, trực tiếp liền tiến vào đến tiểu trong rừng rậm. Sắc thật cũng không có cái gì nguy hiểm dị thú ở tiến vào này tiểu rừng rậm sau, Phân thân đoạn dịch thông qua hệ thống kiểm tra đo lường công năng, nhẹ nhàng mà phải biết này tiến tiểu rừng rậm đại khái tình huống, nơi này sợ sinh tồn dị thú, mạnh nhất bất quá cũng chỉ có màu lam phẩm chất, thả số lượng cũng không có rất nhiều. Không quá phận dáng người dịch cũng sắc thật chú ý tới, tại đây phiến tiểu trong rừng rậm có không ít linh tạp sư, thở đều không thường, lại còn có đều là kết kết đội, này mục đích cùng phân thân đoạn dịch giống nhau, đều là đang tìm thần giáo Ở giữa không trung phi hành phân thân đoạn dịch, vì càng thêm tự tin tìm kiếm, cũng rất xuống tới rồi trên mặt đất, một bên nghiêm túc quan sát đến bốn phía, một bên thông qua hệ thống kiểm tra đo lường giao diện, xem xét hết thể khả năng phát sinh sự tình. Ta và các người nói, liền ở phía trước một đoạn thời gian, ta được đến một cái tiểu đạo tin tức, các người đi theo ta cũng coi như là cùng đúng rồi, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, nhất định là có thể có điều phát hiện. Lúc này tại đây phiến tiểu trong rừng rậm, có một đám 6 7 người tạo thành tiểu đoàn đội, những người này yếu nhất đều có hoàng kim cấp hơi thở, cầm đầu nói chuyện kia một người, càng là có bạch kim nhị tinh hơi thở. Chu đại ca Ngươi cũng không thể hủ chúng ta a rốt cuộc là cái gì tin tức nha. Nay đám người cũng không phải quanh năm suốt tháng đều đại ở bên nhau, mà là ở mây đen khu phố Lâm thời tổ kiến lên một chi đội ngũ, vì chính là tiến vào này tiểu trong rừng rậm, tìm đến ám nguyệt thần giáo tin báo, do đó bán cho liên bang chính phủ hoặc là trấn tà tư, hào đổi lấy đại lượng tiền tài. Chỉ cần bọn họ cẩn thận, cẩn thận một chút, kỳ thật tiến vào này tiểu trong rừng rậm đạo cũng sẽ không rất nguy hiểm, nếu là thật sự có thể tìm đến cái gì tin báo, kia sẽ được đến rất lớn một số tiền tài, nay có thể so mạo hiểm tiến vào những cái đó cao cấp bậc không gian cái khe, muốn an toàn nhiều. Đều yên tâm hảo. Ta nếu dám triệu tập các người, tự nhiên là có đáng tin cậy tin tức. Nếu đều đã đến nơi đây, ta đây cũng liền không nhiều lắm che giấu, trong tay ta tin tức này chính là một cái cao nhân cung cấp cho ta, tuyệt đối đáng tin cậy. Cầm đầu Bạch Kim Nhị Tinh Linh tạp sư, thân hình hơi hơi một chút mập mạp, lưu trữ một đầu màu nâu tóc ngắn, rất là tự tin hướng về phía bên cạnh đồng bạn, nói: "Ai nha, Chu đại ca, ngươi liền không cần út út mở mợ, chạy nhanh cùng chúng ta cẩn thận thuyết mình một chút đi." Bên cạnh một cái áo vàng tiểu hỏa, lúc này cấp khó giằn nỗi nói, còn lại mấy người cũng là lộ ra tò mò thân sắc. Ha, ha, "Ha lại nói phía trước" Ta cần phải trước đó thuyết minh một chút, nếu chờ hạ chúng ta thật sự phát hiện một ít tình báo, hơn nữa thành công mang về mây đen thị, như vậy đoạt được đến tiền thưởng, ta cần phải trực tiếp lấy đi 1/3. Giữ lại các ngươi tự hành chia đều, ở đây mấy người ngay vậy, đều không có dị nghị, hơi hơi gật gật đầu. Rốt cuộc đây là nhân gia cung cấp tình báo, nếu là thật sự có thể tìm được Ám Nguyệt thần giáo tung tích, đổi lấy đến một tuyệt bút tiền tài, như vậy dẫn đầu người này, lấy đi 1/3 tiền tài, hoàn toàn cũng nói được qua đi. Nhìn mọi người đều không có dị nghị, cầm đầu mập mạp nam tử, vừa lòng gật gật đầu, tiếp theo liền chỉ hướng về phía phía trước một tòa tiểu non lũy. Các người đều hằn lạt đều đến kia tòa tiểu ngọn núi đi tuy rằng từ mặt ngoài xem qua đi cũng không có dị thường, đã từng cũng có rất nhiều người đều tiến vào kia tòa sơn phong, nhưng đều không có phát hiện cái gì mà ta được đến tin tức này, cũng không phải là cái này tình huống, kỳ thật ở kia tòa sơn phong trung, tất giấu một cái thiên đại bí mật. Nghe nói là Á nguyệt thần giáo người có ở bên trong đại quá, vô cùng có khả năng là Á nguyệt thần giáo tại đây phân căn cứ chẳng qua có khả năng bên trong còn có Á nguyệt thần giáo người, chúng ta chờ hạ tiến vào tìm kiếm thời điểm, nhất định phải ôm đoàn đi trước, tuyệt đối không thể có chút lơi lỏng, càng không thể tách ra, miễn cho xuất hiện ngoài ý muốn. Cầm đầu cái này mập mạp nam tử Lực khí rất là ngưng trọng hướng về phía chung quanh mấy người nói. Tuy rằng đều bức thiết mà muốn tìm được Á Nguyệt Thần giáo tình báo, còn đổi lấy đại lượng tiền tài, nhưng bọn hắn cũng đều rõ ràng Á Nguyệt Thần giáo có bao nhiêu đáng sợ, bởi vậy ở biết được kia ngọn núi trùng, khả năng cất dấu Á Nguyệt Thần giáo phân căn cứ khi, những người này biểu tình đều đã xảy ra biến hóa. Nhưng vì cuối cùng kia phong phú thưởng thượng, bọn họ cũng đều cố lấy dũng khí, ở mập mạp nam tử dẫn dắt, hạ, hướng tới kia tòa sơn phong đi đến. Mà ở cái này đội ngũ cuối cùng phương, còn có một cái nam tử, hắn cũng là nghe mập mạp nam tử trong tay có manh mối, do đó gia nhập này chi đoàn đội. Nhưng từ đầu tới đuôi biểu tình đều thực lạnh nhạt, cũng không nói thêm gì lời nói, chỉ là yên lặng mà ở đi theo mà thôi. Thức mau, ở mập mạp nam tử dẫn rất hạ, này mấy người liền tiến vào tới rồi kia tòa sơn phong trung. Gì? Vừa rồi giống như có một đám người đi bảo. Thoạt nhìn mục đích tính rất mạnh nha, không ngại ta theo sau nhìn xem. Phân thân đoạn dịch từ mặt khác một bên đi tới, vừa vặn nhìn đến có mấy người vội vã mà tiến vào ngọn núi, liền tò mỏ mà theo đi lên. Chương 704 ổ kiến. Chu đại ca, ngươi theo như lời địa phương, là tại đây ngọn núi trung nơi nào nha? Ta nhìn ngọn núi trung, tựa hồ cũng có đại hình dị thú sinh tồn dấu vết. Chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Ở tiến vào ngọn núi sau, một cái áo vàng thanh niên hướng về phía kia mập mạp nam tử nói: "Đừng có gấp, đi theo ta đi chuẩn không sai. Đến nỗi nơi này sinh tồn dị thú, kia trên cơ bản đều là một ít màu lam phẩm chất dị thú, mạnh nhất cũng bất quá chính là màu tím phẩm chất. Có ta ở đây, này đó xúc sinh căn bản thương không đến các ngươi chúng ta duy nhất muốn lo lắng, chính là ngọn núi này chúng có thể hay không có ám nguyệt thần giáo người." Kia mập mạp nam tử có bạc kim cấp vi, biểu hiện thật sự là tự tin, nơi này sinh hoạt dị thú căn bản là không có để vào mắt. Bên cạnh mọi người nghe vậy, cũng là hơi hơi gật gật đầu nhưng cũng không có bởi vậy thiếu cảnh giác, đều là cảnh giác nhìn phía bốn phía, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Mà đứng ở chi đội ngũ này mặt sau cùng một cái nam tử, như cũng là biểu tình lạnh nhạt, trừ bỏ một ít tất yếu đáp lại ngoại, trên cơ bản đều không nói lời nào, chỉ là ở đi theo mà thôi. Bất quá này biểu tình lạnh nhạt nam tử, tựa hồ một chút đều không có biểu hiện ra khẩn trương, sợ hãi biểu tình, chẳng sợ hắn tu vi tại đây chi đội ngũ chung cũng không tính rất mạnh, nhưng cũng là giống nhau không hề có sợ hãi, thật giống như có 10 phần năm chắc giống nhau. Cứ như vậy, ở kia mập mạp nam tử dẫn dắt, hạn, chi đội ngũ này tiến vào tới rồi ngọn núi chỗ sâu trong cuối cùng dừng lại ở một cái sơn động trước. Nếu không có đi sai nói, Này hẳn là chính là kêu cao nhân theo như lời sơn động này sơn động trực tiếp liên thông chấm đất đế, Ám Nguyệt Thần giáo phân căn cứ đó là ở kia dưới nền đất trung trạng qua này trong sơn động rắc rối phức tạp. Nếu không có đi đối chính xác lộ tuyến, là thực dễ dàng liền là đường, vì thế kêu cao nhân tiền bối còn chuyên môn cho ta một cái bản đồ. Mập mạp nam tử nói xong, liền từ nhẫn trữ vật chung lấy ra một chương bản đồ. Chu đại ca, kỳ thật ta còn có một cái nghi hoặc, ngươi trong miệng cái kia cao nhân tiền bối rốt là ai nha, vì cái gì chính hắn không đi, còn đem như vậy quan trọng tin tức giao cho ngươi? Có thể hay không trong đó có cha a? Đúng vậy, này sát thật có điểm kỳ quái ở đi vào này sơn động trước, mập mạp nam tử bên cạnh vái tên đồng bạn đều lộ ra nghi hoặc biểu tình, nhịn không được dò hỏi. Ở nghe được mọi người dò hỏi sau, kia mập mạp nam tử cũng không có thừa loạn, ngược lại còn thực bình tĩnh, nói, "Này các ngươi liền không cần lo lắng, kia cao nhân tiền bối chính là một cái kim cương cấp cường giả, ta cùng với cũng là cốt thức, chẳng qua hắn có chuyện quan trọng yếu cầu trước tiên rời đi, bởi vậy liền đem này quan trọng tình báo chuyển giao cho ta, tuyệt đối là đáng tin cậy." Mập mạp nam tử lúc này rất là tự tin nói. Bên cạnh còn lại mấy người ở trầm tư một lát sau, Tôi hơi, hơi gật gật đầu, nhưng vẫn là có một ít người biểu hiện thật sự là chần chờ, lo lắng này có thể hay không là một cái bẫy. Rốt cuộc như vậy tin tức trọng yếu, nếu là chính xác, thậm chí có thể đổi lấy đại lượng tiền tài, không đạo lý sẽ bởi vì một chút sự tình châm chế, do đó Bạch Bạch đưa cho người khác, sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy tiến vào, chỉ cần cẩn thận một chút, cho dù là gặp nguy hiểm, cũng có thể rời khỏi tới nếu các ngươi sợ hãi, nhưng tự hành rời đi, ta cùng Chu Đại Ca đi vào, chẳng qua đến lúc đó, nếu chúng ta thật sự tìm được cái gì cái gì quan trọng tình báo, kia cuối cùng khen thưởng, đã có thể cùng các ngươi không có quan hệ. Lúc này ở đội ngũ cuối cùng phương, cho tới nay đều không thế nào nói chuyện cái kia nam tử, lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, "Không tồi, các người nếu là có người sợ hãi, chỉ lo tự hành rời đi, ta đi vào trước." Nay mập mạp nam tử nếu không phải bởi vì lo lắng lẻ loi một mình đi vào, khả năng sẽ gặp được một ít vô pháp ứng đối nguy hiểm, do đó liền tìm được rồi một ít người cùng đi vào, nếu những người này sợ hãi, kia mập mạp nam tử cũng liền quản không được nhiều như vậy, chính mình mang theo không sợ hãi người đi vào. Cứ như vậy, cuối cùng khen thưởng còn có thể đa phần một chút." Mập mạp nam tử nói xong, liền mở ra bản đồ trực tiếp đi vào kia trong sân động, đội ngũ cuối cùng Phương Lạnh Nhạt nam tử, cũng là theo sát mập mạp nam tử đi vào. Đều đã muốn chạy tới nơi này, cũng quả quyết không có phản hồi đạo lý, ta cũng đi vào. Thính ta một cái. Ở một phen rồi giăm lúc sau, lại có ba người đi theo mập mạp nam tử tiến vào sân động. Mà còn thừa mặt khác hai người, còn lại là ở một phen do dự sau, lựa chọn rời đi nơi này, phản hồi mây đen khu phố. Rốt cuộc này khen thưởng cố nhiên là thực phong phú, nhưng cũng đến có mệnh lấy mới được, hai người bọn họ tu vi xem như chi đội ngũ này chung đối nhỏ yếu, lo lắng sẽ chết ở sân động đi, cho nên đều lựa chọn rời đi vẫn luôn đi theo chi đội ngũ này phân thân đoạn dịch, lúc này cũng từ một bên cây cối trung đi ra, đầu tiên là nhìn về phía kia rời đi hai người, lại nhìn về phía kia sơn động bên trong. Con đường ai nấy đi, nhìn dáng vẻ này mấy người tựa hồ cũng không phải một tổ chức, có thể là lâm thời tổ kiến đi lên. Tại đây sơn động trước đường ai nấy đi, xem ra hoặc là chính là sinh ra mâu thuẫn, hoặc là chính là này sơn động rất là nguy hiểm, có người sợ hãi. Phân thân đoạn dịch lúc này trong lòng suy đoán tới rồi một ít, liền bay thẳng đến kia sơn động đi đến. Ngay sơn động Phật nhìn rất sâu, bên trong không gian nhất định rất lớn này hệ thống kiểm tra đo lường công năng vẫn không có kiểm tra đo lường đến này, trong sơn động có cái gì dị thú, bất quá này trong sơn động bộ không gian rất lớn, còn không thể đủ thiếu cảnh giác. Phân thân đoạn dịch đứng ở sơn động trước, nghiêm túc quan sát một chút, cuối cùng vẫn là quyết định theo đi vào. Bất quá ở vào sơn động sau, phân thân đoạn dịch tức khắc liền trận tròn mắt, bởi vì trong sơn động thế nhưng có rất nhiều lỗ nhỏ khẩu, mỗi một cái lỗ nhỏ khẩu đều liên tiếp một cái lộ, tựa như ổ kiến giống nhau, phi thường phức tạp. Xem ra này sơn động phía trước, là nào đó con kiến dị thú xảo hiểm nha. Lúc trước kia đám người mục tiêu minh sắc mà trực tiếp đi vào đi, nói vậy nhất định là biết chút cái gì. Chẳng lẽ nói nơi này cùng Ám nguyện Thần giáo có quan hệ? Không được, Tiên Tiễn Nhập Hạo hảo quan sát một chút. Phân Thân Đoạn Dịch do dự trong chốc lát sau, liền lựa chọn rẽ bên phải một cái lôi nhỏ khẩu, trực tiếp đi vào. Tuy rằng này sơn động thoạt nhìn nguy cơ tứ phía, nói không chừng ở vệt động bên trong còn có rất cường đại dị thú, nhưng cũng có khả năng nơi này sẽ cất giấu Ám nguyện Thần giáo người, bởi vậy, vậy Phân Thân Đoạn Dịch vẫn là quyết định muốn vào đi. Dù sao có hệ thống tuyệt đối phòng ngự, chút nào không cần lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chẳng sợ thật là ở bên trong lạc đường, Phân Thân Đoạn Dịch cũng không hoảng hốt, cùng lắm thì có thể giải trừ phân thân, trực tiếp truyền tống trở về. Cứ như vậy, Phân thân đoạn dịch thúc dục ngự phong quanh cánh, bay nhanh mà ở trong sơn động di động, xem xét tình huống nơi này. A. Nhưng mà liền ở phân thân đoạn dịch phi hành không bao lâu, đương nhiên ở phía trước chuyển đến một trận kêu thảm thiết. Có người? Phân thân đoạn dịch ở nghe được tiếng kêu thảm thiết sau, lập tức nhanh hơn tốc độ, hướng tới Thanh Nguyên phương hướng cấp tốc bay đi. Chương 705 lại lần nữa xuất hiện. Nhưng mà phân thân đoạn dịch vẫn là đã tới chậm một bước, đợi khi tìm được nơi này khi, chỉ là thấy được một khối bị hút khô rồi máu tươi khô thi. Không chỉ có như thế, khối này khô thi thân thể còn có một bộ phận bị đốt cháy quá, thoạt nhìn ở trước khi chết gặp rất lớn tung Này không đúng rồi, ta một đường phi tiến vào, đều không có nhìn đến cái gì dị thú, hệ thống kiểm tra đo lường công năng cũng không có kiểm tra đo lường đến dị thú. Tên người này là chết như thế nào? Phân thân đoạn dịch nhìn thấy người này thi thể phi, không cấm lâm vào trầm tư. Không quá phận dáng người dịch vẫn là tìm được rồi một ít manh mối, đó chính là hiện trường có một ít phi nhân loại dấu chân, cùng với người này thân xuyên màu vàng áo sơ mi, là vừa mới kia đám người chung một cái. Này đó dấu chân tuyệt đối không phải nhân loại có, nhưng lại không có kiểm tra đo lường đến dị thú xuất hiện, xem ra vô cùng có khả năng tại đây ngụy độc trùng, cũng có một cái quái vật ạ. Phân thân đoạn dịch tự hỏi một lát sau, đột nhiên nhớ tới ở mê cùng trùng quái vật đinh dận, tức khắc mày nhăn lại, nghi tới loại này khả năng. Ngay sau đó phân thân đoạn dịch liền thuận tay lấy đi rồi người này trên người nhận chữ vật, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Nếu nơi này thật sự có một cái quái vật, như vậy phân thân đoạn dịch tuyệt đối không thể buông tha lần này cơ hội, thế tất muốn đem này bắt lấy, đưa đến Vong Ưu đường đi. Giống. Lúc này, một tiếng tựa như dã thú tiếng gầm gừ, đột nhiên vang lên. Xuất hiện. Phân thân đoạn dịch đôi mắt tức khắc sáng ngời, lập tức nhanh hơn một bước. Lúc này ở hoạt động mặt khác một bên, Lúc trước tiến vào kia một đám người, bởi vì Mạc Danh xuất hiện quái vật, bị dọa đến tứ tán mà chạy, hiện giờ chỉ còn lại có 3 người. Trừ cái này ra, chính là bọn họ sở triều hồi ra tới dị thú, hiện giờ đều ở cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Vừa rồi kia đến tuột cùng là thứ gì? Thoạt nhìn là dị thú bộ dáng, nhưng lại tra xét vòng tay lại kiểm tra đo lường không đến tin tức, quá kỳ quái. Chẳng lẽ là cái gì tân chủng loại dị thú? Mập mạp nam tử một bên sử dụng chính mình dị thú, một bên biểu tình khẩn trương hướng về phía bên cảnh hai người, nói: "Trước mắt mập mạp nam tử thật là có điểm luôn quắng." Tuy rằng cũng biết này trong sơn động khả năng sẽ có nguy hiểm, nhưng hắn tốt xấu cũng là một cái bạc kim cấp cường giả, đồng thời còn mang theo một chi đội ngũ đi vào, liền tính là gặp nguy hiểm, cũng nên có chạy ra khả năng. Nhưng vừa rồi xuất hiện cái kia tựa người phi người, tựa dị thú phi dị thú quái vật, lại làm cái này mập mạp nam tử có điểm trở tay không kịp. Gần chỉ là xuất hiện trong ngay mắt, cũng đã bày ra ra cực kỳ cường đại thực lực, mập mạp nam tử tự biết căn bản vô lực đối kháng, hiện tại vẫn luôn ở đường cũ phản hồi, chuẩn bị rời đi cái này sơn động. Đã sớm biết liền không vào được. Mập mạp nam tử bên cạnh một người mặc màu xanh biển quần áo Hình thể tương đối gầy yếu nam tử, lúc này run run rẩy rẩy nói, hắn tu vi là yếu nhất, vừa rồi xuất hiện ngoài ý muốn thời điểm, lập tức liền ôm mập mạp nam tử, phi thường sợ hãi. Đừng Hoàng hốt, ít nhất chúng ta biết được này trong sân động có một loại kỳ lạ dị thú tồn tại, đây cũng là một cái trọng yếu phi thường tình báo chỉ cần chúng ta có thể đi ra ngoài, như vậy đem cái này tình báo giao cho liên bang chính phủ, hoặc là trấn tà tư, cũng là giống nhau có thể đổi lấy không ít khen thưởng. Mập mạp nam tử hiện giờ đã không dám lại tiếp tục thâm nhập, chỉ nghĩ như thế nào mau rời khỏi nơi này, hảo phản hồi mây đen thị đổi lấy khen thưởng. Kia hình thể tương đối gầy yếu nam tử Tôi hơi gật gật đầu, nhưng như cũng là gắt gao đi theo mập mạp nam tử, không dám rời đi. Nếu đều tới, cứ như vậy cấp liền đi rồi, không tốt lắm đâu. Liền ở ngay lúc này, kia vẫn luôn không thế nào nói chuyện lạnh nhạt nam tử, bỗng nhiên dừng lại bước, mở miệng nói: Người ra hỏa này là muốn tiền không muốn mạng sao? Này sơn động cực kỳ hung hiểm, thả còn có không biết đáng sợ gì thú, chúng ta hiện nay muốn chạy nhanh đi ra ngoài, nếu không chỉ có đường chết một cái." Kia hình thể gầy yếu nam tử, trực tiếp hướng về phía hắn hô lớn: "Bá." Nhưng mà đúng lúc này, kia biểu tình lạnh nhạt nam tử, nhiên trong tay hiện lên một đạo lam quang, bay vụt ra một đạo truy thủ. Trực tiếp xỏ xuyên qua gầy yếu nam tử cổ, tức khắc máu tươi văng khắp nơi, ngã xuống vũng máu bên trong. Người làm gì vậy? Mập mạp nam tử thấy vậy tình huống, cũng là bị hoảng sợ, xoay người trực tiếp nhìn về phía hắn, bên cạnh dị thú cũng là đối này bày ra chiến đấu tư thái. Đến nỗi kia gầy yếu nam tử dị thú, căn bản phản ứng không kịp, theo chủ nhân tử vong, trong nháy mắt đều bị cắt đứt liên hệ, trong đó bản mạng dị thú lập tức tử vong, còn lại dị thú đều ngây cả người, ngay sau đó bị tứ tán toán đi. Thật vất vả đem các ngươi này đàn ngu xuẩn tiến cử tới, ta như thế nào có thể cho các ngươi thoát đi đâu? Hôm nay một cái đều đừng nghĩ chạy thoát. Theo kia biểu tình lạnh nhạt nam tử tiếng nói vừa dứt, lập tức liền bộc phát ra một cổ cường đại hơi thở, thế nhưng là một người bạch kim 4 sao cường giả. Cái gì? Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Kêu mập mạp nam tử tu vi bất quá mới bạch kim nhị tinh, căn bản không bằng trước mắt người này, nhìn thấy như thế cường đại hơi thở dao động, trong lúc nhất thời cũng làm hắn hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó, mập mạp nam tử cũng là lập tức liền minh bạch lại đây, dựa khí hoàng sợ nói, "Ngươi, ngươi là Ám Nguyệt Thần giáo người? Chúc mừng ngươi." Trả lời chính xác. Theo kia biểu tình lạnh nhạt nam tử tiếng nói vừa dứt, liền lập tức tự nhẫn chứa vật trùng, lấy ra một trương da người mặt nạ ném ở trên mặt đất. Người này mặt nạ ra thật đúng là chính là dùng tốc nha, gần chỉ là dùng nói mấy câu, khiến cho ngươi cái này ngu xuẩn lừa dối tới, ha ha ha ha, nguyên lai đều là ngươi. Mập mạp nam tử lúc này bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chính mình nhận thức cái kia kim cương cấp cường giả đã sớm đã tử vong, mấy ngày trước đây gặp được, bất quá là người này ngụy trang ra tới. Ở biết được này hết thảy lúc sau, mập mạp nam tử không có chút nào do dự, trực tiếp sử dụng chính mình dị thú, hướng tới kia biểu tình lạnh nhạt nam tử phóng đi, mà chính hắn tắc ngồi ở bản mạn thú trên người, cấp tốc mà hướng tới cửa động ngoại chạy tới. Mập mạp nam tử nhưng không đốc, một cái bạch kim nhị tinh cường giả đối chiến một cái bạch kim bốn sao cường giả, nếu không có gì ngoài ý muốn phát sinh, khẳng định là không có gì phần thắng. Hiện giờ duy nhất chạy trốn biện pháp chính là sử dụng dị thú không muốn sống mà khởi xướng tiến công, mà chính hắn tắc mang theo bản mạng dị thú thoát đi. Chỉ cần có thể tồn tại rời đi nơi này, phản hồi đến mây đen khu phố, như vậy tổn thất mấy chỉ dị thú cũng không tính cái gì. Muốn chạy không dễ dàng như vậy. Xuất hiện đi, ta đáng yêu bà bối. Theo kia biểu tình lạnh nhạt nam tử tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên phía trước vách đá lập tức rẽ nát, từ bên trong chui ra một con hình thể 3 mét đại quái vật. Này quái vật diện mạo liền giống như một con hỏa hùng sắc to lớn con kiến, nhưng lại trường người đầu, trên người còn tản ra hỏa thuộc tính linh lực dao động. Chẳng qua này quái vật hoạt nhìn cũng không có cái gì trí tuệ, cũng không có tự chủ hành động năng lực, tựa như con rối giống nhau, chỉ là đang nghe toàn mệnh lệnh, đối kia mập mạp nam tử triển khai công kích. Chư 706 người mặt kiến thân. A. Nhìn đến cái này quái vật bỗng nhiên liền xuất hiện ở chính mình trước mắt, thực sự cũng là dọa mập mạp nam tử nhảy dựng. Này quái vật trừ bỏ có kinh tủng bề ngoài ở ngoài, để cho mập mạp nam tử sợ hãi chính là, cái này quái vật còn ở nhắm cái gì, miệng biên còn có quần áo. Này quần áo nhan sắc đúng là vừa rồi dọa chạy kia một người. Đây là, này rốt cuộc là cái gì quái vật? Mập mạp nam tử lúc này thấy đến này quái vật chân thật bộ dạng, trong lòng tin tưởng cái này quái vật tuyệt đối không phải dị thú, nhưng lại kỳ quái mà trường người đầu, trên người còn có linh tạp sư linh lực dao động. Đủ loại thêm ở bên nhau, làm mập mạp nam tử càng thêm sợ hãi, vội vàng liền sử dụng chính mình dị thú sát hướng kia con quái vật, sau đó không màng tất cả mang theo bản mạng dị thú, hướng tới sơn động ngoài chạy tới. Nhưng mà mập mạp nam tử trừ bỏ bản thú ở ngoài, còn lại hai chỉ dị thú, một con vị màu tím phẩm chất Một con cũng mới vừa tấn trước đến màu cam phẩm chất, mà này con quái vật lại đã có kim cương cấp linh lực dao động, cũng có cường đại màu cam phẩm chất dị thú hơi thở. Mập mạp nam tử này hai chỉ dị thú, căn bản vô lực ngăn cản, gần chỉ là mấy cái hô hấp gian đã bị người nọ mặt kiến thân quái vật chém giết, hơn nữa tàn nhẫn mà gặm thực thi thể. Mà kia Ám Nguyệt Thần giáo nam tử, tất chỉ là lặng lặng ở nơi đó nhìn, lộ ra thị huyết tươi cười. Này không có lý trí bán thú nhân, quả thật là cực kỳ dùng ta. Ha ha ha, ha. Thần giáo nam tử giờ phút này không được, đột tiếng cười to lên. Không được, ta muốn tồn tại rời đi nơi này. Ta nhất định phải tồn tại trở về, ta không muốn chết a." Mập mạp nam tử biết được chính mình hai chỉ dị thú đã tử vong, liền càng thêm sợ hãi, không quan tâm mà hướng tới sơn động ngoại chạy tới. Nhưng hắn vẫn là chậm một bước, người nọ mặt kiến thân quái vật tuy rằng hình thể trọng đại, nhưng chút nào không ảnh hưởng hắn tốc độ, trong nháy mắt liền hướng về phía đến kia mập mạp nam tử trước mặt, hướng này phun ra đáng sợ toan dịch. Cùng với thê thảm tiếng kêu, kia mập mạp nam tử tính cả hắn bản mạng dị thú, bị toan dịch mòn, toàn bộ đều thê thảm chết đi, trở thành thân sâu cốt. Mà người này mặt thân quái vật, cũng không có bương tha này đó cốt, trực tiếp liền lên, đem này tất cả đều nuốt đến trong bụng đi chờ đem những người này, dị thú toàn bộ đều giết chết, ăn luôn sau, người nọ mặt kiến thân quái vật, liền lại lần nữa về tới kia Á Nguyệt Thần giáo nam tử bên cạnh, tựa như con rối giống nhau. Lần này ăn xong sau, hẳn là có thể có một đoạn thời gian không cần lại ăn cơm này, bán thú nhân cố nhiên là dùng tốt, nhưng chính là sức ăn quá lớn, yêu cầu vẫn luôn bắt người tiến vào mới được. Kia Á Nguyệt Thần giáo nam tử nhìn bên cạnh người mặt kiến thân quái vật, hơi hơi nhắc mãi lên. Kỳ thật tại đây sơn động phía dưới, sắp thật có một cái Á Nguyệt Thần giáo nghiên cứu căn cứ, người này mặt kiến thân quái vật, đó là được đến tổng bộ duy trì, tại nơi đây thành công nghiên cứu ra tới. Chẳng qua người này mặt kiến thân quái vật, là vì nghiên cứu ra giống đinh dận như vậy hoàn mỹ quái vật, mà sinh ra một ít có tàn khuyết quái vật, chính là một cái tàn thứ phẩm. Này đó có tàn khuyết quái vật hoặc là đều sống không lâu, hoặc là liền có nghiêm trọng tác dụng phụ vô pháp chiến đấu, mà cũng có một bộ phận còn lại là giống người này mặt kiến thân quái vật giống nhau, đã không có tự chủ hành động năng lực, chỉ huy nghe theo chỉ huy. Thả không hề lý trí, tựa như dã thú giống nhau tiến hành công kích, thả sức gan kinh người, mặc kệ là nhân loại vẫn là dị thú, thậm chí một ít thi hại, đều là chiếu ăn không lầm, chỉ vì lập đội bộ. Nếu một khi người này mà kiến thân quái vật ở vào phi thường đói khắc trạng thái, như vậy tất sẽ lâm vào điên cùng trạng thái, không mang tất cả mà đi công kích bất luận kẻ nào, vô khác nhau công kích, vì chính là muốn vào thực. Bởi vậy vì bảo đảm có thể tuyệt đối không chế cái này quái vật, cái này Á nguyệt thần giáo nam tử, yêu cầu mỗi cách một đoạn thời gian, tiến vào mây đen khu phố, đi mê hoặc một ít linh tạp sư tiến vào này sơn độc tới, sau đó lại đem này toàn bộ tiêu diệt rớt. Nay liền dẫn tới, vì cái này tiểu rừng rậm thường xuyên có người tiến vào, lại rất ít có người có thể tồn tại ra tới, trở nên phi thường khủng bố. Mà phía trước ở tiểu trong rừng rậm, tìm ra những cái đó đại lượng nhân loại Dị thú thi hay, cũng đều là vì nghiên cứu ra này đó quái vật, sợ bắt giữ đến. Đi thôi. Tiệt Ám Nguyệt Thần giáo nam tử, cho rằng này trong sơn động đã không có những người khác, liền mang theo người này mặt kiến thân quái vật, chuẩn bị phản hồi phía dưới viện nghiên cứu chung. Nhưng liền ở ngay lúc này, đông nhiên lại có mặt khác một bóng người, từ một bên chậm rãi đi ra. Thế nhưng còn có người. Tiệt Ám Nguyệt Thần giáo nam tử, ở nhìn đến bỗng nhiên có một đạo thân ảnh đi ra khi, cũng là hoảng sợ. Rốt cuộc này sơn động cực kỳ nguy hiểm, ngày thường cũng sẽ không có người nào sẽ tùy tiện xâm nhập, liền tính là vào được, cũng sẽ bị bên cạnh người mật kiến thân quái vật, cấp cảm ra đến. Nhưng hiện giờ người này, thế nhưng thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở chỗ này, hoàn toàn tránh thoát người mặt kiến thân quái vật cảm giác, này liền làm cái này Á nguyện thần giáo nam tử cảm giác rất là nghi hoặc. Rốt cuộc này quái vật dung hợp linh tạm sư cùng dị thú, bởi vậy đã có được kim cương cấp cảm giác lực, cũng dùng dị thú khiếu giác, chỉ cần là tiến vào chính là linh tạp sư, hoặc là dị thú, như vậy khẳng định là vô pháp tránh được này quái vật cảm giác. Đương nhiên, còn có một loại đặc thù tình huống, đó chính là tiến vào người này, đem tự thân hơi thở, linh lực dao động hoàn che giấu, thế cho nên làm người này mặt kiến thân quái vật, đều đem này xem nhẹ rất Xem ra ta còn là đoán đúng rồi, tại đây trong sơn động quả nhiên có một cái quái vật. Kỳ thật ở không lâu phía trước, Phân thân Đoạn Dịch liền vừa lúc đi tới nơi này, chứng kiến kia Ám Nguyệt Thần Giáo nam tử sử dụng quái vật, đem kia mập mạp nam tử đánh chết cảnh tượng. Bởi vì vừa rồi kia Ám Nguyệt Thần Giáo nam tử đã kia quái vật lực chú ý, toàn bộ đều ở mập mạp nam tử trên người, bởi vậy chút nào liền không có chú ý tới, tránh ở chỗ tối Phân thân Đoạn Dịch. Thông qua quan sát, Phân thân Đoạn Dịch cũng nhìn ra một mối, đó chính là hiện tại người này mặc kiến thân quái vật, tựa hồ cùng phía trước đụng tới cái kia đỉnh nhận, hoàn toàn không giống nhau. Trước mắt người này mà kiến thân quái vật, không chỉ có không có tự động hành động năng lực, thậm chí cũng không hề trí tuệ, giống như là một cái chỉ biết rít chóc máy móc giống nhau. Nay liền làm phân thân đoạn dịch minh bạch một chút, đó chính là giống đinh giận như vậy quái vật, khả năng cũng không có rất nhiều, nhưng Ám Nguyệt Thần Giáo vì nghiên cứu ra đinh giận như vậy hoàn mỹ quái vật, cũng chế tạo ra rất nhiều như vậy tàn thứ phẩm. Nay tuy rằng không thể so đinh giận cái loại này cấp bậc quái vật, nhưng cũng là một loại thực đáng sợ tồn tại, tầm thường linh tạp sư muốn chiến thắng loại này quái vật, cũng cực kỳ khó khăn. Không có chút nào linh lực dao động, trên người hơi thở cũng lạ như có như không. Khó trách người có thể tránh thoát bán thú nhân cảm giác. Bất quá liền tính là ngươi hoàn mỹ ẩn tàng rồi thực lực, cũng chung quy là lẻ loi một mình, là không có khả năng chiến thắng có được kim cương tam tinh thực lực bán thú nhân. Chương 707 truyền tống. Tuy rằng trước mắt bỗng nhiên xuất hiện người này, hoàn mỹ ẩn tàng rồi tự thân hơi thở, linh lực dao động, nhưng ở cái này Ám Nguyệt Thần giáo nam tử xem ra, gia hỏa này cũng không có khả năng chiến thắng người mặt kiến thân quái vật. Mà trước mắt người này, thoạt nhìn thực tự trẻ, tuy rằng không cho rằng thật là không có linh lực nhân, nhưng Nguyệt Thần giáo nam tử, cho rằng này tu vi hẳn là cũng sẽ không rất mạnh. Theo Ám Nguyệt thần giáo nam tử tiếng nói vừa dứt, người nọ mặt kiến thân quái vật rít gào một tiếng, trực tiếp nhằm phía phân thân đoạn dịch. Bán thú nhân, nguyên lai like các ngươi quản cái này quái vật tiêu bán thú nhân nha bất quá ngươi vẫn là quá coi thường ta, ngươi vì bằng vào cái này bán thú nhân, là có thể đủ nhẹ nhàng đem ta đánh chết. Nhìn trước mặt kia thật lớn người mặt kiến thân quái vật hướng tới chính mình và tới, phân thân đoạn dịch không có chút nào hoảng loạn, biểu hiện nói rất là thong dong bình tĩnh. Rốt cuộc liền đinh cái này cấp bậc đáng sợ bán thú nhân, đều không thể thương đến phân thân đoạn dịch một chút ít, còn có thể sợ hãi này tàn khuyết bán thú nhân chỉ cần có hệ thống tuyệt đối phòng ngự, phân thân đoạn dịch liền có thể ở vào bất bại chi địa. Cùng lúc đó, phân thân đoạn dịch trong đầu cũng hiện ra một cái thuộc tính giao diện. Người biến chủng loại, trần viêm tu vi cấp bậc, kim cương tam tinh biến chủng năng lực, ngọn lửa phương ra, trí mạng quang lực, hút máu trước mặt trạng thái, tàn huyết. Giới thiệu, dung hợp liệt hỏa độc kiến, hút máu ma rơi biến chủng linh tạp sư, không hoàn toàn dung hợp, có cực đại quyết tận, quả nhiên cùng phía trước giận không giống nhau, cái này là tàn huyết biến chủng linh tạp sư kể từ đó đảo cũng đơn giản nhiều, coi như thành một cái chỉ biết ngốc liệt công kích quái vật là được. Phân thân đoạn dịch lúc này đối nảy bán thú nhân tình huống đã rõ như lòng bàn tay, thong dong mà đứng ở tại chỗ, chờ đợi hắn công kích. Chỉ thấy kêu bán thú nhân tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới phân thân đoạn dịch trước mặt, hướng tới hắn phụt lên nóng cháy ngọn lửa. Thử! Lẻ loi một mình tiến vào, thả không chịu hoán bất luận cái gì gì thú, thậm chí cũng không có gì phòng ngự hình linh khí, liền tính ngươi là thân thể cách cường tráng chiến linh pháp sư, giờ phút này cũng đã trở thành tang cốc. Nhìn bán thú nhân ngọn lửa công kích, hoàn toàn mệnh trúng phân thân đoạn dịch, kia thao tác nhân giáo nam tử, lạnh một tiếng, nói: "Ta bỏ lỡ, chỉ bằng loại này bán thú nhân, là căn bản thương không đến ta." Liễn ở trong tối nguyệt thần giáo nam tử giáo giật đắc ý thời điểm, phân thân đoạn dịch tay phải vung lên, liền trực tiếp xua tán bán thú nhân ngọn lửa, không có bị này thương đến một chút ít, trong trong mà từ biển lửa trung đi ra. Cái gì? Sao có thể? Ám nguyệt thần giáo nam tử nhìn đến phân thân đoạn, đoạn dịch, không có bị này ngọn lửa đốt thành than gốc, thậm chí liền trên người quần áo đều chưa từng bị tiêu hủy, thật giống như ngọn lửa đối hắn hoàn toàn mất đi hiệu lực giống nhau, cảm giác phi thường không thể tưởng tượng. Hơn nữa trước mắt người này, như cũng là không có tản mát ra chút nào linh lực dao động, bên cạnh cũng chưa từng dị thú, làm nguyệt thần giáo cái này nam tử, càng thêm cảm giác kỳ quái. Chẳng lẽ người này sử dụng cái gì ta xem không phòng ngự hình linh khí, vẫn là nói người này tu vi đã đạt tới một loại cực kỳ cường đại trạng thái, làm ta căn bản vô pháp cảm giác đến. Nhìn trước mặt người này, không ngừng mà hướng tới chính mình đi tới, làm Bá Nguyệt Thần Giáo nam tử, trong lòng sinh ra một loại đáng sợ ý tưởng. Nhưng người nọ mặt kiến thân bán thú nhân công kích, như cũng là không có định chỉ, nó không có tự chủ tự hỏi năng lực, chỉ biết ngốc niết phát động công kích, cho đến địch nhân hoàn toàn tử vong. Hiện giờ nhìn đến chính mình công kích không có thể hiệu quả, này bán thú nhân rít gào một tiếng, lại khởi xướng từng người kỹ năng công kích. Nhưng kết quả toàn bộ giống nhau không có bất luận cái gì một cái có thể thương đến phân thân đoạn dịch, toàn bộ đều là bị vô hình cái chắn ngăn trở, thậm chí tới rồi cuối cùng, người nọ mặt kiến thân bản thú nhân từ bỏ kỹ năng công kích, bắt đầu đối này va chạm, cắn xé, huy chém trở. Nhưng này đó gần người công kích, không chỉ có không có thể mất đi hiệu lực, ngược lại đã chịu phản lực đánh sâu vào, nguyên bản hùng hổ người mặt kiến thân bản thú nhân, giờ phút này vết thương chống chất, trở nên phi thường suy yếu. Nhìn đến người mặt kiến thân bán thú nhân lúc này tình huống, phân thân đoạn dịch cũng không có thực ngoài ý muốn, Rốt cuộc này quái vật vốn là không bằng đinh dận, cũng không có tự lành năng lực, khẳng định đã chịu vài lần phản lực đánh sâu vào, liền sẽ bị thương nạo. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn thấy chính mình lấy làm tự hào bán thú nhân, hiện giờ đã bị bị thương nặng, làm cái này Ám nguyện Thần giáo nam tử càng thêm sợ hãi, không ngừng mà lui về phía sau, y đồ trốn hồi ngầm viện nghiên cứu đi. Rốt cuộc này trong sơn động vô cùng phức tạp, chỉ cần trong đó một cái lộ có thể thông hướng dưới nền đất viện nghiên cứu, liền tính là người này thực lực cực kỳ cường đại, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể tìm đến chính xác lộ tuyến. Cứ như vậy, liền có thể tranh thủ đến thoát đi cơ hội. Ta là ai, ngươi không cần phải biết, hiện tại bãi ở ngươi trước mặt chỉ có hai con đường hoặc là lập tức tự sát, hoặc là mang ta đi các nơi căn cứ, nếu không, ta sẽ làm ngươi lấy một loại cực kỳ thê thảm trạng thái, chết đi." Phân thân đoạn dịch từng bước một mà hướng tới Ám Nguyệt Thần giáo nam tử đi tới, trong ánh mắt tràn ngập sát ý hừ. "Muốn giết ta, ngươi còn làm không được. Cho ta hướng." Theo kia Ám Nguyệt Thần giáo nam tử tiếng nói vừa rức, nguyên bản đã bị thương nặng người mặt kiến thần bán thú nhân, giờ phút này miễn cưỡng mà đứng lên, nghe theo chỉ huy, chịu chết mà hướng tới phân thân đoạn dịch phóng đi. Mà cái này Ám giáo nam tử, cắt thấy vậy lập tức hướng tới phía sau chạy tới, nhanh như chớp liền khuất ảnh. "Lan, ngươi mặt kiến thân bán thú nhân" Lại một lần bị phân thân đoạn dịch phản lực đánh bay, lúc này toàn thân máu tươi đầm đìa, hoàn toàn liền không có sức chiến đấu. Xem ra này trong sơn động nhất định cất giấu Á Nguyệt Thần giáo một cái căn cứ, gia hỏa này lợi dụng bán thú nhân chịu chết công kích, trốn hồi cái kia căn cứ đi. Mặc kệ như thế nào, hôm nay đều phải tìm được. Phân thân đoạn dịch hướng tới phía trước chạy vài bước, nhìn đến kia Á Nguyệt Thần giáo nam tử đã không ảnh, liền tạm thời từ bỏ đuổi theo, về tới kia hấp hối bán thú nhân trước mặt. Trong khoảng thời gian ngắn muốn đuổi hắn, có điểm không có khả năng, cuộc này sơn động phi thường phức tạp, muốn thành công tìm được, cũng không phải là một việc dễ dàng. Một khi đã như vậy, liền trước đem ngươi cái này quái vật đưa về vòng ưu đường đi. Phân thân đoạn dịch nhìn trước mặt cái này quái vật, miệng hơi hơi nhếch mãi lên. Cùng lúc đó, ở cái này mây đen thị kia tiểu trong rừng rậm, bỗng nhiên mở ra một đạo thời không môn, không ảnh kim hoàng thân ảnh từ bên trong bay ra tới. Nó mục tiêu phi thường minh xác, ở xác nhận kia sơn động phương hướng sau, liền lập tức trốn vào không gian tầng kép, hướng tới sơn động mà đi. Này đó là không ảnh kim hoàng đáng sợ thời không năng lực, cho tới nay cũng đều âm thầm đi theo đoạn dịch, ký lục phân thân đoạn dịch đi qua địa phương, chỉ cần phân thân có yêu cầu, bản thể liền sẽ lập tức làm này truyền tống qua đi. Hiện giờ không ảnh kim hoàng đó là được đến đoạn dịch mệnh lệnh, tiến vào kia trong sân động, đem cái kia bán thú nhân mang về vòng ưu đường. Chương 708 hoàng sợ. Ken keng. Cùng với tiếng vừa hót, một đạo truyền tống môn bỗng nhiên ở phân thân đoạn dịch bên cạnh mở ra, không ảnh kim hoàng từ bên trong bay ra tới. Cái này quái vật còn có một hơi, trước đêm này đánh chết, sau đó thu được giới tự không gian chung. Phân thân đoạn dịch nhìn đến không ảnh kim hoàng sau khi xuất hiện, sờ sờ nó lông tóc, trực tiếp phía trước sớm đã không có sức chiến đấu quái vật, nói, không ảnh kim nghe lời gật, gật đầu, tiếp theo hai mắt hiện lên một màn ý, một đạo kim sắc ánh sáng lập tức từ trong miệng phun ra. Sở xuyên qua người mặt kiến thân quái vật trái tim, đem này mất mạng. Theo sau, ở không ảnh kim hoàng sau lưng, bỗng nhiên liền xuất hiện một cái tựa như hắc động giống nhau đồ vật, đem người nọ mặt kiến thân quái vật thi thể trực tiếp hút đi vào. Vất vả lại bất quá kế tiếp còn phải phiền toái người một lần, giúp ta tiêu diệt nơi này Ám Nguyệt thần giáo phân căn cứ đi. Tuy rằng hiện tại tạm thời tìm không thấy kia Ám Nguyệt thần giáo nam tử, nhưng phẫn thân đoạn dịch cũng tin tưởng vững chắc này trong sân động, nhất định có dấu Ám Nguyệt thần giáo một cái căn cứ, nếu đã tới, vậy muốn hoàn toàn tiêu diệt Hiện giờ Không ảnh Kim Hoàng chính là có 5150 sức chiến đấu, thả bởi vì đặc thù không gian hệ, chẳng sợ cùng tao nộ đến so nó còn cường mạo cam phẩm chất dị thú, đều có một trận chiến tri chi lực, liền tính là không địch lại, cũng có chạy trốn năng lực. Đương nhiên, nếu là tao nộ có phong tỏa không gian năng lực siêu cường dị thú, kia Không Hành Kim Hoàng cũng sẽ không địch lại, nhưng cái loại này dị thú đều cực kỳ thưa thớt, phân thân đoạn dịch tin tưởng vững chắc này nhỏ nhỏ phân căn cứ, không có khả năng sẽ có như thế cường đại không gian hệ dị thú. Không Hành Kim Hoàng vậy, hưng phấn mà gật, gật đầu, biểu hiện gian nồng Trong khoảng thời gian này tới nay vẫn luôn đều không có hảo hảo chiến đấu quá. Khâu ảnh Kim Hoàng đã sớm gấp không chờ nổi muốn hảo hảo chiến đấu một lần, lần này có cơ hội có thể đại chiến thân thủ, tự nhiên có thể hay không đong tha. Ân, vậy ngươi hiện tại liền tạm thời trốn vào không gian tưởng kép đi, chờ ta kêu gọi ngươi. Ở cái này trong quá trình, ngươi cũng thường thường mà nhìn chằm chằm một chút này Sơn động xuất khẩu, quyết không thể làm một người rời đi Sơn động. Tuy rằng phân Thân Đoạn Dịch tạm thời tìm không thấy kia Ám Nguyệt Thần Giáo nam tử, cũng không có tìm được dấu ở nơi này Ám nguyện Thần Giáo phân căn cứ. Nhưng cái này Sơn động ở Vân Thân Đoạn Dịch xem ra, là chỉ có một xuất khẩu, chỉ cần làm Khâu ảnh Kim chầm chầm xuất khẩu, những người này Ám Thần Giáo xúc xích liền căn bản trốn không thoát. Sau khi nghe xong phân thân đoạn dịch nói sau, liền lập tức trốn vào không gian tường kép, biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Hiện tại đoạn dịch tuy rằng chỉ là một đạo phân thân, nhưng ở không ảnh kim hoàng xem ra, này cùng chính mình chủ nhân vô dị, biểu hiện thật sự là nghe lời, hảo, hiện tại liền bắt đầu tìm kiếm đi, ta cũng không tin, các ngươi còn có thể nháy mắt di động, biến mất không thấy. Phân thân đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, liền lập tức thúc dục ngữ phong quang cánh, ở cái này trong sơn động qua lại xuyên qua. Ở phi hành trong quá trình, phân thân đoạn dịch còn phát hiện, cái này trong sơn động còn có rất nhiều nhân loại. Dị thú hai cốt, hẳn là toàn bộ đều là tiến vào này sơn động linh tạp sư, bị kia quái vật làm hại. Có thể thấy được Á Nguyệt thần giáo không chỉ có vì chế tạo ra này đó quái vật, săn sát nhiều ít vô tội linh tạp sư, dị thú, thậm chí vì dưỡng này đó quái vật, cũng thai họa không ít linh tạp sư, dị thú, thật là phi thường đáng giận. Mặt khác một bên, lúc trước lợi dụng người mặt kiến thân quái vật đi hấp dẫn Vân Vân Đoạn dịch, do đó thoát đi kia Á Nguyệt thần giáo nam tử, lúc này đã nhanh chóng mà vào này sơn động một cái đạo. Này sơn động rắc rối tạp, như một cái thật lớn kiến giống nhau, trong đó chỉ có một cái lỗ có thể tiến vào đến cái này mật đạo. Cái này mật đạo trực tiếp liên thông dưới nền đất. Tiệt Á Nguyệt Thần Giáo nam tử dựa vào này mật đạo, về tới dấu ở dưới nền đất Á Huyễn Thần Giáo phân căn cứ. Cái này Á Huyễn Thần Giáo phân căn cứ, kỳ thật chỉ là một cái viện nghiên cứu, vị chính là âm thầm nghiên cứu ra này đó bán thu nhân, bởi vậy nơi này có đông đảo tà ác nghiên cứu nhân viên. Trừ cái này ra, đó là có rất nhiều phụ trách bảo hộ này viện nghiên cứu Á Huyễn Thần Giáo thành viên, bọn họ đa số tu vi đều ở hoàng kim, hữu. Mà lúc trước phụ trách thao tác người cái tử, vi ở bạch 4 sao, chính là này phân căn cứ phó lãnh đạo. Không tốt, việc lớn không tốt. Tiệu Thoát đi trở về Á Nguyệt Thần giáo nam tử, tên là Trịnh Cấm, một hồi đến này phân căn cứ chung, liền mồm to thở hổn hẹn, hướng về phía bên trong hồ lớn. Chuyện gì? Như thế hoảng loạn? Lúc này một cái tóc xám trắng, tuổi thoạt nhìn rất lớn, nhưng thân hình cường tráng lão giả, ở nghe được Trịnh Cấm kêu gọi sau, lập tức đi ra. Lao đại không hảo, có một cao thủ mạnh mẽ xông vào. Trịnh Cấm ho một hơi, sau đó biểu tình khẩn trương hướng về phía trước mặt cường tráng lão giả nói: "Ha ha, có cao thủ xông vào. Trực tiếp làm bán thú nhân đêm nay giải quyết chính là, đến nỗi như vậy hoảng loạn sao?" Tiệu thân hình cường tráng lao giả, ở nghe được Trịnh Cấm lời này, Cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: Mà thân hình cường tráng lao giả, tên là Thái Khoan, chính là một cái kim cương nhị tinh linh tạp sử, đồng thời cũng là này phân căn cứ người phụ trách, đối người nọ mặt kiến thân quái vật thực lực, nhất rõ ràng, cho dù là hắn đều căn bản vô pháp chiến thắng. Càng không cần phải nói là mặt khác người nào, bởi vậy ở Thái Khoan xem ra, chỉ cần phải ra người nọ mặt kiến thân quái vật, nhẹ nhàng liền có thể giải quyết." "Không, lão đại, không phải như thế, chúng ta viện nghiên cứu kia chỉ người mặt kiến thân bán thú nhân, đã đã chết." Chính cấm lúc này hoảng sợ hô to tới rồi ra tới. "Ngươi nói cái gì? Bán thú nhân đã tử vong?" Sao có thể? Nguyên Bản Thạch Khoan còn vẻ mặt bình tĩnh, một chút đều không có đặt ở đôi mắt, nhưng hiện tại nghe được trịch cấm lời này, tức khắc chấn động toàn thân, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Cùng lúc đó, viện nghiên cứu chung những cái đó nghiên cứu nhân viên, cùng với mặt Khác Cát nguyện thần giáo thành viên, bọn họ cũng sôi nổi nghe được chuyện này, cũng là lộ ra rất là hoảng sợ biểu tình. Có thể có năng lực độc lập đánh chết người mặt kiến thân bán thú nhân linh tạp sư, ít nói cũng là kim cương 4 sao trở lên cường giả nhưng chuyện này không có khả năng a, ngoại giới căn bản không rõ ràng lắm chúng ta đem viện nghiên cứu kiến tạo tại đây sơn động phía dưới, liền là đã biết cũng khó có thể tìm đến chính xác lộ tuyến, không đạo lý sẽ có như vậy cường đại một cái linh pháp sư, độc thân đi trước này trong sơn động đi hơn nữa ở mây đen khu phố, còn cất dấu chúng ta. Ám nguyệt thần giáo người, nếu có một cái như thế cường đại linh pháp sư đi trước tiểu trong rừng rậm, thế tất sẽ thu được tin tức, như thế nào sẽ một chút dấu hiệu đều không có. Thạch Quan ở khiếp sợ qua đi, liền bình tĩnh xuống dưới, cảm thấy người này xuất hiện, thực không thể tưởng tượng. Lão đại, không có thời gian, chúng ta cần thiết muốn lập tức rút lui, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Tiên kia thực lực, thật là quá cường đại. Chính cũng một hồi nhớ tới vừa rồi, Như vậy cường đại người mặt kiến thân bán thu nhân, bị phân thân đoạn dịch đánh đến không chút sức lực chống cự, trong lòng liền càng thêm sợ hãi, thúc dục muốn chạy nhanh rời đi. Chương 709 đánh lén. Trốn. Người vui đùa cái gì vậy? Tại đây viện nghiên cứu chung, còn có đông đảo thực nghiệm đang ở tiến hành, càng là có vô số tư liệu, chúng ta người có thể thoải mái mà thoát đi, nhưng mấy thứ này đâu? Chẳng lẽ muốn toàn bộ hủy diện, Ở nghe được chỉnh cấm lời này sau, Thạch Khoan mày tức khắc vừa nhíu, lập tức nổi giận nói: "Thạch nhiệm vụ, đó là muốn bảo hộ đến cái này viện nghiên cứu, đồng thời phụ trách nơi này nghiên cứu có thể thuận lợi tiến hành, quần quần không ngừng mà chế tạo ra" Cái loại này tàn khuyết bán thú nhân. Đây cũng là ám nguyệt thần giáo bước tiếp theo, lớn nhất một cái kế hoạch, tuyệt đối không thể đủ thất bại. Nếu là hiện tại vì mạng sống, mà từ bỏ nơi này, như vậy liền tính có thể mạng sống, trở lại ám nguyệt thần giáo khi, thay khoan cũng sẽ bị xử tử. Cùng với như vậy, kia chi bằng ra sức một bác, dù sao tiến vào cái kia linh tạc sư, chỉ là lẻ loi một mình mà thôi. Chính là, chính là, tên kia thật sự, quá cưỡng. Chính cấm tuy rằng cũng biết thoát đi nơi này, sẽ có thực đáng sợ hậu quả. Nhưng vừa nhớ tới vừa rồi phân thân đoạn dịch đáng sợ thực lực, trong lòng Như cũng là cảm thấy sợ hãi, kia hoàn toàn liền không phải chính mình có năng lực, có thể đối kháng. Không có gì hào chính là, đừng quên, ở chúng ta cái này viện nghiên cứu chung, không chỉ có riêng chỉ có một người mặt kiến thân quái vật, tuy rằng những cái đó quái vật đều ở vào trầm miên kỳ, nhưng hiện tại cũng tới rồi bất đắc di giai đoạn, vì bảo đảm viện nghiên cứu tuyệt đối an toàn, cũng không thể không đưa bọn họ toàn bộ đều phong xuất ra tới, các người đều nghe được sao, còn không mau lập tức hành động." Thái quan biểu hiện cũng rất là quyết đoán, nếu tên kia có thể nhẹ nhàng giết người mặt kiến thân bán thú nhân, liền đại biểu cho sở hữu thực lực, nhất định phi thường cường đại dựa vào chính mình căn bản không có khả năng là này đối thủ. Bởi vậy liền phải vận dụng bọn họ cái này viện nghiên cứu, nhất đáng sợ lực lượng, chẳng sợ những cái đó quái vật đều là muốn đưa hồi Ám Nguyệt Thần giáo toàn bộ, nhưng hiện tại cũng bất chấp như vậy nhiều, cần thiết muốn toàn bộ đem này phóng xuất ra tới. Tuân mệnh. Theo Thạch Khoan gia lệnh một tiếng, viện nghiên cứu mọi người lập tức độc lên, chuẩn bị nên đón đại địch. Trình Cấm tuy rằng vẫn là có điểm lo lắng, nhưng ở cái này viện nghiên cứu chung, xác thật còn có một cổ rất cường đại lực lượng, chỉ cần vận dụng cổ lực lượng này, như vậy có lẽ cũng có đối kháng tên kia năng lực. Bởi vậy Trịnh Cấm cũng là nghe theo Thạch Khoan mệnh lệnh, lập tức tiến vào tới rồi viện nghiên cứu chung, bắt đầu chuẩn bị lên. Ngay cả cổ di chỉ dưới nền đất mê cung như vậy địa phương, ta đều đã đi qua, còn có thể lo lắng cái này sân động. Nhập khẩu liền ở chỗ này. Phân thân đoạn dịch cười lạnh một tiếng, liền trực tiếp chuyển động trước mặt vách đá bên một cục đá. Ngay sau đó, ở phân thân đoạn dịch trước mặt kia đổ vách đá, liền lập tức chấn động lên, tiếp theo chậm rãi thăng đi lên, một cái hoàn toàn mới thông đạo xuất hiện ở phân thân đoạn dịch trước mặt. Quả nhiên như thế. Nhìn này hoàn toàn mới xuất hiện thông đạo, phân thân đoạn dịch vừa lòng gật gật đầu. Trong đó phân thân đoạn dịch ngay từ đầu Sách thật vô pháp tìm được này đi thông giới nền đất Mật Đạo, chính là bởi vì này phía trước rõ ràng là một cái tử lộ, nhưng lại tản ra một cổ nước thuốc, dược phẩm hương vị. Nhưng này trung quanh, đồng dạng cũng có một cổ thi thể hư thối tanh tưởi vị, cũng ít nhiều phân thân đoạn dịch dị vãng thường xuyên nhìn đến Diệp Dung Dung thực nghiệm, đối này đó nước thuốc, dược phẩm hương vị rất là mất cảm, lúc này mới phát giác này vách đá phía sau khả năng không thích hợp. Kết quả ở một phen quan sát sau, thật đúng là làm phân thân đoạn dịch tìm được rồi một cái mở đầu, lúc này mới mở ra này che dấu Mật Đạo. Này vị, thật đúng là chính là có điểm gây mùi a gian này phía dưới Á nguyệt thần giáo phân căn cứ rất có khả năng là một cái viện nghiên cứu. Như thế nguy hiểm một cái hắc viện nghiên cứu, hôm nay nhất định phải đem này phá hủy. Phân thân đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, liền thúc dục ngự phong con cánh, trực tiếp bay vào này mật đạo chung. Chờ một lần nữa rời đi cái này mật đạo khi, ánh vào mi mắt đó là một cái thật lớn viện nghiên cứu, chẳng qua lúc này cái này viện nghiên cứu, ở phân thân đoạn dịch xem ra, tựa hồ có điểm quá an tĩnh, phi thường không thích hợp. Không thể nào, chẳng lẽ xuất khẩu không ngừng một cái, bọn họ đã toàn bộ thoát đi. Phần thân đoạn dịch khẽ cau mày, nói, "Rõng." Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên ở phần thân đoạn dịch tả hữu hai sườn, Xôi nổi phát ra một tiếng đinh thai nhức góc rít gào tiếng động. Ngay sau đó, ở phân thân đoạn dịch bên trái, xuất hiện một cái toàn thân thiêu đốt kim sắc ngọn lửa, thả cái chán trường kim sắc sừng dê sư thân người mặt bán thú nhân, mà ở này phía bên phải, còn lại là xuất hiện một cái hai tay hóa thành con bướm cánh, hai chân hóa thành hùng ứng lợi chào bán thú nhân. Này Hai cái bán thú nhân ở xuất hiện trong ngay mắt, liền lập tức hướng tới phân thân đoạn dịch vào tới. Phân thân đoạn dịch thấy vậy, tuy rằng cũng hơi hơi có điểm kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, rốt cuộc nơi này là Á Nguyệt thần giáo viện nghiên cứu, đã có năng lực chế tạo ra một cái bán thú nhân, tự nhiên cũng có dư thừa. Ở phân thân đoạn dịch trong đầu, cũng là lập tức hiện ra đối ứng thuộc tính giao diện. Người biến chủng loại, lư lư tu vi cấp bậc, kim cương tam tính biến chủng năng lực, ngọn lửa phương ra, kim diễm trảo, quang ảnh xu phong, quang năng đánh sâu vào trước mặt trạng thái, tàn quyết. Giới thiệu, dung hợp lửa cháy cùng sư, kim quang rắc dương biến chủng linh tạp sư, không hoàn toàn dung hợp, có cực đại quyết thần. 4. Người biến chủng loại, lư ân tu vi cấp bậc, kim cương tam tính biến chủng năng lực, khối độc, nọc độc đánh sâu vào, mệnh dịch, kim Trước mặt trận thái, tàn quyết giới diệu, dung hợp huyết ảnh đột biến, minh vực con khổng lồ biến chủng linh sư, không hoàn toàn dung hợp, có cực đại quyết thần thế nhưng đều là cùng người nọ mặt kiến thân bán thú nhân không sai biệt mấy phân thân đoạn dịch thông qua này hệ thống thuộc tính giao diện biết được xuất hiện bán thú nhân tình huống bất quá Tuy rằng có điểm kinh ngạc nhưng phân thân đoạn dịch biểu hiện như cũng là thực bình tĩnh cũng cũng không có muốn tránh lẽ tính toán với anh này hai cái bán thú nhân toàn bộ đều là không có lý trí tríết chóc máy móc bởi vậy đối phân thân đoạn dịch không có chút nào lưu tình trực tiếp liền phát động nhất cường đại công kích chỉ thấy một đạo kim sát ánh sáng cùng với một đạo đáng sợ màu xám toàn dịch đều là tinh chuẩn đánh kích ở phân thân đoạn dịch trên người hahaha ta còn tưởng rằng là cái gì lê gớm cường đại linh tạp si lâu không ý tới chỉ là một cái ngu xuẩn thôi ở nhìn đến hai cái bán thú nhân cường đại công kích toàn bộ đắc thủ sau, Thạch Khoan mang theo Ám Nguyệt Thần giáo mọi người, chậm rãi từ viện nghiên cứu trung đi ra. Ở bọn họ bên cạnh trừ bỏ đứng mấy chỉ dị thú ở ngoài, còn có một cái diện mạo đáng sợ bán thú nhân. Cái này bán thú nhân diện mạo nhất tiếp cận nhân loại, thân hình tiếp cận 4m, toàn thân đều là cường tráng cơ bắp, nhưng lại trường một thân hắc mao, xa xa nhìn lại giống như là một cái đại tinh tinh giống nhau. Trừ cái này ra, cái này diện mạo tựa như lại tinh, tinh giống nhau bán thú nhân, trên người sở phát ra hơi thở, cũng là nhất cường đại, có kim cương 4 sao hơi thở. Chương 710 trọng lâm. Hào cương đại công kia, đáng tiếc đối ta cũng không có cái gì tác dụng. Liền ở phía trước Cát Nguyệt Thần giáo chúng người rảo giạt đắc ý thời điểm, phân thân đoạn dịch lông tóc không tổn hao gì đi ra. Cùng lúc đó, phân thân đoạn dịch trong đầu lại hiện ra một cái thuộc tính giao diện. Người biến chủng loại, lữ hằng tu vi cấp bậc, kim cương 4 sao biến chủng năng lực, Hắc Ma Quyền, sóng địa trấn quyền, độ không tuyệt đối quyền, cấp đông lạnh ánh sáng trước mặt trạng thái, tàn quyết, giới thiệu, dung hợp Titan Vượng, Ma vương, Ma biến chủng sư, không hoàn toàn dung hợp, có cực đại khuyết tật. Khó trách này cuối cùng xuất hiện bán thú nhân, cho ta một loại quen thuộc cảm giác, nguyên lai là dung hợp Titan băng vượn A kim cương 4 sao, xem ra phía trước cái này tên là lưỡng hàng bán thú nhân, mới là mạnh nhất một cái. Phân thân đoạn dịch thông qua hệ thống quen thuộc giao diện, nhẹ nhàng liền biết được hết thể tình huống. Đồng thời phân thân đoạn dịch cũng chú ý tới một cái khác sự tình, đó chính là này ba cái rơi thú nhân không chỉ có dòng họ đều giống nhau, ngay cả diện mạo cũng thực giống nhau. Ở phân thân đoạn dịch suy đoán hạ, khả năng này ba cái rơi thú nhân, ở làm linh tạm sư thời kỳ, hẳn là huynh đệ ba người. Ai, nay Ám Nguyệt Thần Giáo thật là tai họa không cạn, nguyên bản tiến đồ vô hạn huynh đệ ba người, thế nhưng bị nạn sinh sinh biến thành quái vật, thật là quá đáng giận. Phân thân đoạn dịch tưởng tượng đến nơi đây, trong ánh mắt liền toát ra nồng đậm sát khí, song quyền cũng gắt gao nắm. Cái gì? Thế nhưng không có việc gì. Xem ra ngươi so với ta tưởng tượng còn phải cường đại bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng đến quá sớm, nơi này không chỉ có riêng chỉ cần ba cái cường đại bán thú nhân, còn có ta Ám Nguyệt Thần Giáo một chúng thành viên, hôm nay định làm ngươi có đến mà không có về. cho rằng ở Lữ ly, hai cái thú nhân liên thủ đánh hạ, cái này không hề phòng bị. Tha không có chịu hoán bất luận cái gì gì thú ra hỏa, nhất định sẽ thực thê thảm chết đi. Nhưng không nghĩ tới trước mắt cái này tùy tiện xâm nhập ra hỏa, thế nhưng lông tóc không tổn hao gì, phản phất lúc trước công kích đều đối hắn vô dụng giống nhau. Bất quá Thạch Khoan tuy rằng thực giận mình, nhưng cũng không có bởi vậy sợ hãi, cho rằng hôm nay ra hỏa này tuyệt đối là không thể tồn tại rời đi. Cùng phân thân đoạn dịch phỏng đoán giống nhau, này Lữ Ly, Lữ Ân, Lữ Hằng là tam bảo thai huynh đệ, thả ba cái đều vì cường đại chiến linh sư, nguyên bản là này mây đen khu phố đi ra đỉnh cấp cứng, giả, nhưng lại ngoài ý muốn gặp thần giáo phục tam huynh toàn bộ bị trảo cuối cùng bị vô tình mà cải tạo thành này đó đáng sợ bán thú nhân. Nhưng tuy rằng biến thành như vậy, nhưng này Tam huynh đệ thực lực thật sự là rất mạnh, đặc biệt là bọn họ đại ca lữ hằng, thực lực là nhất cường đại. Cho nên chỉ cần này ba cái rơi thú nhân liên thủ phát động công kích, lại phối hợp mặt khác các nguyệt thần giáo thành viên công kích, ở thay khoan xem ra, trước mắt người này chỉ có đường chết một cái. Lao đại, không thể khinh thường người này, lúc trước dị viêm bán thú nhân đối hắn công kích, cũng là hoàn toàn không có hiệu quả a. Hơn nữa tựa hổ gần người công kích, Còn sẽ đã chịu càng đáng sợ bắn ngược thương tổn ác ở thái quan bên cạnh Trịnh Cấm lại một lần gặp được phân thân đoạn dịch này đáng sợ năng lực, trong lòng hồi tưởng nổi lên vừa rồi đã phát sinh sự tình, liền lập tức lộ ra sợ hai biểu tình, ở một bên thấp giọng nói: "Có thể miễn dịch công kích, thả bắn ngược thương tổn, này rõ ràng chính là mặt nào đó cường đại phòng ngự hình linh khí. Nhưng ở chúng ta liên thủ công kích hạ, liền tính là ở cường đại linh khí, cũng sẽ bị phá hủy không cần nhiều lời, tùy ta cũng khởi sướng công kích." Tuy rằng Trịnh Cấm lời này quan hơi, hơi có điểm kiếp sợ, nhưng cũng không có nhiều do dự, trực tiếp liền mệnh lệnh bên cạnh lữ bán thú nhân, hướng tới phân thân đoạn dịch vọt qua đi mà thay quan chính mình, cũng là triệu hồi gia dị thú, phối hợp ba cái rươi thú nhân, đối kia phân thân đoạn dịch triển khai công kích. Sắt, ở nhìn đến lao đại thái quan đều đã thượng, chỉ cấm liền tính là ở sợ hai phân thân đoạn dịch thực lực, lúc này cũng không thể không thượng. Vì thế theo chỉnh cấm tiếng nói vừa dứt, liền xuất linh có năng lực chiến đấu ám nguyệt thần giáo thành viên, sử dụng từng người dị thú, sát hướng về phía phân thân đoạn dịch. Nhưng mà đúng lúc này, kia hùng hổ hướng tới phân thân đoạn dịch phóng đi, đại lượng ám nguyệt giáo thành viên trung, phàm là tu vi thấp hơn kim tinh, hoặc là sức chiến đấu thấp hơn 4750 dị thú, đều cảm nhận được một cổ vô hình trọng lực khắc chế. Trong nháy mắt toàn bộ đều bị áp chế. Đây là tình huống như thế nào? Như thế nào vô pháp lúc đích? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Liên ở một chúng ám nguyệt thần giáo thành viên, chuẩn bị đối phân thân đoạn dịch ra tay thời điểm, thế nhưng toàn bộ đều bị mạc danh khống chế được, cũng chỉ dư lại Thái Khoan, Trình Cấm cùng với ba cái rơi thu nhân, cùng với tương ứng một ít dị thú, còn có thể đủ tự do hành động. Một màn này đột nhiên phát sinh, làm Thái Khoan, Trình Cấm cũng phi thường nghi hoặc, sôi nổi dừng lại bước. Đây là, nay chẳng lẽ là nào đó có thể khống chế trọng lực từ trường. Thái Khoan nghĩ tới loại này khả năng, lộ ra hoảng sợ biểu tình. Chúc mừng ngươi, trả lời chính xác. Liên ở Thạch Khoan vừa nói xong sau, ở phân thân đoạn dịch một bên, đột nhiên xuất hiện một đạo thời không môn, một cái cùng phân thân đoạn dịch dáng người giống nhau như lúc nam tử, chậm rãi từ thời không môn trung đi ra. Ngay sau đó, đó là một con kim sát phượng hoàng từ thời không môn trung bay ra, phát ra một tiếng lạnh lót tiếng vút hót. Người tới không phải người khác, đúng là vẫn luôn ở vòng ưu đường trung đoạn dịch. Nguyên bản phân thân đoạn dịch còn tưởng rằng tại đây sơn động phía dưới, khả năng gần chỉ là một cái viện nghiên cứu, dựa vào phân thân công năng tạm, cùng với không ảnh kim hoàng phối hợp, hẳn là có thể thoải mái mà tiêu diệt. Nhưng ở đi vào nơi này lúc sau, Phân thân đoạn dịch mới phát hiện, nơi này so với hắn tưởng tượng nguy hiểm nhiều, ngay cả như thế cường đại bán thú nhân, thế nhưng đều còn có ba cái, càng không nói nhiều còn có một đoàn án nguyện thần giáo thành viên. Nếu là gần chỉ dựa vào phân thân đoạn dịch, cùng với không ảnh kim hoàng, muốn một hơi đem này tiêu diệt, vẫn là có điểm khó khăn. Bởi vậy phân thân đoạn dịch không có chút nào do dự, ở nhìn đến bọn họ toàn bộ khởi xướng công kích thời điểm, liền lập tức liên hệ bản thể, làm không ảnh kim hoàng mở ra cự ly xa truyền tống. Mà sở dĩ những cái đó thấp hơn bạch kim tam tinh, cùng với sức chiến đấu thấp hơn 4750 dị thú, toàn bộ không thể động, cũng là vì đoạn dịch phát động trọng lực từ trường. Linh tạp chủng loại, hoàn cảnh linh tạp linh tạp phong cấp, màu cam phong ấn hoàn cảnh, trọng lực từ trường. Hoàn cảnh tố tính, trọng lực hệ hoàn cảnh giới thiệu, một loại bởi vì thiên địa quy tắc hình thành đặc thú nơi sơn, vị thi lấy cường đại phong ấn thuật phong ấn, tại đây hoàn cảnh linh tạp trong vi, linh tạp sư khả thi triển hai cái kỹ năng, trọng lực tác chế, trọng lực giải trừ. Chú, nay hoàn cảnh linh tạp yêu cầu linh tạp sư đạt tới bạc kim cấp trở lên mới có thể sử dụng, hơn nữa nên hoàn cảnh linh tạp được trưởng thành tính, thông qua hấp thu mặt khác hoàn cảnh linh tạp sau, có thể được đến tiến hóa hóa đến kim sắc phẩm chất, cần hấp thu 10 chương màu cam phẩm chất hoàn cảnh linh tạp, khả yêu cầu linh tạp sư tự thân đạt tới kim cương tam tinh trở lên. 4. Chương 711 liên thủ chiến đấu. Hiện giờ trọng lực từ trường đã sớm đã thăng cấp tới rồi màu cam phẩm chất, có thể khống chế bạch kim tam tinh giới linh tạp sư, cùng với 4.700 giới dị thú. Tuy rằng như muốn thăng cấp đến kim sắc phẩm chất, muốn thu thập suốt 10 chương màu cam phẩm chất hoàn cảnh linh tạp sư, cùng với linh tạp sư tự thân tu vi, muốn đạt tới kim cương tam tinh, nhưng đối với hiện tại đoạn dịch tới nói, hoàn toàn đã vậy là đủ rồi rốt cuộc đối với người bình thường tới nói, kim cương cấp vốn chính là mong muốn không thể thành tồn tại, hạn chế bạch kim tam tinh dưới linh tập sư, hoàn toàn có thể nói là hạn chế lam hải tinh 80% tại hữu linh tập sư, phi thường đáng sợ. Cũng đúng là dựa vào hiện tại trọng lực từ trường, mới có thể làm được trong nháy mắt khống chế tuyệt đại bộ phận ám nguyệt thần giáo thành viên, dị thú. Mà ở bản thể xuất hiện lúc sau, phân thân đoạn dịch liền một câu đều không nói, ngoan ngoãn mà đứng ở một bên. Thế nhưng lại người tới, vẫn là không gian hệ phượng hoàng dị thú. Ở nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện cái này linh tập sư khi, thay khoang, chính cấm hai người cũng là lộ ra khiếp sợ thần sắc, nhưng ở cảm giác đến đoạn dịch tu vi khi, bọn họ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì hiện tại đoạn dịch còn gần bạc kim cấp linh tạp sư, tuy rằng ở phía trước mấy ngày tân trước tới rồi bạch kim năm sao, nhưng ở thái quan xem ra, cũng căn bản không đáng để lo, chẳng qua dựa vào không gian hệ dị thú, cùng với kia tựa hồ có thể khống chế trọng lực từ trường hoàn cảnh linh tạp sư. Lão đại, lúc trước kia tu vi sâu không thấy đáy ra hỏa, hiện giờ như thế nào vẫn không nhúc đích, này có điểm quá kỳ quá đi. Trình quan sát thật sự là nhạy bén, lúc này nhìn đến phân thân đoạn dịch tình huống, vội vàng thấp giọng nói: Tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng trong đó nhất định có miêu nị, trước giải quyết trước cái này tên phiền toái. Thái Quan tiếng nói vừa dứt, liền lập tức sử dụng chính mình dị thú, hướng tới đoạn dịch sát đi. Ở Thái Quan xem ra, chỉ có trước giải quyết trước mắt cái này, chỉ có Bạch Kim 5 sao ra hỏa, mới có thể đủ làm chính mình thủ hạ giải trừ không chế, nếu không nếu là kia tu vi sâu không thấy đáy, hư hư thực thực tu la ra hỏa, đột nhiên khởi sướng công kích, kia hậu quả liền không dám tưởng tượng. Cần Thiết muốn tiên hạ thủ vị cường, như thế khinh thường ta. Kia Cần Thiết muốn cho ngươi kiến thức một chút, ta cái này Bạch Kim 5 sao linh tạp sư thực lực, đoạn dịch nhìn Thái Quan cấm sử dụng dị thú, hướng tới chính mình đánh tới, cũng không có chút nào hoàn loạn, trong tay hiện lên luồng đạo lam quang. Ngay sau đó, cùng với một tiếng lạnh lót rồng ngâm rít gào tiếng động, cùng với vượn tộc dị thú giống giận thanh âm, minh ảnh thánh băng long, huyền băng kim cương toàn bộ bị đoạn dịch triệu hoán ra tới. Cái gì? Sức chiến đấu 5120 tộc dị thú, cùng với chiến đấu 5060 vượn tộc vương giả dị thú kim cương. Giá hỏa này bất quá kẻ hèn một cái bạc kim cấp linh tập sư, như thế nào sẽ có như vậy nhiều cường đại thú? Một con sức chiến đấu ở 5150 không hành kim hoàng, cũng đã làm cho bọn họ phi thường chấn kinh rồi. Vốn chính là cảm thấy này cùng với vượt qua bạc kim cấp linh tạp sư Phàm Vi, hiện tại lại triệu hồi ra mặt khác hai chỉ, vô cùng cường đại dị thú, làm Thạch Quan Dung Trịnh cấm hai người, đều cảm giác thế giới quan bị điên đảo. Còn không có xong rồi. Nhìn đối diện hai người khiếp sợ biểu tình, Đoạn Dịch hơi hơi mỉm cười, trong tay lập tức hiện ra thanh quang trảm nguyệt kiếm, trên người bộc phát ra cường đại phong thuộc tính năng lượng dao động. Có được như thế cường đại dị thú hạng, thế nhưng vẫn là một cái chiến linh tạp sư. Người là song tu linh tạp sư. Quan ở nhìn thấy một màn này phát sinh, biểu tình trong nháy mắt từ khiếp sợ chuyển biến vì sợ hãi. Nếu là một cái tầm thường dị thú linh tạp sư, như vậy có được nhiều như vậy thực lực cường đại dị thú, kia Thạch Hoàng có lẽ còn có thể tiếp thu, rốt cuộc hắn lại nói như thế nào cũng là kim cương cấp linh tạp sư, dựa vào linh lực căn nguyên thêm vào, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng phúc bản mạng dị thú. Lại phối hợp ba cái cường đại bán thú nhân, như vậy đối phó trước mắt người này, như cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại trước mắt người này, còn hiện ra chiến linh tạp sư thực lực, thậm chí trong tay kia canh trừng thuộc tính linh khí, cũng cường đại đến Thái quá Này chính là một cái song tu cực kỳ thành công linh tạp sư, loại này song tu linh tạp sư thường thường thực lực đều phi thường đáng sợ, ở bọn họ Á Nguyệt Thần giáo trung, liền có một cái như thế cường đại tồn tại. Bởi vậy Thạch Quan ở nhìn đến đoạn dịch bại ra ra song tu linh tạp sư thực lực khi, lần đầu tiên sinh ra sợ hãi cảm, có một loại muốn thoát đi cảm giác. Rốt cuộc ở cặp kia tu linh tạp sư bên cạnh, còn có một cái hư hư thực thực tu là đáng sợ tồn tại à, đến nỗi kia chỉ cấm, lúc này đã sớm đã sợ hãi, không dám tiếp tục ở đi phía trước, thậm chí đều đã làm ra muốn chạy trốn tính toán. Bên cạnh những cái đó bị trọng lực từ trường áp chế Á Nguyệt Thần giáo thành viên tá đã sớm toát ra cực kỳ hoàng sợ, sợ hai biểu tình. Không được, không thể trốn. Nếu là hiện tại vứt bỏ nơi này chạy trốn, chờ đợi như cũng là tử lộ một cái. Liêu mạng. Thạch Quan bỗng nhiên nhớ tới bọn họ Á nguyệt thần giáo, đối đãi nghiêm trọng thất trách thành viên, thường thường đều là làm này phi thường thê thảm mà chết đi, bởi vậy Thạch Quan cũng cần thiết muốn hấp hối giải rửa. Cố đủ dũng khí lúc sau, liên lập tức vận dụng linh lực căn nguyên, đại biên độ tăng cường hắn bản mạng dị thú, sử dụng sợ Triệu hồi ra tới cường đại dị thú, điên cuồng mà sát hướng đoàn địch. Mà Thạch Quan chính mình còn lại là lấy ra thổ hoàn sắc giáp, mặc ở chính mình trên người. Này thổ hoàng sắc áo giáp, chính là một kiện màu tím phẩm chất phòng ngự hình linh khí, cũng coi như là phi thường trấn quý. Ở đối mặt song tu linh tạp sư khi, trừ bỏ mượn lưng đối hắn sử dụng dị thú, cũng muốn phòng ngựa linh tạp sư bản nhân đột nhiên công kích, bởi vậy loại này phòng ngự hình linh khí hoàn toàn là cần thiết sử dụng, nếu không một cái không cẩn thận, thái quan bản nhân liền sẽ bị giết. Đương nhiên, nay phòng ngự hình linh khí chỉ là màu tím phẩm chất mà thôi, đối mặt đoạn dịch trong tay thanh quang trảm ngự kiếm, như cũng là khởi không đến cái gì quá lớn phòng ngự tác dụng, nhưng có tổng so không có muốn hảo. Thái quan trừ bỏ làm chính mình dị thú sát hướng đoạn dịch, còn mệnh lệnh ba cái rơi thú nhân cũng cùng công kích đoạn dịch, thậm chí Trịnh Cấm cũng không thể không tăng ra đầu giết qua đi, vì chính là muốn một hơi tiêu diệt trước mắt cái này song tu linh tạp sư, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Nay vẫn là lần đầu tiên cùng phân thân liên thủ chiến đấu, lão cũng rất có ý tứ. Kia ba cái rơi thú nhân có điểm có chơi, liền trước giao cho người, còn lại đều giao cho ta, ở nhìn đến ba cái rơi thú nhân cũng ra tay, đoạn dịch liền truyền niệm cho bên cạnh đứng thẳng bất động phân thân đoạn dịch. Không thành vấn đề. Phân thân đoạn dịch nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, liền lập tức thúc dục ngự phong quang cánh, đồng thời trong tay hiện ra một trường phân thân công năng tạm. Choi không cấm vực phát động. Theo phân thân Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, đột nhiên trên người bộ phát ra cường đại thời không chi lực, ở này trước mặt, đột nhiên liền xuất hiện một đạo thời không môn, đem phân thân Đoạn Dịch hút đi vào. Cùng lúc đó, ở ba cái rơi thú nhân trước mặt, cũng toàn bộ đều xuất hiện một đạo thời không môn, ba cái rơi thú nhân không ngừng mà ở dãy rủa, cũng không có thể đảo dông thời không môn hấp thu, trong nháy mắt đều bị hấp thu đi vào. Chương 712 điên cuồng. Cái này thanh tỉnh nhiều. Các người cũng nên thật lâu đều không có như vậy chiến đấu qua đi, hôm nay có thể chiến cái thông khoái, minh ảnh thành băng long. Huyền băng kim cương các ngươi kiểm chế còn có thể công kích dị thú, không ảnh kim hoàng tốc độ chém giết những cái đó bị trọng lực từ trường áp chế người, dị thú. Đến nỗi kia hai tên ra hỏa, liền giao cho ta. Theo đoạn dịch tiếng nói vừa rứt, bên cạnh ba con dị thú sôi nổi hưng phấn mà rít gào một tiếng, tiếp theo liền dựa theo đoạn dịch mệnh lệnh, hướng tới phía trước vọt qua đi. Mà đoạn dịch chính mình, còn lại là dẫn theo trong tay thanh quang trảm người kiếm, từng bước một hướng tới thạch khoan dung chỉnh cấm đi đến. Đối với thú linh tạp sư tới nói, dị thú đó là chiến đấu chủ lực, mà linh tạp sư tự thân tất thường nhỏ yếu, yêu cầu dựa vào dị thú bảo hộ mà đối với chiến linh tạp sư tới nói, còn lại là tứ phản, dị thú thông thường đều là phụ trợ, linh tạp sư tự thân phi thường cường đại. Nhưng làm xong tu linh tạp sư đoạn dịch tới nói, hắn tác kiêm cụ hai người sở hữu ưu điểm, không chỉ có dị thú sức chiến đấu kinh người, tự thân thực lực cũng phi thường cường đại. Một khi Minh Ảnh Thánh Băng Long cùng Huyền Băng Kim Cương kiểm chế hai người bọn họ dị thú, như vậy dư lại Thạch Hoan Dung Trịnh Cấm đều không có phòng ngự thủ đoạn nói, chờ đợi hai người bọn họ, đó chính là đoạn dịch vô tình sát. Đây cũng là vì, ở nhìn đến đoạn dịch là cái song tu linh tạp sư, thả tay cầm mầu cam phẩm chất cường đại linh phi phi, Dung Trịnh Cấm sẽ biểu hiện đến như vậy sợ hãi. Không tốt, kia lúc trước đứng bất động ra hỏa, thế nhưng ra tay, này có thể nháy mắt mở ra thời không môn năng lực, hẳn là phát tới rồi nào đó không gian hệ kỹ năng linh tạp, cái này đại sự không ổn. Nguyên bản còn có 3 cái cường đại bán thú nhân trợ rút, đối với chiến thắng cái này song tu linh tạm sư, Thạch Khoan còn có nhất định tự tin, nhưng hiện tại 3 cái rơi thú nhân thế nhưng bị mạnh mẽ hút vào thời không môn, đại biểu cho bọn họ 3 cái vô pháp lại có tác dụng. Này liên làm Thạch Khoan càng thêm cảm giác được khẩn trường, sợ hãi, không ngừng mà sau này lui, đồng thời điên cuồng vận dụng linh lực can nguyên, đi tăng phúc chính mình bản mạng dị thú. Hy vọng có thể đột phá Minh Ảnh Thánh Băng Long cùng Huyền Băng Kim Cương công kích, do đó đi đánh lén lúc này bản dịch. Nhưng Minh Ảnh Thánh Băng Long cùng Huyền Băng Kim Cương, phối hợp thật là quá ăn ý, ngày ngày đều chịu đựng đoạn đoạn dị luyện, thả hai lần còn đều vì băng hệ dị thú, lúc này cho nhau đều phát động báo tuyết, cho nhau tăng phúc đối phương băng thuộc tính tương tồn. Mà Thạch Quan bản mạo dị thú, là một con toàn thân từ hỏa hồng sắc cục đá cấu thành thạch yêu, chính là Hi Hữu Nham Thạch tộc, nham thạch tộc tính, chế, phát phát ra chỉ có thể dựa vào thân cường đại phòng ngự tiến hành đến, đồng thời làm còn lại một ít dị thú sấn loạn công kích. Đến nỗi chỉnh cấm dị thú, đối với đoạn dịch dị thú tới nói, tác phi thường nhỏ yếu, đừng nói là có tác dụng, chỉ cần một tới gần, liền sẽ bị Minh Ảnh Thánh Băng Long hoặc là Huyền Băng Kim Cương công kích sợ làn đến, hiện giờ chỉ có thể ở chiến đấu ngoài vòng đây, sử dụng một ít viễn trình công kích tiến hành quấy rầy. Nói ngắn lại, dựa vào Minh Ảnh Thánh Băng Long cùng Huyền Băng Kim Cương thực lực, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp chiến thắng này đó dị thú, nhưng đủ để kiểm chế chúng nó. Chỉ cần này đó dị thú vô pháp hồi viện chủ nhân, như vậy Thạch Khoan Dung Trịnh cấm đều căn bản ngăn cản không được, đoạn dịch đáng sợ công kích mà mặt khác một con không ảnh kim hoàng, nó nhiệm vụ liền nhẹ nhàng nhiều, chỉ là lợi dụng này tốc độ, đi bay nhanh đánh chết những cái đó bị trọng lực từ trường áp chế linh tạp sư, dị thú. Nhìn như thế cường đại không ảnh kim hoàng hướng tới chính mình vào tới, những cái đó bị trọng lực từ trường áp chế, vô pháp núc ních Ám Nguyệt Thần Giáo các thành viên, đều là lộ ra cực kỳ hoảng sợ thần sắc, tuyệt vọng kêu gọi. Nhưng không ảnh kim hoàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, loại chuyện này nó làm được quá nhiều lần, cũng phi thường thuần thủ, lập tức biến thành một đạo kim quang, sử dụng vận tốc ngân thanh quan tập, đem này đó đáng giận Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên, toàn bộ giết. Từng tiếng thê thảm tiếng tê ở không ngừng mà quanh quẩn ở trong sân động. Nghe phía sau chuyển đến thê thảm tiếng tê ở cùng với khắp nơi máu tươi, làm Thạch Khoan Dung Trịnh cấm cũng vô cùng hoảng loạn, nhưng bọn hắn cũng không dám qua đi chi viện, bởi vì Đoạn Dịch đã muốn chạy tới bọn họ trước mặt. Cặp kia tràn ngập sát ý ánh mắt, thế nhưng làm có được kim cương cấp tu vi Thạch Khoan, đều cảm nhận được một cổ phát ra từ nội tâm sợ hãi. Ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi nói ra Ám Nguyệt Thần giáo vị trí, ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Lúc này Đoạn Dịch trên người bùng nổ cường đại phong thuộc tính năng lượng, trong thanh trạng, kiếm không ngừng phát ra xanh ánh sáng mang có một loại phi thường đáng sợ uy hiếp bọn lực. Ở nghe được đoạn dịch vấn đề này khi, Thạch Khoan tức khắc sững sốt, toát ra một cổ càng thêm sợ hãi biểu tình, thực rõ ràng, đối với hiện tại bị đoạn dịch giết chết, Thạch Khoan càng sợ hãi bị Ám Nguyệt Thần giáo người cấp xử trí. Bởi vậy Thạch Khoan hít sâu một hơi, ác độc nhìn về phía đoạn dịch nói, ta liền tính là hiện tại bị ngươi giết, cũng sẽ không nói cho ngươi. Tới a, giết ta a? Thạch Khoan phẫn nộ mà lớn. Hảo có khí Vậy con ngươi, đối với Thạch Khoan biểu hiện như thế, đoạn dịch không có thừaản loạn, bởi vì loại chuyện này hắn đã sớm đã đoán được, nhất định lại là bởi vì Ám Nguyệt Thần giáo kia đáng sợ cấm chế. Lúc này mới làm Thạch Khoan tình nguyện hiện tại liền thống khoái chết đi, cũng không nghĩ bị Ám Nguyệt Thần dạy cho sự trí. Ta không biết ta, ta cái gì cũng không biết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều nghe ngươi đối với Ám Nguyệt Thần giáo tổng bộ sự tình, luôn luôn chỉ có Thạch Khoan bản nhân biết, Trịnh Cấm tuy rằng là này phân căn cứ phó lãnh đạo, nhưng kỳ thật là Thạch Khoan đem này để bạn đi lên, bởi vậy Ám Nguyệt Thần giáo tổng bộ ở đâu, Trịnh Cấm là thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Không biết. Ta đây lưu còn có gì tác dụng? Đoạn dịch nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong tay thanh kiếm tức hóa thành một đạo xanh đậm sắc kiếm, trực tiếp xỏ xuyên qua Trịnh Cấm lưng. Cùng với một tiếng thê thảm tiếng thê, chính cấm lực máu tươi phun trào mà ra, sau một lát, liền ngã xuống vũng máu bên trong. Ngươi vẫn là cái gì cũng không chịu nói sao? Đoạn dịch chỉ hướng Thái Quan, ngữ khí lạnh lùng nói ra, ta là cái gì đều sẽ không nói, nơi này Ám Nguyệt Thần giáo nghiên cứu căn cứ, chính là tổng bộ phi thường coi trọng một chỗ căn cứ, liền tính hôm nay bị ngươi cấp phá hủy, ngươi cũng khó thoát Ám Nguyệt Thần giáo đổi giết, thần thú đại nhân sẽ dùng vô thượng thần lực, đem ngươi hoàn toàn mật diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Ha ha Quan nhìn Trịnh Cấm ngã vào vũng máu bên trong, cũng không có thực sợ hãi, ngược lại là phát cuồng phá lên cười. Đối với hắn loại này bị nghiêm trọng tẩy nào Á Nguyệt Thần Giáo thành viên tới nói, hiện tại thống khoái chết đi, kỳ thật cũng không đáng sợ, ngược lại linh hồn sẽ được đến siêu thoát, bị thần thú đại nhân dẫn độ, đi trước một cái tự do sung sướng thế giới. Nhưng nếu là hắn nói ra Á Nguyệt Thần Giáo bí mật, như vậy nên đón hắn liền không phải tự do sung sướng thế giới, mà là thần thú đại nhân vô thượng lựa giận, đây mới là làm thái quan nhất sợ hãi. Chương 713 con có. Này Á Nguyệt Thần Giáo thật sự hại họa không tận a. Nếu người muốn tìm chết, ra đây liền thành toàn ngươi đi. Nhìn quan điên cười ha hả, đoạn dịch cũng là hơi hơi thở dài một hơi sử dụng ra gió to kiếm pháp thức thứ nhất, trực tiếp đánh nát thạch quan màu tím phẩm chất phòng ngự hình linh khí. Tiếp theo đó là gió to kiếm pháp đệ tam thức nháy mắt phong trảm, thân hình chợt lóe liền đem thạch quan đầu chặt bỏ. Theo thạch quan trung chỉnh cấm tử vong, bọn họ bản mạng dị thú cũng đi theo cùng chết đi, mà còn lại những cái đó dị thú, tắc bất kham một kích, bị Minh Ảnh Thánh Băng Long liên hợp Huyền Băng Kim Cương, toàn bộ đều đánh chết. Còn thừa những cái đó Ám Nguyệt Thần Giáo viên, toàn ở Không Hoàng Đến kia, cứu cứ, thú, đem cái nghiên cứu căn cứ hoàn toàn phá hủy, đương nhiên ở phá hủy phía trước cũng là tiên tiến nhập, đi tìm một ít về bán thú nhân tư liệu, hảo lấy về đi giao cho Diệp Dung Dung. Cùng lúc đó, kia lúc trước bị phân thân đoạn dịch hút vào thời không cấm vực 3 cái rơi thu nhân, lúc này cũng một lần nữa bị chuyển tống ra tới. Chẳng qua hiện tại bọn họ ba cái tình huống, phi thường không tốt, toàn thân đều là vết thương chống chất, thực rõ ràng, bị phân thân đoạn dịch phản lực, bị thương thực trọng. Mà lúc trước phân thân đoạn dịch phát ra động thời không cấm vực, kỳ thật chính là mở ra một cái chuyên trúc không gian, đem chỉ định mấy người trực tiếp hút vào đến cái này không gian trung. Đồng thời ở cái này không gian trung, hết thảy không gian hệ kỹ năng toàn bộ đều mất đi hiệu lực trừ phi thời không cấm bực thời gian kết thúc, phân thân biến mất, nếu không vĩnh viễn đều không thể ra tới. Chẳng qua hiện tại thời không cấm bực còn gần chỉ là cấp thấp, bởi vậy có thể hút vào người cũng không thể rất nhiều, thả liên tục thời gian cũng vô pháp rất dài, nhưng cũng đủ để đem đây là ba cái phiền toái bán thú nhân, tạm thời hút vào đi vào. Cái này kỹ năng, đối với phân thân đoạn dịch tới nói, tuy rằng cũng không có cái gì là thực chất tính lực sát thường, nhưng lại là một cái cực kỳ đáng sợ nhà giam, nếu là ngày sau thăng cấp đến cao cấp, chỉ sợ hiệu quả sẽ càng thêm đáng sợ. Cậu, cậu ngươi, giết chúng ta mau làm chúng ta giải thoát đi. Lúc này ba cái rươi thú nhân Không biết vì sao, rời đi thời không cấm được sau, cũng không có tiếp theo phát động công kích, mà là toàn thân thống khổ mà run dậy, khẩn cầu đoạn dịch giết chính mình. Nhìn này huynh đệ ba người đau khổ cầu xin, đoạn dịch lúc này trong lòng cũng phi thường hững hững, không tự chủ được mà thở dài một hơi. "Ai, đối với các ngươi tao ngộ, ta cũng thâm biểu đồng tình, nhưng ta cũng không có cách nào cứu các ngươi, chỉ có thể cho các ngươi không như vậy thống khổ mà chết đi." Đoạn dịch đối này tam huynh đệ tao ngộ tuy rằng thực đồng tình, nhưng xác thật cũng không có thể ra sức. Tạ, cảm ơn ngươi. Xin cho chúng ta thống khoái mà chết đi đi, cảm ơn." Bởi vì nào đó đặc thú nguy nhân cũng làm ba cái rơi thú nhân tạm thời khôi phục thanh tỉnh, nhưng bọn hắn thân thể hiện giờ thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, cũng biết chính mình rất nhiều ít vô tội người, trở thành rõ đầu rõ đôi quái vật. Loại này nhập tử bọn họ huynh đệ ba người, đã sớm đã không nghĩ tiếp tục đi xuống, cũng ngẫm lại quá rất nhiều biện pháp, ý đồ đi thoát đi Á Nguyệt Thần giáo ma trạo, nhưng toàn bộ đều thất bại, hiện giờ nơi này Á Nguyệt Thần giáo nghiên cứu căn cứ đã bị phá hủy, cũng làm cho bọn họ thấy được giải thoát hy vọng. Hiện giờ chỉ có thống khoái chết đi, mới là bọn họ cuối cùng tâm nguyện. Ta hiểu được. Đoạn dịch này vậy, hơi hơi gật gật đầu. Ngay sau đó Trong tay thanh quang trảm nguyệt kiếm liền biến thành một đạo xanh đậm sắc lưu quang, bay nhanh mà xỏ xuyên qua ba cái rơi thú nhân trái tim, kết thúc bọn họ sinh mệnh. Loại này cách chết là để cho ba cái rơi thú nhân có thể tiếp thụ, thả xác thật được đến giải thoát, bởi vậy ba cái rơi thú nhân ở trước khi chết, đều là mặt mang tươi cười, không có chút nào câu gán hận. Vì tìm ra Á nguyệt thần giáo bán thú nhân huyết điểm, hiện giờ cũng cần thiết muốn mượn dùng các ngươi thân thể, còn tỉnh các ngươi an giúp ngàn thu đi đoạn dịch nhìn trước mặt cụ bán thú nhân thi thể, thật sâu thở dài một hơi, tiếp theo liền kêu gọi tới không ảnh kim hoàng, đem đây là cụ bán thú nhân thi thể, cũng hút vào tới rồi giới tử không gian trung. Hảo, nơi này đã không có ta sự tình gì, kế tiếp như cũ muốn phiền toái ngươi, ta liền đi về trước. Chờ xử lý xong nơi này sự tình sau, Đoạn Dịch cũng liền không lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này, đem Minh Ảnh thành Băng Long, Huyền Băng Kim Cương triệu hoàn trở về, liền làm Không Ảnh Kim Hoàng mở ra Liên Thông Vong Ưu Đường thời không môn, trực tiếp chuyển tống rời đi nơi này. Không Ảnh Kim Hoàng cũng là tùy theo rời đi. Ta đây cũng rời đi nơi này đi. Tiên Ám Nguyệt Thần Giáo nghiên cứu căn cứ, sớm đã bị hoàn toàn phá hủy, chỉ có bộ phận mấu chốt nghiên cứu tư liệu, bị Dịch mang về Vong Ưu Đường trung. Có này bộ phận tư liệu, cùng với kia mấy cổ bán thú nhân thi thể, Như vậy Diệp Dung Dung liền càng có nắm chắc, có thể biết này đó bán thú nhân bí mật. Không quá phận giá người dịch vẫn là cẩn thận, tìm kiếm một chút nghiên cứu căn cứ phế tích, xác nhận không có gì để suất sau, bị đem này đó chết đi á nguyệt thần giáo thành viên nhận chữ vật, đã những cái đó chết đi dị thú trên người đáng giá tài liệu, đều lấy đi sau, cũng liền rời đi cái này sân động. 4. Nếu này mây đen khu phố, gần chỉ là có một cái á nguyệt thần giáo nghiên cứu căn cứ, kia cũng không đến mức lực hấp dẫn nhiều như vậy cường giả đi, lại còn có làm liên bang chính phủ đều ở chỗ này đồn trú cường đại linh tập sư xem ra này mây đen khu phố, khả năng không chỉ có chỉ có một đám nguyệt thần giáo nghiên cứu căn cứ nha. Giới đi cái này tựa như ổ kiến giống nhau sơn động sau, phân thân đoạn dịch hành tẩu ở tiểu trong rừng rậm, không cấm lâm vào một fen.4. Đồng thời phân thân đoạn dịch cũng hồi tưởng nổi lên, lúc trước Thạch Quan những lời này đó, tựa hồ cũng thuyết minh, tại đây mây đen khu phố có một cái khác đám nguyệt thần giáo phân căn cứ, nếu không phải như thế nói, tiêu Thạch Quan như thế nào sẽ rõ ràng biết mây đen khu phố hết thảy sự tình. Thậm chí còn có thể đủ làm Trịnh Cấm Ngụy thân phận, ẩn núp đen phố, đi mê hoặc một ít tạp sư, vào sơn động chịu chết. Như thế xem ra, vô cùng có khả năng này mây đen khu phố, còn có một cái Á Nguyệt Thần Giáo phân căn cứ, cái này phiền toá nha. Phân thân đoạn dịch nghĩ vậy loại khả năng, mày liền lập tức níu lại. Bởi vì hôm qua những cái đó điều tra, đoạt được đến manh mối, toàn bộ đều là chỉ hướng tiểu rừng rậm, Phân thân đoạn dịch cũng xác thật bằng vào này đó manh mối, tìm được rồi Á Nguyệt Thần Giáo nghiên cứu căn cứ, hơn nữa thuận lợi phá hủy. Nhưng một cái khác Á Nguyệt Thần Giáo phân căn cứ sự tình, lại căn bản không người biết được, nếu thật sự có, kia tìm kiếm lên liền phi thường phiền toái. Ai nha, tính sai tính sai. Sớm biết rằng vừa rồi liền lưu tên kia một cái mệnh, liền tính là hỏi không ra tổng bộ vị trí, cũng có thể biết phân căn cứ vị trí tính, chuyện tới hiện giờ, cũng vô pháp đang hối hận, chỉ có thể ở cái này tiểu trong rừng rậm, lại cẩn thận tìm kiếm một chút, nếu thật sự không có, chỉ có thể trước tiên hồi mây đen khu phố. Phân thân đoạn dịch hơi hơi thở dài một hơi sau, liền thúc dục ngự phong quan cánh, rời đi sơn động phụ cận. Chương 714 đoàn tàu. Mặt khác một bên, một chiếc đang ở cao tốc chạy đoàn tàu, chính hướng tới Tân Dương phương hướng cấp tốc chạy tới. Các vị lần này các ngươi nhiệm vụ đều hoàn thành thật sự không tồi. Trở trở lại Tân Dương học viện sau, đều sẽ được đến viện trưởng khách thưởng. Lúc này cái này cao tốc chạy đoàn tàu chung, có một cái thùng xe ngồi rất nhiều tuổi trẻ linh tạp sư, bọn họ tuy rằng đều phi thường tuổi trẻ, chỉ cần đại khái mười mấy tuổi bộ ráng, nhưng trên người linh lực dao động đều viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Mà những người này đó là Tân Dương học viện lần này tinh anh tân sinh, ở dẫn đầu lao sư dẫn dắt hạng, hoàn thành học viện nhiệm vụ, hiện giờ chính phản hồi Tân Dương học viện. Bởi vì Tân Dương Học viện chính là Lam Hải Tinh Tam Đại đỉnh cấp linh tạp sư học viện chí nhất, ở Tân Dương khu phố cũng có cực cao địa vị, bởi vậy cái này thùng xe trực tiếp đã bị Tân Dương Học viện bao xung dưới, không cho phép mặt khác hành khách tiến vào. Thật tốt quá, ở nghe được dẫn đầu lao sư nói sau, ở đây này đó tân sinh đều nhịn không được hoan hô lên. Lam Hải Tinh Tam Đại đỉnh cấp linh tạp sư học viện, đều có chính mình độc đáo một bộ dạy học hệ thống, Tân Dương Học viện dạy học hệ thống, đó là đem chiêu mộ đến tân sinh, toàn bộ đều phải đi chấp hành một cái yêu cầu cao độ nhiệm vụ, chỉ có thông qua tân sinh, mới xem như Tân Dương Học viện sự chúng tuyển tân sinh. Nhiệm vụ này quá trình thực dài lâu, ít nói đều phải hơn tháng, muốn hoàn toàn thông qua khó khăn cực cao, bởi vậy có thể thành công thông qua nhiệm vụ, kia không thể nghi ngờ đều là tinh anh trong tinh anh. Mà lúc này này đoàn tàu sứ trung, ngồi đều là bị thành công chúng tuyển tinh anh tân sinh, bọn họ không chỉ có thông qua Tân Dương Học viện khảo hạch, có thể lưu lại học tập, càng là có thể đạt được viện trưởng cho tân sinh cái thưởng. Kia tuyệt đối là cực kỳ phong phú khen thưởng, đối này đó tân sinh tới nói, lực hấp dẫn cực đại, làm cho bọn họ đều nhịn không được hoan hô lên. Trong khoảng thời gian này nỗ lực kiên trì, thật là không có uổng rốt cuộc tiến vào tới rồi Ta Tha Thiết Mơ đỉnh cấp học viện, quá tuyệt vời. Lúc này thùng xe trùng, toàn là Hoan Hô nhảy nhót thanh âm. Dẫn đầu mấy cái lao sư, cũng không có đi ngăn cản bọn họ Hoan Hô, rốt cuộc từ hôm nay bắt đầu, bọn họ chính là Tân Dương Học viện học sinh, đây chính là linh tạp sư tha thiết ước mơ đỉnh cấp học viện a. Nhưng mà chính là ở này đó Hoan Hô học sinh trùng, có một cái biểu tình tối tâm thiếu niên, chính nhìn phía cửa sổ xe thượng phát lốc, tựa hồ với hắn mà nói, thành công bị Tân Dương Học viện trúng tuyển, cũng không phải cái gì đáng giá cao hứng sự tình. Trung quanh những cái đó cấp tân sinh, cũng giống như đều rõ ràng thiếu niên này tính cách, đều không có đi quấy rầy hắn. Lục Diệp, ngươi có chuyện gì, có thể cùng lão sư nói. Không cần giấu ở trong lòng ở nhìn đến cái này tối tâm thiếu niên, vẫn luôn đang nhìn hướng ngoài cửa sổ, cũng không nói lời nào. Tâm sự phi thường trọng một cái mang theo đôi mắt tóc nâu nam lão sư, liền ngồi xuống hắn bên cạnh, ngữ khí hỏa ái mà dò hỏi. Tuy rằng cái này nam lão sư, thoạt nhìn một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, nhưng trên người linh lực dao động lại rất cường, có bạch kim 5 sao cường đại linh lực dao động. "Trương lão sư, ngươi nói trên thế giới này, thật sự tồn tại trí tôn cấp linh tạp sư sao?" Lục Diệp trầm mặt một lát sau, ngữ khí bình đạm hướng về phía tóc nâu lão sư, nói: "Ha ha, ha. Người vấn đề này, thực sự ta hỏi đạo sư." Này Chí Tôn cấp linh pháp sư, ta thật đúng là không có nhìn thấy quá bất quá ở chỗ này, Lao sư có thể minh sắc mà nói cho ngươi, trí Tôn cấp là thật sự tồn tại, tuy rằng chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện quá, nhưng ta tin tưởng ở Lam Hải tinh trung, nhất định có trí Tôn cấp cường đại linh pháp sư, ở yên lặng bảo hộ chúng ta Lục Diệp, ngươi mộng tưởng cũng nhất định là trở thành trí Tôn linh tạp sư đi." Tóc nâu lão sư nhìn ra Lục Diệp ý tưởng, vỗ vô bờ vai của hắn nói. Lục Diệp không có lập tức đáp lại, mà là hơi hơi gật gật đầu. "Nhưng cái này tóc nâu lão sư, cũng chú ý tới Lục Diệp song quyền nắm chặt lên, bày ra ra đối lực lượng cực độ khát vọng. Mọi việc đều phải từng bước một mà tới, lấy ngươi thiên phú, sớm hay muộn sẽ siêu việt lão sư, thậm chí còn có khả năng siêu việt viện trưởng đại nhân, nhưng hiện tại ngươi sợ phải làm, chính là ở học viện trung thanh thản ổn định học tập, tu luyện chờ 4 năm tốt nghiệp sau, học viện sẽ cho ngươi tiếp tục căn bài. Nếu là tầm thường một học sinh, kia có lẽ cái này tóc nâu lão sư còn sẽ không như thế để ý, nhưng cái này Lục Diệp thật sự không bình thường, bởi vì hắn ở hiện giờ mới bất quá 17 tuổi, cũng đã đạt tới hoàng kim một tinh tu vi. Phải biết rằng đối với tuyệt đại bộ phận có thiên phú linh tạp sư tới nói, ở cái này tuổi, có thể đạt tới bạch ngân cấp, đã là ghê gớm. Nhưng cái này Lục Diệp lại trực tiếp lướt qua Bạch Mân Cấp, còn chưa nhập học, liền tấn chức đến Hoàng Kim Cấp, trở thành Tân Dương Học viện sáng lập tới nay, thiên phú cường đại nhất, linh tạp sư trí nhất. Cũng bởi vậy đã chịu Tân Dương Học viện phá lệ chú ý, cần phải muốn cho này an toàn phản hồi học viện, hào hào bồi dưỡng lên. Ta hiểu được. Lục Diệp nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, liền không nói chuyện nữa, tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn Lục Diệp này phó biểu tình, tóc nâu lão sư cũng là hơi hơi thở dài. Tuy rằng rõ ràng Lục Diệp đáng sợ phú, nhưng hắn cũng biết Lục Diệp tình huống, đó chính là cả nhà bị Ám Nguyệt thần giáo hại chết, nếu không phải bởi vì bày ra gia kinh người phú, bị địa phương liên bang chính phủ bảo hộ, chỉ sợ cũng đã bị tà giáo giết chết. Bởi vậy đối với Lục Diệp tới nói, báo thủ là hắn sống sót duy nhất độc lực, lúc này mới muốn bước thiết biến cương. Nghe được sao, phía trước thùng xe thật đúng là chính là lão như ta. Liên ở Tân Dương học viện thùng xe mặt sau một tiết trùng, ngồi hai cái biểu tình quái dị nam tử, chẳng sợ này thùng xe cách âm hiệu quả đều phi thường hảo, nhưng bọn hắn hai vẫn là có thể rõ ràng nghe được, phía trước thùng xe trung chuyển ra tới động tĩnh. Nay một đường ngồi ta toàn thân đau nhức, cũng là thời điểm muốn ra tay đi. Lại tiếp tục khai đi xuống, đã có thể đến Tân Dương thị phàm vì, đến lúc đó nếu muốn ra tay nhưng không phải không quá dễ dàng, rốt cuộc kia Tân Dương khu phố chính là có không ít cường giả đặc biệt là kia Tân Dương học viện viện trưởng, thực lực chính là phi thường không tầm thường. Tại đây hai cái biểu tình quái dị nam tử chung, có một cái sắc mặt tái nhợt tóc đỏ nam tử, lúc này chính bản trong tay hai cái màu trắng tiểu khô lâu đầu, làm người có một loại cảm giác không rét mà run. Mà mặt khác một người, còn lại là toàn thân ngâm đen lẳng lờ, nhưng lại có một đầu màu ngân bạch đầu tóc, hai mắt đồng tử cũng vì màu ngân bạch, còn lộ ra nhỏ nhỏ răng nanh, phi thường thấm người. Vậy vậy thùng xe trung mặt khác khách nhân, cũng không dám tới gần hai người bọn họ đều vẫn duy trì rất xa khoảng cách, thậm chí còn có một ít sợ hãi lực khách, đều lựa chọn đổi mới trông ngồi phía trước khắc thùng xe. "Vậy trước hoạt động một chút đi." Kia làn da ngăm đen tóc bạc nam tử nói xong, liền rũi rũi người, tiếp theo liền nhắm lại chính mình hai mắt. Cái này đoàn tàu tổng cộng có 7 tiết, trừ bỏ Tân Dương học viện bao hạ kia một tiết ngoại, còn lại thùng xe lực khách thêm lên, đại khái có tiếp cận 200 người trong đó phân biệt không nhiều lắm 20 vị là có một chút thực lực linh tập sư, nhưng cũng cơ hồ đều là bạch cấp, kim cấp, mà dư lại khách tất đều là một ít rất rủi. Làn da ngăm đen tóc bạc nam tử, lúc này lại mở hai mắt. Hai mắt tản ra màu bạc qua mang, chỉ là trong mấy mắt, phải biết được toàn bộ đoàn tàu tình huống. Chương 715 tán sát. Ha ha, chỉ có hơn 20 vị bạc trắng, hoàng kim cấp linh tạp sử. Đây cũng là rác rưởi sao, căn bản là không bỏ ở trong mắt, nếu đều đã thăm rõ, vậy động thủ đi, chờ đến đem hết thảy đều thu thập sạch sẽ sau, liền có thể đối những cái đó Tân Dương học sinh tân sinh ra tay. Kia đang ở bàn hai cái tiểu khô lâu đầu tóc đỏ nam tử, nghe được cái này đoàn tàu tình huống sau, lạnh nhặt mà cười vài tiếng, mở miệng nói: Kìa muốn tốc chiến tốc thắng, miễn cho bị những cái đó Tân Dương học viện lão sư nhận thấy được, do đó bị bọn họ thoát đi." Làn da ngăm đen tóc bạc nam tử, nhàn nhạt nói: "Ngươi chính là quá cẩn thận, lấy đôi ta thực lực, liền tính là kia Tân Dương học viện viện trưởng tự mình tới, đều không có biện pháp lập tức ngăn cản. Này đó tân sinh, hôm nay một cái đều đừng nghĩ tồn tại rời đi, động thủ đi, ngươi phía trước, ta mặt sau." Kia tóc đỏ nam tử tiếng nói vừa dứt, trong tay kia hai cái màu trắng tiểu khâu lâu, đột nhiên liền bốc cháy lên đỏ như máu ngọn lửa. Ngay sau đó, tức khắc biến thành lưỡng đạo đỏ như máu quăn ảnh, trực tiếp nhằm phía này tiết thùng xe chung mặt các khác hành khách. Này thiêu đốt đỏ như máu ngọn lửa đầu lâu, uy lực phi thường cường đại, trực tiếp liền xỏ xuyên qua đại lượng hành khách thân thể. Tha chạm vào đầu lâu trong đáy mắt, toàn thân liền lập tức thiêu đốt lên, nháy mắt hóa thành than cốc. Ở nhìn đến cái này, tóc đỏ nam tử, đột nhiên ra tay phát động công kích, làm ở đây hành khách sôi nổi hoảng sợ mà hô to lên. Nhưng này đó thiêu đốt ngọn lửa đầu lâu tốc độ quá nhanh, gần chỉ là chớp mắt mấy mắt, liền đem này tiết tùng xe thượng sở hữu hành khách đều giết chết. Trong không khí tràn ngập một cổ thi thể đốt cháy hương vị. Loại này hương vị người nghe thấy sẽ cảm giác rất là không thoải mái, làm cái này tóc đỏ nam tử lại rất hưởng thụ này cổ thi thể đốt cháy vị, từng ngụm từng ngụm mà hít lên. Người ra này, vẫn là trước sau như một kiêu ngạo a tính tính, nếu ngươi muốn điên Ta đây liền bồi ngươi điên rốt cuộc đi. Ra tay đi. Kia làn da ngăm đen tóc bạc nam tử, giờ phút này cũng không ở áp chế chính mình sắc ý, hai mắt tản ra màu bạc quang mang, tiếp theo một cái màu ngân bạch màn hào quang, trực tiếp bao phủ ở Tân Dương học viện kia tiết thùng sẽ thượng, ngăn cách hết thảy nơi giờ. Tiếp theo tóc bạc nam tử thân hình càng thêm hư ảo, cuối cùng biến mất ở tại chỗ. Từ tiếp nhận rồi cái kia thực nghiệm, cũng đã hồi lâu không có ra tay qua, hôm nay rốt cuộc có thể hoạt động hoạt động. Ha ha ha ha. Nhìn tóc bạc nam tử sau khi biến mất, tóc đỏ nam tử cũng không hề tiếp tục nguy trang, trực tiếp hiện ra hắn cường đại thực lực. Muốn bạn phiêu phủ ở giữa không trùng hai cái ngọn lửa đầu lâu, giờ phút này nháy mắt biến thành 5 cái, ở tóc đỏ nam tử thao tác hạ, nhằm phía mặt khác thùng xe. Có điểm không thích hợp a, vì sao hiện tại như thế an tĩnh? Tóc nâu lão sư có bạch kim 5 sao cường đại thực lực, cũng là lần này tân sinh nhiệm vụ tổng lĩnh đội, tự thân cảm giác năng lực cũng rất cường đại, tuy rằng này đoàn tàu cách âm rất hảo, nhưng tóc nâu lão sư cũng có thể đủ cảm giác đến mặt khắc thùng xe chuyển đến thanh âm, cùng với một ít linh lực dao động. Nhưng hiện tại thế, nhưng toàn bộ đều biến mất, không thể không làm hắn cảnh lên. Xắc thật có điểm không thích hợp a, chẳng lẽ mặt khắc hành khách đều biến mất? Lúc này một cái khác lão sư cho mày nói. Các lao sư những lời này cũng bị đoàn tàu thượng bọn học sinh nghe được, tiếng hoan hô đột nhiên im bật. Ngay cả lúc trước vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ lục diệp, mày cũng là lập tức nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện, ngoài cửa sổ cảnh tượng tựa hồ vừa rồi đều đã gặp qua, làm hắn phi thường nghi hoặc. Các vị học sinh đều ở từng người vị trí ngồi hảo, không cần tùy ý di động, Lao sư ta đi phía trước thùng xe nhìn xem tình huống. Một cái tới gần thùng xe môn nam giáo sư, đứng dậy đứng lên, báo cho học sinh một phen lời nói sau, liền đẩy ra thùng xe môn, đi ra ngoài. Ngay sau đó, liền lại qua 10 phút. Sao lại thế này? Vương lão sư như thế nào đến bây giờ đều còn không có trở về, thậm chí điện thoại đều đánh không thông. Không được, ta cần thiết muốn đích thân đi xem xét một chút. Cái này có được Bạch Kim 5 sao thực lực tóc nâu lão sư, tên là Trương Nhớ, lúc này rốt cuộc ngồi không yên, lập tức đứng lên, chuẩn bị tự mình đi ra ngoài xem xét. Nhưng vào lúc này, nguyên bản nhắm chặt thùng xe môn, đông nhiên liền tự động mở ra. Tiếp theo vừa rồi đi ra tên kia nam lão sư, chậm rãi đi đến. "Vương lão sư, người đã trở lại. Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì?" Trương Nhớ lập tức dò hỏi. Nhưng mà tên kia nam lão sư cũng không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên. Mặt vô biểu tình nhìn về phía thùng xe chung mọi người. Tiếp theo ở trước mắt bao người, kia nam lão sư ngực, thế nhưng xuất hiện một cái huyết động, thân thể cũng tự thiêu lên, gần chỉ là trong nháy mắt, liền biến thành than gốc. A. Một màn này phát sinh, sợ hai thùng xe trung học sinh, một đám đều hoảng sợ mà hô to lên. Mà bảo hộ này đó học sinh các lão sư, cũng đều không phải ngốc tử, thực rõ ràng là có địch nhân sầm lớn, lập tức liền bày ra chiến đấu tư thái. Hoan nên đi vào đi trước tử vong quốc gia đoàn tàu, ta là lần này đoàn tàu trưởng. Ha, ha, ha, ha Đúng lúc này, kia tóc đỏ nam tử cũng chậm rãi tiến vào đến cái này thùng xe người nhạo mà hướng về phía Tân Dương Học viện những người này, nói: "Kim cương cấp 4 sao linh tạp sư." "Không đúng." "Này hơi thở." "Này như thế nào còn có dị thú hơi thở?" Trứng nhớ phản ứng cực mau, lập tức liền nhìn ra tóc đỏ nam tử tu Vi, nhưng đồng thời cũng cảm giác tới rồi tóc đỏ nam tử trên người, thế nhưng chuyển ra dị thú hơi thở, làm này phi thường khiếp sợ. Bên cạnh còn lại mấy cái lão sư, cũng là giống nhau biểu tình. Rốt cuộc trung quanh cũng không có một con dị thú, nhưng vì sao người này trên người lại có thể chuyển ra dị thú hơi thở? Chẳng lẽ dị thú cùng linh tạm sư thể? Nhưng mặc kệ thế nào, Người này thực rõ ràng chính là phải đối bọn họ Tân Dương học viện ra tay, vì bảo hộ này đó tân sinh, ở đây này đó lao sư, cũng không hề nhiều tự hỏi cái gì, liền tính lao giả thực lực phi thường mà cường đại, bọn họ cũng không thể lùi bước, sôi nổi đều triệu hồi ra từng người dị thú. Chỉ bằng các người này đó rác rưởi dị thú, cũng xứng cùng chúng ta chiến đấu sao? Liên ở Tân Dương học viện lao sư, đang ở triệu hoán dị thú thời điểm, bỗng nhiên đoàn tàu phía sau thùng xe, thế nhưng cũng tự động mở ra. Lúc trước kia biến mất tóc bạc nam tử, cũng chậm rãi đi đến, hai mắt không ngừng mà ra màu ngân bạch quầng mang. Thế nhưng lại là kim cương 4 sao tu vi. Huân nữa cùng kia tóc đỏ nam tử giống nhau, trên người đều tản ra cường đại dị thú hơi thở, hai người kia rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Trương Nhớ cầm đầu mấy cái Tân Dương học viện lao sư, ở nhìn đến lại có một cái không biết cường giả xuất hiện, biểu tình càng thêm thần trương. Mà những cái đó nguyên bản còn đắm chìm ở vui sướng chi tình tân sinh, giờ phút này trên mặt đều không có vẻ tươi cười, thay thế, còn lại là cực độ sợ hãi. Chương 716 tuyệt vọng. Nay liên sợ hãi, đừng có gấp, còn có càng đáng sợ đâu. Kia làn da ngăm đen tóc bạc nam tử, nhìn trước mặt này đó Tân Dương học viện sư sinh nhóm biểu tình, lạnh lùng cười cười, tiếp theo tay phải vung lên, vẫn luôn bao phủ ở cái này thùng xe thượng màn hà quang, nháy mắt giận nắc. Ngay sau đó, một cổ cực kỳ nùng liệt mùi máu tươi, cùng với thi thể đốt cháy hương vị, từ bên ngoài phiêu tiến vào. Không chỉ có như thế, ngoài cửa sổ cảnh tượng cũng đã xảy ra biến hóa, cái này đoàn tàu thế nhưng đã sớm đã đình chỉ xuống dưới. Thấy như vậy một màn phát sinh, liền tính là ngốc tử cũng minh bạch là chuyện như thế nào, đó chính là này hai người mạnh mẽ đình chỉ đoàn tàu, hơn nữa ở đoàn tàu thượng bốn phía tàn sát, hẳn là đem toàn bộ đoàn tàu người trên, toàn bộ đều giết chết. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có biết hay không làm như vậy, không chỉ có sẽ đưa tới ta Tân Dương học viện cao thủ càng lạn sẽ cùng toàn bộ Tân Dương thị liên bang chính phủ đối nghịch. Tuy rằng hiện tại toàn bộ thùng xe thượng bọn học sinh, còn không có bị này hai người giết chết, nhưng Trương nhớ chờ một chúng lao sư, đều càng rõ ràng này hai người muốn làm cái gì, đó chính là muốn tàn sát rất toàn bộ đoàn tàu người trên, tự nhiên cũng bao gồm bọn họ những người này. Có thể làm ra như thế điên cùng hành động, hơn nữa có gan Tân Dương học viện, liên bang chính phủ đối nghịch người, thực rõ ràng, hẳn là Á Nguyệt thần giáo người. Ha ha, Tân Dương học viện, liên bang chính phủ, rất lợi hại sao? Chỉ cần chúng ta Á thần giáo nguyện ý, một giây liền có thể diện các ngươi Tân Dương học viện, chẳng qua thời gian chưa thành tụ tôi kia tốc đỏ nam tử ở nghe được Trương nhớ lời này, khinh miệt mà nở nụ cười, đối này đó cái gì hàng hiệu linh tạp sư đại học sư sinh nhóm, cảm giác rất là khinh thường. Mặt khác một bên tóc bạc nam tử, cũng là giống nhau khinh miệt mà cười. Người muốn làm gì? Đúng lúc này, tóc bạc nam tử bỗng nhiên chú ý tới một học sinh, thế nhưng trộm lấy ra di động, chuẩn bị bắt thông điện thoại, kia tản ra màu ngân bạch hai mắt, lập tức nhìn về phía hắn. Ngay sau đó, một đạo màu ngân bạch trùm tia sáng, trực tiếp từ tóc bạc nam tử hai mắt bắn ra, xuyên qua kia học sinh ngực, lập tức mất mạng. Cái gì? Nguyên bản Trương nhớ chờ một chúng các lão sư, còn tưởng rằng là này hai người sử dụng cái gì thủ đoạn, đem dị thú cấp ẩn tàng rồi lên, nhưng không nghĩ tới linh tạp sư bản nhân, thế nhưng có thể trực tiếp sử dụng ra dị thú kỹ năng, trong lúc nhất thời đều điên đảo bọn họ thế giới quan. Không chỉ có như thế, này tóc bạc nam tử cùng tóc đỏ nam tử trên người, phân biệt đều tản ra quan thuộc tính cùng hòa thuộc tính linh lực dao động, trừ bỏ có thể sử dụng dị thú kỹ năng ở ngoài, thế nhưng còn đều là cường đại chiến linh tạp sư, Ám Nguyệt Thần giáo. Các người này đó Ám Nguyệt Thần giáo xúc sinh, thế nhưng thật dám làm như thế. Lúc này một cái tính tình táo bạo lão sư, lập tức hướng về phía tóc bạc, tóc đỏ nam tử nổi giận nói, "Tồn muốn chết!" Tốc độ nam tử khẽ to mày, tay phải một lần tay, phía sau trôi nổi năm cái ngọn lửa đầu lâu, có một cái trực tiếp xông ra ngoài, cũng là nháy mắt sỏ xuyên qua kia lao sư ngực, đem này thiêu đốt thành than gốc. Cái này đại sự không ổn, này hai người căn bản không phải bình thường linh tạp sư, chỉ sợ là Á nguyệt thần giáo làm ra cái gì quái vật ta. Đến tưởng cái biện pháp, trước làm bọn học sinh thoát đi, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Nhìn thấy này hai cái quái vật đáng sợ thực lực sau, chứ nhớ chờ lao sư cũng minh bạch, chỉ bằng đương hiện tại thực lực của bọn họ, căn bản là đánh không thắng này hai cái quái vật, nếu là không nghĩ cái biện pháp thoát đi, chỉ sợ thật sự muốn toàn quân bị diệt. Có sức chiến đấu Lao sư tùy ta ngăn trở này hai cái quái vật, còn lại người tìm cơ hội thông tri Tân Dương học viện. Trứng nhớ trong mày, lập tức làm ra quyết đoán, tiên phong sử chính mình dị thú, hướng tới kia tóc bạc nam tử giết qua đi. Mà còn lại tu vi đạt tới bạc kim cấp trở lên Lao sư, cũng còn có hai cái, liên thủ cùng nhau đối tóc đỏ nam tử triển khai công kích. Dư lại Lao sư còn lại là đem bọn học sinh bao quanh vây quanh, đồng thời chuẩn bị nhân cơ hội thông tri ngoại giới. Ta nói rồi, đây là một chuyến thông qua tử vong quốc gia đoàn tàu, hôm nay các ngươi một cái đều đừng nghĩ tồn tại đi, cũng sẽ không có người có thể phát hiện. Kia tóc đỏ nam tử biểu tình cực kỳ kiêu ngạo, Liên tính là có hai cái bạc kim cấp linh tạp sư, sử dụng năm sáu chỉ dị thú, bay thẳng đến nhà tới, đều không có chút nào hoảng loạn. Mà mặt khác một bên trong nhớ, tuy rằng hắn trước mắt còn gần chỉ là bạch kim năm sao, nhưng khoảng cách kim cương cấp chỉ kém một bước xa, bởi vậy là này đó lao sư chủng, thực lực cường đại nhất, lựa chọn lẻ loi một mình đi kiểm chế kia tóc bạc nam tử. Thật lớn chiến đấu thanh thế lập tức bạo phát ra tới, toàn bộ thùng xe trên không đều bị số bay, nhưng này chiếc đoàn tàu bị cưỡng chế ngừng ở vùng hoang vu giá ngoại, xung quanh cũng cũng không có người nào xuất hiện, thậm chí cũng dị thú đều nhìn không tới. Mà tạo thành này hết thảy Đó là kia tóc bạc nam tử thi triển lớn hơn nữa phòng hộ cháo đem toàn bộ đoàn tàu bao phụ trụ, ngăn trở ngoại giới tầm mắt. Chờ xử lý xong này, đó Tân Dương học viện sư sinh sau, hai người bọn họ nhiệm vụ liền hoàn thành, liền có thể trực tiếp phản hồi Ám nguyện thần giáo, sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện. Và anh cùng với một tiếng vang lớn, toàn bộ thùng xe nháy mắt bạo thái, lúc trước phụ trách ngăn trở tóc đỏ nam tử kia hai cái lao sư, cùng với bọn họ sở triệu hồi ra tới sáu chỉ dị thú, toàn bộ đều bị tóc đỏ nam tử giết chết, biến thành than cốc. Chỉ còn lại có Trương nhớ còn ở sử dụng trọng thương dị thú, đi công kích tới kia tóc bạc nam tử. Ở cái này trong quá trình, còn lại lao sư, bọn học sinh cũng có tìm cơ hội gọi điện thoại, nhưng tóc bạc nam tử cảm giác lực quá cường đại, thả còn có được siêu năng tộc dị thú niệm lực công kích, cự ly xa là có thể làm được phá hủy này đó điện thoại, thậm chí còn có thể lợi dụng niệm lực giết người, phi thường đáng sợ. Ngươi không phải nói muốn tốc chiến tốc tháng sao? Như thế nào chính mình còn chơi tiếp? Ở nháy mắt giải quyết hai cái lao sư sau tóc đỏ nam tử, thấy được tóc bạc nam tử đang ở đùa bỡn chứ nhớ, nhịn không được chảo phun nói, thật vất vả có thể ra tới chiến đấu một lần, tự nhiên muốn chơi đến tận hứng, kia dư lại học sinh, các lão sư, liền đều giao cho ngươi. Ta cùng người này hào hảo mà chơi một chút. Tóc bạc nam tử biểu tình thật sự thị phi thường thông dong, thậm chí đều chưa từng di động quá một chút, thoải mái mà sử dụng niệm lực, chống đỡ chương nhớ một vòng lại một vòng công kích, mà chính mình lại chưa từng chịu quá một lần đông. Nếu là tóc bạc nam tử muốn ý, kỳ thật trong nháy mắt liền có thể rất chương nhớ, nhưng hắn càng có rất nhiều muốn kiểm nghiệm tự thân lực lượng, nhìn xem có thể hay không ra cái gì sai lầm. Đến nỗi những cái đó học sinh, các lao sư, dù sao hôm nay đều sẽ chết, toàn bộ giao cho tóc đỏ nam tử, cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Hảo sao hảo sao, nếu ngươi lười đến độ tụ, vậy giao cho ta đi. Tóc đỏ nam tử đến là rất vui lòng làm loại chuyện này, tay phải một chảo, kia năm cái thiêu đốt ngọn lửa đầu lâu cùng nhau xuất hiện ở tóc đỏ nam tử bên cạnh, mà chính hắn trên người cũng tăng dần ra, cực kỳ đáng sợ hỏa thuộc tính linh lực dao động. Ở này tăng phúc hạng, kia năm cái ngọn lửa đầu lâu càng thêm cường đại, chung quanh độ ấm cũng không đến lên cao, làm còn thừa những cái đó lao sư, bọn học sinh đều lộ ra sợ hãi, tuyệt vọng biểu tình. Chương 717 lôi thôi nam tử. Nhưng tóc đỏ nam tử cũng sẽ không bởi vì này đó sợ hãi, tuyệt vọng biểu tình, liền do đó nhân từ tay, Đối với hắn tới nói, những người này đều là con kiến tồn tại, thử hỏi một người sẽ đối giống chết một con con kiến mà cảm thấy khó chịu sao? Tiêu căn bản là không có khả năng. Tóc đỏ nam tử khinh miệt mà cười cười sau, tiêu năm cái đáng sợ ngọn lửa đầu lâu, liền trực tiếp nhằm phía bọn họ. Cùng với từng tiếng the thảm tiếng thê, cùng với tuyệt vọng khóc tiếng la, một cái lại một cái học sinh, lao sư đều biến thành tiêu thi, ngã xuống trên mặt đất. Nguyên bản đối với này, đó học sinh tới nói, hôm nay hẳn là nhân sinh nhất vui vẻ một ngày, nhưng không nghĩ tới vui quá hóa buồn, hôm nay cũng là bọn họ nhân sinh cuối cùng một ngày. Ám Nguyệt thần giáo? Lại là Ám Nguyệt thần giáo người? Vì cái gì? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Xem ra ta chung quy vẫn là khó thoát vừa chết a nhìn bên cạnh đồng học, lao sư một cái lại một cái mà ngã vào chính mình trước mặt, Lục Diệp lúc này cũng từ bỏ hết hy chuẩn bị nên đón tử vong. Đương nhiên ở hắn trong lòng, như cũng là đối ám nguyệt thần giáo cực kỳ thốn hận, nếu là có thể cho hắn hôm nay bất tử, ngày sau chắc chắn điên cuồng mà trả thù ám nguyệt thần giáo, cho đến đêm này hoàn toàn giật trừ. Nhưng cái này hy vọng thật là quá xa vời, Lục Diệp chỉ có thể đem hy vọng ký thác với kiếp sau, bởi vậy Lục Diệp chậm rãi nhắm lại hai mắt. Lúc này Ở khoảng cách đoàn tàu cách đó không xa một cái trong rừng cây, đồng nhiên đi ra một cái nam tử, cái này nam tử trên người quần áo đều là rách tung tué, thả tựa hồ vừa mới từ đầm lấy trung bò ra tới, trên người đều là nước bùn, thả tràn ngập một cổ tanh tử vị. Nhưng liền tính như vậy, người này trên người hơi thở, cũng phi thường cường đại, xa xa mạnh hơn kim cương cấp linh tạp sư, thế nhưng là một cái nửa bước trí tôn cứng, giả. Rốt cuộc ra tới A. Lam hải tinh không khí như cũng là dễ nghe như vậy. Này nam tử có một đầu kim sắc tóc dài, nhưng lấy dính đại lượng nước bùn thoạt nhìn hắc, hắc, bất quá tuy rằng thoạt nhìn xem này nam tử rất là lôi thôi, nhưng hắn hai mắt phi thường thành triệt, thả tuổi tác cũng không có rất lớn, nhiều lắm cũng liền 30 tuổi xuất đầu bộ dáng. Ân. Này hơi thở là chuyện như thế nào? Bỗng nhiên liền ở cái này lôi thôi nam tử, chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, cảm giác tới rồi một cổ rất kỳ quái hơi thở, khẽ to mày. Nhưng thực mau cái này lôi thôi nam tử, liền xác nhận kia cổ kỳ quái hơi thở phương hướng, thân hình chợt lóe, liền biến mất ở tại chỗ. Mà mặt một bên chúng nhớ, lúc này cũng đã không có bất luận cái gì sức chiến đấu, trừ bọn bản dị thú ở ngoài còn lại dị thú toàn bộ tử vong bản mạng dị thú cũng đã không có sức chiến đấu Tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. hào hảo không sai biệt lắm cũng nên kết thúc nhìn tóc độ Nam tử tựa như dấm chết con kiến giống nhau đi giết chết này đó Tân Dương học viện Tân sinh tóc bạc Nam tử như cũng là mặt vô biểu tình vì thế cũng liền không nhiều lắm lãng phí thời gian dỡ tay vung lên đó là một đạo mẫu ngân bạch quăng cầu đánh hướng về phía trương nhớ bản mạngị thú cứ như vậy Trương nhớ cũng chết ở tóc bạc Nam tử trong tay Nga người này liền chơi xông lạp ta đây cũng liền không nhiều lắm lãng phí thời gian một hơi đưa này đó bọn học sinh lên đường đi Tốc độ nam tử nhìn đến tóc bạc nam tử đã kết thúc chiến đấu sau, liền cũng không nhiều lắm lãng phí thời gian, tay phải một chảo, 5 cái ngọn lửa đầu lâu, nháy mắt liền dung hợp thành một cái, trực tiếp quanh hướng về phía còn thừa những cái đó bọn học sinh. Oanh! Liên ở cái này thật lớn ngọn lửa đầu lâu, sắp vênh kích ở những cái đó học sinh trên người khi, ba phủ ở toàn bộ đoàn tàu màu ngân bạch màn hào quang, nháy mắt bạo thoát, một cái kim sắc tia chớp tự lòng, trực tiếp nhằm phía tiến vào, vênh kích ở ngọn lửa đầu lâu thượng. Này kim long cũng không phải dị thú, chính là từ lôi thuộc tính năng lượng hội tụ mà thành, uy lực phi thường cường đại, trực tiếp đem kia ngọn lửa đầu lâu đánh nát sao có thể các bạc tóc đỏ Nam tử thấy vậy tình huống trên mặt đều là lộ ra khiếp sợ biểu tình ngay sau đó kia tử lôi thuộc tính năng lượng cấu thành kim sắc tử lòng, chậm ãi tiêu tán một bóng người chậm dãi đi đến không nghĩ tới vừa ra tới liền gặp loại chuyện này các người hai người như thế tàn sát vô tội bà tánh sẽ không sợ tạo trời phạt sao. lúc này đi vào tới cái này Nam tử đúng là lúc trước từ trong rừng cây đi ra lôi thôi Nam tử Tuy rằng trước mặt tốc đỏ tóc bạc Nam tử rất là cường đại nhưng cái này lôi thôi Nam tử cũng không có một chút Hà loạn ngựa khi có điểm phân độ nói người nào dám ngăn trở Ngyệt thần giáo làm việc Ta quen ngươi vẫn là không cần sen vào việc người khác, nếu không định làm ngươi chết không có chỗ chôn. Lúc này xuất hiện cái này thoạt nhìn thực lôi thôi nam tử, tuy rằng chỉ có vẻ lôi một mình, nhưng vừa rồi hắn sợ bậy ra ra tới thực lực, thật là quá cường đại, thả trên người linh lực dao động, cũng viễn siêu kim cương cấp linh pháp sư. Thực rõ ràng, người này vô cùng có khả năng là nửa bước chí tôn cường giả. Nhưng lang hải tinh thượng nửa bước chí tôn cường giả, cũng chỉ có như vậy vài vị, trên cơ bản cũng đều biết là ai, nhưng trước mắt thế nhưng lại toát ra một cái hư hư thực thực nửa bước chí tôn cường giả, làm tóc đỏ cùng tóc bạc nam tử đều có trở tay không kịp vì ứng đối người này đột nhiên công kích, tóc bạc cùng tóc đỏ nam tử đều tạm thời đình chỉ công kích học sinh, ngược lại nhìn về phía kia lôi thôi nam tử. Nga. Ám Nguyệt Thần Giáo? Thật không nghĩ tới Ám Nguyệt Thần Giáo đều đã kiêu ngạo đến như thế nông nỗi bất quá hai người các người, tình huống có điểm đặc thù à, vừa không là linh tạm sư cũng không phải dị thú, chẳng lẽ là hai người dung hợp?" Kia lôi thôi nam tử, đối với hai người bọn họ lời này, cũng không có thực để ý, ngược lại là chú ý tới bọn họ trên người quái dị hơi thở, lúc trước lôi thôi nam tử cảm nhận được, đó là này cổ hơi thở. Này cổ không hoàn toàn thuộc về dị thú, cũng không hoàn toàn thuộc về linh tạm sư quẽ dị hơi thở. Mà giữ lại những cái đó còn may mắn còn tồn tại bọn học sinh, lúc này nhìn đến có người ra tay cứu bọn họ, đều là lộ ra hưng phấn biểu tình, tuy rằng còn không có hoàn toàn thoát ly nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng biết, hiện tại xuất hiện người này, thực lực phi thường cường đại, tuyệt đối không phải bọn họ có thể địch nổi. Hảo Cường Đại hơi thở, người này tuyệt đối không phải tầm thường kim cương cấp tổ giả, là nửa bước chí tôn. Đây là cường đại nửa bước chí tôn linh tạp sư. Lục Diệp cũng là này đó may mắn còn tồn tại học sinh chi nhất, lúc này thấy được cái này lôi thôi nam tử xuất hiện, ánh mắt tức khắc sáng lên. Tuy rằng hắn theo đuổi chính là trở thành trong truyền thuyết trí tôn linh pháp sư, nhưng này nửa bước trí tôn cảnh giới, cũng là đi thống chí tôn cấp nhất định phải đi qua chi lộ a. Trước mắt người nam nhân này, là một cái vô hạn tiếp cận chí tôn cấp đáng sợ linh pháp sư. Tính, nếu không biết các ngươi là tình huống như thế nào, nhưng không hề nghi ngờ, hai người các ngươi phi thường nguy hiểm, thả trong tay lấy dính đại lượng vô tội người máu tươi. Như thế nguy hiểm tồn tại, ta lại há có thể tha các người rời đi đều cho ta vĩnh viễn biến, biến mất trên thế giới này đi. Kia lôi thôi nam tử, tuy rằng không rõ ràng lắm hiện giờ Lam Hải Tình đã xảy ra sự tình gì, cũng đối này hai người tình huống không hiểu biết, nhưng hắn minh bạch, đó chính là đối đãi này đó xuất sinh, tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình. 4. Trân bị tuyệt đối thực lực. Tuy rằng người tu vi cực cao, nhưng người muốn giết đôi ta, vẫn như cũng là nằm mơ. Các bạc nam tử cùng tóc đỏ nam tử, tuy rằng thực tế tu vi là có kim cương 4 sao tả hữu, nhưng trên người lại dung hợp hai chỉ cường đại màu cam phẩm chất dị thú, sớm đã cường với kim cương 4 sao linh tập sư. Càng không cần phải nói, hai người bọn họ còn đều là cái này tình huống, chỉ cần liên hợp lại cùng nhau đối cái này, lôi thôi nam tử khởi sướng công kích, liền tính không địch lại, cũng có chạy trốn cơ hội. Ngay sau đó, các bạn, tốc đỏ nam tử liền không hề do dự, một cái hai mắt bắn ra màu ngân bạch trùng tia sáng, một cái khác một lần nữa triệu hồi ra năm cái ngọn lửa đầu lâu, trực tiếp dung hợp ở cùng nhau, hướng tới kia lôi thôi nam tử bánh kích qua đi. Ha ha, thật không nghĩ tới hiện tại người trẻ tuổi, thế nhưng như vậy không biết sống chết ta. Nhớ năm đó, ta cũng là tiếng tâm lừng lẫy một phương đứng đầu cường giả, hiện giờ cái gì a miêu a cậu, đều dám ở ta trước mặt làm càn. Nói đi, các người muốn chết như thế nào? Nhìn các bạn, tốc độ nam tử toàn lực hướng tới chính mình phát động tấn kích, kia lôi thôi nam tử cũng không có chút nào loạn, thậm chí còn ngoi nổi lên cái mũi. Phản phất đối bọn họ công kích, căn bản là không bỏ ở trong mắt giống nhau. Và anh. cùng với một tiếng vang lớn, các bạc, tốc đỏ nam tử công kích, chuẩn xác không thể nghi ngờ mà hành kích ở Lôi Thôi nam tử trên người, dẫn phát rồi thật lớn năng lượng dao động, thậm chí đem vốn dĩ cũng đã nguy ngập nguy cơ thùng xe, đường trường làm vỡ nát. Nhưng liền tính là như vậy, cũng căn bản không có thương đến cái này Lôi Thôi nam tử, gần chỉ là đem hắn áo ngoài chém vỡ, lộ ra kia cực kỳ cường tráng thân thể. Mà mặt khác một bên những cái đó may mắn còn tồn tại học sinh, còn lại là bị năng lượng dao động dư uy đánh bay đi ra ngoài, nhưng bị Lôi Thôi nam tử lôi thuộc tính năng lượng bảo hộ cũng không có đã chịu thương tổn. Hào Cường, người này tu vi thật là đáng sợ. Lục Diệp cảm nhận được vừa rồi bảo hộ bọn họ kia cổ lôi thuộc tính năng lượng cực kỳ đáng sợ, may mắn đối bọn họ không có thương tổn, là khởi đến bảo hộ tác dụng, nếu không cần chỉ là trong nháy mắt, bọn họ những người này đều phải bị mã sát. Tiên bối, người rốt cuộc là ai a? Lục Diệp lúc này nhịn không được lớn tiếng dò hỏi. A, người là đang nói ta sao? Tên của ta sao? Kia lôi thôi nam tử nhìn phía Lục Diệp, khét cười cười, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, liền lập tức đã nhận ra kia tóc bạc, tóc đỏ nam tử đang chuẩn bị mở ra truyền thông môn thoát đi nơi này. Ngươi cho rằng ta thật sự như vậy dễ dàng, liền tha các ngươi rời đi sao? Trước mắt cái này hai cái á nguyện thần giáo quái vật, như thế tàn sát này đó vô tội bà cánh, sớm đã chọc giận Lôi Thôi nam tử, cũng vừa lúc bị hắn cấp gặp, vô luận như thế nào, đều không thể thả bọn họ tồn tại rời đi. Chỉ thấy Lôi Thôi nam tử tiếng nói vừa dứt, trên người lập tức buộc phát ra một cổ cực kỳ đáng sợ Lôi thuộc tính năng lượng dao động, làm kim sắc quang mang cũng là nhập vào cơ thể mà ra, nguyên bản dính đầy nước bùn đầu tóc, tại đây một khắc, những cái đó nước bùn toàn bộ bị chấn đi ra ngoài, lộ ra kia một đầu kim sắc tóc dài. Ngay sau đó, Lôi thôi nam tử hai mắt chuyển biến vì lam kim sắc, tay phải một chảo, vô số đạo tia chấp hội tụ ở cùng nhau, hình thành một phen thật lớn lam kim sắc trường kiếm, chích. Theo Lôi thôi nam tử lạnh nhạt nói một tiếng, kia thật lớn lam kim sắc trường kiếm trực tiếp bay nhanh mà hướng tới tóc bạc, tóc đỏ nam tử vọt qua đi, chẳng sợ bọn họ tốc độ đã rất nhanh, lựa chọn ở trước tiên chuẩn bị mở ra truyền tống môn chạy trốn, nhưng bọn hắn lại mau, cũng mau bất quá tia chấp tốc độ à. Gần chỉ là trong nháy mắt, kia tóc bạc, tóc đỏ nam tử liền lập tức bị lam kim sắc trường kiếm eo, thậm chí bị chém thành hai nửa thân thể, cũng lập tức bị cường đại tia chớp vây thành tam thảm chết đi. Thu Nhìn thứ hai cái Ám Nguyệt Thần giáo thành viên tử vong sau, Lôi Thôi nam tử tay phải vung lên, liền xua tan sở hữu lôi thuộc tính năng lượng. Một màn này phát sinh, làm ở đây những cái đó còn may mắn còn tồn tại học sinh, đều là trận mắt há hốc mồm. Đây là tiểu gì cường đại thực lực a, gần chỉ là trong trước mắt, kia hai cái cường đại vô cùng quái vật, đã bị trước mắt xuất hiện cái này cường đại, trực tiếp nháy mắt hạ gục, thả căn bản không có bất luận cái gì đánh trả khả năng. Đây là nửa bước trí tôn linh tạm sư a, đa tạ tiền bối ân tứ mạng. Lúc này này đó may mắn còn tồn tại học sinh, đều là hướng tới Lôi Thôi nam tử quỳ lạy xuống dưới, cảm kích nói: "Ai nha, ai nha, Không cần như thế, ta cũng chính là vừa vặn gặp, bất quá này hai cái quái vật rốt cuộc là chuyện như thế nào, còn có Ám Nguyệt Thần giáo hiện giờ đã như vậy càng rỡ sao? Cái này lôi thôi nam tử căn bản không rõ ràng lắm hiện tại Lam Hải tình tình huống, cần thiết muốn hỏi cái rõ ràng. Đối với kia hai cái quái vật sự tình, chúng ta cũng không rõ lắm, nhưng bọn hắn xác thật là Ám Nguyệt Thần giáo người, hẳn là Ám Nguyệt Thần giáo những cái đó xúc sinh nhỏ, sở chế tạo ra tới quái vật. Lục Diệp tưởng tượng đến này đáng giận Ám Nguyệt giáo, Xong quyền liền không được lên, trong ánh mắt toát ra một cỗ nồng đậm sát khí. Lôi thôi nam tử làm cường đại vô cùng nửa bước chí tôn cường giả, Cảm giác lực viễn siêu người bình thường, trước đây trước nhìn đến này đó người sống sót khi, liền chú ý tới những người này chúng có một cái thiên phú dị bẩm thiếu niên, đó chính là Lục Diệp. Người lại đây." Lôi Thôi nam tử nhìn về phía Lục Diệp, nhàn nhạt nói. Lục Diệp nghe vậy, cũng là hơi hơi gật gật đầu, liền đi theo Lôi Thôi nam tử đi tới một bên. Xem các ngươi cái dạng này, hẳn là đều còn chỉ là mười mấy tuổi hài tử đi, nơi này hẳn là khoảng cách Tân Dương thị không xa, các ngươi này đó hài tử thiên phú, đều viễn siêu bạn cùng lứa tuổi, hẳn là đều là Tân Dương học viện học sinh đi." Lôi Thôi nam tử tuy rằng tựa hồ không rõ ràng lắm Lam Hải Tinh hiện tại phát sinh sự tình, nhưng cũng minh bạch ở Tân Dương khu phố, có một cái thanh danh lanh sa cường đại linh tạp sư học viện, đó chính là Tân Dương học viện. Tiên bối ngươi nói không tội, chúng ta đúng là Tân Dương học viện bọn học sinh, chỉ tiếc chúng ta lão sư vì bảo hộ chúng ta đều đã bị Ám Nguyệt thần giáo xuất sinh nhóm cấp giết. Lục Diệp ánh mắt tràn ngập sát ý, song quyền nắm chặt nói, xem ra này Ám Nguyệt thần giáo hiện tại rất thật phi thường cần dỡ, đã xa xa không phải lúc trước ta sở hiểu biết cái kia Ám Nguyệt dạy. Ngươi cùng ta nói, nói hiện tại giáo sự Thôi nam tử nhìn về phía Lục Diệp, hỏi. Lục Diệp tuy rằng trong lòng đối cái này tiên bối rất là nghi hoặc, Nhưng hiện tại cũng là biết đều bị đáp, đem chính mình sở hiểu biết Ám Nguyệt Thần Giáo, một năm một mười báo cho Lôi Thôi nam tử. Nguyên lai like là cái dạng này a. Lôi Thôi nam tử nghe xong lục diệp giảng giải sau, trong lòng cũng minh bạch hết thảy, đó chính là hiện tại Ám Nguyệt Thần Giáo, là Lam Hải tinh hàng đầu đại địch. Nơi này hiện tại đã an toàn, vừa rồi ta cũng dùng ta hơi thở, đẩy lui chung quanh dị thú, ngươi chạy nhanh mang theo các bạn học rời đi đi đúng, rồi, ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi thiên phú rất cường đại, cần thiết muốn nghiêm túc học tập, tu luyện, tuyệt đối không thể ở ngươi không có năng lực thời điểm, liền nghĩ đi báo thủ, nếu không chỉ biết bạch, bạch chịu chết. Ngươi nghe rõ đi. Lục Diệp Thiên Phú sắc thật thực không tồi, Lôi Thôi nam tử cũng là đối này phi thượng coi trọng, hy vọng hắn có thể lưu tại Tân Dương học viện trung Hào hảo tu luyện, tương lai cũng có thể trở thành một phương cường giả. Chương 719 khẩn cấp tin tức. Lục Diệp nghe vậy, đương nhiên ánh mắt kiên định lên, nhìn về phía Lôi Thôi nam tử, nói: "Tiền bối, ta có thể đi theo ngươi sao?" "A, ngươi tưởng đi theo ta, ngươi cũng thấy rồi, ta chính là một cái Lôi Thôi liệt thiết quái nhân thôi, lấy ngươi thiên phú, đi đến nơi nào đều sẽ là nhất lừng lẫy tồn tại, hơn nữa ngươi sợ liền Tân Dương học viện, cũng là đứng đầu học phụ, sẽ không mai một ngươi thiên phú." Lôi Thôi nam tử nghe được Lục Diệp tức khắc phá lên cười, vô vô hắn đầu nói: "Không, ta chính là muốn đi theo tiền bối, ta muốn đi theo tiền bối học tập, tu luyện, ta muốn trở thành giống tiền bối giống nhau đứng đầu cường giả, chỉ có như vậy, ta mới có thể có năng lực đi báo thù, đi tiêu diệt kia đáng giận án Nguyệt thần giáo." Lôi thôi tiền bối lời này, Lục Diệp tự nhiên là minh mạch, nhưng hắn chính mắt kiến thức tới rồi này nửa bước chí tôn cường giả đáng sợ thực lực, nếu là có thể đi theo hắn tu hành, tuyệt đối muốn so ở trong học viện, đi theo cao cấp đạo sư tu hành, muốn tới đến càng tốt. Tuy rằng này bất quá là Lục Diệp một bên tình nguyện, nhưng hắn vẫn là nguyện ý nếm thử một chút. Ha, ha, ha. Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao?" Lôi Thôi nam tử nói xong, thân hình tức khắc chợt lóe, tựa như một đạo tia chớp giống nhau, trực tiếp về phía sau Tuần Di vài mễ. Lục Diệp không nói gì, nhìn Lôi Thôi nam tử lui về phía sau vài mễ sau, cũng là lập tức đuổi theo đi lên, chẳng sợ ở cái này trong quá trình, Lôi Thôi nam tử như cũng là đang không ngừng lui về phía sau, nhưng Lục Diệp đều là không có từ bỏ, không ngừng mà đuổi theo đi lên. Ngươi căn bản là đuổi không kịp ta, chỉ cần ta nguyện ý, liền có thể nháy mắt từ người trước mắt biến mất. Lôi Thôi nam tử ngữ khí bình đạm hướng về phía Lục Diệp, nói: "Liên tính tiền bối hiện tại biến mất?" ta đây cũng sẽ không phản hồi Tân Dương học viện, ta sẽ không ngừng mà tìm tiền bối, đời này ta cùng đi ngươi." Một đường chạy vội, làm Lục Diệp thở hổn hển, nhưng ở hoán mấy hơi thở sau, như cũng biểu tình kia định nói. "Tiểu tử này rất có ta năm đó phong phật a." Lôi Thôi nam tử nhìn Lục Diệp lúc này bất khuất bộ dạng, bỗng nhiên liền nhớ tới chính mình ở thiếu niên kỳ, cũng từng điên cùng mà bài sư, liền không cấm nở nụ cười. "Tiểu tử, người kêu gì?" Lôi Thôi nam tử thân hình trận lóe, cùng với một trận tia chớp tiếng dũ, trực tiếp xuất hiện ở Lục Diệp trước mặt, mở miệng nói. "Đệ tử tên là Lục Diệp." Lục Diệp bất chấp tất cả, trực tiếp xuống, ra mặt dày nói: ha ha ha, ngươi tiểu tử này, ta đều còn không có đáp ứng thu ngươi vì đồ đệ, ngươi liền bắt đầu tự xưng đệ tử. Lôi thôi nam tử nghe vậy, tất tiếng cười to lên. Bất quá ngươi cái này tính cách, ta thực vừa lòng, nhưng ta là chiến linh tạp sư, có khả năng đủ truyền thụ, cũng chỉ là về chiến linh tạp sư, cho nên nếu ngươi không có trở thành chiến linh tạp sư thiên phú, ta đây liền sẽ lập tức rời đi, ngươi vĩnh viễn đều tìm không thấy ta. Lôi thôi nam tử giờ phút này bỗng nhiên biểu tình nghiêm túc xuống dưới, giơ tay trực tiếp bắt được Lục Diệp bà vai. Tuy rằng Lục Diệp đối với chính mình phú rất là tự tin, Nhưng có không trở thành một cái chiến linh tạp sư, Lục Diệp thật đúng là không biết, lúc này cũng bắt đầu thấp phòng lên. Nhưng tại hạ một khắc, nguyên bản biểu tình nghiêm túc lôi thôi nam tử, lại một lần nợ nụ cười. "Ha ha, ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng, ngươi thật đúng là có có thể trở thành chiến linh tạp sư thiên phú, ngươi ta cũng coi như có duyên, vậy ngươi liền đi theo ta đi, nhưng ta chuyện quan trọng trước nói minh một chút, ta dạy dỗ rất là nghiêm khắc, nếu ngươi chống đỡ không đi xuống, ta tùy thời sẽ làm ngươi cút đi, hiểu chưa?" Lôi thôi nam tử ở vừa rồi cảm rất hạ, phát hiện cái này Lục Diệp thể trạng rất là thả tựa hồ đối lôi thuộc tính năng lượng có lực tương tác căn bản là không bài xích lôi thôi nam tử lực lượng, kể từ đó, liền đại biểu cho Lục Diệp vô cùng có khả năng ngày sau cũng sẽ trở thành một cái lôi thuộc tính chiến linh pháp sư. Hơn nữa cái này Lục Diệp sát thật thiên phú lợi hại, như thế tuổi trẻ liền trở thành hoàng kim một tinh linh pháp sư, sát thật có kế thừa hắn y bát khả năng. Hơn nữa lôi thôi nam tử sát thật cũng yêu cầu một cái hiểu biết Lam Hải tinh hiện hướng người, tùy thời đi theo chính mình bên cạnh, trước mắt cái này Lục Diệp, đó là lựa chọn tốt nhất. Thật tốt quá, đa tạ sư phụ, sư phụ ngươi yên tâm, mặc muốn ta thừa nhận cỡ nào nghiêm khắc luyện, ta đều sẽ kiên xuống dưới. Nhìn đến trước mắt thực lực này cực kỳ đáng sợ tiền bối, nguyện ý thu chính mình vì đồ đệ khi, lục diệp nước mắt tức khắc liền chạy xuống dưới, một phương diện là phi thường tao hứng, mà mặt khác một phương diện, còn lại là chính mình rốt cuộc tìm được rồi một cái tuyệt thế cường giả, ngày sau cũng có báo thủ khả năng. Vậy theo ta đi đi. Lôi thôi nam tử hơi hơi gật gật đầu, liền bắt được lục diệp bả vai, biến thành một đạo tia chớp, biến mất ở phía chân trời. Mà mặt khác một bên may mắn còn tồn tại học sinh trung, cũng thông tri Tân Dương học viện, liên bang chính phủ, đang ở tại chỗ chờ đợi cứu viện. Lúc này ở mây đen khu phố phân thân dịch, cũng vừa mới từ tiểu trong giường dậm phản hồi. Toàn bộ tiểu rừng rậm đều bị tìm kiếm một lần, như cũng là không có nhìn đến mặt khác ám nguyệt thần giáo phân căn cứ, xem ra hẳn là sẽ không ở kia tiểu trong rừng rậm. Phân thân đoạn dịch vừa đi ở mây đen thị đầu đường, một bên tự hỏi vấn đề này. Hiện tại cắm bám một cái khẩn cấp tin tức, ở hôm nay đi thông Tân Dương thị E708 hào đoàn tàu, tao nộ ám nguyệt thần giáo thần bí quái vật tập kích, đoàn tàu bị phá hủy, hành khách cũng tử thương thảm trọng đoàn tàu thượng Tân Dương học viện sư Sinh Nóm, cũng là tử Này tập kích dãy 708 đoàn tàu quái vật, tuy rằng thoạt nhìn như là bình thường nhân loại, lại quỷ dị có thể sử dụng ra dị thú kỹ năng, nhưng cụ thể rốt cuộc là thật sự quái. Vật, vẫn là loại nhân hình dị thú, này còn còn chờ điều tra ở nghe được cái này khẩn cấp cấm bá tin tức sau, trên đường phố người đi đường ngõ, tức khắc đều ngừng lại, biểu tình đều phi thường khiếp sợ. Thiên đột, toàn bộ đoàn tàu đều bị phá hủy, này đến tử vong bao nhiêu người à, thậm chí còn dám đối Tân Dương học viện người ra tay, này Á Nguyệt thần giáo xuất sinh nhóm thật là phát rồ, bất quá quái vật rốt cuộc là cái gì a, nhìn giống linh sư. Kết quả lại sử dụng dị thú kỹ năng, hay là thật là cái gì cùng nhân loại cực kỳ tương tự dị thú, ta xem hẳn là không phải như thế, nếu là loại nhân hình dị thú, liên bang chính phủ hẳn là sẽ thực mau điều tra ra tới, xem ra là Á Nguyệt. Thần giáo lại làm ra cái gì quái vật ta? Này đáng giận Á Nguyệt thần giáo xúc sinh, thật nên thiên đạo phạt quả. Nhìn TV thượng truyền bá hai vi, trên đường người đi đường nhóm, đều là biểu tình phẫn, tức giận mắng Á Nguyệt thần giáo xúc sinh nhóm. Lại xuất hiện, lần này thế nhưng trực tiếp tập kích đoàn tàu, xem ra Á Nguyệt thần giáo chuẩn bị bốn phía ra tay a. Nguyên bản còn ở tự hỏi Á Nguyệt Thần Giáo phân căn cứ sẽ ở nơi nào phân thân đoạn dịch, giờ phút này cũng nghe tới rồi cái này khẩn cấp tin tức, khẽ cau mày, nói: "Chương 720 liên thủ bắt giữ. Không được, yêu cầu lại hào Hảo xem xem này tin tức." Bởi vì quảng bá TV phát khẩn cấp tin tức, thực mau liền đi qua, gần chỉ là nghe được đoàn tàu bị quái vật tập kích sự tình, phân thân đoạn dịch chính là tự mình đối Á nguyện Thần Giáo quái vật đã giao thủ, cần thiết muốn nhìn này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vì thế, phân thân đoạn dịch liền đi tới một bên, lấy ra di động, bắt đầu tra tìm có quan hệ tin tức. Quả nhiên Ở phân thân đoạn dịch một fan tìm tòi hạ, quả nhiên tìm được rồi càng nhiều hữu dụng tin tức. Liên Tỷ Như, kia hai cái quái vật đại khái tướng mạo, cùng phân thân đoạn dịch suy nghĩ giống nhau, quả nhiên đều là Ám Nguyệt Thần giáo chế tạo ra tới bán thú nhân. Mà làm gì bọn họ phải đối này trước đoàn tàu thượng hành khách ra tay, phân thân đoạn dịch cũng suy đoán tới rồi một chút, hẳn là đoàn tàu thượng có một số lớn Tân Dương học viện tân sinh, cuối cùng mục đích, hẳn là đều là muốn giết chết những người này. Chỉ tiếc thần giáo vẫn là thất bại, Tân Dương học viện những cái đó bọn học sinh cũng không có bị toàn bộ giết chết, còn có rất lớn một bộ phận người sống sót. Đây cũng là phân thân đoạn dịch nhất để ý một cái tin tức, bởi vì những cái đó học sinh bất quá đều là bạch ngân cấp tu vi, ở đối mặt như vậy cường đại bán thú nhân công kích hạ, nếu không có cao thủ kịp thời chi viện, sao có thể còn sẽ có người sống sót, ở phân thân đoạn dịch nghiêm túc tìm tòi hạ, thật đúng là cho hắn phát hiện một chút manh mối, đó chính là ở cuối cùng thời điểm, thật đúng là có một cái thần bí cao thủ xuất hiện, hiện ra tuyệt đối bá đạo thực lực, đem kia hai cái quái vật trực tiếp nháy mắt hạ cụ. Ngay cả Tân Dương học viện, liên bang chính phủ, chẩn tả tư chờ, cũng phi thường cảm tạ cái này đột nhiên xuất hiện thần bí cao thủ. Lúc này đó tin tức phân thân đoạn dịch có thể biết được, đó chính là cái này đột nhiên xuất hiện thần bí cao thủ, tuyệt đối không thuộc về này đó thế lực, chỉ tiếp phân thân đoạn dịch còn không biết hắn đến tụt cùng là ai. Nhưng có thể trực tiếp nháy mắt hạ cục hai cái quái vật, tuyệt đối không phải tầm thường kim cương cấp linh pháp sư. Tính, nên hiểu biết cũng đều hiểu biết, hiện giờ vẫn là yêu cầu tìm kiếm, dấu ở mây đen thị ám nguyệt thần giáo phân căn cứ. Phân thân đoạn dịch trầm tư trong chốc lát sau, liền thu hồi di động, tiếp tục hành tẩu mây đen thị đầu đường thượng. Nhưng liền ở ngay lúc này, nhiên vài đạo hắc ảnh từ một bên nhảy ra tới, đem phân thân đoạn dịch bao quanh vây quanh. Thật nha. Nhìn đột nhiên xuất hiện những người này ảnh, phân thân đoạn dịch tuy rằng có điểm giận mình, nhưng cũng cũng không có thực để ý bởi vì những người này xuất hiện, phân thân đoạn dịch đã sớm liệu đến, đó chính là mây đen thị trấn tà tư người. Thử hỏi một cái mạc danh xuất hiện ra hỏa, còn tay cầm trấn tà tư chấn tà lệnh, chỉ cần địa phương trấn tà tư không đốc, nhất định sẽ đem này bắt giữ dò hỏi. Nói đi, ngươi trong tay chấn tà lệnh rốt cuộc là như thế nào đạt được. Lúc này từ trong đám người, chậm rãi đi ra một cái trung niên đại thúc, tuy rằng trên mặt hồ tra rất nhiều, nhìn cũng lôi thôi lế nhưng trên người hơi thở lại phi thường cường đại, có kim cương cấp linh lực dao động. Tự nhiên là thông qua chấn tà tư khảo hạch, Đường đường chính chính được đến. Trước mắt xuất hiện cái này trung niên đại thúc, nếu phân thân đoạn dịch không có đoán sai nói, nhất định là trấn tà tư trung đội trưởng cấp bậc nhân vật, thậm chí còn có khả năng chức vị càng cao. Rốt cuộc phía trước ở Diễm Hoàng khu phố, giống nhau đội trưởng cấp bậc nhân vật, cũng cũng chỉ là bà kim cấp tố vi. Chẳng qua này mây đen thị bất đồng với Diễm Hoàng thị, chính là một cái cực kỳ nguy hiểm, Thả Ám Nguyệt Thần giáo thành viên tụ tập một chỗ, bởi vậy nơi này trấn tà tư, có lẽ cũng sẽ càng cường đại hơn. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Trung niên đại thúc cười lạnh một tiếng. Sơ sơ cầm hồ trà, ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía phân thân đoạn, đoạn dịch, nói: "Là người giết chết trấn tà tư thành viên, từ này trong tay cấp đoạt mà đến đi. Người là ám nguyệt thần giáo người." Trung niên đại thúc bỗng nhiên gầm lên một tiếng, trên người bộc phát ra cường đại linh lực dao động. Trung quanh quần chúng lập tức đã bị trấn tà tư, liên bang chính phủ người sơ tán mọ ra, căn bản không thể tới gần nơi này. Cùng lúc đó, trung quanh còn có không ít linh pháp sư, đều lục tục đi ra, trong đó có trấn tà tư người ở ngoài, cũng có địa phương liên bang chính phủ cao thủ. Rốt cuộc phân thân đoạn dịch quá thần bí khó lường, cho dù là kim cương cấp cường giả đều không thể cảm giác này chân thật tu vi rất có khả năng là một cái cực độ nguy hiểm tồn tại, khẳng định là yêu cầu phái ra đại lượng cao thủ. Từ từ, các ngươi này trận thượng không khỏi cũng có chút quá lớn đi, nếu ta thật không phải Ám Nguyệt Thần giáo thành viên, vậy các ngươi chẳng phải là thực xấu hổ. Phân thân Đoạn Dịch nhìn chính mình bị đại lượng linh tạp sư vây quanh, nhìn không được mở miệng nói. Ít nói nhảm, nói thẳng ra ngươi tiến vào Mây Đen thị mục đích, nếu không hôm nay ngươi đừng nghĩ tồn tại rời đi. Trung niên đại thuốc chỉ hướng Vân Vân Đoạn Dịch, trong ánh mắt mang theo nồng đậm sát khí. còn lại tư thành viên cũng đều là ánh mắt tràn ngập sát khí, đối đại Nguyệt giáo người, tuyệt đối không phải nhân từ tay. Ai Hàng năm đều đại tại đây mây đen khu phố, cũng khó trách các ngươi sẽ như thế mất cảm, bất quá các ngươi thật sự xác định, ta chính là Á Nguyệt Thần giáo người. Ta nếu nói không phải đâu. Tuy rằng hiện tại có đại lượng linh tập sư, đem phân thân đoạn dịch bao quanh vây quanh, nhưng phân thân đoạn dịch cũng, cũng không có hoàn loạn, tương phản còn phi thường phong dong, lực khí rất là bình đạm nói. Bởi vì những người này, căn bản liền không khả năng sẽ thương đến phân thân đoạn dịch, nếu là phân thân đoạn dịch muốn chạy, trong nháy mắt liền có thể thoát đi. Nhưng phân thân đoạn dịch hiện tại lại có một cái khác ý tưởng, vừa lúc có thể lợi dụng trước mắt cái này tình thế, dẫn ra ở mây đen khu phố những cái đó Nguyệt Thần giáo xuất sinh. Ngươi nói ngươi không phải Ám nguyện Thần giáo thành viên, kia hảo nha, đem ngươi trấn tà lệnh giao ra đây, chúng ta chỉ cần ra quét một chút liền không có thể biết được hết thảy tin tức." Trung niên đại thúc bên cạnh, một cái tương đối tuổi trẻ trấn tà tư thành viên hô lớn, "Khó mà làm được, này trấn tà làm ta không thể giao cho các ngươi." Phân thân đoạn dịch cũng không nóng nảy làm rõ thân phận, cũng cố ý làm bộ rong rong dài dài bộ dáng, làm cho này đó trấn tà tư, liên bang chính phủ người, cho rằng chính mình thật là Ám nguyện Thần giáo người. Cứ như vậy, những cái đó dấu ở chỗ tối con rệp nhỏm, liền vô cùng có khả năng sẽ an không chịu đổi, toàn bộ hiện thân. Không giao Quả nhiên là có tật giân mình, một khi đã như vậy, liền chớ trách chúng ta không khách khí. Hôm nay định đem người bắt giữ. Theo trung niên đại thúc ra lệnh một tiếng, bên cạnh một tảng lớn chấn Tà Tư thành viên, đều là bộ phát ra linh lực, chuẩn bị triệu hoán dị thú, để Ngự Phân thân đoạn dịch đột nhiên ra tay công kích. Mà cùng chấn Tà Tư liên thủ liên bang chính phủ người, cũng là phối hợp chấn Tà Tư, cũng đều chuẩn bị triệu hồi ra dị thú. Nhìn một con lại một con cường đại dị thú xuất hiện ở trước mặt, Phân thân đoạn dịch cũng như cũ không chút hoang mang, thậm chí cũng không có di động quá một chút, nếu là trung quanh có một cái ghế, Phân thân đoạn dịch còn sẽ lựa chọn trực tiếp ngồi xuống đi. Ha ha. Ta không nghĩ tới chấn Tà Tư cùng liên bang chính phủ người, thế nhưng sẽ như thế ngu xuẩn. Dù sao hôm nay lúc sau chúng ta cũng sẽ rút lui nơi này, liền cho các người lưu lại một phần đại lệ đi. Lúc này tránh ở đường phố ám trầm một cái màu đen thân ảnh, thấy được liên bang chính phủ cùng trấn Tà Tư, liên thủ bắt giữ phân thân đoạn dịch, nhìn không được nở nụ cười, theo sau liền biến mất ở trong bóng tối. Chương 721 tập kích bất ngờ. Ra tay. Tuy rằng phân thân đoạn dịch lúc này như cũ thờ ờ, cũng không chịu hoán dị thú, làm trung niên đại thúc có điểm nghi hoặc, nhưng trước mắt hàng đầu nhiệm vụ, vẫn là yêu cầu kịp thời đêm nay bắt giữ trở về, hảo ép hỏi ra ám nguyệt thần giáo sự tình. Từ từ, ngươi là dẫn đầu đi, ta liền hỏi ngươi một câu, nếu ta không phải Ám Nguyệt thần giáo người, mà các ngươi lại như thế đại quy mô tới bắt bắt ta, sẽ không sợ những cái đó chân chính Ám Nguyệt thần giáo người, nhân cơ hội đối với các ngươi trấn tà tự phát động tập kích bất ngờ. Ở trung niên đại tộc chuẩn bị dẫn dắt thủ hạ ra tay công kích là lúc, phân thân đoạn dịch lập tức mở miệng chất vấn nói: "Đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Tại đây Mây Đen khu phố trấn tà tự, thực lực phi thường cường đại, há lại ám dạ thần giáo có thể tùy tiện đánh lén, ta khuyên ngươi vẫn là không cần không sợ chống cự, nếu không liền phải đem tại chỗ giết." Trung niên đại thúc nghe được phân thân đoạn dịch lời này khi, trong lòng cũng là chấn một chút, nhưng ở mây đen khu phố chấn Tà Tư, sắp thật rất cường đại, huống chi còn có chấn Tà Tư phân hội trưởng trấn thủ, chỉ cần mau chóng đem này bắt giữ trở về, liền sẽ không có việc gì. Tính tính, ta xem thời gian cũng không sai biệt lắm, ta cũng là thời điểm nạp bài. Cùng ngày đó chấn Tà Tư, liên bang chính phủ người, rằng coi đã có một đoạn thời gian, chỉ cần những cái đó Á nguyệt thần giáo người không đốc, liền nhất định sẽ không bỏ qua lần này khó được cơ hội, vì không tạo thành đại lượng tương vong, phân thân đoạn dịch cũng chạy nhanh chứng minh thân phận. Phân thân đoạn dịch nói xong, liền lập tức thúc dục ngự phong quan cánh, trực tiếp bay lên không bay ra tới, tiếp theo thân hình chợt lóe, liền trực tiếp xuất hiện ở trung niên đại thúc trước mặt. Cái gì? Trung niên đại thúc lại nói như thế nào, cũng là một cái kim cương cấp cường giả, sở Triệu hồi ra tới dị thú, cũng là cường đại vô cùng màu cam phẩm chất dị thú, ở nhìn đến chủ nhân có nguy hiểm lúc sau, lập tức liền phát động công kích. Nhưng kế tiếp một màn, lại đem ở đây mọi người đều sợ ngây người. Đó chính là mặc cho này, đó dị thú như thế nào công kích, đều căn bản vô pháp xúc phạm tới phân thân đoạn dịch, toàn bộ đều bị một cổ vô hình lực lượng sở ngăn cản. Tu Chẳng lẽ ngươi là thật là Tu La đại nhân? Phân thân đoạn dịch mặc kệ trang phục, vẫn là hiện tại sở bày ra ra tới thực lực, đều cùng đồn đại chung cái kia Tu La giống nhau như lúc, trước mắt những người này càng là chính mắt kiến thức tới rồi, này vô địch bản thực lực, nhịn không được kinh hô ra tới. Tu La? Ngay cả trung niên đại thúc lúc này cũng lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình. Có phải hay không, các ngươi vừa thấy liền biết, cho nên các ngươi còn nghĩ bắt giữ ta sao? Phân thân đoạn dịch bày ra ra này vô địch thực lực, kia đó là tốt nhất chứng minh, phàm là những người này hiểu biết qua Tu la, trước mắt tuyệt đối sẽ bị trấn trụ. Không hảo. Âu đội trưởng không hảo. Chấn Tà Tư bị Ám Nguyệt Thần Giáo đánh lén. Mọi người ở đây khiếp sợ tu la xuất hiện là lúc, một cái thở hồn hển chấn Tà Tư nam tử, từ một bên chạy ra tới, hô lớn: "Cái gì?" Trung niên đại thúc ở biết được tin tức này khi, tức khác chấn động toàn thân, có một loại phạm vào gì thiên đại sai cảm giác. "Đừng thất thần, các ngươi hiện tại chạy nhanh phản hồi chấn Tà Tư, ta cũng qua đi chi viện." Nay đó Ám Nguyệt Thần Giáo sốt sính nóng, là phân thân đoạn dịch dẫn ra tới, tự nhiên cũng muốn phụ trách thu thập sạch sẽ, Cùng trung niên câu sau, liền tốc phong cánh, bay đến mây đen Tư bay đi. Toàn thể đều có, lập tức hồi viện chấn Tư. Trung niên đại thúc phản ứng cũng là rất mau, nếu trảo sai người, vậy không được tiếp tục lưu lại nơi này, bằng mau tốc độ quay trở về trấn Tà Tư. Mà mặt khác liên bang chính phủ thành viên, bọn họ là cùng trấn Tà Tư cho nhau liên thủ, tự nhiên cũng sẽ không nhìn trấn Tà Tư xảy ra chuyện, ở đăng báo lúc sau, vội va hướng tới trấn Tà Tư phóng đi. Thật là được đến lại chẳng phí công vu, vốn định tìm cái thời cơ, diệt các ngươi này diễn nhân trấn Tà Tư, không nghĩ tới cơ hội nhanh như vậy liền tới rồi tại đây mây đen thị trấn Tà Tư, cường đại nhất chiến lược, đó chính là một đội, nhưng hiện nay một đội thành viên đã toàn bộ bị ô bạch tên kia, toàn bộ đều mang đi ra ngoài trước mắt mây đen thị trấn Tà Tư cũng cũng chỉ có một cái phân hội trưởng có điểm thực lực, mà khác đều là phế vật, hôm nay định có thể đem các ngươi mây đen thị trấn Tà Tư hoàn toàn phá hủy. Lúc này một cái hơi thở cường đại người áo đen, ngự khí kiêu ngạo hướng về phía trấn Tà Tư bên trong một chúng thành viên, nói: "Ở này phía sau, càng là có một tảng lớn Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên, đều là dùng khinh miệt tôi cười, nhìn trấn Tà Tư một đám người. Thật không nghĩ tới tìm kiếm nhiều năm Ám Nguyệt Thần Giáo phân căn cứ, thế nhưng liền dấu ở Mây Đen khu phố, càng là hóa thân trở thành Mây Đen tiệc cơm, ta cái này trấn Tư phân hội trưởng, cũng thật chính là thất trách à, ở Tư bên trong chúng, một cái tóc vi bạch lão giả Ánh mắt tràn ngập sát ý nói, mà người này đó là này, Mây Đen thị trấn Tà Tư phân hội hội trưởng, tên là Thẩm Hàn, có được kim cương 4 sao thực lực. Lúc trước đi ra ngoài bắt giữ phân thân đoạn dịch trung niên đại thúc, tên là Âu Bạch, là Mây Đen thị trấn Tà Tư một đội đội trưởng, đồng thời cũng là phó hội trưởng, trưởng quảng có được mạnh nhất chiến lực trấn Tà Tư một đội, mà mặt khác một cái nhị đội, tất thuộc về dự khuyết thành viên. Hiện giờ những cái đó một đội tinh anh thành viên đều bị Âu Bạch đái đi ra ngoài, vì bắt giữ nghi phạm phân thân đoạn dịch, lúc này mới cho Ám thần giáo sân hư mà nhập cơ hội. Nhưng này đó còn cũng không phải để cho Thẩm Hàn kiếp sợ, để cho này kiếp sợ chính là Nguyên bản Mây Đen khu phố sinh ý tốt nhất Mây Đen tiệm cơm, thế nhưng chính là Ám Nguyệt Thần Giáo tại đây phân căn cứ. Chúng nó bề ngoài là buôn bán tiệm cơm, nhưng kỳ thật bên trong cao tầng toàn bộ đều là Ám Nguyệt Thần Giáo người, lợi dụng tiệm cơm nắm giữ rất rất nhiều tin tức, đồng thời còn mê hoặc một chúng nơi khắc linh tạp sử, mạo hiểm tiến vào tiểu rừng rậm, cuối cùng ở tiểu trong rừng rậm, đêm này toàn bộ giết chết. Nếu không phải này đó Ám Nguyệt Thần Giáo người chủ động bại lộ ra tới, chúng ta từ đến bây giờ chỉ sợ đều không rõ ràng lắm. Đáng tiếc ngươi biết đến đã quá muộn, trước mắt chúng ta Giáo thành viên sắp muốn từ bỏ cái này địa phương, có thể ở trước khi đi Đem các ngươi mây đen thị trấn Tà Tư cấp phá hủy, cũng coi như là công lớn một kiện. Các huynh đệ, đều cho ta sắt ra Theo áo đen nam tử ra lệnh một tiếng, một chúng ám nguyệt thần giáo thành viên, lập tức hướng tới trấn Tà Tư vọt đi vào "Hôm nay tuyệt đối muốn đem nơi này trấn Tà Tư cấp phá hủy rớt. Người cũng cho ta thượng đi." Áo đen nam tử nói xong, liền vô vô bên cạnh một cái thể trạng cường tráng nam tử. Cái này nam tử mang theo một cái bộ xương khô mặt nạ, toàn bộ hành trình không có di động quá một chút, cũng chưa từng mở miệng nói chuyện, nhưng ở được đến áo đen nam tử mệnh lệnh sau, liền lập tức phát ra một tiếng tựa như dã thú rít gào. Ngay sau đó, Thân hình đột nhiên bắt đầu bạo chứng, thế nhưng hóa thân trở thành một cái tiếp cận 4 mét cao người khổng lồ, toàn thân trường hắc mau, nếu không phải còn trường người mặt, chỉ sợ còn sẽ tưởng một con đại gấu đen. Chương 722 vây đánh. Này, nay chẳng lẽ là phía trước tin tức nhắc tới, cái loại này quái vật. Thẩm Hàn nhìn đến nguyên bản một nhân loại, thế nhưng ở trong nháy mắt chuyển biến vì to lớn gấu đen bộ dáng, đồng tử tức khắc co rút lại, lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình. Bên cạnh còn lại chấn tà tư thành viên, cũng là giống nhau như đúc khiếp sợ. Giờ phút này bọn họ đều minh bạch, lai tập kích 708 đoàn tẩu kia hai cái quái vật, cũng thuộc về Nguyệt thần giáo. Thật là một đám súc sinh a, ta Thẩm Hàn tại đây thể, nhất định phải đem các ngươi ám Nguyệt Thần Giáo hoàn toàn tiêu diệt. Tưởng tượng đến đoàn tàu thượng những cái đó vô tội ba cánh chết thảm bộ dáng, khiến cho Thẩm Hàn cực kỳ phẫn nộ, trên người lập tức buộc phát ra kim cương 4 sao cường đại linh lực dao động, tiếp theo liền triệu hồi ra bản mạng dị thú. Ha ha, một cái nho nhỏ kim cương 4 sao linh tạp sư, cũng dám vọng luôn muốn tiêu diệt ta Á Nguyệt Thần Giáo. Quả thực là người si nói nhộng. Ta xem ngươi đời này là không có cơ hội, vẫn là chờ tiếp sau đi. Âm đầu Ám Nguyệt Thần Giáo người áo đen, bị Thẩm Hàn lời này làm cho tức giận, tiếp theo trong ánh mắt toát ra nồng đậm sát ý, trực tiếp chỉ huy bên cạnh bán thú nhân, hướng tới Thẩm Hàn sát đi. Bên cạnh còn lại Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên, cũng là sôi nổi triệu hồi ra dị thú, một hồi cùng Chấn Tà Tư đại chiến, lập tức liền bạo phát. Thật lớn chiến đấu thanh thế, lập tức liền hấp dẫn tới vô số vây xem người chú ý, trong đó cũng có một bộ phận người đối Ám Nguyệt Thần Giáo cực kỳ thống hận, cũng đều gia nhập trận chiến đấu này, phối hợp Chấn Tư đi đối Ám Nguyệt Thần Giáo. Mà Mây Đen Thị Liên Bang chính phủ Tự nhiên cũng làm sẽ không nhìn chấn tà tư lâm vào như thế đại nguy cơ, đại lượng quân đội cũng là lập tức tập kết, đi trước chi viện Trấn tà tư. Đương nhiên, cũng có một ít linh tạp sư, ở nhìn đến ám nguyện thần giáo như vậy đáng sợ quái vật xuất hiện khi, cũng đều sợ hãi, sôi nổi rút lui mây đen thị. Đừng hy vọng sẽ có người nào tới chi viện các người, liền tính liên bang chính phủ tới rồi, cũng đã không còn kịp rồi. Người áo đen nhìn ám nguyện thần giáo người cùng chấn tà tư chém giết lên, thả thế cục rõ ràng là bọn họ bên này yêu thế khi liền nhịn không được phá lên cười Đặc biệt là kia gấu đen bán thú nhân thực lực, nguyên bản ở cải tạo trước liền có được kim cương tam tinh thực lực, hiện giờ càng là càng vì bán thú nhân, thực lực càng tiến thêm một bước, đã sớm không kém gì Thẩm Hàn. Hiện giờ Thẩm Hàn cũng là bị gấu đen bán thú nhân kiềm chế, vô pháp vận tâm bên cạnh thủ hạ, chỉ cần lại quá thượng trong chốc lát, toàn bộ chấn tà tứ người liền có thể tàn sát sạch sẽ. Giống. Chỉ thấy kia gấu đen bán thú nhân bỗng nhiên rít gào một tiếng, toàn bộ đại địa đều bắt đầu chấn động lên, tiếp theo hữu quyền tán một quyền bay Thẩm Hàn Đồng thời trong miệng ngưng tụ ra một đoàn màu đen đánh sáng, bay thẳng đến Thẩm Hàn qua đi. Không tốt. Thẩm Hàn thấy vậy, mày tức khắc nhíu, vội vàng đi kêu gọi bản mạn dị thú tiến đến chống đỡ, nhưng này đạo màu đen ánh sáng tốc độ quá nhanh, bản mạng dị thú mới vừa đứng lên, căn bản không còn kịp rồi. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một bóng người khinh phiêu phiêu mà dừng ở thẩm Hàn trước mặt, tay phải hơi hơi nâng lên, trực tiếp chặn kia đạo màu đen ánh sáng. Ân. Người áo đen vốn tưởng rằng thẩm Hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng nửa đường xuất ra một người, còn một tay ngăn cản ở gấu đen bán thú nhân mai một xạ tuyến. Này, sao có thể? Ngay cả lúc này thẩm Hàn chính mình, đều là vẻ mặt khó có thể tin. Vốn dĩ cho rằng chính mình hẳ phải chết không thể nghi ngờ nhưng không nghĩ tới có người cứu chính mình không đúng nay trang phục kia không thành là đồn đãi trung tu la tiền bối. chờ đến mai một xạ tuyến hoàn toàn tiêu tan sau thẩm Hàn lúc này mới thấy rõ ràng che ở chính mình trước mặt chính là ai kia trang phục hoàn toàn cùng đồn đãi trung tu la giống nhau như lúc thả còn bày ra ra như thế bá đạo thực lực làm thẩm hàn lập tức liền suy đoán tới rồi thân phận bên cạnh nguyên bản đã lâm vào hoàn cảnh xấu chấn tà tư thành viên cũng ở ngay lúc này biết được tu là tiền bối đã đến nhịn không được hoan hô lên đồng thời cũng kích phát rồi tự thân ý chí chiến đấu bắt đầu càng thêm ra sức chống đỡ Á Ng thần giáo Tula, ha ha, không nghĩ tới thật đúng là tồn tại A Người áo đen biết được trước mặt cái này thần bí nam tử, thế nhưng chính là đồn đái chung Tula, cũng làm hắn có điểm chấn kinh rồi. Rốt cuộc đồn đái chung cái này Tula, chính là có được nửa bước trí tôn đáng sợ thực lực à, tuy rằng ngay từ đầu người áo đen có lẽ còn không tin, nhưng hiện tại nhìn đến hắn một tay ngăn cản trụ mai một sạ tuyến, liền cũng không thể không tin. Liền tính người là nửa bước trí tôn cường giả, kia lại có thể như thế nào. Ta chính là Ám Nguyệt Thần giáo tại đây mây đen khu phố người tổng phụ trách, ở trong tối nguyệt thần giáo chung cũng có rất cao địa vị, ngươi nếu là hôm nay dám đối với ta ra tay, ngày sau chắc chắn gặp Ám Nguyệt Thần giáo phục kích, ta Ám Nguyệt Thần giáo tứ đại pháp vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trước mắt cái này người áo đen, cùng thẩm Hàn thực lực tương đương, chỉ có kim cương 4 sao tu vi, muốn ngăn cản nửa bước trí tôn công kích, căn bản là không có khả năng, cho dù là gấu đen bán thú nhân liên thủ, cũng là không làm nên chuyện gì. Mà hiện tại người áo đen phải làm, chính là muốn lợi dụng Ám Nguyệt Thần giáo tứ đại pháp vương uy danh, đi kinh sợ cái này Tula, làm này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng hôm nay muốn tiêu diệt Mây Đen thị trấn Tà Tư kế hoạch khả năng muốn thất bại, nhưng cũng ít nhất biết được một cái quan trọng tin tức, đó chính là cái này gần nhất uy danh thâm hậu Tu La là, là chân thật tồn tại, không phải nhân vi hư cấu ra tới. Tứ đại pháp vương, rất lợi hại sao, ngươi có bản lĩnh hiện tại liền kêu bọn họ ra tới, nếu không hôm nay các ngươi một cái đều đừng nghĩ rời đi. Phân thân đoạn dịch này vậy, hư lạnh một tiếng, dùng khinh miệt ngữ khi nói, ta cũng liền không nhiều lắm cùng ngươi nhiều lời, ngươi ở Mây Đen thị ngoại tiểu trong rừng rậm, che giấu một cái nghiên cứu căn cứ, kia đã bị ta cấp phá hủy quả nhiên là có cao thủ ra tay, xem ra thực lực của ngươi xác thật phi thường đại bất quá người muốn ngăn trở chúng ta rời đi, kia cũng là không có khả năng. Người áo đen sợ dị muốn quyết định rút lui Mây đen thị, cũng là vì biết được nghiên cứu căn cứ bị phá hủy, ở bẩm báo tổng bộ lúc sau, mới thu được rút lui tín hiệu, chẳng qua cứ như vậy đi rồi, không khỏi liền quá đáng tiếc. Vì thế liền tính toán ở rút lui trước, đem này Mây đen thị trấn tà tư cấp phá hủy, đưa cho bọn họ một phần đại lễ. Nhưng không nghĩ tới thế, nhưng nửa đường sắt ra một cái tu la, cái này phá hủy trấn tà tư hy vọng cũng cơ hồ đã không có, cần thiết phải nhanh một chút rút lui. Theo người đen tiếng nói vừa dứt, bên cạnh một chúng ám nguyệt thần giáo thành viên, lập tức liền đình chỉ công kích chuẩn bị rút lui mây đế thị. Nhưng mà liền ở này, đó Á Nguyệt Thần Giáo thành viên chuẩn bị rút lui thời điểm, Âu Bạch cũng kịp thời mang theo chấn tà tư mạnh nhất chiến lược một đội, quay trở về chấn tà tư trung. Cùng lúc đó, liên bang chính phủ quân đội cũng là lập tức vây quanh chấn tà tư, phòng ngừa này đó Á Nguyệt Thần Giáo người thoát đi. Gần chỉ là trong náy mắt, nguyên bản thế cục rất tốt Á Nguyệt Thần Giáo, liền lâm vào hoàn cảnh xấu bên trong. Chương 723 tiêu diệt. Đáng giận, lại là như vậy mau. Người áo đen thấy vậy tình huống, mà quyền. Nếu không phải bởi vì này tu là bỗng nhiên xuất hiện, trước mắt cái này mây đen thị trấn Tà Tư phân hội trưởng, đã sớm đã chết, mà người áo đen cũng có thể nhân cơ hội phá hủy toàn bộ trấn Tà Tư, xong việc cũng có thể công thành lũy thân. Nhưng hiện tại lại hoàn toàn tương phản, Ám Nguyệt thần giáo ngược lại bị bao quanh vây quanh, cái này muốn toàn thân mà lui, đã là không có khả năng. Nhưng người áo đen cũng, cũng không có thứ hoàn loạn, hắn còn có cuối cùng một cái chạy trốn cơ hội, cùng lắm thì chính là vứt bỏ chính mình tuổi hạ. Bất quá còn lại những cái đó Ám Nguyệt thần giáo thành viên, đã có thể không có người áo đen như vậy tự tin bọn họ ngày thường chồng sen kẻ ác đa đoan, cũng biết do nếu bị này đó trấn tà tư, hoặc là liên bang chính phủ bắt được, kia chờ đợi hoặc là chính là bị giết chết, hoặc là chính là quan nhập đáng sợ liên bang ngục giam. Mặc kệ là cái nào, đều làm cho bọn họ vô pháp tiếp thu, lúc này đều bắt đầu lộ ra sợ hãi biểu tình. Chúng ta, chúng ta phải làm sao bây giờ a? Ở người áo đen bên cạnh một cái ám nguyệt thần giáo thành viên, hoảng sợ mà hướng về phía người áo đen nói. Hoảng cái gì, có ta ở đây, nhất định có thể rời đi, chẳng qua ta yêu cầu một chút thời gian chuẩn bị, các người đem hết toàn lực ngăn cản là được. Người áo đen lạnh nhạt mà đáp lại một tiếng liên chuẩn bị kế hoạch của chính mình. Lão đại nói có rời đi cơ hội, vậy nhất định có rời đi cơ hội. Vì lão đại tranh thủ thời gian, chúng ta sát ra. Bên cạnh Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên, bọn họ đều không hiểu biết tổng bộ là bộ dáng gì, trên cơ bản đều là người áo đen chính mình tẩy nào chiêu mộ tới, bởi vậy đối người áo đen phi thường nghe lời. Hôm nay lúc sau mây đen thì Ám Nguyệt Thần Giáo sẽ bị hoàn thành giật trừ, đều không thể thả lòng cảnh giác. Toàn thể đều có, đi theo ta đánh chết Ám Nguyệt Thần Giáo xúc sinh, hô bạch âm rơi xuống, liền gương cho binh sĩ mà vọt qua đi, ở này phía sau một chúng một đội thành viên, một đám cũng là chiến ý tràn đầy hoặc là sử dụng dị thú tiến lên, hoặc là chính là huy động vũ khí, cùng Ám Nguyệt Thần giáo xuất sinh nhóm gần người vật lộn. Mà dư lại liên bang chính phủ quân, cùng với một ít còn lại linh tạp sư, cũng đều sẽ không bỏ qua lần này tiêu diệt Ám Nguyệt Thần giáo kế hoạch, bắt đầu đối Ám Nguyệt Thần giáo triển khai điên cuồng công kích. Mà kia tựa như con dối gấu đen bán thú nhân, còn lại là vẫn luôn ở hướng phân thân đoạn dịch triển khai công kích, liên tính không ngừng mà bị phản lực đánh bay, trên người sớm đã vết thương trầm chất, cũng không hề có đau đớn bộ dáng. Nay cũng làm ở đây mọi người, lại một lần biết được này tu la đáng sợ, chẳng sợ toàn bộ hành trình đều không có bày ra chân chính thực lực, gần chỉ là dựa vào thân thể đều có thể đủ đem như vậy cường đại gấu đen quái vật, cấp thương thành như vậy, này thực lực thật sự thật là đáng sợ. Ai nha, các người nói có thể hay không chính là Tu La tiền Bối ra tay, đem đi hai cái tập kích kế 708 đoàn tàu quái vật, cấp giết a. Lúc này trong đám người chuyển đến một cái kinh hô. Đúng vậy, ta vừa rồi nhìn tin tức, cũng đi tra xét tra tương quan tư liệu, phát hiện sát thật lúc ấy có một cường giả, ở thời khắc mấu chốt ra tay, lúc này mới cứu lại còn thừa Tân Dương học viện học sinh, chẳng lẽ chính là Tu La tiền Bối ra tay, nói như thế tới, sát thật có cái này khả năng a, rốt cuộc ngay cả chấn tà tư, liên bang chính phủ Tân Dương học viện, thậm chí Tân Dương thị lớn lớn bé bé tổ chức, đều chưa từng nhận thức cái này đứng đầu cường giả, ta xem hẳn là chính là Tu La. Tiền bối ra tay ở nhìn đến phân thân đoạn dịch lúc này bại ra ra tới đáng sợ thực lực, làm không ít người đều bắt đầu hoài nghi, kia cứu vớt é 708 đoàn tàu thần bí cao thủ, hẳn là chính là Tu La tiền bối. A, ở nghe được chung quanh người này đó thanh âm, phân thân đoạn dịch chính mình tắc vẻ mặt mộp bức, bởi vì hắn căn bản chưa làm qua chuyện này à, hơn nữa về kia thần bí cường giả sự tình, phân thân đoạn dịch cũng xác thật không biết. Oeng, cùng với gấu đen bán thú nhân lại một lần bị bắn ngược đi ra ngoài, hai tay hoàn toàn bị bẻ gãy hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Ta không có phương tiện toàn lực ra tay, giữ lại liền giao cho các ngươi." Phân Thân Đoạn Dịch nhìn gấu đen bán thú nhân rốt cuộc không đứng lên nổi, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo ánh mắt liền nhìn về phía lúc trước người áo đen. Nhưng lúc này Phân Thân Đoạn Dịch lại phát hiện, kia người háo đen lúc này thế nhưng hoàn toàn biến mất. Ha ha, xem ra tên kia vẫn là cho hắn sân chạy loạn, dùng thủ đoạn hẳn là vẫn là kia trường, có thể mở ra truyền tống môn kỹ năng linh tạm bất quá này mây đen thị giữ lại này đó Á Nguyệt Thần Giáo thành viên, tất một cái đều trốn không thoát, kể từ đó này mây đen thị Á Nguyệt Thần Giáo thế lực cũng coi như là hoàn toàn diệt trừ. Nhìn gấu đen bán thú nhân mất đi sức chiến đấu, chấn tà tư cao thủ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, một đám lập tức sử dụng dị thú vọt qua đi, đương trường liền đem cái này quái vật cấp tốc rời. Mà mặt khác cá nguyệt thần giáo thành viên, tất đều bị vây sát, thẳng đến chết thời điểm, như vậy đều phải tin tưởng người áo đen sẽ mang theo bọn họ rời đi, nhưng người áo đen lại không có làm như vậy, mà là lựa chọn từ bỏ này đó tên ngu xuẩn, lựa chọn lẻ loi một mình thoát đi. Tuy rằng không có thể đem bọn họ lão đại đánh chết, nhưng này xem như hoàn toàn tiêu diệt mây đen khu phố Á nguyệt thần giáo thế lực, làm ở đây chấn tư, liên bang chính phủ quân đội Cùng với một ít tiến đến tham chiến linh tạp sư nhóm, đều cảm giác phi thường hưng phấn. "Gì? Tu La tiền bối đầu. Nhưng đang lúc bọn họ chuẩn bị cảm tạ phân thân đoạn dịch, lại phát hiện phân thân đoạn dịch đã sớm đã biến mất không thấy. Nguyên lai, like, ở biết được kia người áo đen đã thoát đi thời điểm, phân thân đoạn dịch liền biết được đại cục đã định rồi, bởi vậy cũng liền không có tiếp tục lưu lại nơi này, thừa dịp bọn họ đắm chìm ở vui mừng trong thời điểm, thúc dục ngự phong quàng cánh bay đi. Rốt cuộc hiện tại nếu không đi, chờ tiếp theo chắc chắn bị bọn họ dò hỏi rất nhiều vấn đề, phi thường phiền thoái, phân thân đoạn dịch nhưng không nghĩ như vậy phiền toái, cho nên lựa chọn trực tiếp đi. Mà khác một bên, ở Lam Hải Tinh rộng lớn Hải Vũ Thượng, có một chỗ hẻo lạnh tiểu đảo. Nay tiểu đảo nguyên bản phi thường bình thường, thả hoa thơm chim hót, trên đảo tuy rằng có sinh tồn dị thú, nhưng cũng đều là phi thường nhỏ yếu, cùng đảo dân nhóm đều hài hòa ở chung, tựa như một cái thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Nhưng mà chính là tại đây an tưởng trên đảo nhỏ, thế nhưng có một cái S cấp không gian cái khe. Cũng may S cấp không gian cái khe, vốn là phi thường nguy hiểm, người bình thường căn bản cũng không dám tiến vào, hơn nữa sinh tồn ở S cấp không gian cái khe chung dị thú, cũng đều khinh thường với nhân loại thế giới, cảm thấy nhân loại thế giới linh lực quá mức với loãng. Phi thường ảnh hưởng tự thân tu luyện, cũng tự nhiên sẽ không lựa chọn ra tới. Vì thế, nhiều năm như vậy đi qua, cái này ép cấp không gian cái khe liền vẫn luôn ở cái này trên đảo nhỏ, cũng không có gì thú sẽ lựa chọn từ không gian cái khe chung xuất hiện. Nhưng liền tính là như vậy, ép cấp không gian cái khe như cũ phi thường nguy hiểm, cho nên ở cái này ép cấp không gian cái khe phụ cận, cũng có liên bang chính phủ quân đội đóng giữ. Bất quá liền ở ngay lúc này, đông nhiên một đạo đen nhánh thời không môn bị mở ra, một cái người mặc áo đen trung niên nam tử, chậm rãi từ thời không môn trung đi ra, đi tới nải liên lạc trên đảo nhỏ. Chương 724 thẩm cánh Thật đúng là cái dân phong thuần pháp tiểu Hải Đạo a. Từ màu đen thời không môn đi ra trung niên đại thúc, có một đầu màu xám trắng tóc dài, mắt phải đồng tử vì màu trắng, giống như là mù liếc mắt một cái, tuy rằng thoạt nhìn cũng không như thế nào thu hút, nhưng trên người lại tản ra một cỗ cực kỳ đáng sợ linh lực dao động. Người này đó là Ám Nguyệt Thần giáo tứ đại pháp vương chúng, xếp hạng đệ tam tầng cánh. Đang xem liếc mắt một cái này tiểu Hải Đạo tình hôm sau, thần cánh liền không có để ý nhiều, bay thẳng đến phía trước bước đi đi, hắn mục tiêu thực minh xác, đúng là này tiểu Hải Đạo ép cấp không gian cái khe. Người tới người nào, nơi này cũng không phải là tùy tiện đi vào. Lam Hải tinh thượng mỗi một cái S cấp không gian cái khe, đều là liên bang chính phủ trọng điểm chú ý, liền tính là cái này tiểu hải đảo cực kỳ hiểu lánh, nhưng cũng phải đại lượng thực lực cường đại quan quân bảo hộ, một phương diện là phòng ngự có người vào nhầm, mà mặt khác một phương diện ở, còn lại là phòng ngự bên trong dị thú, sẽ xâm lấn nhân loại thế giới. Tuy rằng từ này đó S cấp không gian cái khe sau khi xuất hiện, bên trong dị thú liền chưa từng ra tới quá, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có ngoại ý muốn phát sinh, bởi vậy chung coi S cấp không gian cái khe quân đội, vẫn là ắt không thể thiếu. Nhưng mà này đó quân đội ở thầm cánh trước mặt, đó chính là thùng rông têu to. Thẩm Cánh căn bản liền không có phản ứng những người này, lập tức hướng tới S cấp không gian cái khe đi đến. "Ta khuyên các ngươi nhưng đừng ngăn trở ta nga, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Thẩm Cánh thân hình chợt lóe, trực tiếp liền lướt qua Sở Hữu Quan Quân, trực tiếp xuất hiện ở S cấp không gian cái khe lối vào, tốc độ phi thường kinh người. Ở đây này đó Quan Quân căn bản là không có thể thấy rõ Thẩm Cánh động tác, trong lòng thập phần kinh ngạc. Nhưng để cho bọn họ khiếp sợ, còn không phải Thẩm Cánh tốc độ, mà là hắn kia cực kỳ đáng sợ linh lực dao động. Chẳng sợ ở đây trông coi S cấp không gian cái khe này đó Quan Quân chúng, cũng có kim cương cấp tồn tại, nhưng cùng trước mắt cái này nam tử so sánh với, trên lệnh thật sự quá lớn. Đây là nửa bước chí tôn cường giả. Nhanh chóng lui lại. Cầm đầu một người kim cương cấp quân quân, phát giác thẩm cánh kia cực kỳ đáng sợ tu vi, liền lập tức mệnh lệnh chúng quanh quan quân, lập tức về phía sau phương lui lại, không được ngăn trở hắn. Rốt cuộc này nửa bước chí tôn cường giả cũng không phải là tầm thường linh pháp sư, nếu là hắn mượn ý, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đem này đó các quân quân, toàn bộ đều giết chết. Ha ha, này liền đúng rồi sao? Thẩm Cánh nhìn chung quanh không ngừng lui về phía sau quan quân, lạnh lùng cười một tiếng, tiếp theo liền bước đi vào ép cấp không gian cái khe chung. Trưởng quan, người này thật là nửa bước trí tôn cường giả. Nhưng người này thoạt nhìn hảo xa lạ a. Tiệp Kim Cương cấp quan quân bên cạnh, một cái tương đối tuổi trẻ quan quân thấp giọng dò hỏi. Ở Lam Hải tinh trung, đã biết nửa bước trí tôn cường giả đơn giản chính là như vậy vài vị, nhưng vừa rồi xuất hiện ra hoặc kia, cũng xác xác thật thật là có nửa bước trí tôn tu vi hơn nữa tốc độ kinh người, hẳn là nửa bước chí tôn chiến linh tạp sư. Chạy nhanh báo tổng bộ, đi tra tra thân phận của người này. Tuy rằng như thế cường đại linh tập sư, muốn đi vào S cấp không gian cái khe, bọn họ này đó quan quân tự nhiên là quán không được, nhưng đối vừa rồi người nọ thân phận, cùng với khả nghi áo đen, đều làm này kìm cương cấp quan quân cảm giác kinh ngạc, liền lập tức làm thủ hạ đi bẩm báo. Mặt khác một bên, đã tiến vào đến S cấp không gian cái khe thẩm cánh, lúc này đã đi tới một cái đen nhánh vô cùng, thả mùi hôi hơn thiên một cái thần bí hoạt động chung. Tuy rằng này hoạt động dỗi tay không thấy 5 ngón tay, nhưng thẩm cánh trên người linh lực dao động phi thường cường đại, thả vẫn là một cái phong thuộc tính chiến linh tập sư, toàn thân tản ra màu xanh nhạt quang mang, chiếu sáng toàn bộ hoạt động. Nhưng cũng đúng lúc này Đông nhiên từ hoạt động phía trước, xuất hiện đông đảo đỏ như máu đôi mắt, tiếp theo một con lại một con toàn thân màu đen thật lớn con kiến, xuất hiện ở thẩm cánh trước mặt. Này đó thật lớn con kiến trừ bỏ toàn thân đen nhánh ở ngoài, toàn thân cũng phi thường cứng rắn, giống như khoác màu đen áo giáp giống nhau, chính là một loại thực đáng sợ con kiến dị thú, tên là Hắc giáp huyết kiến. Tuy rằng này đó Hắc giáp huyết kiến chỉ là màu tím phẩm chất dị thú, nhưng thắng ở số lượng phi thường nhiều, gần chỉ là trong nháy mắt, liền có không thua 30 chỉ Hắc giáp huyết kiến, đem thẩm cánh bao quanh vây quanh. Mà cái này huyết động cũng phi thường đại, liền tính là một hơi xuất hiện 30 chỉ hắc giáp huyết kiến, cũng chưa từng có vẻ thực chân trúc, mà cái này huyết động cũng giống như là một cái thật lớn ổ kiến giống nhau, bên trong cấu tạo cũng cực kỳ phức tạp. Xa xa không phải phía trước phân thân đoạn dịch gặp được cái kia ổ kiến, có thể so sánh với. Như thế nào? Ta đại thật xa tiến vào, ngươi cứ như vậy đối đãi ta sao? Nhìn chính mình bên cạnh này đó hắc giáp huyết kiến, thầm cánh cười lạnh một tiếng, dùng linh lực thêm vào chính mình thanh âm, hướng về phía huyết động bên trong hô. rằng thanh âm thường lạnh lót, xuyên qua toàn bộ huyết động, nhưng cũng không có bất luận cái gì thanh âm đáp lại hắn. Nếu ngươi không muốn thấy ta, kia hảo nha, ta liền tự mình đi gặp ngươi." Thẩm Cánh hơi hơi lắc lắc đầu, tiếp theo trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một tia sắc ý, tay phải nhẹ nhàng vung lên, liền ở không trung trực tiếp hình thành một cái phong lốc xoáy. "Hô." Này phong lốc xoáy có cực cường hấp thu lực, cả uy lực cực đại, xung quanh đông đảo hắc giáp huyết kiếm căn bản vô lực ngăn cản, dần dần đều bị hút đi vào, mà chúng nó lấy làm tự hào màu đen áo giáp, cũng thùng rống tiêu to, căn bản khởi không đến cái gì phòng ngự tác dụng. Chỉ cần một bị hút vào phong lốc xoáy, liền sẽ lập tức bị cường đại lưỡi gió cắt thành nát. Gần chỉ là trong mí mắt, lúc trước vây quanh Thẩm Cánh Đông đảo hắc giáp huyết kiến, liền tử thương một đại bộ phận, dư lại cũng hướng tới bốn phía bắt đầu chạy trốn. Rốt cuộc là thanh tịnh một chút. Thẩm Cánh nhìn đến những cái đó thoát đi hắc giáp huyết kiến, cũng không có đau hạ sát thủ, tiếp tục hướng tới huyết động bên trong đi đến. Tuy rằng này huyết động nội vô cùng phức tạp, bên trong giống như mê cung giống nhau, một cái không cẩn thận liền sẽ bị lạc tại đây huyết động trùng, càng không cần phải nói nơi này còn có như vậy đáng sợ con kiến dị thú. Nhưng này đó ở Thẩm Cánh trước mắt, kia khởi không đến một chút tác dụng, tính là bên cùng phức tạp, Thẩm dựa cường đại lực cũng có thể tinh chuẩn cảm giác đến hắn sở muốn tìm đối tượng, bên đường thượng con kiến dị thú, phàm là xuất hiện ngăn trở thẩm cánh, đều sẽ bị lập tức chém giết. Giống. Nhưng vào lúc này, một con loại nhân hình con kiến dị thú, đột nhiên xuất hiện ở thẩm cánh trước mặt, không nói hai lời, liền huy động đã hóa thành lưỡi dao sắc bén hai tay, hướng tới thẩm cánh khởi xướng tiến công. Nga. Tới một cái màu cam phẩm chất dị thú, sức chiến đấu cũng coi như không tồi sao. Bất quá chỉ bằng nó, cũng tưởng ngăn trở ta. Vẫn là quá ngây thơ rồi đi. Thẩm cánh hừ lạnh một tiếng, toàn thân bộc phát ra cực kỳ cường đại phong thuộc tính năng lượng. Ở giữa không trung tụ ra số đem màu xanh nhạt phong kiếm, tựa như mưa sao băng giống nhau, văn kích ở kia loại nhân hình con kiến trên người, đương trường đem này vành kích thành dập nát. Cũng chính là ở ngay lúc này, huyết động bên trong đỗng nhiên chuyển ra một đạo cực có uy nghiêm nữ tính thanh âm, làm hắn tiến vào. Chương 725 đàm phán. Theo thanh âm này chuyển ra, toàn bộ huyết động chúng con kiến dị thú nhóm, đều sôi nổi đình chỉ tiến công, không còn có ngăn trở thẩm cánh. Ha ha. Thẩm cánh thấy vậy, cũng liền không có nói thêm cái gì, Thu Liễm tự thân hơi thở sau, liền đi theo thanh kia, trực tiếp đi tới huyết động chỗ xấu nhất. Lúc này ở cái này hoạt động chỗ sâu nhất, có một con hình thể cực kỳ thật lớn, thả toàn thân sắc hồng sắc con kiến, ở này trung quanh có một đoàn thực lực cường đại con kiến dị thú bảo hộ, giống như bảo hộ bọn họ vương giống nhau. Mà này chỉ hình thể cực kỳ thật lớn con kiến, trên người hơi thở xa xa cường với màu cam phẩm chất dị thú, thậm chí có một loại kim sắc phẩm chất dị thú cảm giác, này đó là nơi này còn kiến nữ vương, tên là Sích huyết kiến hoàng. Hảo cường đại dị thú à, này ép cấp không gian cái khe trung mạnh nhất thú, quả nhiên bất hư chuyển. Nhìn trước mặt kia bị đông đảo con kiến thú vây quanh hoàng, ngay cả cánh, đều không cấm có điểm kinh ngạc. Sắt thật là một con cực kỳ đáng sợ dị thú. Nhưng liền tính như vậy, Thẩm Cánh cũng chút nào không hoảng hốt, bởi vì hắn lần này tiến đến, cũng không phải là vì muốn cùng nó chiến đấu, mà là chuyên môn tới đàm phán. Nhân loại, người ta nước giếng không phạm nước sông, ta cũng chưa bao giờ dẫn dắt bộ hạ xâm lấn nhân loại thế giới, ngươi vì sao phải tùy tiện xâm nhập ta lãnh địa? Nay Xích huyết kiến hoàng chính là cái này S cấp không gian cái khe trung mạnh nhất dị thú, này linh trí cũng phi thường cao, muốn học được nhân loại ngôn ngữ phi thường dễ dàng, chẳng qua làm con kiến thú chi vương nó, căn bản liền lười đến mở miệng nói chuyện. Nếu không phải hôm nay tiến vào này nhân loại, thực lực phi thường cường đại, Nó thậm chí đều sẽ không lựa chọn nhân thân, trực tiếp sẽ làm thủ hạ đem này ma sát. Kỳ thật ta rất sớm phía trước liền tới quá một lần, nhưng nghề hà ngươi phía trước cũng không có hiện thân hôm nay thật vất vả nhìn đến ngươi, ta cũng liền không nhiều lắm quanh co lòng vòng, ta kỳ thật là muốn cùng ngươi tới đàm phán. Thẩm cánh lần này tiến vào nơi này mục đích tính rất mạnh, cũng không nghĩ nhiều lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng nói: "Nga, nhân loại muốn cùng chúng ta dị thú đàm phán, này cũng thật chính là chưa từng nghe thấy a? Ta nói cho ngươi, nếu không phải ngươi tu vi xa, xa cường với tầm thường nhân loại, ta đã sớm đem ngươi sinh mướt, còn sẽ cho ngươi hầu luôn loạn ngựa cơ hội." Sích huyết kiến hoàng cười lạnh một tiếng, di động tới thật lớn đầu, nhìn về phía Thẩm cánh. Nhưng Thẩm cánh như cũng là phi thường bình tĩnh, chẳng sợ này xích huyết kiến hoàng bày ra một bộ, muốn sinh nuốt bộ dáng của hắn, Thẩm cánh cũng căn bản không hoảng hốt. Tuy rằng lấy thực lực của hắn, muốn chiến thắng cái này Sích huyết kiến hoàng, cùng với như vậy nhiều con kiến dị thú, chính là một kiện khó có thể làm được sự tình, nhưng hắn mục đích cũng không phải muốn chiến đấu, cũng tự tin sẽ không cùng này xích huyết kiến hoàng khai chiến. "Là thật là giả, ngươi chờ ta nói xong, ngươi liền minh bạch hết thảy." Thẩm cánh khẽ cười, cười, tay phải nhận chữ vật lập loè một chút, lấy ra một trường kỹ năng linh tạp. Tiếp theo kia chương ký năng linh tạp liền biến thành một đạo lang quang, ở thẩm cánh sau lưng, mở ra một đạo đen nhánh thời không môn. Một đạo mặt vô biểu tình, tựa như con rối giống nhau nam tử, chậm rãi từ thời không môn trung đi ra. Người đây là có ý tứ gì? Xích huyết kiếm hoàng biểu tình nghi hoặc, lập tức chất vấn nói. Đừng có gấp. Thẩm cánh cười lạnh một tiếng, liền quay đầu nhìn về phía kia con rối nam tử, khỏe miệng hơi hơi nhắc mãi vài câu. Ngay sau đó, kia từ thời không môn trung đi ra nam tử, nhiên phát ra một tiếng mãnh hổ rít gào tiếng đậu. tiếp theo thân hình bắt đầu trướng, toàn thân cũng mọc ra đen nhánh van, thế nhưng trực tiếp hóa thành một con nửa người nửa hổ quái vật. Giống? Sao có thể? Sích huyết kiến hoàng là một con dị thú, thả vẫn là cường đại con kiến dị thú chi vương, tự nhiên đối dị thú hơi thở cực kỳ mẫn cảm, lúc trước xuất hiện nhân loại kia, rõ ràng chỉ là một cái kim cương một tinh linh tạp sư. Nhưng lúc này trên người trừ bỏ có linh tạp sư hơi thở ở ngoài, còn có cường đại dị thú hơi thở, hoàn toàn giống như là nhân loại cùng dị thú hoàn toàn dung hợp bộ dáng, làm Sích huyết kiến hoàng cực kỳ khiếp sợ. Chết. Sích huyết kiến hoàng lúc này bỗng nhiên tức giận rồi lên, một đạo hồng sắc ánh sáng, lập tức từ trong miệng phun ra đi ra ngoài, đánh kích ở kia nửa người nửa hổ quái vật trên người, lập tức làm này biến thành bụi. Mà Xích Huyết Kiến Hoàng Sở dĩ muốn làm như vậy, đó là bởi vì hắn quyết không cho phép nhân loại có được cùng dị thú tương dung hợp lực lượng. Vốn dĩ linh tạp sư chính là dị thú uy hiếp tờ lớn nhất, hiện giờ nếu là còn có thể có được cùng dị thú tương dung hợp lực lượng, này đối dị thú uy hiếp ở đã có thể quá lớn. Lâu dài dĩ vãng, chỉ sợ một ngày kia, dị thú liền thật sự trở thành nhân loại nô lệ. Vì thế, Xích Huyết Kiến Hoàng mới có thể như thế phẫn nộ, trực tiếp tự mình động thủ đem này mà sát. Cho nên đây là người theo như lời đàm phán sao? Bày ra ra các ngươi nhân loại có thể cùng thú dung hợp lực lượng. Tịch huyết kiến hoàng cố nén phẫn nộ, ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn về phía Thẩm cánh. Bên cạnh đại lượng con kiến dị thú, cũng là tản mát ra sát khí, chuẩn bị đối thẩm cánh động thủ. Ha ha ha ha, ta có thể lý giải vì, ngươi là bắt đầu sợ hay sao? Nhìn xích huyết kiến hoàng như thế phẫn nộ, Thẩm cánh như cũng không chút hoang mang, thậm chí càng thêm tự tin lên. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta lần này tiến đến mục đích, cũng không phải là chuyên môn hướng ngươi bày ra thực lực, mà là thật sự muốn lại đây cùng ngươi đàm phán lâu dài tới nay, dị thú cùng linh tạp sư đều là cho nhau kiêng kỵ, các ngươi dị thú sợ hãi linh tạp sư, tương phản linh tạp sư cũng giống nhau sợ hãi thú. Đặc biệt là ngươi như vậy cường đại dị thú chi vương, nhưng nếu là ta có thể làm được cho các ngươi dị thú cùng nhân loại dung hợp, cho các ngươi thực hiện chân chính ý nghĩa thượng tiến hóa, các ngươi có bằng lòng hay không? Thẩm Cánh không có do dự, nói thẳng ra chuyến này chân thật mục đích. Ha hả, muốn cho chúng ta thần phục cùng các ngươi nhân loại, cam nguyện trở thành các ngươi nhân loại thân thể một bộ phận, ngươi thật khi ta là ngốc từ sao? Giống. Sau khi nghe xong Thẩm Cánh lời này, Xích huyết kiến hoàng lập tức phẫn nộ rít gào một tiếng, toàn bộ huyễn động cũng bắt đầu chấn động lên, bộc phát ra một cổ cực kỳ đáng sợ hơi thở. Gia này lực lượng, lượng con thật sự là có điểm cứng a cảm nhận được sức huyết kiến hoàng đáng sợ lực lượng, ngay cả nửa bước trí tôn thẩm cánh mày đều nhíu lại. Ta tưởng ngươi là hiểu lầm, lúc trước cho ngươi triển lạm trạng qua này đây nhân loại vi chủ thể, mà nếu các ngươi đồng ý, chúng ta có thể cho các ngươi dị thú làm chủ thể, nhân loại trở thành các ngươi thân thể một bộ phận ta tưởng lâu dài cùng linh tạp sư chiến đấu các ngươi, nhất định đã sợ hãi kia linh tạp sư lực lượng, lại khát vọng linh tạp sư lực lượng đi trước mắt đó là cho các ngươi cơ hội tốt, chỉ cần các ngươi tục đáp ứng ta Nguyệt thần giáo kiện, ta lấy giáo Pháp vương thân phận tại đây thể, sẽ cho các được tạp lực lượng." Thẩm lộ ra tà mị cười. Đồng dạng trên người cũng buộc phát ra nửa bước chí tôn cường đại linh lực dao động, hướng về phía Thẩm Cánh Huệ kiến hoàn nói: "Chương 726 đạt thành hợp tác, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng các ngươi nhân loại nói sao?" Ở nghe được thẩm cánh lời này, Xích Huyết Kiến Hoàng lạnh nhạt mà cười cười, dùng cực có uy hiểm ở lực ngữ khí, hướng về phía thẩm cánh nói: "Rốt cuộc lâu dài di vãng, nhân loại cùng dị thú đều là cho nhau kử thị, chiến đấu, ở này đó dị thú trong mắt, nhân loại cũng là giống nhau gian ác, dã hoạt, cho nên đối với thẩm cánh lời này, Hoàng căn bản là không tin. Con kiến vương, ngươi cũng không nên quá sớm kết luận a." Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ thử một lần sau. Thẩm Cánh ngay vậy, khẽ cười cười, vẻ mặt tự tin nhìn Sích huyết Kiến Hoàng nói, "Sơn ta còn không nghĩ cùng ngươi chính thức giao thủ phía trước, lập tức cút cho ta, nếu không ngươi hôm nay đừng nghĩ rời đi." Sích huyết Kiến Hoàng giờ phút này không nghĩ tiếp tục cùng này nhân loại nói nhảm nhiều, tiếng nói vừa dứt, bên cạnh Đông đảo con kiến hộ vệ, lập tức liền đem Thẩm Cánh bao quanh vây quanh, chuẩn bị xua đổi hắn rời đi. "Thân là kiến tộc dị thú chi vương ngươi, không tin chúng ta nhân loại nói, này đảo cũng có thể lý giải. Một khi đã như vậy, ta cũng liền không nhiều lắm ngươi nhiều đời, trực tiếp cho ngươi xem thành phần đi." Nhìn em chính mình bao quanh vây quanh này đó con kiến hộ vệ, thẩm cánh như cũng không chút hoang mang, trong dung mà đáp lại. Tiếp theo, trước trước kia mở ra truyền tổng môn, lại đi ra một đạo toàn thân đen nhánh con kiến dị thú. Này con kiến dị thú cũng là loại nhân hình, toàn thân đen nhánh, giống như phụ thêm một tầng màu đen áo giáp giống nhau, tay trái hóa thành sắc bén lươi dao sắc bén, mà tay phải tắt cùng nhân loại cánh tay cực kỳ tương tự. Rốt cuộc như thế, này con kiến dị thú trên người, trừ bỏ tản ra màu cam phẩm chất dị thú hơi thở ở ngoài, còn có kim cương cấp linh tạm sư linh lực dao động. Cái gì? Này thế nhưng là thật sự Làm kiến tộc dị thú chi vương xích huyết kiến hoàng, ở nhìn thấy này chỉ dị thú nháy mắt, liền cảm giác tới rồi hết thảy. Ta Á Nguyệt thần giáo luôn luôn nói được thì làm được, này đó là ta Á Nguyệt thần giáo mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới bán thú nhân, lúc trước chính là lấy nhân loại vi chủ thể, đem dị thú năng lực dung nhập đến nhân thể chung mà cái này tắc hoàn toàn tương phản, lấy dị thú vi chủ thể, đem linh tạp sư năng lực dung nhập đến dị thú trong cơ thể người chứng kiến đến này con kiến bán thu nhân, không chỉ có có được dị thú cường đại sức chiến đấu, còn có thể có được nhân loại trí tuệ, cùng với sử dụng các loại linh tạp năng lực. Nay chẳng lẽ không phải các ngươi dị thú, nhất khắc vọng lực lượng sao? Thẩm Cánh lúc này vẻ mặt tự tin hướng về phía Sích Huyết Kiến Hoàng, nói: "Ma này chỉ toàn thân đen nhánh con kiến, này bản thể vì Ma Vương binh kiến, một loại rất cường đại màu cam phẩm chất dị thú, ở cái này con kiến huyết độc trùng, cũng tự nhiên có như vậy con kiến dị thú. Nhưng trước mắt này chỉ Ma Vương binh kiến, lại cực kỳ không giống người thường, trên người còn tản ra cường đại linh lực dao động, làm ở đây đông đảo con kiến dị thú đều cảm giác cực kỳ khiếp sợ. Nhìn Sích Huyết Kiến Hoàng lâm vào khiếp sợ cùng trần chờ chung, Thẩm Cánh cũng chút nào không nóng nảy." Mệnh lệnh bên cạnh Ma Vương binh khiến, bắt đầu sử dụng một ít đơn giản linh tạm, thậm chí một ít đơn giản linh thuật, khiến cho hoạt động chung một chúng con kiến dị thú, liên tục kinh hô. Đủ rồi. Lúc này Xích Huyết Kiến Hoàng bỗng nhiên phát ra một đạo huy nghiêm thanh âm, nhìn về phía Thẩm Cảnh, nói: "Tuy rằng ta không biết các người này đó, tự xưng Ám Nguyệt Thần giáo nhân loại, rốt cuộc có cái gì mục đích, nhưng không thể phủ nhận, người sắc thật làm lòng ta động, nói đi, các ngươi Ám Nguyệt Thần giáo có điều kiện gì?" Tuy rằng Xích Huyết Hoàng làm kiến tộc dị vương, đối nhân loại cũng là cực kỳ thấu tận nhưng không thể không thừa nhận, nhân loại xác thật phi thường, có trí tuệ, linh tạp sư lực lượng cũng không phải là nhỏ. Nếu là bọn họ dị thú có thể được đến linh tạp sư lực lượng, như vậy thực lực tuyệt đối sẽ càng tiến thêm một bước, thậm chí còn có khả năng phát sinh siêu việt chủng tộc tiến hóa, đây mới là Sích huyết kiến hoàng muốn nhất nhìn đến. Mà Sích huyết kiến hoàng cũng không độc, hắn biết rõ, những nhân loại này vì làm ra này đó nửa người nửa thú quái vật, nhất định trả giá cực kỳ thảm thống đại giới, nhưng những nhân loại này chết sống, đối Sích huyết kiến hoàng tới nói, không có một chút ý nghĩa, chỉ cần kết quả là hòa mỹ, như vậy đủ rồi. Sảng khoái. Một khi đã như vậy, ta liền nói thẳng ra điều kiện thì thật ta Ám Nguyệt Thần giáo điều kiện rất đơn giản, chỉ cần ngươi dẫn dắt cường đại kiến tộc dị thú xâm lấn nhân loại thế giới, chỉ cần ngươi đồng ý, như vậy chúng ta hợp tác lập tức bắt đầu, từ ngày mai bắt đầu, sẽ có quần quần không ngừng loại này mà Vương Minh Kiến trở thành ngươi trung thành nhất thủ hạ đương nhiên, còn cần ngươi chuyển vận loại nhân hình con kiến dị thú, thử nghiệm cũng không nhất định sẽ trăm thành công, nhưng ít ra có 70% xác suất thành công. Ta tưởng đối với ngươi khổng lồ kiến tộc tới nói, này đó loại nhân hình con kiến dị thú, hẳn là thực dễ dàng là có thể tìm được đi. Thẩm Cánh nhìn thấy Xích Kiến Hoàng đồng ý lúc sau, cũng liền không có quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói: Tối với vì sao phải loại nhân hình dị thú, bởi vì đến nỗi loại nhân hình dị thú mới có thể có hoàn mỹ dung hợp linh tạp sư lực lượng khả năng. Ha ha, thật không nghĩ tới ngươi một nhân loại, thế nhưng sẽ yêu cầu chúng ta dị thú đi xâm lấn nhân loại thế giới, thật là một đám kẻ điên a. Bất quá ta thực thích ngươi điều kiện này, hợp tác có thể bắt đầu. Ở nghe được thẩm cánh điều kiện này khi, Xích huyết kiến hoàng cũng là lộ ra khiếp sợ biểu tình, nhưng cũng không có nghĩ nhiều cái gì, nếu này nhân loại yêu cầu nó xâm lấn nhân loại thế giới, như vậy Xích huyết hoàng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu không phải cảm thấy nhân loại thế giới linh lực quá mức với loãng, không thích hợp đào tạo đại lượng kiến tộc chiến sĩ. Nếu không xích huyết kiến hoàng đã sớm sẽ quy mô tiến công nhân loại thế giới. Thực hảo, chúng ta đây hợp tác như vậy bắt đầu. Thẩm cánh nói xong, khẽ cười cười, liền xoay người đi vào truyền tống môn trung. Ma kêu chỉ đã hoàn thành dung hợp ma vương binh kiến, tắt bị thẩm cánh giải trừ không chế, chuyển giao cho xích huyết kiến hoàng. Tôn quý nữ vương đại nhân. Kêu ma vương binh kiến lúc này khôi phục lý trí, hướng về phía trước mặt xích huyết kiến hoàng quý xuống. Kỳ thật này ma vương binh kiến, nguyên bản chính là Hiện tại đã đáp ứng muốn cùng kiến tộc hợp tác, như vậy tự nhiên cũng liền giải trừ đối nó no không chế, làm này một lần nữa trở về. Mà này đó kiến tộc dị thú tư tưởng đều rất đơn giản, đó chính là thần phục với chính mình vương, chẳng sợ nó thực lực đã trở nên rất cường đại, cũng giống nhau nhóc nít nghe theo xích huyết kiến hoàng mệnh lệnh. Đến nỗi vì sao Á nguyệt thần giáo muốn lựa chọn kiến tộc, kỳ thật lý do cũng rất đơn giản, bởi vì kiến tộc dị thú số lượng thật là quá nhiều, chỉ cần xích huyết kiến hoàng ngự ý, như vậy này sẽ là một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Ha ha, ha. Thức hảo. Thật hảo. Sích huyết kiến hoàng nhìn trước mặt cơ hội cùng nhân loại vô dị ma vương binh kiến không cấm phá lên cười, mà bên cạnh còn lại một ít loại nhân hình con kiến dị thú, cũng là sôi nổi lộ ra hướng tới biểu tình. Bọn họ bên trong tuy rằng cũng có không ít đạt tới màu cam phẩm chất, thậm chí cũng có không ít ma vương minh kiến, nhưng so với này chỉ ma vương minh kiến, kia trên lệch thật là quá lớn. Đối với lực lượng cực độ khát vọng chúng nó, tự nhiên cũng bức thiết mà muốn trở thành như vậy. Chương 727 nút điểm. Một khi đã như vậy, ta đây bọn nhỏ, các người liền đại náo một hồi đi. Ha ha ha ha. Theo xích huyết kiến hoàng tiếng nói vừa dứt, toàn bộ ổ kiến chung con kiến thú đều sôi lên. Ở một ít màu cam phẩm chất con kiến dị thú dẫn rất hạ. Toàn bộ tập kết lên, chuẩn bị xâm lấn nhân loại thế giới. Mặt khác một bên, Tê Phượng đảo vong ưu đường trùng. Đoạn Dịch lúc này tu vi đã đến Bạch Kim 5 sao đỉnh, tùy thời có tấn chức kim cương cấp năng lực, nhưng vì củng cố tu vi, Đoạn Dịch cũng không nóng nảy đột phá, làm đâu chắc đấy tu luyện. Hô. Ở thở một hơi dài sau, Đoạn Dịch kết thúc hôm nay tu luyện, đồng thời cũng hoàn thành mỗi ngày một lần rút thăm chúng thưởng. Không có ngoài ý muốn, này rút thăm trúng thưởng công năng, quả nhiên là mỗi cách một đoạn thời gian mới có thể cấp một cái thứ tốt, Đoạn Dịch đã rất dài một đoạn thời gian, không có chịu đến quá cái gì mắt sáng bà bối. Đi xem Dung Dung nghiên cứu đến như thế nào. Từ lần trước phân thân đoạn dịch đem mấy cổ bán thú nhân thi thể mang về vong ưu đường sau, đoạn dịch liền lập tức đem này chuyển giao cho Diệp Dung Dung. Diệp Dung Dung vốn là đối việc này phi thường phấn nộ, bởi vậy được đến này đó bán thú nhân thi thể sau, liền lập tức đầu nhập vào nghiên cứu, đã liên tục bế quan vài thiên. Đoạn dịch cũng lo lắng Diệp Dung Dung tình huống thân thể, vẫn là quyết định muốn đi gặp nàng. Nói xong, đoạn dịch liền đứng dậy rời đi linh mạch phòng tu luyện, hướng tới Diệp Dung Dung viện nghiên cứu đi đến. Đáng giận, thật là quá đáng giận, như vậy tàn nhẫn sự tình đều làm được ra tới. Ám Nguyệt Thần giáo, thật là nhất mang cậu lòng, đoạn dịch vừa rồi đi tới Diệp Dung Dung phòng thí nghiệm cửa Liên nghe được bên trong truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm. Xem ra là ta nhiều lo lắng a, nàng vẫn là như vậy có tinh lực. Nghe thế là Diệp Dung Dung thanh âm sau, Đoạn Dịch khẽ cười, cười, sau đó đẩy cửa đi vào. "Chú ý điểm hình tượng nha, Dung Dung. Nói như thế nào ngươi cũng là nơi này người phụ trách, vẫn là phải cho bọn họ lưu một chút tốt tấn tượng." Đoạn Dịch ở đẩy cửa đi vào đi sau, liền khẽ cười, cười, nói, Thích. Ngươi còn có thể cười được ta nói cho ngươi, nếu ngươi biết này bán thú nhân tình huống, ta xem ngươi liền một chút đều cười không nổi." Diệp Dung Dung nhìn đến là Đoạn Dịch tiến vào sau, nhịn không được phun táo nói, Nhị Diệp dung dung biểu tình phẫn nộ, đoạn dịch sắc mặt tươi cười cũng là đột nhiên nhăn lại, đưa khí ngưng trọng nói: "Ngươi phát hiện cái gì?" "Ai, Ám Nguyệt thần giáo này đó xuất sinh, vì sao đặt thành mục đích, thật là không từ thủ đoạn nha, ở ta mấy ngày nay nghiên cứu dưới phát hiện, này đó dung hợp dị thú năng lực linh tạp sư nhóm, kỳ thật trong cơ thể đã sớm đã phá thành mảnh nhỏ, tuy rằng bề ngoài thượng tỏ nhịn, phi thường hung hãn, thực lực cũng phi thường cường đại, nhưng kỳ thật căn bản là sống không được thời gian dài bao lâu, này đó có được kim cương cấp thực lực linh tạp sư, nhiều nhất nhiều nhất chỉ có không. Đến 2 năm trở bệnh hơn nữa này, đó bán thú nhân sở dung hợp dị thú." Hẳn là đều là nguyên bản làm linh tạp sư thời kỳ phong ấn dị thú. Bọn họ tồn tại ý tứ, kỳ thật chính là Ám Nguyệt Thần giáo dùng để chiến đấu con rối thôi chẳng qua làm ta kỳ quái chính là, ta thế nhưng căn bản không biết, Ám Nguyệt Thần giáo đến tổn cùng là như thế nào đem này đó dị thú năng lực mạnh mẽ dung hợp đến linh tạp sư trong cơ thể, vì thế ta cũng ở dụng cụ thượng, đã là một ít bắt trước tính thử nghiệm, nhưng kết quả toàn bộ đều là thất bại. Chẳng sợ ta cố vấn giáo sư Vương kính, cũng là giống nhau không có đầu mối theo ý ta tới, Ám Nguyệt Thần giáo thành công mà chế tạo ra nảy đó quái vật, nhất định là dùng nào đó đặc thủ thủ đoạn rất có khả năng là một loại siêu việt dị thú, linh tạp sư đáng sợ lực lượng. Diệp Dung Dung ngữ khí phẫn nộ mà cấp đoạn dịch, giải thích nói: "Liên nguyệt đều không rõ ràng lắm, Ám Nguyệt Thần giáo như thế nào chế tạo ra này đó quái vật." Đoạn dịch sau khi nghe xong Diệp Dung Dung lời này sau, biểu tình cũng là phi thường kiếp sợ, nghi hoặc. Bất quá ngươi nói này đó quái vật, chỉ có không đến 2 năm phạm bệnh, hẳn là không phải thực toàn diện rốt cuộc ở kia Ám Nguyệt Thần giáo tứ đại pháp Trung, có một cái tên là Đình Giận, hắn tuy rằng cũng là bán thú nhân, nhưng cùng này đó bán thú nhân rõ ràng không giống nhau, muốn càng thêm hoàn mỹ, đáng sợ hơn nữa hắn còn có tự lãnh năng lực. Thân thể liền tính đã phá thành mảnh nhỏ, chỉ sợ cũng là có thể bay nhanh khép lại đoạn dịch lúc này, nhớ tới dưới nền đất mê cung khi. Gặp được cái kia đinh lận, kia tuyệt đối là một cái cực độ hoàn mỹ bán thu nhân, tuyệt đối không phải trước mắt này đó tàn thứ phẩm. Người nói không sai, nhưng ta tưởng kia nhất định là Ám Nguyệt thần giáo chuyên môn chế tạo ra tới, chính là một loại cơ hồ hoàn mỹ bán thu nhân, cùng này đó phê lượng chế tạo ra tới hoàn toàn bất đồng. Diệp Dung Dung cũng tự nhiên rõ ràng vấn đề này, nhưng Ám Nguyệt thần giáo sở chế tạo ra tới này đó bán thú nhân, xác thật làm khó Diệp Dung Dung, Dung làm một thân sinh lần đầu tiên, cảm giác được như thế đại thất bại cảm. Bất quá Tuy rằng ta còn không có làm rõ ràng, Ám Nguyệt Thần giáo đến tột cùng là như thế nào chế tạo ra này đó quái vật, nhưng ta lại phát hiện này đó bán thú nhân trên người có một cái chí mạng nhược điểm, tuy rằng khả năng chỉ đối với này đó tàn thứ phẩm bán thú nhân hữu hiệu, nhưng ta tưởng cũng nên phi thường quan trọng. Diệp Dung Dung tuy rằng có điểm thất bại, nhưng cũng không có như vậy suy sút, ngược lại ánh mắt sáng lên, hướng về phía đoạn Dịch nói: "Giống đinh giận như vậy bán thú nhân, rõ ràng không có khả năng lượng sản, nhất định là yêu cầu trả giá cực đại đại giới nếu là có thể biết này đó phê lượng chế tạo tàn thứ phẩm bán thú nhân, bọn họ sợ có được cộng đồng điểm là cái gì?" Như vậy đối phó bọn họ đã có thể đơn giản nhiều. Dung Dung, ngươi chạy nhanh nói đoạn dịch ngay vậy, lúc này cũng là lộ ra kinh hỉ biểu tình, vội vàng truy vấn nói, ngươi xem, chính là này tảng đá. Diệp Dung Dung cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp từ một bên trên bàn, lấy ra một khối tản ra nhàn nhạt hắc quang cục đá. Này cục đá. Nhìn trước mặt bàn tay đại màu đen cục đá, đoạn dịch lần đầu tiên lâm vào mê mang. Bởi vì hắn phát hiện, hệ thống kiểm tra đo lường công năng, thế nhưng kiểm tra đo lường không gian này tảng đá đến tột cùng là cái gì. Nhưng này tảng đá chung, sắc thật ẩn chứa một cổ cực kỳ đặc thù lực lượng, tựa hồ không thuộc về thú lực lượng cũng không phải linh lực dao động. Nay liên đại biểu cho, nay tảng đá căn bản không phải linh thạch, cũng không phải dị thú trên người kết tinh, tài liệu trở. Đối với loại này đặc thù tồn tại đồ vật, cũng khó trách hệ thống vô pháp kiểm tra đo lường ra tới. Người theo như lời nhược điểm, chỉ chính là này tảng đá sao. Đoạn dịch lúc này tạm thời không thèm nghĩ này cục đá là cái gì, trực tiếp truy vẫn nói. Không sai, ở này đó bán thú nhân trong cơ thể, đều có được loại này cục đá. Cũng đúng là bởi vì loại này cục đá lực lượng mới có thể làm cho bọn họ mạnh mẽ dung hợp dị thú năng lực, khiến cho kẻ bên rách nát thân thể, còn có thể đủ tiếp tục mà chiến đấu nói cách khác, chỉ cần các ngươi này đó bán thú nhân trong cơ thể màu đen cục đá phá hủy, hoặc là bị mạnh mẽ lấy ra, như vậy này đó bán thú nhân liền sẽ lập tức tử vong, chỉ tiếc ta hiện tại trong tay này đó màu đen cục đá, tựa hồ đều đã hao hết lực lượng, liền tính là ta muốn lấy ra năng lượng, cũng lấy ra. Không đến chút nào nếu là có thể có hoàn chỉnh một khối, có lẽ ta có biện pháp, biết này đó bán thú nhân rốt cuộc là như thế nào chế tạo ra tới. Chương 728 nhập vào. Thì ra là thế. Đoạn Dịch nghe xong Diệp Dung Dung nói, bừng tỉnh gật gật đầu. Bất quá Đoạn Dịch ánh mắt, cũng là toàn bộ hành trình không có rời đi quá này màu đen cục đá, nghiêm túc quan sát đến. Đáng tiếc chính là, này màu đen cục đá Đoạn Dịch xác thật là không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì, hiện giờ làm lại nhiều phỏng đoán cũng là vô dụ. Nhưng có một chút Đoạn Dịch có thể khẳng định, này màu đen cục đá tuyệt đối không phải hiện tại Lam Hải tinh thượng sở có được đồ vật. Nếu không hệ thống kiểm tra đo lường công năng, tuyệt đối có thể lập tức kiểm tra đo lường ra tới. Ta đây bất hòa ngươi nhiều lời, hiện tại yêu cầu tiếp tục nghiên cứu này đó bán thú nhân. Diệp Dung Dung cùng Đoạn Dịch giảng giải xong sau, Liên chuẩn bị tiếp tục đầu nhập nghiên cứu. Từ từ, này màu đen cục đá ngươi cho ta một khối, ta nhìn xem có không điều tra rõ này rốt cuộc là cái gì đoạn dịch phân thân hiện tại du lịch với Lam Hải Tinh các nơi, cũng thường thường sẽ đụng tới Lam Hải Tinh đứng đầu cường giả, nói không chừng thật là có biện pháp, biết rõ ràng này màu đen cục đá. Cái này tự nhiên không có vấn đề, trên mặt bản chính ngươi lấy đi. Diệp Dung Dung bận về việc nghiên cứu này đó bán thú nhân thi thể, chỉ hướng phía sau một cái bản, nói. Đoạn dịch hơi hơi gật gật đầu, liền rối tay cầm đi một khối màu đen cục đá, sau đó cũng liền không nhiều lắm quấy rầy Diệp dung, dung, dung xoay người rời đi nơi này. Cùng lúc đó, ở Lam Hải Tinh Ám Nguyệt Thần Giáo tổng bộ trung, phá hủy đoàn tàu kế hoạch thất bại, thậm chí ngay cả mây đen thị Ám Nguyệt Thần Giáo quan trọng nhất phân căn cứ, nghiên cứu căn cứ, cũng toàn bộ đều bị phá hủy. Gần nhất ta Ám Nguyệt Thần Giáo thật là tổn thất thảm trọng a. Lúc này Ám Nguyệt Thần Giáo giáo chủ tạo lấy Hàn, chính hướng về phía trước mặt hai cái người áo đen nói. Này Hai cái người áo đen một nam một nữ, tuy rằng lúc này toàn thân bị áo đen che quất, nhưng cũng khó có thể che giấu lại vô cùng cường đại hơi thở, đúng là Ám Nguyệt Thần Giáo mặt khác hai cái pháp vương. Đặc biệt là trong đó nữ người áo đen Nàng hơi thở thậm chí đều cùng tạo lấy hàn không phân cao thấp, mà mặt khác tên tiên nam tử, đó là lúc trước hạ bất phàm trong miệng lời nói, Ám Nguyệt Thần giáo tứ đại pháp vương trung trung phủ. Gần nhất này đoạn thời gian có cái danh hào vì Tu La Cường giả, nổi bật thực tích a, nghe nói hắn không chỉ có phá hủy mây đen thị phân căn cứ, càng là cũng ngăn trở đoàn tàu sự kiện. Trung phủ trầm tư một lát, ngữ khí có điểm khó chịu mà nói, "Không có khả năng, này hai việc phát sinh khoảng cách phi thường đoạn, này Tu La cho dù có thông thiên bản lĩnh" cũng không có khả năng cơ hội đồng thời làm được này hai việc mây đen thị kia cái gọi là tu la sắc sắc thật thật là hệ thân, nhưng E708 hào đoàn tàu thượng thần bí cường giả, khả năng cũng không phải tu la, xem ra lại có cái gì không biết cường giả hệ thần. Xem ra Lam Hải Tình trung che giấu nửa bước trí tôn cường giả, còn xa viễn siêu ra chúng ta tưởng tượng ám nguyệt thần giáo chúng kia nhất bí ẩn tứ đại pháp vương đứng đầu, cũng chính là kia nữ người áo đen, lúc này mở miệng nói: Kia ở E708 hào đoàn tàu thượng xuất hiện thần bí cường giả, cũng xác thật không phải tu la, nhưng khẳng định là nửa bước chí tôn cứng, giả. Nếu không tuyệt không khả năng nháy mắt nháy mắt hạ gục kia hai người, nhưng cái kia thần bí cường giả chúng ta cũng mặc kệ. Trước mắt này Tu La mới là nhất đau đầu này đáng giận ra hỏa, không chỉ có bị thương nặng lao tứ, thậm chí liên tiếp đối ta Á nguyệt thần giáo phát động công kích, khẩu khí này ta rốt cuộc nhịn không nổi, cần thiết phải. Đối hắn xuống tay. Trung phụ phẫn nộ mà chụp một chút cái bản, trên người bộc phát ra cực kỳ cường đại linh lực dao động. Cũng may mắn ở đây này ba người, bản thân thực lực đều rất cường đại, cũng đều là nửa bước chí tôn cấp bậc cường giả, bởi vậy đều không có bị này cổ hơi thở kinh sợ đến. Chúng pháp vương, đừng đừng tức giận, kia Tu La kỳ thật bạn giáo chủ đã sớm đã chú ý tới hắn. Tao lấy Hàn Đối kia Tu La cũng là phi thường thống hận, lúc này nhìn về phía chúng bộ nói, theo ta hiểu biết, kia Tu La cùng Lam Hải Tinh gần nhất cấp tốc trưởng thành một tổ chức có quan hệ cái này tổ chức ở vào Tê Phương Đạo, tên là Vong Ưu Đường. Mà này Vong Ưu Đường thủ lĩnh chính là ta lúc trước lược có chú ý một thiếu niên, tên là Đoạn Dịch xem ra này, Đoạn Dịch hẳn là cùng kia Tu La có quan hệ, ở Tu La dưới sự trợ giúp, thành lập cái này Vong Ưu Đường, ý đồ cùng ta Ám lấy Z một tiếng, dùng khinh thường ngữ khí nói, này Vong Ưu Đường tao lấy Hàn đã sớm phái người điều tra qua, cũng từng có làm người thẩm thấu đi vào. Tuy rằng cũng chưa có thể thành công, nhưng cũng minh mạch, này Vong Ưu Đường chính là chuyên môn nhắm vào Ám Nguyệt Thần giáo. Ám Nguyệt Thần giáo hiện giờ vô cùng cường giả, thần thú đại nhân càng là đã thức tỉnh, lại há là này rác rưởi tổ chức có thể lay động. Nếu là tau lấy Hàn mượn ý, lập tức phái tứ đại pháp vương tiến đến, một giây liền có thể diệt kia Vong Ưu Đường. Nhưng Ám Nguyệt Thần giáo tứ đại pháp vương đồng thời hiện thân, nháy mắt liền sẽ khiến cho Lam Hải Tình những cái đó đứng đầu cường giả chú ý, khả năng sẽ lập tức bùng nổ đại lấy hiện còn không nghĩ sớm như vậy liền bọn họ đại chiến, vẫn là yêu cầu ở một đoạn thời gian. Nay Vong Ưu Đường sự tình, ta đã sớm nghe nói Ta cũng đã phái hộ pháp cấp bậc người, đi trước kia Vong Ưu Đường tìm tòi đến tụi cùng. Nhưng đáng tiếc chính là đều không có một cái có thể tồn tại trở về tầm thường tổ chức nhỏ, sát thật không có khả năng có như vậy năng lực, xem ra nhất định cũng là Tu La ra tay Á Nguyệt Thần giáo 18 hộ pháp, kỳ thật đều là trung phổ thủ hạ, cũng là sớm nhất chú ý tới Vong Ưu Đường, hiện tại trong lòng đã xác nhận, này Vong Ưu Đường nhất định là Tu La tổ chức. Cho nên giáo chủ ngươi tưởng như thế nào đối phó này Tu La cùng Vong Ưu Đường đâu? Nữ người áo đen trầm mặc trong chốc lát, nhìn về phía Lấy Hàn nói, cái này không cần sốt ruột, ta đã nghi đến biện pháp. Tào Lấy Hàn nghe vậy, lạnh lùng mà cười một tiếng. Mà đang lúc Tào Lấy Hàn tưởng tiếp tục nói cái gì thời điểm, bỗng nhiên một đạo màu xanh nhạt quang ảnh hiện lên, Thẩm Cánh cũng xuất hiện ở phòng này chung. "Nga, xem ra là cái kêu biện pháp thành công nha." Ở nhìn đến Thẩm Cánh tự tin tràn đầy trở về, Tào Lấy Hàn liền minh bạch hết thảy. Hết thảy đều đã làm và đáng, kiến tộc nữ vương xác định cùng chúng ta liên thủ, sẽ quần quật không ngừng phái cường đại kiến tộc, rời đi ép cấp không gian cái khe, đối Lam Hải Tinh triển khai tiến công cũng kia cấp không gian cái khe ở vào Lam Hải Tinh hải một chỗ đảo, cho nên hẳn là sẽ trước từ hải bắt đầu tiến Tinh sắp muốn gặp tai họa ngập đầu nha, Ha ha, ha. Thẩm cánh tưởng tượng đến kia máu chạy thành sông cảnh tượng, liền nhịn không được phá lên cười. Thực hảo, ta theo như lời biện pháp, cũng đúng là cái này kia vong ưu đường ở vào Tê Phượng đảo, cũng là ở Lam Hải tinh hải vực chung, thả khoảng cách kia S cấp không gian cái khe hải đảo cũng không tính rất xa, không dùng được bao lâu, kiến tộc đại quân liền sẽ quy mô tiến công nơi đó kể từ đó, chúng ta thậm chí đều không cần ra tay, kia vong ưu đường liền sẽ bị kiến tộc tiêu diệt. Ta muốn cho Lam Hải tinh lớn lớn bé bé đều nhìn đến, phàm la giám cùng ta Ám Nguyệt thần giáo đối nghịch, toàn bộ đều chỉ có kết cục này. Tao lấy Hàn vừa nói xong, liền điên cuồng phá lên cười, bên cạnh còn lại ba cái pháp vương cũng là lộ ra thị huyết tươi cười. Chương 729 tóc vàng nam tử. Ha ha, kia kiến tộc còn tự tin tràn đầy cho rằng là bọn họ kiếm lời, căn bản không biết chúng ta cái này thực nghiệm chân thật diện mạo. Bất quá đại tỷ, người liệu bán thú nhân nghiên cứu hiện giờ thật sự đã ổn định sao? Kia kiến tộc luôn luôn chỉ coi trọng lợi nếu chúng ta chế tạo bán thú nhân cung ứng không được nói, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ trở mặt. Thầm cánh trong miệng đại tỷ, đó là bọn họ tứ đại pháp vương đứng đầu, cũng chính là kia nữ người áo đen, tuy rằng kia nữ người áo đen đều so với bọn hắn muốn tuổi trẻ, nhưng bọn hắn đối cái này nữ người áo đen còn là phi thường tôn kính. Cho dù là tạo lấy hẳn cũng là như thế đủ để nhìn ra này nữ tử thực lực có bao nhiêu đáng sợ chẳng qua này nữ người áo đen lâu dài tới nay sắc mặt đều che há xa ở trong tối nguyện thần giáo chung cho dù là giáo chủ tạo lấy hẳn đều chưa từng gặp qua này chân thật diện mạo chính là một cái cực kỳ thần bí nữ tử bất quá này nữ tử đối á Ngy thần giáo cũng phi thường trung thành bởi vậy chân thật khuôn mặt như thế nào này dâu diện ngược lại bởi vì cái này là điểm còn làm nữ tử thân phận cực kỳ bí ẩn chẳng sợ Quang Minh chính đại hành tàu ở Nam hại tinhthượng cũng sẽ không có người biết được này thân phận thật sự bán thú nhân nghiên cứu sớm đã hoàn thành Chẳng qua ta ở theo đuổi hoàn mỹ, muốn sáng tạo ra giống lao tứ như vậy hoàn mỹ thể. Chẳng qua cái này hoàn mỹ thể trước mắt còn có một chút huyết tật, nhưng vấn đề không lớn tầm thường tàn thứ phẩm bán thú nhân, đã sớm có thể lựa sản, mặc kệ này đây nhân loại vi chủ thể, vẫn là lấy dị thú vi chủ thể, đều là không có bất luận cái gì vấn đề. Đương nhiên, như cũng còn sẽ có bộ phận thất bại suất, đây là không thể tránh tránh cho. Nữ người áo đen tự tin cười cười, đáp lại nói: "Đúng rồi còn có một chút, hấp diệu ảnh thạch một nửa thú nhân cực kỳ quan trọng, có thể tương đương với là bọn họ trái tim, yêu cầu số lượng muốn rất nhiều rất nhiều, tuyệt đối không thể gián đoạn." Nữ người áo đen nói lời này thời điểm, rõ ràng nhìn về phía Tào Lấy Hàn. "Cái này ngươi cứ yên tâm hảo, bản giáo chủ đã đem việc này bẩm báo cho thần thú đại nhân, hết thảy đều sẽ chuẩn bị thỏa đáng." Tào Lấy Hàn tự tin gật gật đầu, nói, "Đối với kia hắc diệu ảnh thạch tồn tại, kỳ thật là Á Nguyệt Thần giáo lớn nhất bí mật, cũng là bọn họ Á Nguyệt Thần giáo nhất quan trọng đồ vật trí nhất." Theo sau, ở trải qua một phen thảo luận sau, ở đây bốn người liền đồng thời biến mất. Lúc này ở Tân Dương thị rừng rậm, thân đoạn dịch một cái tóc vàng nam tử, cùng một thiếu niên. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi theo chúng ta một đường, cho rằng ta không có phát hiện ngươi sao?" Tóc vàng nam tử bỗng nhiên dừng lại bước, xoay người trực tiếp nhìn về phía phân thân đoạn dịch che giấu địa phương, nói: "Ân, phân thân đoạn dịch ở nhìn đến sau, Tức khác cả kinh. Rốt cuộc từ trước kia đến bây giờ, bởi vì phân thân đặc thủ tính, muốn trộm mà theo dõi người khác, trên cơ bản là sẽ không bị phát hiện, cũng chưa bao giờ từng có bị phát hiện tình huống. Nhưng hiện giờ, thế nhưng như thế dễ dàng đã bị phát hiện, thậm chí từ hắn kia phiên lời nói, cũng có thể nhìn ra, hắn kỳ thật đã sớm phát hiện phân thân đoạn, đoạn dịch. Nay liền làm phân thân đoạn dịch cực kỳ chấn kinh rồi. Nhưng nếu đã bị phát hiện, phân thân đoạn dịch cũng liền không hận rồi, trực tiếp bước đi ra tới." Không nghĩ tới thế nhưng bị phát hiện bất quá ta rất tò mò ngươi đến tột cùng là như thế nào phát hiện ta phân thân đoạn dịch một bên mỉm cười nói vừa đi hướng về phía tóc vàng Nam tử rất đơn giản ta nghe được ngươi tiếng tim đập tóc vàng Nam tử nhìn đến phân thân đoạn dịch đi ra khi cũng là khẽ tuổi cười, cười cũng không có làm ra muốn công kích tính toán mà ở bên cạnh hắn cái kia thiếu niên cũng đúng là lúc trước Tân Dương học viện Lục Diệp này phân thân đoạn dịch lúc trước vị trí khoảng cách này tóc vàng Nam tử rõ ràng là còn có một khoảng cách thả còn bởi vì phân thân hơi thở mỏng manh nguyên nhân căn bản là không có gì tiếng tin đập Nhưng cho dù như thế cũng có thể bị cái này tóc vàng nam tử rõ ràng nghe được, có thể thấy được này tu vi tuyệt đối phi thường cường đại. Mà lúc trước phân thân đoạn dịch sở dĩ dị muốn theo dõi cái này tóc vàng nam tử, cũng là vì này bất phàm thực lực, ở phân thân đoạn dịch suy đoán hạ, hẳn là một cái nửa bước chí tôn cường giả. Hơn nữa hiện tại cái này, đủ để nhìn ra trước mắt cái này tóc vàng nam tử, khả năng không phải tầm thường nửa bước trí tôn cường giả. Ở bên cạnh hắn cái kia thiếu niên, phân thân đoạn dịch cũng chú ý tới, thiên phú phi thường đại, bất quá 16 7 tuổi bộ dáng, liền có hoàng kim cấp thực lực, tiền đồ không thể hạ lượng. Người trẻ tuổi Tuy rằng ta không biết ngươi đến tụt cùng là tình huống như thế nào, nhưng ta tưởng ngươi không phải thật sự nhân loại đi, hoặc là nói, ngươi bản thể ở nơi nào? Lúc này tóc vàng nam tử nhìn thấy phân thân đoạn dịch khiếp sợ biểu tình, đột nhiên thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo tia chớp, trực tiếp xuất hiện ở phân thân đoạn dịch bên cạnh, thấp giọng hướng về phía phân thân đoạn dịch nói, "Cái gì? Sao có thể?" Phân thân đoạn dịch nghe được tóc vàng nam tử lời này, khiếp sợ liên tục lui về phía sau ba bước, trong ánh mắt toàn là không thể tưởng tượng. Rốt cuộc hắn chỉ là bản thân cái này thân phận, từ đầu đến cuối cũng không có người khả năng phát hiện, cho dù là nửa bậc chí tôn cường giả. Cũng vô pháp phát hiện này thân phận thật sự, nhưng không nghĩ tới giờ, thế nhưng bị trước mắt tóc vàng nam tử liếp mắt một cái nhìn thấu. Làm phân thân đoạn dịch lúc này trong lòng trừ bỏ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Nếu có thể lựa chọn nói, phân thân đoạn dịch tuyệt đối sẽ không tò mò mà đi theo hắn, nếu không hiện tại cũng sẽ không bị xem thấu. tiền đối, người rốt cuộc là ai? Phân thân đoạn dịch mạnh mẽ chấn định xuống dưới, nhìn về phía tóc vàng nam tử do hỏi. Ha ha ha, đừng sợ, ta chính là một cái ngủ say thật lâu thật lâu bất tử mà thôi Hiện tại cũng chỉ là tò mò hỏi hỏi ngươi bất quá ta tưởng ngươi nếu lấy phân thân bên ngoài hành động, nói vậy bạn thể hẳn là không có phương tiện là người, lại hoặc là nói ngươi không nghĩ bại lộ thân phận thật sự. Còn có một chút, gần nhất Lam Hải Tinh nổi bật cực thị cái kia Tula, hẳn là chính là ngươi đi. Tóc vàng nam tử từ đầu tới đuôi đều là lộ ra một bộ hòa ái tươi cười, đối phân thân đoạn dịch cũng không có chút nào sát ý mà ở hai người bọn họ phía sau lục diệp, tất thức thời đứng ở tại chỗ, cũng không có cùng lại đây, càng không dám nghe lén cái gì. Thật đúng là chính là cái gì đều không thể gạt được tiền bối a. Tóc vàng nam tử lời này trực tiếp liên mạch trấn phân thân đoạn dịch thân phận, bởi vậy phân thân đoạn dịch cũng không nghĩ nhiều giải thích cái gì, gật đầu bất đắc dĩ. Tóc vàng nam tử nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo lam kim sắc quang mang, tiếp theo bỗng nhiên tiếng sấm đại tác phẩm, vài đạo thô tráng kia chớp trực tiếp vành kích ở phân thân đoạn dịch trên người, nhưng không có ngoài ý muốn, toàn bộ đều bị tuyệt đối phòng ngự tri tiêu. Ha ha ha ha, xem ra đồn đãi quả nhiên không giả, ngươi xác thật có cực kỳ đặc thù năng lực a. Không được không được, ta đối với ngươi càng ngày càng tò mò ta muốn cùng người bản thể thấy thượng một mặt ở nhìn đến phân thân đoạn dịch lúc này năng lực khi, tóc vàng nam tử đôi mắt tức khắc liền sáng lên, đối phân thân đoạn dịch bản thể, biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Mà phía sau lục diệp còn lại là vẻ mặt mỗ mức, này hai người vừa rồi không phải còn trò chuyện với nhau thật vui, như thế nào một lời không hợp liền động khởi tay tới? Thậm chí bị tóc vàng nam tử kia chấp mắt chung, còn có thể lông tóc không tổn hao gì. Cái này mặc danh xuất hiện thần bí nam tử, rốt cuộc là ai? Chương 730 kiến tộc thú triều. Từ từ, người này cha phụ, cùng với như vậy cường đại thực lực, chẳng lẽ là đồn đại trung tu la? Lục Diệp tự nhiên cũng là có nghe nói qua Tu La nghe đồn, nhưng chưa từng có chính mắt gặp qua, lúc này ở nhìn đến phân thân đoạn dịch có thể ngạnh hám tóc vàng nam tử kia chấp quanh kích, mà chính hắn lại lông tóc không tổn hao gì, liền đống nhiên nghĩ tới, rốt cuộc tóc vàng nam tử đáng sợ thực lực, Lục Diệp chính là chính mắt nhìn thấy quá, trước mắt cái này thần bí nam tử nhất định chính là Tu La không thể nghi ngờ. Không được, này tóc vàng tiền bối tu vi, sâu không lường được, tuyệt đối không phải bình thường nửa bước trí tôn cường giả. Hiện giờ tuy rằng biểu hiện đến hòa hòa khí, khí nhưng lại địch là hữu cũng vô pháp phân biệt, tuyệt đối không thể bại lộ ta bản thể vị trí xem ra chỉ có cái kia biệt pháp. Phân thân đoạn dịch tán trang một cái, hướng về phía trước mặt tóc vàng nam tử cúi một cùng, nói: "Tiền mối, thực xin lỗi, ta không thể bại lộ ta bản thể vị trí." Nói xong, phân thân đoạn dịch thân hình liền dần dần hư ảo, hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất. "Ha ha ha, ngươi ra hỏa này, ta lại không có gì ác ý, như thế nào chạy trốn sò so con thỏ còn nhanh." Nhìn ở chính mình trước mắt biến mất phân thân đoạn dịch, tóc vàng nam tử cũng là nhịn không được nợ nụ cười. Bất quá đối với phân thân đoạn dịch bản thể đến tột cùng là ai, nay tóc vàng nam tử trong lòng phi thường tò mò. Rốt cuộc có, có thể thi triển phân thân năng lực linh sư, ở tóc vàng nam tử xem ra tuyệt đối không phải tầm thường linh tập sư, hoặc là chính là tu vi cực kỳ cường đại, vượt qua hết thể pháp tắc, hoặc là chính là trong tay kiểm giữ nào đó đáng sợ linh khí. Nhưng mặc kệ là nào một loại, đều khiến cho tóc vàng nam tử lực chú ý, nếu là có thể thật muốn đi gặp một lần này đạo phân thân bản thể. Sư phụ, kia tu la tiền bối, như thế nào lập tức biến mất nha? Phía sau Lục Diệp nhưng không rõ ràng lắm phân thân đoạn dịch sự tình, ở nhìn đến phân thân đoạn dịch đột nhiên biến mất, liền tò mò do hỏi. Lục Diệp, ngươi nhưng rõ ràng kia đồn đại trung tu la, là cái gì thân phận sao? Tóc vàng nam tử cũng là trong khoảng thời gian này vừa mới nghe nói Tu La sự tình, biết đến cũng không phải rất nhiều, vì thế liền hướng Lục Diệp hỏi thăm nói: "Sư phụ, đối với Tu La tiền bối sự tình, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, bất quá ta nghe nói, Tu La tiền bối cùng một tổ chức có quan hệ." Lục Diệp tư khảo một chút, rất là nghiêm túc trả lời nói: "Nga, cái gì tổ chức?" Tóc vàng nam tử ánh mắt sáng lên, lập tức truy vấn nói: "Nếu Lục Diệp trong miệng chuyện này không giả nói, như vậy ở Tóc vàng nam tử xem ra, kia đạo phân thân bản thể, cũng nhất định là ở kia tổ chức chung." Tế Vương đạo vong Lưu đường. Chẳng qua này Tê Phượng đảo cụ thể vị trí, ta cũng không biết, ở Hải vực thượng còn có đông đảo hải đảo, khả năng yêu cầu tiêu phí một đoạn thời gian mới có thể tìm được này Tê Phượng đảo. Lục Diệp không giam có điều dấu diếm, đem biết đến sự tình, toàn bộ đều nói ra. Vong Ưu Đường, nhưng thật ra một cái rất dễ nghe tên. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi này Vong Ưu Đường một chuyến đi. Tóc vàng nam tử nói xong, liền lôi kéo Lục Diệp, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, biến mất ở tại chỗ, đến nỗi tìm Tê Phượng đảo sự tình, tóc vàng nam tử căn bản là không lo lắng. Mấy ngày sau, ở Nam Hải tinh hải vực một chỗ hẻo lánh hải đảo, Nơi này sinh hoạt rất nhiều cùng thế vô tranh đạo dân, bọn họ bên trong cũng có một bộ phận là linh tạp sư, nhưng thực lực phổ biến đều không có rất mạnh, bảo hộ chính mình sinh tồn hải đảo. Mà chính là này cùng thế vô tranh hải đảo thượng, đồng thời cũng có một cái cực độ nguy hiểm S cấp không gian cái khe. Nhưng bởi vì S cấp không gian cái khe dị thú, đều khinh thường với đi vào nhân loại dị thú, đồng thời còn có liên bang chính phủ quân đội bảo hộ, này đó đạo dân cũng dần dần thói quen này không gian cái khe tồn tại. Đều cho ta đánh lên tinh thần tới, tuy rằng S cấp không gian cái khe dị thú, trên cơ bản đều sẽ không ra tới, nhưng cũng không thể như thế chấm dế lại coi chừng ngủ, đều cho ta đi ra ngoài chạy 10 km. Phụ trách trong coi này ép cấp không gian cái khe quần quần, chính là một cái kim cương cấp nhị tinh linh tạp sư, nhìn có không ít thủ hạ, đều ở một bên lười biếng ngủ, phẫn nộm mà lớn tiếng quát mắng. Tuân mệnh, ở nghe được trưởng quan gian dạy thành, làm này đó các quân quan giật nảy mình, lập tức đứng thẳng thân thể. Đại ca, lại quá mấy ngày chúng ta nhiệm vụ liền kết thúc, đến lúc đó cũng sẽ có cắt lượt mặt khác quân đội, lại đây tiếp nhận chúng ta dù sao này ép cấp không gian cái khe cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, ngày thường dân cũng cơ hồ không có người tiến vào, cũng khiến cho chúng ta lười biếng chốc lát đi. Một cái tóc vàng tuổi trẻ Quan Quân, vô vô Kim Cương nhị Tinh Trưởng Quan bạ vai, thấp giọng nói: "Đừng cho ta tới này một bộ, liền tính chỉ có một giờ, đều phải cho ta xem trọng. Ngươi nếu là nói thêm nữa một câu, lập tức cho ta phạt chạy 20 km." Kim Cương nhị Tinh Quan Quân, không có cùng bọn họ nói giỡn, biểu tình nghiêm túc nói: "Ai nha ai nha, đại ca, ta chính là chỉ đùa một chút sao, không cần sinh khí không cần sinh khí." Tóc vàng tuổi trẻ Quan Quân, lúc này lập tức ngậm miệng lại, nghiêm túc mà ở trung quanh tuần tra lên. Lúc này mới giống lời nói. Kim Cương Nghị Tinh Quan Quân, nhìn những người này không dám lười biếng sau, liền vừa lòng gật gật đầu. Nhưng mà chính là ở ngay lúc này, Đông Nguyên Tiêu Nguyên bản cực kỳ bình tĩnh ép cấp không gian cái khe, đột nhiên chấn động lên, tản mát ra một cổ cực kỳ đáng sợ linh lực dao động. Cảnh giới, Kim cương nhị tinh quan quân, phản ứng cực nhanh, lập tức khiến cho các thủ hạ làm được chiến đấu chuẩn bị. Bởi vì này ép cấp không gian cái khe vốn là cực kỳ nguy hiểm, bởi vậy phụ trách trông coi ở chỗ này các quân quân, trên cơ bản thấp nhất tu vi đều vì hoàng kim cấp, bạc kim cấp linh tạp sư cũng có rất nhiều, xem như một chi rất cường đại đội ngũ. Hô. Liền ở Đảo quân quân chuẩn bị thời điểm chiến đấu, từ không gian cái khe trùng, chậm rãi đi ra một đạo toàn thân đen nhánh thân ảnh. Đây là mẩu cam phẩm chất ma vương binh kiếm, lập tức tiêu diệt. Cầm đầu kim cương nhị tinh quân quân, lập tức liền biết được này chỉ dị thú tình huống, chuẩn bị triệu Hoán Dị thú đem này đánh chết. Nhưng liền tại đây kim cương nhị tinh quân quân chuẩn bị động thủ thời điểm, kia ma vương binh kiếm bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, từ kim cương nghị tinh quân quân bên cạnh hiện lên. Kia thực lực cường đại kim cương nhị tinh quân quân, thậm chí đều không kịp triệu Hoán Dị thú, liền cảm giác được cổ lạnh cả người, tiếp theo đầu liền lăn xuống đi xuống, máu tươi tựa như phun huyết giống nhau phun ra, xuống máu trùng. A! Lao đại! Nhìn trưởng quan nháy mắt tử vong, làm ở đây đông đảo các quân quan đều là lộ ra một bộ khó có thể tin biểu tình. Bất quá bọn họ khiếp sợ còn cũng không có kết thúc. Theo kia chỉ đáng sợ Ma Vương binh kiến đi ra S cấp không gian cái khe sau lại có một tảng lớn kiến tộc dị thú, lục tục mà từ S cấp không gian cái khe trung ra tới, gần chỉ là trong mấy mắt, liền đem trông coi ở chỗ này các quân quan, toàn bộ đều vây quanh. Trong đó trừ bỏ có không ít bình thường ngoại hình con kiến dị thú ở ngoài, còn có một ít xe phi còn có một ít toàn thân thiêu đốt màu đen lửa, nhưng đáng sợ nhất vẫn là những cái đó loại nhân hình con kiến dị thú. Này, đây là thú triều là kiến tộc thú triều a? Ở đây này đó quân quân, ở nhìn đến một màn này phát sinh, đều lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Chương 731 thế không thể đỡ. Giống. Theo kia Ma Vương binh kiến phẫn nộ mà gào giống một tiếng, phía sau khổng lồ con kiến quân đoàn lập tức liền triển khai công kích. Bị bao quanh vây quanh các quân đoàn, trong khoảnh khắc đã bị kiến tộc dị thú nuốt hết, thậm chí ngay cả Triệu hồi ra tới dị thú, cũng là giống nhau kết cục, thi cốt vô tổn. Mà ở giải quyết này đó quan quân sau, khổng lồ kiến tộc quân đoàn đã bị chia làm hai đội, trong đó một đội bắt đầu dữa sạch trên đạo dị thú, mà mặt khác một đội, còn lại là phụ trách đánh chết trên đạo vô tội đạo dân. Da da Ngươi nói kêu S cấp không gian cái khe liền ở chúng ta chứ nào, có thể hay không nào một ngày bên trong dị thú liền sẽ chạy ra à? Lúc này một cái đang ở trong đất hỗ trợ giấy của Nam Hải, hướng về phía bên cạnh đầu bạc lão giả, nói: "Đứa nhỏng đốc, kia S cấp không gian cái khe trăm năm trước liền xuất hiện ở chúng ta trên đảo, căn bản cũng không có một con dị thú ra tới quá, liền tính thật sự có, cũng sẽ bị Liên bang chính phủ quân đội ngăn cản, chúng ta một chút đều không cần lo lắng đầu bạc lão giả hòa ái mà sờ sờ Nam Hải đâu." Nói, nhưng mà liền ở ngay lúc này, nhiên một con toàn thân hồng màu đâu, thả trường trong suốt cánh con kiến, đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trên không. Một hồi đáng sợ kiến tộc thú triều, như vậy bùng nổ. Mặt khác một bên, Tây Vương đảo Vong Ưu đường trung, kia tóc vàng tiền bối rốt cuộc là ai? Tuy rằng lúc trước kia tóc vàng nam tử cũng không có đối phân thân bày ra cái gì sắc ý, nhưng hắn có thể liếc mắt một cái nhìn thấu phân thân bí mật, cũng thực sự làm đoạn dịch cực kỳ khiếp sợ. Đồng thời cũng chứng thực một chút, đó chính là tóc vàng nam tử Tu Vi, tuyệt đối muốn xa xa cường với bình thường nửa bước trí Tôn cường giả. Không chỉ có như thế, lúc trước kia tóc vàng nam tử một phen lời nói, cũng làm đoạn dịch rất là nghi hoặc. Kia tóc vàng tiền bối Nói hắn là ngủ say thật lâu thật lâu, nếu đây là thật sự lời nói, đủ để nhìn ra hắn tuyệt đối không phải thời đại này người. Thân phận tuyệt đối không đơn giản à, tuy rằng ta kịp thời giải trừ phân thân, nhưng phân thân cùng vòng ưu đường chi gian có liên hệ, này đã không phải bí mật, không dùng được bao lâu, kia tóc vàng tiền bối nhất định sẽ tiến đến. Hy vọng hắn không phải địch nhân. Mặc kệ lúc trước tao nộ đến rất cường đại Ám Nguyệt Thần giáo thành viên, cho dù là tứ đại pháp vương cái loại này cấp bậc, cũng chưa có thể phát hiện phân thân bí mật, nhưng thế nhưng bị kia tóc vàng tiền bối liếc mắt một cái liền nhìn đấu. Đủ để nhìn ra hai bên căn bản không phải một cái cấp bậc, tóc vàng tiền bối thực lực cũng tuyệt đối không phải hiện tại đoạn dịch có thể chống lại, chỉ có thể yên lặng mà bắt đầu cầu nguyện, hắn không phải địch nhân, nếu không phiền toái đã có thể quá lớn. Nhưng phân thân đối với hiện tại đoạn dịch tới nói, còn có rất lớn trợ giúp, tuyệt đối không thể như vậy từ bỏ, bởi vậy ở giải trừ phân thân mấy ngày sau, đoạn dịch vẫn là một lần nữa triệu hồi ra phân thân, làm này thúc dục Ngự Phong quan cánh, lại một lần rời đi Tê Phượng đảo. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên trên bầu trời chuyển đến đinh thai nhấc góc kia chấp tiếng gầm rú, một đạo thô cháng kia trực tiếp ở Tê Phượng Cùng lúc đó, phụ trách trông coi Tê Phượng Đạo sóng dữ Lam Linh Long Cùng với lúc trước phân thân đoạn dịch thu phục Hoàng Kim Sư thiếu vương, thậm chí còn có một ít trên đảo mã khác cường đại dị thú, toàn bộ đều xuất hiện ở nơi này. Theo tia chớp dần dần biến mất, ba đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Trong đó hai người đúng là lúc trước phân thân đoạn dịch gặp được tóc vàng nam tử, cùng với Lục Diệp, mà mặt khác một người, còn lại là Hạ Bất Phàm, tiền bối à, ta là thật sự không quen biết ngươi à, ngươi có thể hay không thả ta à, ta còn muốn đi trước tê Phượng đảo đi tìm tu la đại nhân đâu. Hạ Bất Phàm căn bản không quen biết này tóc vàng nam tử, thật vất vả đi tới biển Mây thị, đang chuẩn bị đi tìm vong ưu đường người, kết quả đã bị này tóc vàng nam tử mạnh mẽ mang đi cho dù là vẫn luôn yên lặng bảo hộ ở hạ bất phàm bên người mạcha, đều căn bản vô pháp lay động tóc vàng nam tử thực lực, càng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn hạ bất phàm biến mất ở chính mình trước mắt. Ngươi hoảng cái gì, ta cũng sẽ không đối với ngươi thế nào, chẳng qua cảm giác được trên người của ngươi có một cổ người xưa hơi thở. Nếu ta không có đoán sai nói, ngươi hẳn là họ hạ đi hơn nữa ngươi không phải muốn tới tê Phượng đạo sao? Vừa lúc ta cũng là, liền thuận tiện mang ngươi cùng nhau tới. Tóc vàng nam tử tuy rằng thấy được xung quanh có không ít cường đại dị thú, nhưng cũng không có để va mắt, mà là vẻ mặt mỉm cười mà nhìn hạ bất phàng. Đến nỗi lục diệp còn lại là toàn trường không nói gì. Các thể đều nghe theo tóc vàng nam tử. "Gì? Tiền bối ngươi như thế nào biết ta họ Hạ?" Hạ Bất Phàm ở nghe được tóc vàng nam tử lời này sau, tức khắc cả kinh, nhưng càng làm cho Hạ Bất Phàm khiếp sợ chính là, trước mắt cái này có đông đảo cường đại dị thú đảo nhỏ, chính là tê phượng đảo, hiện tại không biết nói này đó thời điểm, các ngươi trước tiên lui đến một bên, miễn cho chờ Hạ Thương đến chính mình. Còn có một chút, không thể chạy loạn Nga. Tóc vàng nam tử không có cùng Hạ Bất Phàm nhiều giải thích cái gì, làm lục diệp, Hạ Bất Phàm lui ra phía sau, liền bình tĩnh nhìn về phía phía trước sóng dữ Lam Linh Long chờ cường đại dị thú. "Ta nhìn ra các ngươi là bảo hộ này đảo nhỏ dị thú." cho nên ta sẽ không đối với các ngươi ra tay, làm vong ưu đường lại đây." Tóc vàng nam tử tuy rằng vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trên người lại tản ra một cổ cực kỳ đáng sợ linh lực dao động. Cũng đúng là này cổ đáng sợ linh lực dao động, mới làm sóng giữ lam linh lực chờ đông đảo cường đại dị thú, căn bản không dám ra tay. Bởi vì đây là chúng nó từ trước tới nay, gặp qua cường đại nhất nhân loại. Mà liên ở ngay lúc này, vong ưu đường người cũng kịp thời chạy tới. "Này hơi thở. Thế nhưng đã siêu việt kim cương cấp, ngươi đến tụt cùng là ai?" Vong đường tiến đến người trung, cũng có mấy cái kim cương cấp từng giả. Nhưng tại đây tóc vàng nam tử trước mặt, bọn họ đều cảm giác chính mình phi thường nhỏ bé, không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Yên tâm, ta không có gì ác ý, chính là muốn nhận thức một chút các ngươi thủ lĩnh. Cho nên là các ngươi mang ta đi vào đâu, vẫn là ta trực tiếp đi vào." Tóc vàng nam tử vẻ mặt mỉm cười mà hướng về phía bọn họ nói. "Hừ, mặc kệ ngươi đến tột cùng là ai, đều không thể tự tiện xông vào chúng ta Tê Phong Đạo." Toàn bộ lui tán. Mắt thấy vô pháp đánh bại này có đáng sợ tu vi tóc vàng nam tử, vong ưu đường người cũng biểu hiện thật sự quyết đoán, lập tức rút lui nơi này, ngay cả ban đầu kia mấy chỉ dị thú, cũng sôi nổi đi. Gần chỉ là trong ngay mắt, xung quanh liền chỉ còn lại có tóc vàng nam tử, Lục Diệp cùng với Hạ Bất Phàm. Nga. Tóc vàng nam tử thấy vậy tình hình, cũng phi thường nghi hoặc, nhưng không có nghĩ nhiều, nếu đều đã tới, luôn là muốn gặp thượng một mặt lại rời đi, vì thế liền trực tiếp mang theo Lục Diệp, Hạ Bất Phàm, hướng tới phía trước đi đến. Nhưng đi chưa được mấy bước, đột nhiên xung quanh liền bộ phát ra cường đại phong thuộc tính năng lượng, hình thành đại lượng lưỡi dao gió, bay thẳng đến tóc vàng nam tử ba người, vây kích qua đi. Hào gia hỏa, trên đạo này thế nhưng còn trốn giấu như thế đáng sợ bấy vậy, này vong ưu đường thủ lĩnh quả nhiên thủ đoạn kinh người. Bất quá loại này bẫy dập tuy rằng đáng sợ, nhưng vẫn là không gây thương tổn ta. Tóc vàng nam tử tiếng nói vừa dứt, trên người lập tức buộc phát ra một cổ cực kỳ đáng sợ lôi thuộc tính năng lượng dao động, theo sau nắm lên lục diệp cùng hạ bất phàm, hóa thành một cái kim sắc tia chớp cự lòng, trực tiếp làm lơ hết thảy bẫy dở, hướng tới phía trước phóng đi. Chương 732 Lôi Chính Lâm. Thật không nghĩ tới tiền bối nhanh như vậy liền tới rồi, vạn bối chung quy là không có thể tránh thoát đi nha. Ở tóc vàng nam tử đi vào Tê Phượng đảo thời điểm, đoạn dịch liền cảm giác tới rồi một cỗ cực kỳ đáng sợ linh lực dao động, đúng là lúc trước gặp được kia tóc vàng nam tử. Nhìn thấy này tóc vàng nam tử đáng sợ thực lực, Đoạn Dịch cũng là bị buộc bất đắc dĩ, vội vàng đuổi lại đây. Ở này phía sau càng là có một chúng kim cương cấp linh tập sư, bọn họ đều là hiện giờ vòng ưu đường cường đại nhất chiến lực. Nhưng tính xuất hiện bất quá thực lực của ngươi, chỉ có bạch kim 5 sao. Tóc vàng nam tử nhìn đến Đoạn Dịch hiện thân sau, liền lập tức xua tan kim sắc cử lòng, nhưng ở cảm giác đến Đoạn Dịch thực lực sau, lại làm tóc vàng nam tử cảm giác rất là nghi hoặc. Một cái chỉ cần bạch kim 5 sao linh tập sư, rốt cuộc là như thế nào làm được chế tạo phân thân? Hơn nữa kia phân thân còn có được cực kỳ cường đại lực phong ngự, cơ hồ có thể làm được tuyệt đối phong ngự, này đó năng lực ngay cả tóc vàng nam tử chính mình đều làm không được, một cái Bạch Kim năm sao linh tạp sư, vì sao có thể làm được? Không chỉ có như thế, tóc vàng nam tử còn thấy được, ở đoạn dịch phía sau đứng rất nhiều kim cương cấp cường giả, những người này dựa theo lẽ thường tới nói, đều có nguyên áp Bạch Kim năm sao linh tạm sư thực lực, nhưng vì sao cũng như thế nghe lệnh cùng hắn? Đủ loại thêm ở bên nhau, làm tóc vàng nam tử càng thêm đối đoạn dịch cảm thấy tò mò. Hào cường đại thực lực, đây là nửa bước chí tôn cường giả Vì sao như vậy cường đại linh tạm sư sẽ rung vào chúng ta vong ưu đường, chẳng lẽ cùng Tu La đại nhân có quan hệ, đường chủ, chúng ta muốn như thế nào ứng đối? Ở đoạn dịch bên cạnh những cái đó kim cương cấp linh tạp sư, lúc này cũng đều cảm giác tới rồi tóc vàng nam tử đáng sợ thực lực, không khỏi bắt đầu khẩn trương lên. Đường Hoàng Hốt, người này cũng không có áp ý đoạn dịch nhìn thấy tóc vàng nam tử tuy rằng hơi thở cường đại, nhưng trên người cũng không có nửa điểm sát ý, cũng liền không có biểu hiện thật sự hoàn loạn. Bất quá đoạn dịch trong lòng minh bạch, trước mắt cái này tóc vàng nam tử, cũng không phải là nửa bước chí tôn đơn giản như vậy, này sau lưng chân chính thực lực, tuyệt đối phi thường đáng sợ. Như thế đáng sợ một cái linh tạp sư, ngàn bạn không thể ngựa khí trở mặt, nếu không hôm nay vong ưu đường nhất định sẽ có thai họa ngập đầu. A, Đoàn Dịch a, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này a, mau cứu cứu ta a. Hạ Bất Phàm nguyên bản còn phi thường mà sợ hãi, lo lắng này tóc vàng nam tử sẽ đối hắn thế nào, nhưng bỗng nhiên thấy được ngày xưa bạn cũ Đoàn Dịch thế nhưng xuất hiện ở trước mặt, nhìn không được lớn tiếng cầu cứu. Ngay từ đầu lực chú ý toàn bộ đều ở tóc vàng nam tử trên người Đoàn Dịch, lúc này bỗng nhiên thấy được Hạ Bất Phàm, cũng là cả kinh. Này, đây là có chuyện gì, như thế nào ngươi sẽ cùng vị tiền bối này cùng nhào tới? Hạ Bất Phàm sẽ tiến đến vòng lưu đường, cái này đoạn dịch đã sớm biết, đánh giá khả năng cũng chính là mấy ngày nay sẽ tới, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Hạ Bất Phàm thế nhưng sẽ theo tóc vàng nam tử cùng nhau tới, làm đoạn dịch rất là khiếp sợ. Bất quá tóc vàng nam tử rõ ràng không có đem Hạ Bất Phàm thế nào, bên cạnh cái kia hoàng kim cấp tu vi thiếu niên, cũng biểu hiện thật sự chiếu cố Hạ Bất Phàm, này liền làm đoạn dịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết ta, vì tiền bối này một lời không hợp liền đem ta chụp tới, đoạn dịch ngươi mau cứu cứu ta Là cái kia tu la đại nhân kêu ta tới nơi này, không nghĩ tới thế nhưng là địa bàn của ngươi, mau cứu ta Hạ Bất Phàm nhìn đến đoạn dịch thế nhưng thành lập như thế khổng lồ một tổ chức, trong lòng cũng phi thường khiếp sợ, nhưng so với khiếp sợ, hiện tại vẫn là muốn cho đoạn dịch cứu mạng quan trọng. Tiên bố, có không thủy vạn bố tiến vào vong ưu đường, đoạn dịch tạm thời không để ý đến Hạ Bất Phàm, biểu tình cung kính mà hướng về phía tóc vàng nam tử, nói: "Không thành vấn đề." Tóc vàng nam tử đã sớm đối đoạn dịch rất là tò mò, trực tiếp liền gật đầu đáp ứng rồi. Cứ như vậy, ở đoạn dịch dẫn rất hạ, tóc vàng nam tử, Lục Diệp cùng với Hạ Bất Phàm, toàn bộ đều bị mang vào vong ưu đường trong đại sảnh. Dọc theo đường đi tóc vàng nam tử cũng chú ý tới vong ưu đường tình huống. Trong lòng cũng càng thêm khiếp sợ lên, bởi vì hắn phát hiện này Vong Ưu Đường Trùng có hai cái phi thường không thể tưởng tượng địa phương, một cái là này Vong Ưu Đường tu luyện khu vực, thế nhưng liền thành lập ở Tê Phượng Đảo Linh mạch Thượng hơn nữa này Tê Phượng Đảo Linh mạch, thế nhưng dị thường cường đại. Căn bản không giống như là một cái tầm thường tiểu đảo nên có linh mạch, làm Tóc Vàng nam tử rất là kinh ngạc. Đương nhiên, để cho Tóc Vàng nam tử cảm thấy kinh ngạc còn không phải cái này, chính là cái ẩn chứa không gian năng lực tiến hóa các, tiềnối, chẳng biết có được không đơn độc nói chuyện. Ở tiến vào đại sảnh sau, Đoạn Dịch liền nhìn Tóc Vàng nam tử, dò hỏi: "Nay một đường tiến vào Đoạn dịch tự nhiên nhìn ra tóc vàng nam tử nghi hoặc biểu tình, cũng đã nghĩ kỹ rồi ứng đối nói. Tóc vàng nam tử hơi hơi gật gật đầu, liền phân phó lục diệp mang theo Hạ Bất Phàm, đi trước đi ra ngoài. Hạ Bất Phàm tự nhiên vẫn là vẻ mặt không tình nguyện, nhưng tốt xấu nơi này cũng là đoạn dịch địa bàn, Hạ Bất Phàm cũng liền không như vậy sợ hãi. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi thực làm ta ngoài ý muốn nha, một cái nho nhỏ đảo nhỏ, thế nhưng có thể bị ngươi phát triển trở thành như vậy. Xem ra trên người của ngươi rất nhiều bí mật nha." Tóc vàng nam tử mỉm cười mà nhìn Đoạn dịch, nói: "Thật là cái gì đều không thể gạt được tiền bối đôi mắt, không nói là ngươi." Này Tê Phượng đạo ở trước kia xác thật không phải như thế, là ta từng bước một đêm này phát triển trở thành như vậy, nhưng đến tột cùng dùng cái gì thủ đoạn, thứ Van Boy không thể trả lời. Liên quan đến hệ thống bí mật, đoạn dịch tuyệt đối không thể nói, lúc này cũng là căng da đầu trả lời. Ha ha ha, ngươi trẻ tuổi, người kỳ thật không cần sợ hãi, ta cũng chính là tò mò thôi, nhưng nếu đây là ngươi bí mật, ta cũng liền không tiện hỏi đến. Bất quá có một chút ta phi thường để ý, đó chính là người đến tột cùng là như thế nào chế tạo ra phân thân đối với này Tê Phượng đạo thượng hết thảy. Tóc vàng nam tử tuy rằng rất tò mò, nhưng cũng cũng không có đi truy vấn, ngược lại là đối kia phân thân năng lực tực kỳ tò mò, bởi vì theo tóc vàng nam tử biết, tại thượng cổ trong năm, có một cái rất cường đại linh bảo, này linh bảo đáng sợ nhất một cái năng lực, đó là có thể phục chế bản thể, chế tạo ra một cái giống nhau như lúc phân thân. Thả cái này phân thân liên tiếp bản thể, còn có được độc lập tự hỏi năng lực, chỉ tiết mặc kệ như thế nào tìm kiếm, đều không có có thể tìm được cái này linh bảo. Nhưng hiện tại cái này đoạn dịch thế nhưng có chế tạo phân thân năng lực, làm tóc vàng nam tử không thể không hoài nghi, kêu linh có phải hay không liền ở đoạn dịch trên tay. Tiên đối, ở trả lời ngươi đề này trước, ta cả gan hỏi trước ngươi một câu, ngươi đến cùng là ai? Chút mắt cái này tóc vàng nam tử không chỉ có thực lực cường đại, thân phận cũng là thần bí đến cực điểm, nếu phân thân đã bị nhìn thấu, không thể gạt được hắn, đoạn dịch ở giải thích phía trước cũng là muốn làm rõ ràng, cái này tóc vàng nam tử thân phận thật sự. Ha ha ha, ta là ai, ta bất quá chính là một cái ngủ say hồi lâu lão nhân thôi, đến nỗi tên sao, cũng không đáng giá nhắc tới. Bất quá nếu ngươi khăng khăng muốn hỏi, ta đây cũng không ngại nói cho ngươi, ta kêu Lôi Chính Lâm. Lôi Chính Lâm ở nghe được đoạn dịch dò hỏi sau, đương nhiên cất tiếng cười to ra tới. Chương 733 lão yêu quái. Lôi Chính Lâm. Ở nghe được tên này thời điểm, Đoạn Dịch lập tức liền bắt đầu tự hỏi lên, bởi vì hiện giờ Lam Hải tinh thượng, căn bản là không có như vậy một nhân vật, đã biết nửa bước trí tôn linh tạp sư chủng, cũng chưa từng có hắn, cho dù là Ám Nguyệt thần giáo những cái đó pháp vương, cũng không có hắn. Hơn nữa lôi Chính Lâm theo như lời, hắn là ngủ say thật lâu lão nhân, đủ để chứng minh Đoạn Dịch lúc trước phỏng đoán không có sai, người này không phải thời đại này linh tạp sư. Lôi Tiên Đối, nếu ta không có đoán sai nói, ngươi không phải thời đại này, người đi Đoạn Dịch vì làm rõ ràng, Lôi Chính Lâm thân phận thật sự, cũng là lập tức truy vấn nói. Tiểu tử ngươi rất bén, bất quá đối với ngươi vấn đề này, ta không thể báo cho cùng ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi phỏng đoán là chính xác." Lôi Chính Lâm nghe vậy, khẽ cười, cười nhưng cũng không có nói thêm cái gì. "Hảo, ngươi nên hồi đáp ta vấn đề." Lôi Chính Lâm thân hình chợt lóe, tựa như một đạo tia chấp hiện lên giống nhau, trực tiếp xuất hiện ở đoạn dịch trước mặt. "Hảo đi, ta đây liền nói cho tiền bối ngươi." Kỳ thật ta sở dĩ có năng lực chế tạo phân thân năng lực, kỳ thật là bởi vì một trường linh đan, lấy tiền bối hiểu biết, nói vậy cũng nên biết kia linh đan trùng phong ấn chính là cái gì đi. Này Lôi Chính Lâm đối phân thân như thế để ý, cũng có thể đủ liếc mắt một cái nhìn tấu phân thân, thực rõ ràng nhất định là biết chút cái gì. Đoạn Dịch cũng vừa lúc theo hắn biết đến, nói thẳng đi xuống. Quả nhiên như thế a xem ra người xác thật được đến một cái khó lường chí bảo. Lôi Chính Lâm sau khi nghe được, bừng tỉnh gật gật đầu, lộ ra mỉm cười. Nhưng Lôi Chính Lâm cũng, cũng không có hỏi nhiều cái gì, nếu Đoạn Dịch được đến, này liền thuyết minh là hắn cơ duyên, Lôi Chính Lâm cũng liền không có cái gì hứng thú, chỉ là thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ, đã biết xác thật có như vậy một cái linh bảo tồn tại. Đoạn Dịch tuy rằng không rõ ràng lắm Lôi vừa lúc theo như lời linh bảo là thứ gì, nhưng cũng là không nghĩ nhiều giải thích cái gì, mỉm cười gật gật đầu. Lôi Tiền bối. Hạ Bất Phàm là ta bạn tốt, tiền mối vì sao phải trảo hắn đâu, đây cũng là đoạn dịch lúc này trong lòng nghĩ hoặc, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Ta tưởng ngươi là Hiểu lầm, ta đối hắn cũng không có ác ý, chẳng qua vừa rồi trên người hắn có ta nhận thức người quen hơi thở, cùng với hô to nói muốn tới Tê Phượng đảo ta vừa lúc tiện đường, liền trực tiếp đem này mang lại đây, nếu hắn là người bằng hữu, ta đây trực tiếp liền giao cho ngươi." Lôi Chính Lâm nói xong, liền làm lục diệp mang theo Hạ Bất Phàm vào được. Đoạn đại ca a, ta rất nhớ ngươi a." Hạ Bất Phàm nhìn đến đoạn dịch sau, nhịn không được trực tiếp phát tới. "Ai nha ai nha, ngươi hảo trọng a, đừng áp ta." Đoạn Dịch một phen liền đem hạ bất phàm đẩy ra, sau đó hướng về phía Lôi Chính Lâm nói, "Đa tạ tiền bối hảo, ta sợ phải biết rằng, đều đã không sai biệt lắm rõ rằng, cũng liền không nhiều lắm đại ở chỗ này. Bất quá ta đối với người này Tê Phượng đảo có điểm tò mò, có không làm ta hảo hảo tham quan một chút." Lôi Chính Lâm hướng về phía Đoạn Dịch, hơi hơi mỉm cười, nói, "Đối với Lôi Chính Lâm lời này ý ngoài lời, Đoạn Dịch tự nhiên là minh mạch, đó chính là muốn cho những cái đó bấy dập không thích phát. Cho nên Lôi Chính Lâm vừa nói xong, Đoạn Dịch liền lập tức lấy ra hai quả vong lệnh, phân biệt đưa cho Lôi Chính Lâm cùng lục Diệp. Không nghĩ tới nảy nho nhỏ một khối lệnh bài chung cũng ẩn chứa không nhỏ linh lực dao động. Người tiểu tử này, trên người bí mật thật đúng là chính là rất nhiều rất nhiều. Bất quá ta tò mò nhất đã rõ ràng, cũng liền không nhiều lắm truy với người, đi trước một bước. Lôi Chính Lâm tiếng nói vừa dứt, liền mang theo lục diệp xoay người rời đi. Hô, rốt cuộc là rời đi. Nhìn Lôi Chính giải dừng trạm đất diệp rời đi, Đoạn Dịch cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đoạn đại ca, như thế nào một đoạn thời gian không thấy, người đều đã trưởng thành đến như thế nông nỗi, thậm chí còn thành lập một cái như thế khổng lồ tổ chức, ta hiện tại đối với cảm giác hảo xa lạ nha. Hiện tại đoạn dịch đối với Hạ Bất Phàm tới nói, thật là phi thường xa lạ, mặc kệ là tự thân tu vi, vẫn là vong ưu đường đường chủ thân phận, đều làm Hạ Bất Phàm cảm giác thực không thể tưởng tượng. Vì cứu ra lão sư của ta, ta không thể không mau chóng biến cường bất quá nhưng thật ra ngươi, như thế nào một câu không nói liền đi rồi. Đối với chính mình tình huống, đoạn dịch tự nhiên là sẽ không nói, nói đơn giản một chút, liền rời đi đề tài. Hắc hắc, ta đó là đi truy tìm mộng tưởng đi ai nha ai nha, ta đã chờ không kịp, tu la tiền bối không phải nói, nơi này có có thể cho ta rèn địa phương sao? Tuy rằng Hạ Bất Phàm không rõ ràng lắm đoạn dịch vì sao có thể trưởng thành đến nhanh như vậy, nhưng nhất định cùng kia Tu La tiền bối có quan hệ, dù sao Hạ Bất Phàm là chuyên môn lại đây rèn, cũng liền không nhiều lắm tưởng cái gì, gấp không chờ nổi nói. "Đừng có gấp, rèn Thất ta đã sớm đã chuẩn bị tốt, nhưng trước đó, ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Ngươi cùng vừa rồi kia lôi tiền bối, rốt cuộc là cái gì quan hệ?" Đoạn dịch lúc này biểu tình bỗng nhiên nghiêm túc xuống dưới, nhìn về phía Hạ Bất Phàm hỏi. Lúc trước Lôi Chính Lâm kia phiên lời nói, Đoạn dịch minh bạch, nhất định là Lôi Chính Lâm nhận thức bọn họ hạ ra một vị đại nhân vật, nếu không không có khả năng, lập tức cảm giác đến Hạ Bất Phàm trên người có nhân hơi thở. Người lai like kia tóc vàng tiền bối là họ Lôi A bất quá đoạn dịch, đối với này Lôi tiền bối sự tình, ta là thật không biết ta. Ta chỉ biết ở ta gia tộc trong lịch sử, sáng lập Lôi Hỏa Đường Hạ thị tổ tiên, rất thật có kết giao quá một vị Lôi họ cùng giả, nhưng kia đều là thật lâu thật lâu phía trước sự tình, ngươi ngắm lại ta Hạ thị gia tộc đều đã bao nhiêu năm, tầm thường linh tạp sư căn bản không có khả năng sống như vậy lớn lên thời gian đi. Hạ bất phàm chính mình hiện tại đều là vẻ mặt một bức, căn bản không rõ ràng lắm vừa rồi kia tóc vàng tiền bối đến cùng là ai. Cái gì? Ở nghe được Hạ bất phàm lời này khi, đoạn dịch tức khắc đồng tử co rút lại, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Lúc trước kia Lôi Chính Lâm xác thật có nói qua, hắn là ngủ say thật lâu thật lâu lão nhân, Đoạn Dịch cũng biết hắn không phải thời đại này người. Nhưng nếu là dựa theo Hạ Bất Phàm lời này tới nói, chẳng phải là đại biểu cho kia Lôi Chính Lâm là cùng Hạ thị tổ tiên cùng thời đại người. Trong lúc nhất thời, làm Đoạn Dịch vô cùng kiếp sợ. Hạ Bất Phàm, ta hỏi ngươi một câu, các ngươi Hạ thị tổ tiên nhận thức tên kia Lôi họ Cử giả, chính là tên là Lôi Chính Lâm? Đoạn Dịch lúc này cố nén kiếp sợ, hướng về phía Hạ Bất Phàm, nói: "Gì? Đoạn đại ca ngươi như thế nào biết? Từ từ. Chẳng lẽ, chẳng lẽ lúc trước vị kia tóc vàng tiền bối, chính là tên là Lôi Chính Lâm?" Hạ Bất Phàm đầu tiên là nghi hoặc hỏi một chút, tiếp theo Đông nhiên nhớ tới đoạn dịch nói qua kia tóc vàng tiền bối, đúng là Họ Lôi, lập tức hai chân mềm nhũn, nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, biểu tình đồng dạng khó có thể tin. Lao Yêu Quái a, đó là cái Lão Yêu Quái a." Hạ Bất Phàm lúc này ôm đoạn dịch đuổi, hoảng sợ mà hô lớn. Người trước đừng hoảng hốt, đem người biết đến sự tình đều nói cho ta, đừng nói là Hạ Bất Phàm, ngay cả đoạn dịch chính mình đều phi thường tiếp sợ, nhưng càng có rất nhiều tò mò, trước mắt cũng chỉ có Hạ Bất Phàm biết một chút sự tình." Chương 734 Thú Triệu Nguy Cơ. Ở bình tĩnh lúc sau, Hạ Bất Phàm trầm tư một lát, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói: Lôi Chính Lâm là ta hạ thị tổ tiên mà tốt, cũng là ngày xưa chiến hữu Lôi Hỏa Đường, cái này tổ chức cũng là ở Lôi Chính Lâm dưới sự trợ giúp thành lập, ngay từ đầu từ hạ thị tổ tiên cùng Lôi Chính Lâm cùng nhau quản lý, chẳng qua mặt sau một ít không do nguyên nhân, Lôi Chính Lâm lựa chọn rời đi Lôi Hỏa Đường mà Lôi Hỏa đảo sở dĩ có thể không bị liên bang chính phủ quan thúc, thuộc về hoàn toàn độc. Lập một cái tiểu đảo, cũng đúng là bởi vì Lôi Chính Lâm đúng rồi còn có một chút, Lôi Chính Lâm tiền bối, đúng là liên bang chính phủ sáng tạo ra Quân Hạo Thiên Nhị đồ đệ. Quân Hạo Thiên Ở nghe được Quân Hạo Thiên ba chữ thời điểm, dịch khắc đồng tử co rút lại, lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình. Bởi vì cái này Quân Hạ Thiên chính là lúc trước mặt đất cường đại nhất linh tạp sư a, cũng là từ linh tạp sư thời đại bông xuống sau, nhất cường đại một cái trí tôn linh pháp sư. Ở đại khái 3000 năm trước, bởi vì không gian cái khe đột nhiên xuất hiện, đại lượng dị thú từ bên trong xuất hiện, bắt đầu tập kích nhân loại thế giới, cũng đúng là ở ngay lúc này, sắp bị diện sạch nhân loại, đạt được thượng cổ linh tạp sư truyền thừa, bắt đầu phản kích dị thú. Mà này đại danh đỉnh đỉnh Quân Hạ Thiên, đó là lúc trước trong nhân loại cường đại nhất linh pháp sư, cũng là trước hết bước vào chí tôn linh pháp sư, ở này dẫn rất hạ, nhân loại thực mau liền chế phục dị thú, một lần nữa lại sinh tồn khu vực. Đồng thời cũng thành lập Lam Hải Tinh nhất cường đại thế lực, Liên bang chính phủ, ở trưởng quản một đoạn thời gian liên bang chính phủ, chờ đến hết thệ đều trấn ai lạc định lúc sau, cái này đã từng mặt đất mạnh nhất linh tập sư, liền lặng yên không một tiếng động biến mất, không còn có xuất hiện qua. Nhưng tương truyền này Quân Hạo Tiên có 3 cái phi thường lợi hại đồ đệ, thả các đều được đến chân truyền, tu vi sâu không lường được, trong đó nhất nổi danh, đó là đại đệ tử Lâm Thương Hải. Mà này Lâm Thương Hải cũng là chấn tà tư sáng tạo giả, sớm nhất bắt đầu cùng tà giáo đối kháng cường giả. Bỏ này nhất nổi danh Lâm Thương Hải ở ngoài, Quân Hạo còn lại 2 cái đệ tử, tất cũng không có như vậy nổi danh. Cũng đối này cũng không có cái gì khi càng tỉ mỉ đi lại. Nhưng làm Đoạn Dịch không nghĩ tới chính là, vừa rồi cái kia thần bí xuất hiện tóc vàng cường giả, thế nhưng đúng là Quân Hạo Thiên nhị đệ tử Lôi Chính Lâm, cũng khó trách hắn có thể liếc mắt một cái nhìn thấu Đoạn Dịch hết thảy tiểu tiết. Nhưng này cũng có chút kỳ quá nha, liền tính là Quân Hạo Thiên nhỏ nhất đệ đệ, đến bây giờ ít nói cũng có hơn trăm tuổi tuổi tác đi, linh tạm sư sao có thể sống lâu như vậy? Đoạn Dịch tưởng tượng đến tuổi tác vấn đề này, liền cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Nay liền không rõ ràng lắm, nhưng kia vừa rồi kia tóc vàng tiền bối, nếu thật là Lôi Chính Lâm, như vậy này tuổi tác thật là rất lớn rất lớn. Hạ Bất Phàm nói chuyện, chính mình đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng, chỉ tiết hắn rời đi lôi hòa đường, bằng không liền có thể đem việc này báo cho chính mình phụ thân. Tính, về kia lôi tiền bối sự tỉnh, liền tạm thời cho tới nơi này đi ngươi cùng ta tới, ta mang ngươi đi giải thất. Đoạn Dịch tạm thời cũng không có nghĩ nhiều, dù sao như thế làm quân Hạo Thiên đệ tử, vậy khẳng định không phải đích nhân, như thế cường đại một cái linh tạp sư, một lần nữa xuất hiện ở Lam Hải Tinh, cũng là một kiện rất tốt sự. Nói xong, Đoạn Dịch liền mang theo Hạ Bất Phàm, hướng Vong Ưu Đường Rèn Thất đi đến. Ở cái này trong quá trình, Đoạn Dịch cũng hảo hảo mang theo Hạ Bất Phàm tham quan vòng vô đường, thậm chí cũng gặp được Diệp Dung Dung, hào hào trò chuyện. Nhưng ngại với Diệp Dung Dung còn ở bận về việc bán thú nhân sự tình, liền không có nhiều cái rảnh, hơn nữa Hạ Bất Phàm đã gấp không chờ nổi muốn bắt đầu rèn, bởi vậy ở nhìn đến rèn trong phòng, cái gì đều có lúc sau, liền lập tức bắt đầu rồi rèn. Đoạn Dịch cũng không có đi quay dây hắn, làm vài tên thủ hạ trợ giúp Hạ Bất Phàm sau, xoay người rời đi rèn thất. Nhưng mà chính là ở ngay lúc này, Nguyên Bản đã thả lỏng lại Đoạn Dịch, nhiên cảm nhận được một cổ mạch danh nguy cơ cảm, phía sau lưng cũng tức khắc trở lạnh. Đây là có chuyện gì, ta vì sao sẽ có loại cảm giác này? Từ tu vi càng thêm đề cao lúc sau, đoạn dịch cảm giác năng lực cũng là càng ngày càng cường, nhưng cũng là lần đầu xuất hiện loại này, làm hắn phía sau lưng đột nhiên chợt lạnh bất an cảm, trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc, vội vàng hướng tới Vong Ưu Đường đại sảnh đi đến, chuẩn bị triệu tập tổ chức thành viên. Không chỉ có như thế, ở hiện giờ Vong Ưu Đường chúng, cũng đã có không ít kim cương cấp linh pháp sư, bọn họ cũng đều sôi nổi cảm giác tới rồi loại này bất an cảm, trước tiên tập hợp ở Vong Ưu Đường trong đại sảnh. Cảm giác này nhất định không sai, là Khổng Lộ dị thú hơi thở. Thú chiều muốn tới Nguyên bản ở mang theo lục diệp hào hào tham quan một vòng tê Phượng đạo sau, Lôi Chính Lâm tính toán mang theo lục diệp rời đi, đi gặp một cái rất quan trọng người, nhưng không nghĩ tới liền ở ngay lúc này, Lôi Chính Lâm cũng cảm nhận được này cổ hơi thở. Nhưng bởi vì Lôi Chính Lâm tù vi cường đại, thả trải qua quá lớn quy mô thú triều, bởi vậy lập tức liền suy đoán ra tới. Thú triều. Chuyện này không có khả năng a hiện giờ làm Hải tinh dị thú, cùng chúng ta nhân loại trên cơ bản là nước giếng không phạm nước sông, không gian cái khe bên trong dị thú, cũng cơ hội sẽ không ra tới, như thế nào sẽ đột nhiên tới thú triều? Hùng nơi này vẫn là hải vực. Lục Diệp tuy rằng tuổi rất ít, nhưng cũng rõ ràng thú triều là cái gì, đó là một cái đủ để hủy diệt hết thảy hai nạn A ta cảm giác tuyệt không sẽ làm lôi, thú triều lập tức liền phải tới hơn nữa vẫn là quy mô số lượng cực kỳ kinh người thú triều, thậm chí còn có đông đảo đạt tới mẫu cam phẩm chất dị thú. Từ Quân Hạo Thiên mang theo nhân loại chế phục dị thú, thành lập liên bang chính phủ lúc sau, Lam Hải Tinh liền chưa từng từng có như thế đáng sợ thú triều, trong lúc nhất thời làm lôi Chính Lâm biểu tình cũng bắt đầu ngưng trọng lên, song quyền nắm chặt, trên người không ngừng mà tản ra lôi thuộc tính năng lượng dao động. Nay cổ đáng sợ thú triều, hẳn là hướng về phía linh lực dao động cường đại Tê Phượng Đạo mà đến cần thiết muốn lập tức thông trị nơi này người. "Tùy ta phản hồi Vong Ưu Đường." Lôi Chính Lâm tiếng nói vừa dứt, cùng với một đạo tia chớp tiếng gầm rú, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, mang theo lục diệp hướng tới Vong Ưu Đường phương hướng phóng đi. "Đường chủ, này hơi thở không thích hợp, có một loại cực kỳ cường đại cảm giác các bác, có thể hay không là Ám Nguyệt Thần Giáo Tà Giáo Đại Quân?" Lúc này ở Vong Ưu Đường trung, phàm là tu vi ở bạc kim cấp trở lên, toàn bộ đều tập trung ở nghị sự trong đại sảnh. Không có khả năng Tuy rằng trong khoảng thời gian này vong ưu đường phát triển tốc độ cực nhanh, nhưng Ám Nguyệt Thần Giáo cũng căn bản sẽ không như thế nhằm vào chúng ta, càng sẽ không phái ra đại quân tới bao vây tiêu trừ chúng ta đoạn dịch ở vừa rồi cảm nhận được kia cổ bất an cảm khi, trước tiên cũng nghĩ đến có thể hay không là Ám Nguyệt Thần Giáo người, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy không có khả năng, lúc này trong lòng cũng phi thường nghi hoặc. Bèn, liên ở đoạn dịch cùng các thành viên nghị luận thời điểm, một đạo kia chớp trực tiếp dừng ở trong đại sảnh, Lôi Chính Lâm lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Không phải cái gì Nguyệt Thần Giáo người, chính là thú triều. Lôi Chính Lâm ở hiện thân trong mắt, liền nói thẳng ra tới: Chương 735 tập kết. Thú Triều? Như thế nào sẽ là thú triều? Nơi nào tới thú triều à? Ở đây những người này, trên cơ bản đều gặp qua Lôi chính Lâm, tuy rằng rất nhiều người đều không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc là ai, nhưng đều minh mạch, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, thực lực cực kỳ đáng sợ, ngay cả đường chủ đoạn dịch đều phải cung cung kính kính. Bởi vậy ở nghe được hắn lời này khi, ở đây người đều là cảm giác cực kỳ khiếp sợ. Lôi tiền Ngối, thật là thú triều. Ngay cả đoạn dịch ở nghe được sau, cũng là phi thường khiếp sợ, vội vàng đứng dậy dò hỏi, ta cảm giác không có khả năng làm lôi Sát thật là một cổ cực kỳ đáng sợ thú chiều, hơn nữa đã bị các ngươi Tê Phượng đảo linh lực giao động hấp dẫn, chỉ sợ không dùng được bao lâu, liền sẽ dũng mãnh vào. Lôi Chính Lâm biểu tình, ngay từ đầu đều là vẫn duy trì mỉm cười, nhưng ở cảm giác thú chiều sắp xuất hiện, khi, mỉm cười không còn sót lại chút gì, thay thế chính là ngưng trọng. Nhìn Lôi Chính Lâm biểu tình, Đoạn Dịch cũng biết, việc này tuyệt đối là thật sự, Tê Phượng đảo đệ cũng có một lần thực đáng sợ nguy cơ. Đã có như vậy quy mô thú chiều xuất hiện, ta tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Chẳng qua bởi vì nào đó đặc thú môn nhân, thực lực của ta cũng không có hoàn toàn khôi phục, vô pháp lấy sức của một người ngăn trở như vậy khổng lồ thú triều, chỉ có thể đi trước đi tra xét. Đứa nhỏ này liền làm ơn các ngươi chiếu cố. Vì chuẩn sắc mà biết này cổ thú triều tình huống, Lôi Chính Lâm ở đơn giản công đạo hai câu sau, liền hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, biến mất ở tại chỗ. Tất cả mọi người nghe, lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đem trên đảo cư dân chuyển rời đến vòng ưu nội đường bộ, chuẩn bị tốt chống đỡ thú triều. Bắt đầu hành động. Nhìn Lôi Chính Lâm nháy mắt biến mất, đoạn dịch cũng minh bạch, thời gian này phi thường gấp gáp, vì thế lập tức hạ đạt mệnh lệnh. "Tuân mệnh." Theo đoạn dịch ra lệnh một tiếng, Ở đây toàn bộ linh tạp sư đều là đều nhịp hô to một tiếng, tiếp theo lập tức tứ tán rời đi. Nay Tây Phượng đảo chính là ta phát triển thế lực căn bản, tuyệt đối không thể hủy ở dị thú trên tay. Lúc này đoạn dịch xong quyền nắm chặt, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm sát ý. Mặt khác một bên, Lam Hải Tinh Huy Nguyệt thị Liên bang chính phủ tổng bộ. Cái gì? Tinh ảnh đảo liên bang quân đội bị toàn diệt, trên đảo không một người còn sống, đại quy mô kiến tộc dị thú, từ S cấp không dàn cái khe chung chào ra. Tinh ảnh đảo quanh thân đảo đảo nhỏ chung nhân loại cũng đều bị kiến tộc thú tàn sát sẽ. Lúc này ở liên bang chính phủ tổng bộ trung, một cái hơi thở cực kỳ đáng sợ lóe ra nhìn trong tay này đó tin tức, biểu tình cực kỳ phẫn nộ, đương trưởng liền rít gào lên. Mà người này đúng là đương nhiệm Liên bang chính phủ thủ tịch quan chỉ huy, Liên bang chính phủ người cầm quyền, tên là Hoàng phụ lệ, Liên bang chính phủ mạnh nhất linh tạp sư, có đáng sợ nửa bước trí Tôn tu vi. Nguyên bản hiện tại Lam Hải tỉnh đã sớm đã không tồn tại thú triều, cho dù có cũng đều là một ít rất nhỏ quy mô, nhẹ nhàng liền có thể chấn áp cái loại này. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, tiến lặng rất đúng rất đúng tinh ảnh đảo ép cấp không gian cái khe, thế nhưng bạo phát triều, vẫn là số lượng cực kỳ kinh người kiến tộc thú triều. Từ bùng nổ thú bắt đầu đến bây giờ, gần chỉ là mấy ngày thời gian, Hải vực thượng cũng đã có mấy tòa đảo nhỏ, bị hoàn toàn tàn sát sạch sẽ, hơn nữa vẫn là từ S cấp không gian cái khe trùng, đột phát ra thú triều. Tường đều không cần tưởng, nhất định có đại lượng cực kỳ đáng sợ dị thú, làm hoàng phủ lệ rốt cuộc vô pháp bình tĩnh lại. Hoàng phủ đại nhân. Đúng lúc này, bốn vị đồng dạng cũng có cường đại hơi thở linh pháp sư, sôi nổi đều tiến vào tới rồi phòng này chung. Mà bọn họ bốn người, cũng là đúng là liên bang chính phủ tứ đại khu vực tổng chỉ huy quan, phân biệt trưởng quản Tân Dương nội vực, nội, vực, nội vực, cùng với nhất quan trọng Nhìn dáng vẻ Các ngươi đều hẳn là đã biết Tống Lê, ngươi là Diễm Hoàng đội thành vực tổng chỉ huy quan, sở trưởng quản biện Mây Thị là khoảng cách hải vực gần nhất thành thị, liên bang quân đội đã xuất phát sau. Hoàng phủ Lệ nhìn về phía bốn người chung, một cái màu xám tóc đầu tóc ngắn trung niên nam tử, biểu tình nghiêm túc nói: "Báo cáo Hoàng phủ đại nhân, quân đội đã tập kết xong, từ biển Mây Thị quan chỉ huy dẫn dắt, đã tiến vào hải vực bất quá lần này thú triều xuất hiện quá mức với đồng nhiên, hơn nữa vẫn là ở hải vực thượng, vì tránh cho đại quy mô thương xuất hiện, có cần hay không liên hệ lôi đảo lôi hỏa đường người?" Tống Lê ở biết được thú chiều sự tình sau, liền lập tức tập kết quân đội, lục tục mà tiến vào hải vực, chuẩn bị đi chống đỡ thú triều. Nhưng quân đội đến mục đích địa yêu cầu thời gian, cái này trong quá trình khả năng sẽ xuất hiện lớn hơn nữa thương vong, mà ở hải vực thượng chỉ có một cổ thế lực cực kỳ đáng sợ, đó chính là Lôi Hỏa Đường. Nếu Lôi Hỏa Đường đáp ứng tham chiến, trong nháy mắt liền có thể đến chiến trường. Lôi Hỏa Đường. Ở Nghe được tên này khi, Hoàng Phụ Lệ ngắn ngủi mà trầm mặc một lát. Tiếp theo nhìn về phía trước bốn người nói, lần này thú triều quy mô cực kỳ đáng sợ, cường đại dị thú càng là nhiều đến không xuể, còn lại ba cái khu vực liên bang quân đội cũng muốn bắt đầu tập kết, đi hải vực đồng thời thông trị Lam Hải Tinh Sở hữu tổ chức, phàm là muốn tham chiến toàn bộ đều có thể gia nhập, đúng rồi còn có một chút, muốn lập tức thông trị trấn Tả Tư người, tại đây đoạn thời gian chung, thời khắc để phòng ám nguyệt thần giáo trợ Tả giáo, ta hoài nghi ám nguyệt thần. Giáo này những vương bát đản, cũng sẽ ở ngay lúc này ra tay đến nỗi lôi hỏa đường sự tình, liền giao cho ta đi, hạ lao nhân cũng chỉ có ta có thể thu phục. Hoàng phủ lệ tiếng nói vừa dứt, liền biến thành một đạo lưu quang, biến mất ở tại chỗ. Ở đây bốn cái tổng chỉ huy quan, cũng là cấp bách, lập tức bay nhanh mã rời đi nơi này. Trong lúc nhất thời về thú triều sự tình, cũng thực mau truyền khắp Lam Hải Tinh, một ít nhật huyết sôi trào linh pháp sư, đều không thể chịu đựng dị thú tàn sát nhân loại, sôi nổi đều gia nhập trận này chống đỡ thú triều chiến đấu, đi theo liên bang chính phủ quân đội, đi hải vực. Mà lúc này ở Lam Hải Tinh hải vực, một tòa diện tích cực đại, thả dị thường phồn hoa tiểu đảo trung. Một cái hơi thở cường đại áo đen nam tử, chính ánh mắt lạnh băng nhìn về phía trước một chúng linh pháp sư. Ở cái này áo đen nam tử phía sau, còn đứng 5 cái đồng dạng cường đại sư, đen, người đó là Á giáo 18 trung, có được cường đại nhất chiến đấu năm người mà đứng ở bọn họ trước mặt cái này, ánh mắt lạnh băng áo đen nam tử, đúng là Ám Nguyệt Thần Giáo tứ đại pháp vương chúng, xếp hạng đệ nhị trung phổ. Hạ lao đường chủ, nói vậy gần nhất hải vực thượng phát sinh sự tình, ngươi đều đã biết được nhưng ta khuyên các ngươi Lôi Hỏa Đường không cần xen vào việc người khác, an tâm đại ở Lôi Hỏa đạo chúng, như vậy ta Ám Nguyệt Thần Giáo bảo đám các ngươi có thể không có việc gì, tiếp tục hòa bình sinh hoạt đi xuống, nhưng nếu các ngươi xen vào việc người khác, ra tay ngăn trở thú triều, như vậy cũng đừng trách ta Ám Nguyệt Thần Giáo đối với các ngươi Đường xuống tay. Trung phổ tuy rằng thoạt nhìn rất là bình tĩnh, nội khí cũng rất là bình đạm, nhưng mặt mày lại tràn ngập sát ý trên 736 cương ngạnh. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi mấy câu nói đó là có thể uy hiếp trợ đến ta Lôi Hỏa Đường sao? Ở một chúng Lôi Hỏa Đường thành viên chung, một cái đầy đầu đầu bạc, nhưng lại tinh khí thần 10 phần lão giả, chậm rãi đi ra, chẳng sợ trước mặt đứng chính là Ám Nguyệt Thần giáo pháp vương chúng phụ, cái này lão giả đều chút nào không sợ. Không chỉ có như thế, phía sau còn lại Lôi Hỏa Đường thành viên, cũng là giống nhau đối này đó Ám Nguyệt Thần giáo người, không hề sợ hãi. Ta Lôi Hỏa Đường hành xử, luôn luôn đều là hành xử khác người, khi nào yêu cầu ngươi Ám Nguyệt Thần giáo tới khóa tay múa chân? Này đầu bạc lão giả biểu tình lạnh nhạt mà hướng về phía chúng phổ nói, đồng thời trên người còn tản ra một cổ cực kỳ đáng sợ hơi thở, thế nhưng cũng là một người nửa bước trí tôn cường giả. Mà cái này lão giả, đó là hiện giờ Lôi Hỏa Đường Đường chủ hạ Tuấn Gió, đồng thời cũng là hạ bất phàm thân ra ra. Chẳng qua hạ Tuấn Gió tuy rằng vẫn là Lôi Hỏa Đường Đường chủ, nhưng thị thật đã sớm đã mặc kệ sự, sở hữu sự tình đều giao cho nhi tử Hạ Lăng Bách chư quản. Nhưng hôm nay tiến đến chính là Á Nguyệt Thần giáo pháp vương chúng phổ, càng là đem năm vị mạnh nhất pháp đều mang đến, bởi vậy làm Hạ Tuấn Gió không thể không tự mình ra mặt. Hạ lão đường chủ, ngươi thật cho rằng bằng vào kẻ hèn Lôi Hỏa Đường Liên có thể cùng Ám Nguyệt thần giáo đối nghịch sao? Ta đây là lại cho ngươi cơ hội, chỉ cần các ngươi lôi hỏa đường hào hào phối hợp, sau này ta bảo đảm các ngươi không có việc gì, nhưng đừng vì nhất thời cạnh mạnh, chôn vùi các ngươi lôi hỏa đường ngàn năm cơ nghiệp." Trung phổ vừa nói, một bên giơ tay cũng tản ra nửa bức trí tôn hơi thở, kinh sợ chung quanh mọi người. "Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng trực tiếp ở ta lôi hỏa đường độc thủ, ngươi thật khi ta lôi hỏa đường lãng đến hư danh sao? Ta nói cho ngươi, nếu ngươi hôm nay giảm ra tay, ta bảo đảm làm ngươi có đến mà không có về." Hạ Tuận Dao tiếng nói vừa dứt, nguyên bản dụng màu trắng tóc lập tức lên, đến từ nửa bức chí tôn hơi thở không hề giữ lại bộ phát ra đi. Không chỉ có như thế, phía sau kia một chúng lôi hỏa đường thành viên, cũng là đồng dạng bày ra chiến đấu tư thái, lôi hỏa đường trung chăn nuôi đông đảo dị thú, cũng là phát ra từng trận giống giận rít gào tiếng động. Những người này chung có không ít là hạ thị tổng nhân, cũng có rất nhiều là giống mạnh kha như vậy họ khác lôi hỏa đường thành viên, nhưng toàn bộ đều là đối lôi hỏa đường cực kỳ trung thành, nếu có người dám đối lôi hỏa đường ra tay, liền tính là liều mạng tính mạng, kia cũng muốn ngăn cản, đáng giận. Nhìn trước mặt kia một đoàn lôi hỏa đường thành viên, trung phủ trong lòng cũng là cực kỳ phẫn nộ, không cấm nắm trăn quyền. Tuy rằng hắn lần này tiến đến vì kinh sợ lôi hỏa đường, Hy vọng bọn họ không cần xen vào việc người khác, nhưng kẻ hèn này 5 người cùng với chính hắn, xác thật không có cách nào chiến thắng Lôi Hỏa Đường. Lôi Hỏa Đường làm có ngàn năm cơ nghiệp cường đại tổ chức, gia tộc, tuyệt đối không phải nói giỡn. Đặc biệt là trước mặt cái này hơi thở cường đại hạ tuấn gió, cho dù là trung phổ đều không có 10 phần năm chắc, có thể đem này đánh bại. Không chỉ có như thế, Lôi Hỏa Đường hạ thị tộc nhân rèn tay nghề cao, ở Lam Hải Tinh Thượng Đông Đảo cường giả trung, có không ít người linh khí, phỏng cụ đều là xuất tử với Lôi Hỏa Đường, nếu là đối Lôi Hỏa Đường ra tay, cũng sẽ khiến cho bọn họ tức giận. Hảo a. Thư Hào A, nếu các ngươi lôi Hỏa Đường khăng khăng cùng chúng ta Ám Nguyệt Thần Giáo là địch, vậy đừng trách chúng ta không khách khí ta hiện tại liền đem lời nói đặt ở nơi này, nếu các người lôi Hỏa Đường người dám ra tay ngăn trở thú Triệu, ngày sau chắc chắn gặp ta Ám Nguyệt Thần Giáo trả thủ. Theo trung phổ tiếng nói vừa dứt, ở này phía sau liền lập tức mở ra một đạo chuyển thông môn, tiếp theo mang theo 5 cái hộ pháp, rời đi lôi Hỏa Đường. Nhìn đến Ám Nguyệt Thần Giáo những người này rút lui, lôi Hỏa Đường mọi người cũng không dám thở dài nhẹ nhõm hơi. Lúc này một cái mạo cùng hạ bất rất là tương tự. Nhưng rõ ràng muốn cường tráng rất nhiều trung niên nam tử, chạy tới Hạ thuận Gió trước mặt, biểu tình khẩn trương nói: "Phụ thân, người hiện tại là nghĩ như thế nào Á Nguyệt Thần giáo đám xuất sinh này, thế nhưng rối dục ép cấp không gian cái khe dị thú, phát động như thế đáng sợ thú chiều, thật là không có nhân tính án nếu hôm nay chúng ta mặc kệ những việc này mặc kệ, kia từ hôm nay lúc sau bắt đầu, ta lôi hỏa đường chắc chắn." Mọi chuyện đã chịu Á Nguyệt Thần giáo kiềm chế. Hạ thuận Gió song quần nắm chặt, ánh mắt tràn ngập sát ý. Mà cùng Hạ thuận Gió nói chuyện với nhau cái này trung niên nam tử, đó là Hạ bất thân, tên là Hạ Lăng Bạch. tiếp tục nói: thân, Ta cùng suy nghĩ của ngươi cũng giống nhau, nếu mặc kệ lần này thú chiều mặc kệ, như vậy Á Nguyệt Thần giáo đạt thành mục đích lúc sau, tiếp theo cái muốn thu thập, nhất định là Lôi Hỏa Đường vì bảo hộ trên Đạo Vô Tội ba thánh, chúng ta lần này cần thiết ra tay. Hạ Lăng Bạch lúc này biểu tình chao dân nói. Phía sau Đông Đảo Lôi Hỏa Đường thành viên, cũng đều đã biết hải vực phát sinh thú chiều thời điểm, đối Á Nguyệt Thần giáo đệ tiện hải vi, cũng phi thường thống hận, sớm đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Tuy rằng chúng ta muốn ra tay, nhưng ta phải đợi một người, chỉ cần người nọ tới, chúng ta Lôi Hỏa Đường mới có ra tay tất yếu. Hạ Thuận Do tiếng nói vừa dứt, liền quay trở về Lôi Hỏa Đường tổng bộ. Hạ Lăng Bạch ở nghe được sau, cũng là nhận đồng gật gật đầu, đi theo Hạ Thuận gió phản hồi Lôi Hỏa Đường tổng bộ. Mà Hạ Thuận gió trong miệng người nọ, kỳ thật ở đây rất nhiều người đều biết, đó chính là Liên bang chính phủ thủ tịch quan chỉ huy. Rốt cuộc Lôi Hỏa Đường luôn luôn đều là hành xử khác người tồn tại, tuyệt đối sẽ không nhúng tay bất luận cái gì chiến đấu, cho dù là cùng Tà giáo đại quy mô chiến đấu, Lôi Hỏa Đường cũng là chưa bao giờ sẽ chi viện. Thả mặc kệ là Tà giáo vẫn là mặt khác cái gì tổ chức, chỉ cần tìm được Lôi Hỏa Đường, hơn nữa trả giá tương ứng thủ lao, như vậy Lôi Hỏa Đường đều sẽ ra tay. Vậy vậy nếu muốn lôi Hỏa Đường ở rất nhiều nhân tâm trong mắt, kỳ thật đều là cũng chính cũng tà tội đại. Thậm chí đều không ít cực đoan phần tử, cũng đã đem lôi Hỏa Đường cho rằng là tà giáo tổ chức. Nếu lôi Hỏa Đường lần này quy mô xuất động đi đối kháng thú triều, là thực dễ dàng bị một ít người hiểu lầm, còn có khả năng sẽ cùng lôi Hỏa Đường ra tay, chỉ có cái này liên bang chính phủ thủ tịch quan trị huy tự mình tiến đến, mới có thể ngăn cản này hết thể phát sinh. Ở trung phủ chờ Á nguyệt thần giáo thành viên rời đi sau, ở lôi Hỏa chiến đạo lại có một cái truyền tống môn ra, liên bang chính phủ tịch quan trị huy, hoàng phủ lệ tử bên trong đi ra. Hồi lâu đều không có đi vào lôi Hỏa đạo. Nơi này như cũng là tựa như Thế ngoại đạo nguyên địa phương a. Hoàng phủ lệ nhìn thoáng qua Lôi Hỏa Đạo đình hôm sau, liền thân hình chợt lóe, hướng tới Lôi Hỏa đường phương hướng mà đi. Hạ lao đường chủ, biệt lai vô giảm nha. Chẳng sợ Lôi Hỏa đường trung thủ vệ nghiêm ngặt, đều căn bản vô pháp ngăn trở Hoàng phủ lệ, phảng phất chỗ không người giống nhau, trực tiếp tiến vào tới rồi Lôi Hỏa đường trong đại sảnh. Mà lúc này Lôi Hỏa đường trong đại sảnh, ngồi hạ thuận ở gió, hạ lăng bách đường cao nhân vật, ở nhìn đến đột nhiên hiện thân sau, cũng không có cảm giác thực ngoài ý muốn, hết thảy đều tại dự kiến bên trong. Hoàng phủ đại nhân tới thật đúng là chính là thực mau nha. Hạ Tuận Giác nhìn đến Hoàng Phủ Lệ sau, lập tức làm thượng đưa lên một ly trà, khách khí nói: "Chương 737 kiến tộc đại quân." Khách sáo nói, liền không cần nhiều lời. Hạ lao đường chủ nói vậy cũng biết được sự tình nghiêm trọng tính, ta đây cũng liền trực tiếp làm rõ: "Ta đại biểu liên bang chính phủ, hy vọng các người lôi hỏa đường ra tay ngăn trở thú triều." Hoàng Phủ Lệ không có quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói: "Hoàng Phủ đại nhân, ngươi cũng biết ta lôi hỏa đường tình huống, nếu chúng ta quy mô xuất động, sẽ không sợ khiến cho Lam Hải tỉnh Đông Đạo Linh Tạp sư hiểu làm sao? Hiện giờ Lam Hải tỉnh thượng, chính là có không ít người đều đem ta lôi hỏa đường cho rằng là tà giáo tổ chức." ta nhưng không nghĩ đưa tới đồng đảo phiền toái, lấy các người liên bang chính phủ năng lực, khẳng định là có biện pháp giải quyết lần này thú triều. Hạ Tuận gió bình tĩnh uống ngụ trà, nhìn về phía hoàng phụ lại nói: "Chúng ta liên bang chính phủ tự nhiên có năng lực giải quyết lần này thú triều, nhưng lần này thú triều quy mô quá lớn, nhất định tốc độ cũng là kinh người, ngắn ngủi mấy ngày chi gian, cũng đã hủy diệt hải vực thượng số tòa tiểu đảo chờ đến chúng ta liên bang đại quân tập kết là lúc, chỉ sợ sẽ có rất nhiều thương vong. Mà các ngươi lôi đường vốn là ở hải vực phía trên, Này đạo nhỏ bên trong cũng có một cổ rất cường đại thế lực, có thể tùy thời ra tay chống đỡ thu chiều chỉ cần các ngươi nguyện ý ra tay chi viện, ta lập tức hạ đạt mệnh lệnh, tuyệt đối sẽ không làm thế nhân hiếu lắm các ngươi. Hoàng phủ lệ tự nhiên rõ ràng Hạ Thuận gió văn, lập tức đáp lại nói: "Ha ha ha ha, hảo. Nếu hoàng phủ đại nhân đều tự mình tiến đến ta lôi hỏa đường, chúng ta đây liền đáp ứng ngươi lần này thỉnh cầu bất quá, ngươi cũng biết ta lôi hỏa đường quy củ, nên có thủ lao cũng là một phần đều không thể thiếu." Hạ Thuận gió cười to vài tiếng sau, liền tiếp tục nói: "Cái này ta tự nhiên minh bạch, lần này sự kiện thời điểm Liên bang chính phủ chắc chắn đưa lên thủ lao đối với Hạ Thuận Gió lời này, hoàng phủ lệ không có thực ngoài ý muốn, bởi vì này vốn chính là lôi hỏa đường quy củ. Vậy ra tay đi. Hạ Thuận Gió tiếng nói vừa dứt, bên cạnh Hạ Lăng Bách lập tức bắt thông một chiếc điện thoại. Ngay sau đó, ở lôi hỏa đạo trung, sớm đã tập kết lôi hỏa đường đại quân, sôi nổi đều thu được mệnh lệnh, lục tục mà tiến vào tới rồi hải vực trung. Xem ra Hạ Lao đường chủ vẫn luôn là đang đợi ta a lần này, tính ta liên bang chính phủ thiếu các ngươi lôi hỏa đường một cái đại nhân tình, ngày sau chắc chắn dâng trả. Nguyên bản hoàng phủ lệ còn tưởng rằng lôi đường tập kết đội ngũ sẽ yêu cầu một đoạn thời gian Nhưng không nghĩ tới Lôi Hỏa Đường Đại quân đã sớm đã tập kết xong, thả ra lệnh một tiếng, liền lập tức xuất phát. Nay liên đại biểu cho Lôi Hỏa Đường đã sớm muốn ra tay đối kháng thú triều, chẳng qua là đang chờ đợi liên bang chính phủ mệnh lệnh, làm Hoàng phủ Lệ rất là cảm động. Ta Lôi Hỏa Đường nhưng không thịnh hành kia một bộ, chỉ cần tù lao đúng chỗ, hết thể đều hào thuyết đúng rồi, Hoàng phủ đại nhân, lão phu ở chỗ này nhắc nhở người một chút, lần này thú triều vô cùng có khả năng là Ám Nguyệt thần giáo làm ra tới, liên quan đến với một cái thực tàn nhận thực nghiệm. Hạ Tuận gió trên mặt ý cười không còn sót lại chút gì, đưa khí ngưng trọng hướng về phía Hoàng phủ Lệ nói. Quả nhiên là Ám Nguyệt Thần giáo đám xúc sinh này đến nỗi kia tản nhận tư nghiệm, ta liên bang chính phủ đã sớm chú ý tới rồi, trân tả tư bên kia đã bắt đầu hành động. Hoàng phủ Lệ ngay vậy, song quyền lập tức nắm chặt, biểu hiện ra phẫn nộ biểu tình. Theo sau hai người đơn giản nói chuyện với nhau vài câu sau, Hoàng phủ Lệ cũng liền rời đi lôi hòa đường. Lăng Bạch, chuyện này lúc sau, Ám Nguyệt Thần giáo chắc chắn trả thù ta lôi hòa đường, phải làm hảo tùy thời nên đón chiến đấu chuẩn bị. Hạ Thuận gió ở nhìn đến Hoàng phủ Lệ đi rồi, hướng về phía bên cạnh Hạ Lăng nói, thân yên tâm, ta đều đã an bài hảo. Chỉ là ta lo lắng bất phàm kia tiểu tử." Nếu là một cái không cẩn thận bị Ám Nguyệt Thần giáo người bắt đi, kia phiền toái liền rất lớn, cần thiết muốn cưỡng chế chào hắn đã trở lại. Hạ Lăng Bách nhắc tới hạ bất phàm đứa con trai này, liền không cấm rất là đau đầu. Tiểu từ này, thật là cố chấp, nói không trở lại, thật đúng là liền không trở lại bất quá, có mạnh kha bảo hộ ở bên người, sẽ không có quá nhiều vấn đề. Hạ thuận gió đối chính mình cái này tổ tử, cũng rất là vô ngữ, nhưng đối hạ bất phàm như cũng là phi thường con ái, nhắc tới hạ bất phàm, trong ánh mắt liền có một tia sủng lịch chi tình. Trước mắt hàng đầu nhiệm vụ, vẫn là muốn chống đỡ lần này thú triều, tuyệt không có thể làm nảy đó đáng sợ dị thú, tiếp tục tàn sát nhân loại. Một khi liên bang chính phủ đại quân đuổi tới, chúng ta lôi hỏa đường người cũng liền có thể lui lại. Hạ thuận gió ngữ khí nghiêm túc mà hướng về phía chúng quanh lôi hỏa đường cao tầng, nói: "Tuân mệnh, theo sau, ở đây mọi người liền lập tức rời đi." Mặt khác một bên, ở Lam Hải tinh hải vực chung nơi nào đó tiểu đảo chung, nguyên bản này tòa tiểu đảo tuy rằng linh khí không tính rất cường đại, nhưng cũng là sinh hoạt không ít dị thú, nhân loại, quá cùng thế vô tranh sinh hoạt. Nhưng theo thú triều tiền đến, này tòa trên đảo nhỏ mặc kệ là nhân loại, vẫn là một ít dị thú, toàn bộ đều bị kiến tộc đại quân nuốt hết, có thể nói là không có một mảng cỏ, phi thường đáng sợ. Cả tòa tiểu đảo hiện giờ đều bị kiến tộc dị thú chiếm lĩnh. mà phụ trách dẫn dắt kiến tộc đại quân, trừ bỏ có lúc trước cám nguyệt thần giáo đưa tới cái kia, có được linh tạp sư lực lượng ma vương binh tuyến ở ngoài, còn có mặt khác ba cái, cũng là giống nhau dung hợp linh tạp sư lực lượng đặc thù kiến tộc dị thú. Tại đây 4 con đáng sợ kiến tộc dị thú dẫn dắt hạ, kiến tộc đại quân điên cùng mà đối quanh thân tiểu đảo trung nhân loại, thậm chí một ít vô tội dị thú, đều phát động tán nhẫn công kích. Chúng nó ở giải quyết xong cái này tiểu đảo sau, tập kết quân, hướng tới phương hướng đi. Nguyên bản này đó tầm thường nhỏ yếu đảo nhỏ, căn bản không cần như thế nhẹ nhàng liền có thể hủy diệt rốt, nhưng cầm đầu những cái đó bốn con bán thú nhân con kiến, cảm nhận được Tê Phượng đảo bất đồng, bởi vậy tập kết kiến tộc đại quân, chuẩn bị hủy diệt rất Tê Phượng đạo. Giống, Theo kia Ma Vương binh kiến ra lệnh một tiếng, kiến tộc đại quân sôi nổi rít gào một tiếng, trong đó có được năng lực phi hành kiến tộc dị thú, lập tức hành động, mà còn có một ít kiến tộc dị thú không chỉ có hình thể khổng lồ, còn có được bơi lội năng lực. Mà này đó kiến tộc dị thú, liền đảm đương truyền hạm tác dụng, phụ trách vận chuyển những cái đó sẽ không phi hành, có được, nhưng thực lực không tầm thường kiến tộc dị thú. Có thể nói, toàn bộ kiến tộc đại quân bị chia làm ba cái đội ngũ. Phi hành đội ngũ, hạm đội cùng với chủ lực chiến đấu đội ngũ. Này, sao có thể a? Này đó kiến tộc dị thú tuy rằng phi thường bằng kết, nhưng sao có thể làm được như thế a đi trước tiến đến tra xét Lôi Chính Lâm, gặp được như thế quy mô kiến tộc dị thú lại quân, trong lòng cũng là phi thường chấn động. Ở Lôi Chính Lâm trong mắt, phản phất này đó căn bản không phải tầm thường thú triều, mà là quân kỷ nghiêm minh kiến tộc đại quân a. Lôi Chính Lâm ở đã từng cũng coi như là trải qua quá không ít thú triều, nhưng không có một lần nhìn thấy hôm nay loại tình huống này, làm hắn cũng không thể không cảm thấy khiếp sợ. Đồng thời cũng minh bạch, lần này thú triều tuyệt đối không bình thường trên 738 nguy cơ. Mà đúng lúc này, dẫn đầu một con ma vương binh kiến bỗng nhiên chú ý tới giữa không trung lôi chính lâm, tiếp theo thân hình chợt lóe, bay thẳng đến lôi chính lâm bay qua đi. Không đúng, có vấn đề, ở nhìn đến kia chỉ ma vương binh kiến cấp tốc hướng tới chính mình bay tới khi, lôi chính lâm bỗng nhiên từ này trên người, cảm nhận được một cổ linh tạp sư linh lực dao động, thậm chí ở những cái đó kiến tộc trong đại quân, còn có mặt khác ba cổ kỳ lạ linh tạp sư linh lực dao động, làm này phi thường nghi hoặc. Nhân loại, người rất cường đại, nhưng nếu ngươi khăng khăng cùng ta kiến tộc đại quân đối nghịch, cũng là chỉ có đường chết một cái. Kia Ma Vương binh kiến trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lôi Chính Lâm trước mặt, miệng Vân Nhân muốn nói: "Nay thật là kỳ quái, cái này dị thú trên người, không chỉ có tản ra kim cương cấp linh tạp sư dao động ở ngoài, thế nhưng còn có như thế cao linh trí." Chí. Lôi Chính Lâm nhìn trước mặt xuất hiện này chỉ Ma Vương binh kiến, biểu tình càng thêm nghi hoặc. Ở hắn xem ra, trước mắt cái này Ma Vương binh kiến, tựa hồ không phải đơn thuần dị thú, liền giống như dị thú cùng linh tạp sư tương dung hợp giống nhau. Đây là Lôi Chính Lâm lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, hiện tại cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là cùng phía trước đoàn tàu thượng những cái đó quái vật là giống nhau? Lúc này Lôi Chính Lâm đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhô tới phía trước ở E708 đoàn tàu thượng, gặp được kia hai cái quái vật. Lúc ấy kia hai cái quái vật, đó là cùng này Ma Vương Bình Kiến có cực kỳ cùng loại tình huống, chẳng qua một cái là linh tạm sư có được dị thú lực lượng, mà hiện tại, còn lại là dị thú có được linh tạp sư lực lượng. Lúc ấy kia hai cái quái vật, tự xưng là Ám Nguyệt Thần Giáo người, bởi vậy có thể thấy được, này những có được linh tạm sư lực lượng dị thú, nói vậy cũng là Ám Nguyệt Thần Giáo làm ra tới Thần Giáo, cũng dám phát động như thế đáng sợ thú, thật sự là không có nhân a. Lôi lúc này hoàn toàn minh bạch Song quyền nắm chặt, ánh mắt tràn ngập sát khí, trên người không ngừng mà tản ra cường đại lôi thuộc tính năng lượng. Mà ở Lôi Chính Lâm đối diện kia chỉ Ma Vương Bình Kiến, cũng là cảm nhận được Lôi Chính Lâm trên người, kia cực kỳ đáng sợ linh lực dao động, cũng xuất hiện một kia sợ hãi biểu tình. Rốt cuộc nó chỉ là dung hợp kim cương cấp linh tạp sư linh lực, hơn nữa tự thân vì màu cam phẩm chất dị thú, nhưng này hai người thèm tới cùng nhau, cũng căn bản ngăn không được một cái nửa bước trí Tôn cường giả a. Nay chỉ Ma Vương Bình Kiến cơ hồ cùng nhân loại vô dị, ở phát hiện căn bản vô pháp chiến thắng Lôi Chính Lâm lúc sau, không có chút nào do dự, trực tiếp rời xa Lôi Chính Lâm, dung nhập tới rồi còn kiến trong đại quân. Tuy rằng nó bằng bản thân chi lực, là căn bản vô pháp chiến thắng Lôi Chính Lâm, nhưng nếu là toàn bộ kiến tộc dị thú đại quân cùng đối Lôi Chính Lâm phát động công kích, liền tính hắn là nửa bước chí tôn cường giả, cũng căn bản khó có thể chống đỡ. Giống. Theo Kiêu Ma Vương binh kiến nổi giận gầm lên một tiếng, kiến tộc đại quân lập tức được đến mệnh lệnh, phẫn nộ mà hướng tới Lôi Chính Lâm phóng đi. Trong đó tốc độ nhanh nhất, đương thuộc kim một đội có được năng lực phi hành kiến tộc dị thú, đen ngìn ngịt một tầng lớn, trực tiếp nhắm phía Lôi Chính Lâm. "Đáng giận." Kiến tộc dị thú vốn dĩ số lượng liền cực kỳ người, hiện giờ càng có này, đó cơ hội cùng nhân loại vô dị dị thú, phụ trách chỉ huy chúng nó cũng khó trách lần này thú triều sẽ như thế đáng sợ. Này đó có được năng lực phi hành kiến tộc dị thú, tốc độ đều phi thường mau, thứ mau liền vọt tới lôi chính lâm trước mặt, đối này triển khai điên cuồng công kích. Tuy rằng này đó kiến tộc dị thú đều khó có thể xúc phạm tới lôi chính lâm, không cần phí cái gì sức lực, liền có thể đánh chết rất nhiều, nhưng nghề hà kiến tộc dị thú số lượng thật sự quá nhiều, quần quần không ngừng mà từ kia vết cấp không gian cái khe chung xuất hiện. Cho dù là cường đại vô cùng nửa bậc chí tôn cường giả, đều có linh lực hao hết thời điểm, hôm nay nếu lâu dài kéo xuống đi, chỉ biết bị này khủng lỗ kiến tộc đại quân nuốt hết. Ta hiện tại thực lực còn còn không có khôi phục đến hoàn toàn thể, căn bản vô pháp phát huy toàn bộ thực lực, chỉ có thể tạm thời lưu lại. Lôi Chính Lâm đánh chết một ít kiến tộc dị thú sau, cảm thấy không có cách nào rút lui tiêu diệt chúng nó, liền lựa chọn đi trước hồi lại, trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, biến mất ở tại chỗ. Giống, Liền trong nhân loại cường đại nhất nửa bức trí tôn linh tạp sư, đều căn bản vô pháp ngăn cản chúng ta kiến tộc đại quân, nhân loại này thế giới nhất định sẽ bị chúng ta hủy diệt." Satra nhìn Lôi Chính Lâm đi, Ma Vương binh khiến nhịn không được phá lên cười, Phàm Vật đã thấy được nhân loại thế giới bị hủy diệt bộ dạng. Mà kia Khổng Lô Kiến tộc đại quân cũng được đến ủng hộ, thùng hổ mà hướng tới Tê Phượng đảo phương hướng phóng đi. Ở cái này trong quá trình, nếu có gặp được mặt khác một ít tiểu đảo, cũng là đều bị chúng nó hủy diệt, căn bản không có chút nào lưu tình. Mặt khác một bên, Tê Phượng đảo Vong Ưu Đường chúng. Bởi vì trước tiên biết được thú triều sắp xảy ra, Vong Ưu Đường các thành viên đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, mà ở chờ đợi thú chiều trong quá trình, bọn họ cũng hiểu biết tới rồi lần này thú chiều tình huống, đúng là đáng sợ kiến tộc thú đúng là vực một tòa tên là Tinh đảo tiểu đảo, ở kia trên đảo có một cái S cấp không gian cái khe, nơi đó đáng sợ kiến tộc dị thú. Đúng là từ kia S cấp không gian cái khe chung ra tới. Lần này thú triều cực kỳ hung hiểm, càng là từ S cấp không gian cái khe chung ra tới dị thú, có thể xem như một lần phi thường đáng sợ thai nạn. Nếu chúng ta chờ hạ thật sự vô pháp chống đỡ, cần phải muốn trước bảo hộ đến vô tội đảo dân rút lui, Tê Phượng đạo đoạn dịch hiểu biết tới rồi lần này thú triều tình huống, lúc này cũng là cho mày. Tuy rằng này Tê Phượng đảo là hắn căn cứ địa, nhưng đối mặt như thế đáng sợ thú triều, ngay cả đoạn dịch cũng không có 10 phần năm chắc, có thể hoàn toàn ngăn cản trụ, nếu là không thể nói, cũng cũng chỉ có thể đi trước rút lui. Bất quá liên bang chính phủ đối lần này thú triều cũng không có ngồi yên không nhìn đến, đã phái đại lượng quân đội, thậm chí cũng tuyên bố thông cáo, Lam Hải tinh lớn lớn bé bé tổ chức, chỉ cần nguyện ý chống đỡ thú triều, đều có thể tham chiến. Nay liên đại biểu cho, chỉ cần có thể kiên trì đến liên bang chính phủ đại quân tiến đến, Tê Phượng đạo cũng liền không có việc gì. Nhưng liên bang chính phủ đại quân, toàn bộ đến Hải vực, khẳng định là yêu cầu một đoạn thời gian, Tê Phượng đạo có không kiên trì cho đến lúc này, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Đoạn Dịch, ngươi đừng hoảng hốt, nhất định có biện pháp ứng đối ở đoạn Dịch bên cạnh Diệp Dung Dung, cũng biết thú triều thời điểm, tạm thời đình chỉ trong tay hết thảy công tác, ở đoạn Dịch bên cạnh bồi. Mã Hạ bất phàm nguyên bản còn tính toán đầu nhập giàn trùng, nhưng như thế đáng sợ thú triều đều phải tới, hắn còn có cái gì tâm tình đi rèn. Hạ bất phàm, ta hỏi ngươi một câu, các ngươi Lôi Hỏa Đường người, nhưng sẽ xuất động? Đoạn dịch lúc này bỗng nhiên nhớ tới tại đây phiến Hải Vũ Tượng, còn có một cái nhất đáng sợ tổ chức, đó chính là Lôi Hỏa Đường, nếu Lôi Hỏa Đường đại quân xuất động, tuyệt đối có thể chống đỡ trụ thú triều, thẳng đến liên bang chính phủ quân đội tới. Chương 739 thú triều tiến đến. Không biết nha. Lôi Hỏa Đường hành sự luôn luôn đều là hành xử khác người, nói thật ở Lam Hải Tinh Trung, cũng có không ít người đều đem Lôi Hỏa Đường cho rằng là tà giáo tổ chức. Nếu Lôi Hỏa Đường đại quân xuất động, rất có khả năng là sẽ bị hiểu lầm nhưng ta tưởng ta phụ thân, ra gia khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến, chỉ cần liên bang chính phủ người tự mình đến Lôi Hỏa Đường đi, ta tưởng Lôi Hỏa Đường nhất định sẽ xuất động. Hạ Bất Phàm làm Lôi Hỏa Đường thiếu chủ, đối Lôi Hỏa Đường cũng là phi thường quân thuộc, hắn tin tưởng lần này thú chiều nguy cơ, Lôi Hỏa Đường nhất định sẽ có điều hành động. Nếu Lôi Hỏa Đường có thể xuất động, như vậy chúng ta tê Phượng đảo nhất định có thể chống đỡ trụ. Đoàn Dịch nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở Tây Phượng Đạo phát triển lâu như vậy, nếu là trực tiếp từ bỏ Nói cái gì đoạn dịch đều sẽ không nguyện ý mà vong ưu đường thành viên, lúc này đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, sôi nổi đều trước tiên triệu hồi ra dị thú. Thậm chí cũng bởi vì Diệp dịp dung dung năng lực, làm hải vực trung dị thú cũng sôi nổi làm tốt chiến đấu chuẩn bị, trong đó tự nhiên cũng bao gồm sóng giữ Lam Linh Long, cùng với lúc trước đoạn dịch thu phục hoàng kim sư thứ vương. Chỉ cần thú triều tiền đến, liền sẽ lập tức cùng với phát sinh chiến đấu. Lúc trước bị lôi chính lâm tạm thời lưu tại vong ưu đường trung Diệp, cũng là đứng ở đoạn dịch đám người bên cạnh, lặng chính trở về. Đông nhiên đúng lúc này, một đạo tia chớp trực tiếp đánh ở trên mặt đất, lôi chính lâm quay trở về vong ưu đường trung. Sư phụ." Lục Diệp thấy vậy, lập tức chạy qua đi, lôi tiền bố. Bởi vì biết được Lôi Chính Lâm thân phận thật sự, bởi vậy đoạn dịch đám người đối này phá lệ tôn tính. Lần này thú triều, xa xa so với ta tưởng tượng còn muốn nguy hiểm a nguyên bản này từ kiến tộc dị thú hình thành thú triều, vốn chính là cực kỳ đáng sợ, nhưng trong tình huống bình thường, thú triều đều là lộn xộn nhưng lần này không giống nhau, ở kiến tộc dị thú chung, có mấy chỉ phá lệ không giống nhau, bọn họ không chỉ có có được nhân loại trí tuệ, thậm chí còn có được chúng ta linh tạp sư lực lượng, từ nay đó đặc tụ dị thú chỉ huy, này đó nguyên bản lộn xộn kiến tộc dị thú trực tiếp đã bị phân hóa vì tam chi quân kỷ nghiêm minh đội ngũ, lại phối hợp kiến tộc dị thú kinh người số lượng, lần này thú chiều thật là phi thường đáng sợ chỉ bằng nương trên đảo những người này, ta tưởng căn bản không đủ để ứng đối. Lôi Chính Lâm biết do sự tình tính nguy hiểm, cũng không có nhiều lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng nói ra. Cái gì? Có được linh tạp sư lực lượng kiến tộc dị thú, ở nghe được chuyện này thời điểm, ở đây mọi người cơ hồ đều khiếp sợ hô to ra tới. Lôi Tiền Đối, ngươi xác định không có nhầm lẫn, là có được linh tạp sư năng lực dị thú, mà không phải có được dị thú năng lực linh tạp sư. Bởi vì biết bán thú nhân là tình huống như thế nào, Đoàn Dịch lập tức truy vấn nói. Ngươi theo như lời cái kia có được dị thú năng lực linh pháp sư, thì thật ta đã thấy, cũng thuận tay giải quyết bọn họ, nhưng lần này hoàn toàn tự phản, là có được linh tạp sư năng lực gì thú? Lôi Chính Lâm biểu tình phi thường kiên định, nói: "Này, này thế nhưng là thật sự. Như thế xem ra, này nhất định lại là Á Nguyệt Thần giáo làm ra tới quái vật ta, Đoạn dịch ngay vậy, phẫn nộ mà nắm chặt song quyển. Bởi vì nếu này đó kiến tộc đại quân là từ những cái đó con kiến bán thú nhân trị huy nói, kia cũng liền đại biểu cho, lần này thú triều, nhất định chính là Á Nguyệt Thần giáo làm ra tới. Xem ra các ngươi cũng biết này quái vật là tình huống như thế nào. Thừa dịp Diệp Tộc đại quân chưa tới, mau nói với ta mình một chút. Lôi Chính Lâm đối này, đó cái gọi là bán thú nhân phi thường tổng hợp, mở miệng dò hỏi. Đoạn Dịch cùng Diệp Dung Dung cũng không có nhiều dấu vết cái gì, đem biết đến sự tình, toàn bộ đều báo cho Lôi Chính Lâm. Lúc trước bán thú nhân, đều là lấy linh tạp sư vi chủ thể, đi dung hợp dị thú lực lượng, mà lần này, ta tưởng hẳn là chính là trái lại, lấy dị thú vi chủ thể, đi dung hợp linh tạp sư lực lượng. Này đó Á Nguyệt thần giáo xúc sinh nóm, thật là không có nhân tính a. Diệp Dung, dung lúc này phẫn nộ mà hô to ra tới. Đáng giận, thật không nghĩ tới lúc trước cái kia không chấp mắt tổ chức nhỏ Thế nhưng phát triển tới rồi như thế nông nỗi loại này mất đi nhân tính sự tỉnh, đều có thể làm được, một ngày kia, ta nhất định phải diện này Ám Nguyệt Thần giáo ở biết được hết thể tình huống sau. Lôi Chính Lâm đối Ám Nguyệt Thần giáo cũng là càng thêm phẫn nộ, nếu là có thể nói, lúc trước nên trực tiếp diệt kia không chấp mắt tổ chức nhỏ, cũng liền sẽ không có kế tiếp phát sinh sự tình. Bất quá người theo như lời kêu màu đen cục đá, trước mắt ta còn không biết tình là tình huống như thế nào, chờ thú chiều sau khi trầm giấc, làm ta hảo hảo nghiên cứu một chút đi. Lôi Chính Lâm đối từ này, đó bán thú nhân trên người lấy ra màu đen cục đá, cũng rất là tò mò, nhưng hiện tại cũng không có gì thời gian đi nghiên cứu chỉ có thể tạm thời phóng một bên. Lôi tiền bố, ta tưởng mặc kệ này, đây nhân loại vi chủ thể bán thú nhân, vẫn là lấy dị thú vi chủ thể bán thú nhân, ở này trong cơ thể, nhất định đều có loại này màu đen cục đá, đây cũng là bọn họ lớn nhất nhược điểm chỉ cần có thể trực tiếp đánh nát này đó màu đen cục đá, liền có thể trực tiếp giết bọn họ đáng tiếc chính là, chúng ta chỉ biết lấy nhân loại vi chủ thể bán thú nhân, giống nhau đều là đem này đó màu đen cục đá, dấu ở linh hồn hai chỗ, mà đối với này đó lấy dị thú vi chủ thể bán thú nhân, tác hoàn toàn không biết tỉnh. Đoạn dịch ngữ khí ngưng trọng bổ sung nói, nếu biết này đó màu đen cục đá là bọn họ nhược điểm Này liền được rồi, dị thú liền tính là có được linh tạp sư năng lực, cũng tuyệt đối không thể có được linh hồn hải. Ta tưởng này đó màu đen cục đá, nhất định là dấu ở bọn họ nhất quan trọng địa phương, đó chính là trái tim. Như vậy đi, kia mấy chỉ bán thú nhân liền giao cho ta, chỉ cần đem chỉ huy kia mấy chỉ bán thú nhân giết chết, kiến tộc đại quân cũng là hỏng mất. Lôi Chính San sắc khắc liền làm ra quyết đoán, tiếp theo lại biến thành một đạo tia chớp, biến mất. Mà liền ở Lôi Chính Lâm rời đi không lâu, một cổ cực kỳ đáng sợ dị thú hơi thở, ngay mắt liền bao phủ ở toàn bộ Tê Phượng đảo. Không hề nghi ngờ, kiến tộc thú chiều tới, ở nhìn thấy loại tình huống này sau, Đoạn dịch đám người không có chút nào do dự, lập tức liền rời đi vòng ưu đường, chuẩn bị đi chống đỡ thú triều. Lúc này khoảng cách Tê Phượng đảo còn có trăm mét hải vực trên không, đột nhiên liền xuất hiện ra một tảng lớn dị thú, liền tựa như mây đen giống nhau, bay nhanh mà hướng tới Tê Phượng đảo vào tới. Cùng lúc đó, ở biển rộng chung cũng có đen ngàn ngịt một tảng lớn kiến tộc dị thú, đang ở bay nhanh tiến đến, trong đó thậm chí có rất nhiều hình thể phá lệ thật lớn. Thiên nột. Này, này không khỏi cũng thật là đáng sợ đi. Hạ bất phàm nhìn thấy này phiên cảnh tượng, đương trường đã bị sợ hãi. Hảo gia hỏa Thật đúng là như sấm tiền bối theo như lời như vậy, này kiến tộc đại quân quả nhiên quân kỷ nghiêm minh, tuyệt đối không phải lộn xộn tầm thường thú triều Áp vong ưu đường toàn thể đều có, lập tức chuẩn bị chiến đấu. Đoàn dịch thấy vậy tình huống, không có chút nào do dự, trực tiếp liền chỉ huy tổ chức các thành viên, chuẩn bị bắt đầu tác chiến. Chương 740 chi viện. Đen ngàn nghị tựa như màu đen thủy triều giống nhau kiến tộc đại quân, trực tiếp liền hướng tới Tê Phượng đảo phương hướng dũng lại đây. Ở cái này trong quá trình, cũng có không ít hại vực trung thú, cảm nhận được nguy hiểm, sôi nổi bắt đầu rút lui, nhưng này đó kiến tộc dị thú, đối đại những nhân loại này thế giới dị thú, cũng không có chút nào lưu tình tất cả đều bị nuốt hết. Mà đúng lúc này, lấy sóng giữ lam linh lực, Hoàng Kim Sư thiếu vương cầm đầu mấy chỉ cường đại dị thú, trước tiên hiền thân, chuẩn bị chống đỡ thú triều. Chúng nó đều biết này thú triều có bao nhiêu đáng sợ, kia hoàn toàn là muốn mạng sát nhân loại thế giới chung hết thể sinh linh, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua chúng nó, chỉ có toàn lực chiến đấu mới được. Ta khuyên các người này đó dị thú, vẫn là không cần tùy ý nhúng tay chiến đấu, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn mà thối lui đến một bên, có lẽ ta sẽ cho các ngươi một đường sinh. Cơ ở kiến tộc trong đại quân phụ trách tổng chỉ huy Vương binh tuyến, lúc này dùng cực kỳ ngạo mạn khí, hướng về phía sóng dữ lam linh lực. Hoàng Kim Sư thiếu vương chờ hoàng dạ dị thú, nói: "Giống, nhưng mà sóng giữ lam linh lực căn bản đều không tin này đó đáng giận kiến tộc dị thú, nếu chúng nó thật sự sẽ cho một đường sinh cơ, lại vì sao sẽ không lưu tình chút nào mà tàn sát những cái đó vô tội dị thú, thực rõ ràng chính là muốn tàn sát hết thảy sinh linh." Cho nên chỉ dựa vào mượn Ma Vương binh kiến nói mấy câu, căn bản vô pháp làm sóng giữ lam linh lực, Hoàng Kim Sư thiếu vương chờ cường đại dị thú tí tưởng, trước tiên đều làm ra công kích. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu các ngươi tìm chết, vậy không trách ta." Xắt. Ma Vương binh kiến vốn chính là ở lựa rối này đó dị thú, Nếu cảm thấy không có thành công, kia nó cũng liền không nhiều lắm lãng phí thời gian, trực tiếp mệnh lệnh kiến tộc đại quân, phát động điên cuồng công kích. Mà bên trong kia ba con đồng dạng dung hợp linh tạp sư lực lượng kiến tộc dị thú, bọn họ thực lực cũng không có Ma Vương binh kiến tới cường đại, nhưng cũng cực kỳ không tầm thường, phân biệt chỉ huy tam chi đáng sợ kiến tộc quân đội, chuẩn bị bằng mau tốc độ, nuốt hết Tê Phượng nào. Làm càn, các ngươi này đó xúc sinh, không hảo hảo ở không gian cái khe chung đợi, dám vọng tưởng chiếm lĩnh chúng ta loại thế giới. Hôm nay, định cho các ngươi có đến mà không có về. Lấy đoạn dịch cầm đầu, Tê Phượng đảo mấy cái mạnh nhất chiến lực, đều là trước tiên triệu hồi ra sở hữu dị thú đầu nhập tới rồi chiến đấu bên trong. Mà còn lại vong ưu đường thành viên cũng là ở bảo hộ trên đạo vô tội cư dân, đang toàn lực chống đỡ xâm lấn kiến tộc dị thú. Nhưng kiến tộc dị thú số lượng thật sự quá nhiều, nếu không có chi viện nói, chỉ bằng nương tê phượng đạo thượng lực lượng, tuyệt không khả năng đánh bại này kiến tộc đại quân. Cố may đoạn dịch cũng có ứng đối thủ đoạn, đó chính là trọng lực từ trường. Ở nhìn đến kiến tộc đại quân sông tới thời điểm, liền trước tiên phát động trọng lực từ trường, trực tiếp áp chế thật lớn bộ phận kiến tộc Nhưng lần này bất đồng với Dĩ Vãng, kiến tộc số lượng quá nhiều quá nhiều, gần chỉ là phát động một lát, khiến cho đoạn dịch hao tổn không ít linh lực. Bởi vậy Đoạn Dịch vô pháp tự mình sử dụng linh khí chiến đấu, chỉ có thể mệnh lệnh chính mình dị thú công kích, nghiêm túc thúc dục trọng lực từ trường. Cái này quá trình cũng vô pháp rất dài lâu, Đoạn Dịch cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác với Lôi Hỏa Đường cùng Liên bang chính phủ quân đội, có thể mau trong tới rồi, không giả liền chỉ có thể từ bỏ tê phương nào. Tới với Lôi Chính Lâm, còn lại là trước tiên bộ phát ra cực kỳ kinh người lôi thuộc tính năng lượng dao động, lệ lôi một mình sắp nhập kiến tộc đại quân chỗ sâu trong, đồ đi chém phụ trách chỉ mấy cái thú nhân. Chỉ tiếc, kiến tộc trong đại quân kia bốn cái bán thú nhân đều phi thường giàu hạn, làm kiến tộc dị thú đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Nếu muốn công kích đến bọn họ bốn cái bán thú nhân, chỉ có trước đánh chết vây quanh chúng nó đông đảo kiến tộc dị thú. Bởi vậy, làm lôi Chính Lâm cũng vô pháp trước tiên tới gần, chỉ có thể nhanh chóng mà chém giết những cái đó không muốn sống kiến tộc dị thú, muốn tiếp cận những cái đó phụ trách chỉ vì bán thú nhân. Đã mắt nửa giờ đi qua, Nguyên bản Thanh Triệt Hải vực thượng, hiện tại đã bị máu cấp nhiễm hồng, thậm chí cũng có đại lượng thi thể phiêu phù ở hải vực thượng, trong đó tuyệt đại bộ phận là kiến tộc tầm thường dị thú thi thể, nhưng cũng có không ít là vong ưu đường thành viên, dị thú thi thể. Gần chỉ là đi qua nửa giờ, liền đã làm vong ưu đường tổn thất một đại bộ phận lực lượng, nếu tiếp tục chiến đấu đi xuống, Thật sự muốn đại sự không ổn. Đáng giận, nếu là tầm thường thú triều số lượng tuyệt đối sẽ không lớn như vậy, nhưng cố tình là kiến tộc dị thú thú triều. Đây đều là kia Ám Nguyệt Thần giáo làm chuyện tốt, ta đoạn dịch thể, kiếp này nhất định phải đem này hoàn toàn tiêu diệt. Nhìn tổ chức thành viên từng bước từng bước mà ngã xuống, làm đoạn dịch tâm tình rất là trầm trọng, trong lòng đối kia phát động thú triều Ám Nguyệt Tần giáo càng là vô cùng phẫn nộ. Đều nghe hảo ta hoàn cảnh linh tạm không được thời gian rất lâu, chờ hạ ngươi trước mang theo vong ưu đường thành viên, cùng với trên đạo vô tội đạo dân, đi trước từ phía sau rút lui đi ra ngoài. Tuy rằng hiện tại còn không có một cái kiến tộc dị thú có thể tiến vào đến Tê Phượng Đảo nội, Phàm là muốn tiến vào, hoặc là đã bị trọng lực từ trường áp chế hoặc là đã bị vong ưu đường thành viên đánh chết nhưng đoạn dịch trong cơ thể linh lực tiêu hao quá nhanh đã nhận thấy được vô pháp kiên trì đi xuống cứ như vậy kiến tộc đại quân chắc chắn tiến vào đến tê Phượng đảo hậu quả liền không dám tưởng tượng bởi vậy đoạn dịch làm nhanh nhất tính toán chuẩn bị làm cho bọn họ đi trước rút lui ra đảo không được chúng ta thể cùng vong ưu đường cùng tuần vong nay đáng dẫn kiến tộc gì thú ta muốn viết sạch bọn họ sát kiến tộc dị thútà sát bọn họ không ít được bạn làm này cũng phi thường phát nổ mà kệ là vì bảo hộ tê Phượng Đảo, vẫn là vì báo thủ, không làm cho bọn họ giết đỏ cả mắt rồi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rút lui. Các người đoạn dịch thấy vậy, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ cực kỳ cường đại linh lực giao động, chính bay nhanh mà hướng tới nơi này vào tới. Mà trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường giao diện, cũng là kiểm tra đo lường tới rồi một tảng lớn dị thú. Chi viện, có người tới chi viện chúng ta. Không chỉ có đoạn dịch cảm nhận được có cường đại linh lực giao động, vong ưu đường chung cũng có không ít người đều cảm giác tới rồi, lúc này đều hưng phấn hô to lên. Mà khác một bên, bị kiến tộc đại quân bao quanh vây quanh bốn con bán thú nhân, nguyên bản bọn họ cũng là muốn tự mình đi ra ngoài chiến đấu, nhưng nghề Hà Lôi chính lâm lực lượng quá cường đại, nếu hiện tại đi ra ngoài, chỉ sợ một cái đối mặt, liền sẽ bị này bị thương nặng. Cho nên chúng nó hiện tại còn không dám đi ra ngoài, chỉ có thể làm kiến tộc dị thú không ngừng tiêu hao Lôi chính lâm lực lượng, chờ đến hắn hư nhục rồi, này bốn cái bán thú nhân liền sẽ đồng loạt ra tay, trực tiếp giết cái này nửa bước trí tôn nhân loại cường giả. Đều là không có bất luận cái gì ý nghĩa phản kháng, ta khủng lô kiến tộc đại quân, kỳ thật các ngươi này đó nhỏ yếu nhân loại, có thể lợi đều cho ta chết đi. Tiếp tục trong đại quân cầm đầu mà Vương Minh Kiến, nhìn đến nhân loại không ngừng mà bại lui, nhịn không được điên cuồng phá lên cười. Nhưng liền ở ngay lúc này, đột nhiên ở không xa phía trước hải vực trùng, đột nhiên xuất hiện một cái lại một cái quan điểm, thậm chí trung quanh không gian cũng bắt đầu nếm thử dao động, thế nhưng xuất hiện rất nhiều thời không môn. Chương 741 Hạ Lăng Bạch. Ngay sau đó, từ này đó đột nhiên xuất hiện thời không môn, đi ra không ít thân xuyên làm kim sắc ngọn lửa tiêu chí linh tạp sư, bọn họ một đám trên người tản ra linh lực dao động, đều phi thường không tầm thường, thả đều là trước đó liền triệu hồi ra dị thú, lập tức liền đầu nhập vào chiến đấu. Không chỉ có như thế, Từ nơi xa bay nhanh hướng tới Tê Phượng đảo phương hướng mà đến những người đó, trên người cũng đều có lam kim sắc ngọn lửa tiêu chí, không hề nghi ngờ, bọn họ đều thuộc về cùng cái tổ chức người. "Này tiêu chí, đây là Lôi Hỏa Đường người." Lúc này Vong Ưu Đường chung mấy cái mắt sắc người, lập tức liền nhận ra Lôi Hỏa Đường tiêu chí. "Này có điểm kỳ quái a, như thế nào Lôi Hỏa Đường người sẽ xuất hiện ở chỗ này, bọn họ không phải luôn luôn đều không dễ dàng rời đi Lôi Hỏa đảo, càng sẽ không đụng tay đảo ngoại sự tình, như thế nào tiến vào sẽ quy mô tiến đến? Chẳng lẽ là bất quá tới chi viện chúng ta?" Ở đây có không ít người đều biết được lôi hỏa đường là cái gì tổ chức, nhưng cùng phía trước phòng đoán giống nhau, những người này trung đa số cũng đều làm lôi hỏa đường, cho rằng là cũng chính cũng tà tổ chức, đối hôm nay đột nhiên tiến đến chống đỡ thú triều, rất là nghi hoặc. Nhưng lôi hỏa đường công kích mục tiêu, chỉ có một, đó chính là đáng giận kiến tộc dị thú, bởi vậy liền tính những người này khó hiểu, cũng không có hỏi nhiều cái gì, hiện tại hàng đầu nhiệm vụ, vẫn là muốn chống đỡ thú triều. Là lôi hỏa đường người. Thật là thật tốt quá. Đoạn dịch thấy được lôi hỏa đường đại quân lục tục xuất hiện ở chiến trường, gia nhập tới rồi chống đỡ thú triều trong chiến đấu cũng là không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng không dám nhiều thả lỏng, tiếp tục toàn lực thúc dục trọng lực từ trường. Đoạn Dịch, đây là bổ sung linh lực đan dược, ngươi mau nuốt phục. Một bên Diệp Dung Dung tuy rằng không có gì sức chiến đấu, nhưng lại đảm nhiệm nổi lên chữa bệnh nhiệm vụ, liên hợp một ít nhân viên y tế, bắt đầu trị liệu bị thương linh tập sư, đồng thời kịp thời vì Đoạn Dịch bổ sung linh lực. Lộc Cục. Đoạn Dịch bay nhanh mà nuốt vào đan dược sau, liền khắp nơi nhìn nhìn, nhìn nghi hoặc nói, "Gì? Hạ bất kia tiểu tử đâu?" nha, ở nhìn đến lôi hỏa đường người xuất hiện khi, liền không biết chạy đi nơi đâu. Diệp Dung Dung vơ ngứa mà lắc lắc đầu, nói: Tiểu tử này nhất định là sợ hãi bị trảo trở về, trộm đạo trốn đi đâu. Tính tính, mặc kệ hắn. Đoạn Dịch lập tức liền đoán được hạ bất phàm tâm tư, không có nghĩ nhiều cái gì, tiếp tục toàn lực thúc dục trọng lực từ trường. Trước mắt theo lôi hỏa đường đại quân gia nhập, đoạn Dịch bên này áp lực liền nhỏ rất nhiều rất nhiều, một ít bị thương nghiêm trọng, hoặc là linh lực tiêu hao nghiêm trọng vòng ưu đường thành viên, cũng đều có thể lui ra tới. Mà mắt khác một bên, ở lôi hỏa đường trong đại quân. Hạ Lang Bách chính là lần này chi viện nhiệm vụ người phụ trách, tự mình dẫn theo hỏa đường đại quân tiến đến, ở nhìn đến số lượng như thế kinh người, thả như thế quân kỷ nghiệm minh thú chiều khi, cũng là lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình. Tuy rằng ta Lôi Hỏa Đường luôn luôn không tham dự này đó chiến đấu, nhưng cũng là biết được thú triều. Thật không nghĩ tới lần này thú triều, thế nhưng như thế đáng sợ a. Ở Hạ Lăng Bạch trung quanh Lôi Hỏa Đường cao tầng, cũng là giống nhau vô cùng khiếp sợ. Bất quá để cho bọn họ khiếp sợ chính là, ở cái này tê Phượng đạo thượng, thế nhưng có một cái thực lực như thế cường đại tổ chức, liền như vậy cường đại thú triều đều có thể tạm thời ngăn cả trụ. Thậm chí ở phía trước kiến tộc trong đại quân, còn có một cái có nửa bậc chí tôn hơi thở cường giả, xem ra đồn đại không giả. Vệ Phượng Đào thượng quả nhiên xuất hiện một cái thực lực không tầm thường tổ chức thế lực, nếu suy đoán đến không tội, phía trước ở kiến tộc trong đại quân chém giết, hẳn là này đó vong ưu đường sau lưng chỗ dựa, cũng chính là cái kia tu là nếu nhân ra đều như thế ra sức mà chống đỡ thu triều, ta lôi hỏa đường tự nhiên cũng không thể là hậu. Toàn thể đều có, lập tức đối này đó đáng giận kiến tộc dị thú, triển khai phản kích. Nếu đều đã quyết định tới chi viện, vậy khẳng định sẽ không nhìn đồng bảo bị kiến tộc dị thú giết chết, Hạ Lăng Bách trước tiên liền hạ đạt, toàn lực chiến đấu mệnh lệnh. Theo Hạ Lăng tiếng nói dứt, cường đại lôi hỏa đường đại quân, cũng là không có chút nào lưu thủ, xô nổi đầu nhập tới rồi trong chiến đấu. Ma Lôi Hỏa Đường làm có ngàn năm cơ nghiệp cường đại thế lực tổ chức, này nội nội tình phi thường thâm hậu, lúc này đây chống đỡ thú triều nhiệm vụ, cũng là phái ra đông đảo kim cương cấp, bạc kim cấp cường giả, cho dù là nhỏ yếu nhất, cũng đều là hoàng kim cấp linh tập sư. Nay đó là làm liên bang chính phủ cũng không dám trêu chọc Lôi Hỏa Đường. "Tiểu tử thối, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Nhưng mà liền ở Hạ Lang Bách chuẩn bị tự mình gia nhập thời điểm chiến đấu, đột nhiên cảm giác được ở Tê Phượng đảo chúng, có một cổ rất là quen thuộc linh lực, không nói hai lời, sử dụng dị thú, trực tiếp nhằm phía Tê Phượng Đạo. a, nhưng tính tìm được ngươi." Hạ Lăng Bách tuy rằng không phải nửa bất tri tôn cường, giả, nhưng cũng có kim cương năm sao đáng sợ thực lực, thừa kỵ dị thú càng là một con có cực nhanh tốc độ phong thuộc tính dị thú, gần chỉ là trong nháy mắt liền tiến vào tê phượng đạo, hướng về phía phía trước tránh ở bụi cỏ chung một cái tiểu mập mạp, nhàn nhạt nói: "A, 3, ba, ba ngươi như thế nào?" Tới. Hạ bất phàm vốn tưởng rằng có thể tránh thoát đi, nhưng không nghĩ tới vẫn là bị tìm được, lúc này run run rẩy rẩy mà từ bụi cỏ chung chui ra tới, căn bản không dám nhìn thẳng Hạ Lăng Bạch đối mắt. Ngươi ngày thường gian chơi đùa còn chưa tỉnh, ngươi sao lại có thể đến như thế nguy hiểm địa phương tới? Mạnh đâu, người khác đâu? Hạ Lăng Bách đối hạ bất phàm đi vào vong ưu đường sự tình, hoàn toàn không biết, bởi vậy ở nhìn đến hạ bất phàm xuất hiện ở trên chiến trường, rất là kinh khí. Ta cũng không phải cố ý a, ta bằng hưu ở vong ưu đường trùng, ta cũng chỉ là lại đây chơi chơi sao ai ngờ đến bỗng nhiên liền bạo phát thú triều, ta muốn chạy đều không kịp. Đến nỗi mạnh thúc thuốc sao? Ta đem Hàn quăng. nhìn Hạ Lăng Bách sắc bén đánh mắt, hạ bất phàm thanh âm càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng giun lên. Ngươi tính tính, thật là bắt ngươi không có cái nào, từ giờ trở đi ngươi liền cho ta thành thành thật thật đại ở chỗ này, muốn tự cấp ta chạy loạn, đừng trách ta tấu ngươi. Hạ Lăng Bách cũng không phải là ngấp tử ở tiến vào đến Tê Phượng Đảo kia một khắc, liền cảm giác tới rồi chúng bên có một cổ trọng lực từ trường áp chế, tuy rằng đối hắn không có hiệu quả, nhưng cũng áp chế tuyệt đại bộ phận kiến tộc dị thú tiến vào Tê Phượng Đảo. Chỉ cần này cổ trọng lực từ trường áp chế còn ở, nơi này đó là an toàn nhất vị trí, bởi vậy Hạ Bất Phàm đại ở chỗ này, vẫn là thực an toàn. Ta sẽ không chạy loạn lạc." Hạ Bất Phàm nghiêm túc gật, gật gật đầu, đáp lại nói. Hạ Lăng Bạch thấy vậy, cũng liền không có nói thêm cái gì, cuối cùng nhìn Hạ Bất Phàm liếc mắt một cái sau, liền lập tức đầu nhập vào chiến đấu. Bất quá rời đi T Phượng Đảo thời điểm, Hạ Lăng Bạch cũng là chú ý tới đoạn dịch, kia cổ trọng lực từ trường lực lượng Đó là từ trên người hắn phát ra. Nhưng hiện tại cũng không có thời gian quá nhiều dò hỏi, Hạ Lăng Bách gương cho binh sĩ trực tiếp sử dụng dị thú sát nhập kiến tộc trong đại quân. Chương 742 xoay chuyển. Theo lôi hỏa đường đội ngũ gia nhập đến chống đỡ thú chiều trong chiến đấu, hơn nữa vong ưu đường mọi người cường thế chống cự, nguyên bản hùng hổ kiến tộc đại quân, thế nhưng ngạnh sinh sinh bị ngăn trở ở Tê Phượng Đảo ngoại, căn bản vô pháp thuận lợi đem này nuốt hết. Đáng giận. Ta đường đường kiến tộc đại quân thế, nhưng vô pháp đánh bại này đó nhỏ yếu nhân loại. Tùy ta đi trước chém giết bọn họ chỉ huy nhân viên. Lúc này ở kiến tộc trong đại quân Phụ trách chỉ wi phi hành kiến tộc dị thú bán thu nhân, đã không thể nhịn được nữa, quyết định muốn lợi dụng chính mình có được năng lực phi hành ưu thế, đi trước đi đánh chết những nhân loại này đội ngũ trung chỉ huy nhân viên. Chỉ cần những người này vừa chết, nhân loại đội ngũ cũng chắc chắn rắn mất đầu, trở thành năm bè bảy mảng. Ha ha, lão tử rốt cuộc chờ đến người ra tới. Lôi Chính Lâm nguyên bản mục tiêu, đó là kia 4 cái dung hợp linh tạp sư lực lượng kiến tộc bán thu nhân, hiện giờ nhìn đến trong đó một cái, chính dẫn theo một đoàn có được năng lực phi hành kiến tộc dị thú, bay nhanh mà phía lôi hòa đường, vòng ưu đường đội ngũ phía sau. Lôi Chính Lâm tự nhiên không có khả năng ngồi yên không nhìn đến ở quát to một tiếng sau, trên người lập tức buộc phát ra loá mắt làm kim sắc qua mang, trực tiếp liền biến thành một con tia chớp cự lòng, thế như trẻ che mà hướng tới những cái đó phi hành kiến tộc dị thú phóng đi. Gần chỉ là trong nháy mắt, liền nháy mắt mạt sát một tảng lớn phi hành kiến tộc dị thú, đi tới kêu bán thú nhân trước mặt. Lại là như vậy mau, đang ở chỉ uy phi hành kiến tộc quân đội cái kêu bán thú nhân, còn tưởng rằng chính mình tốc độ đã rất nhanh, rốt cuộc hắn dung hợp chính là phong thuộc tính linh tạp sư lượng, nhưng không nghĩ tới này nhân loại cường giả, tốc độ thế nhưng nhanh như vậy, mắt liền xuất hiện tự a Lạc chính mình trước mặt. Nhưng mà nó những lời này vừa mới hô lên tới, Lôi Chính Lâm hóa thân mà thành tia chớp tử lòng, liền trực tiếp đem này xẻ nát, này trong thân thể chạy ra một viên màu đen cục đá, cũng bị Lôi Chính Lâm nháy mắt bóp nát. Cứ như vậy kiến tộc phụ trách chỉ huy phi hành đội ngũ bán thú nhân, cái thứ nhất tử vong. Ở nhìn đến Lôi Chính Lâm kia cực kỳ bá đạo thực lực khi, kiến tộc trong đại quân dư lại 3 cái rơi thú nhân, lúc này cũng không khỏi khẩn trương lên, căn bản không dám ở hành động thiếu suy nghĩ. Này nhân loại quá cường, tuyệt đối không phải chúng ta có năng lực một mình đấu, thậm chí liền tính là cùng nhau thượng, cũng không có cách nào thắng lợi. Cần thiết muốn kéo xuống đi, liền tính là hắn thực lực rất mạnh, cũng chung sẽ có hao hết thời điểm. Kiến tộc trong đại quân tổng chỉ huy, cũng chính là kia chỉ Ma Vương Binh Kiến, lúc này biểu tình ngưng trọng nói: Mà ở này bên cạnh mặt khác hai cái kiến tộc bán thú nhân, cũng là phi thường nhận đồng cái này quan điểm, hơi hơi gật gật đầu. Bất quá, hiện nay còn có một vấn đề, nhân loại thế giới trung mạnh nhất tổ chức, Liên bang chính phủ người nếu là tới rồi, chúng ta còn tiếp tục chiến đấu đi xuống sao?" Ở Ma Vương Binh Kiến bên cạnh, một cái toàn thân kim hoàng sắc loại nhân hình kiến tộc bán thú nhân, nói: "Liên bang chính phủ ở nghe được tên này thời điểm, Ma Vương Binh Kiến không khỏi nắm chặt song quyền. Chúng nó tuy rằng bản chất là dị thú, nhưng trong thân thể cũng dung hợp linh tạp sư lực lượng, cũng có linh tạp sư sinh thời bộ phận ký ức, năng lực, bởi vậy phi thường rõ ràng liên bang chính phủ là cái cái dạng gì tổ chức. Nếu là liên bang chính phủ đại quân tiến đến, lại phối hợp này đó ngoan cường chống cự tổ chức, liền tính là chúng nó khổng lồ kiến tộc đại quân, cũng sẽ bị đánh tan. Chúng ta nhiệm vụ lần này, gần chỉ là ra tới cha xét mà thôi, một khi liên bang chính phủ quân đội đã đến, chúng ta liền lập tức rút lui. Chờ đến lần sau chúng ta ra tới khi, đó là nhân loại thế giới tận thế. Ma Vương binh kiến tuy rằng phi thường không cam lòng, nhưng cũng sắc thật thực kiêng kỵ liên bang chính phủ đại quân, ngựa khí trầm trọng hướng về phía bên cạnh hai cái bán thú nhân nói. Minh Bạch. Cả hai cái bán thú nhân cũng là phi thường nghe theo Ma Vương Bình Kiến chỉ huy, đồng thời cũng không dám ở hành động thiếu suy nghĩ, nghiêm túc chỉ huy kiến tộc đại quân tiếp tục công kích, đồng thời phái một chi đội ngũ thời khác quan sát chung quanh tình huống. Cứ như vậy, cùng kiến tộc đại quân chiến đấu, trong bất chi bất giác, liền đi qua hơn 2 giờ. Mặc kệ là kiến tộc đại quân, vẫn là vong nhu đường, lôi hỏa đường bên này, đều có không ít thương vong, nhưng đa số đều là kiến tộc dị thú thi thể. Trung bình hải vực thượng trôi nổi tảng lớn kiến tộc dị thú thi thể, nước biển đều đã bị máu ô nhiễm. Đáng tiếc chính là, kiến tộc dị thú thật là quá nhiều, thả còn ở quần quần không ngừng chi viện, thật sự chính là một lần cực kỳ đáng sợ thú triều. Bất quá liền ở ngay lúc này, liên bang chính phủ đại quân rốt cuộc là chạy đến. Theo từng chiếc chiến hạm sử nhập này phiến hải vực, hải vực không chung cũng đều xuất hiện đại lượng liên bang chính phủ triệu hồi ra tới dị thú. Thậm chí ở trung quanh còn có một cái lại một cái thời không môn bị mở ra, từ bên trong đi ra linh tập sư, trừ bỏ có liên bang chính phủ người ở ngoài, còn có một ít lam hải tinh mắt khác tổ chức nhiệt huyết linh tập sư. Rốt cuộc nếu không có cách nào chống đỡ lần này Tú Triệu, kia nguy hiểm đã có thể không chỉ có chỉ là hải vực thượng tiểu đảo, mà là bọn họ sinh tồn Lam Hải tinh a. Vì thế, trận này chống đỡ Tú Triệu, bảo vệ gia viên chiến đấu, khiến cho rất lớn phản ứng, đại lượng linh tạp sư đều vô điều kiện gia nhập trận chiến đấu này. Theo liên bang chính phủ đại quân, cùng với mặt khác tổ chức linh tạp sư gia nhập, kia khổng lồ kiến tộc đại quân, thực mô đã bị đánh tan, trừ Ma Vương binh kiến bên ngoài mặt khác hai cái bán thú nhân, cũng đều bị liên bang chính phủ người giết chết. Mà kia chỉ Ma Vương binh kiến còn lại là thân chịu trọng thương, không có nhiều ít sức chiến đấu. Còn thừa những cái đó kiến tộc đại quân càng là cùng với quân lính tăng gia, mất đi quan chỉ huy, làm thứ nhất xem liền về tới nhất nguyên thủy phương thức chiến đấu, hiện nay lại có như vậy nhiều nhân loại cường giả gia nhập, đem chúng nó đều sợ hãi, bắt đầu tứ tán thoát đi. Sắt, đem này đó kiến tộc xúc sinh đó, đều cho ta toàn bộ giết sạch. Hường A, nhìn chính mình đồng bạn, chiến hữu, bị này đó đáng giận kiến tộc dị thú giết chết, làm mặt khác ở đây nhân loại đều rớt đỏ cả mắt rồi, tuyệt không dung tha này đó kiến tộc dị thú. Hảo a, trận chiến đấu này, xem như ta kiến tộc trước bại một hồi, nhưng các ngươi đừng cao hứng đến quá sớm, luôn có một ngày Ta kiến tộc đại quân định đem tiêu diệt các ngươi nhân tộc. Thấy vậy kiến tộc đại quân đã quân lính tan rã, ma vương binh kiến cũng đã vô lực xoay chuyển trời đất, nhưng nó nhiệm vụ kỳ thật cũng coi như là hoàn thành, đã hiểu biết, hiện tại Lam Hải tình trung nhân loại đại khái thực lực. Cho nên, ở bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói sau, liền lập tức mang theo tàn quân, bay nhanh mà rút lui nơi này. Truy, tuyệt đối không thể vùng tha chúng nó. Giết chúng ta nhiều người như vậy, còn tưởng trở về, sao có thể a? Hôm nay một cái đều đừng nghĩ tồn tại rời đi. Nhìn kiến tộc đại quân lui lại, lấy liên bang chính phủ cầm đầu đại quân, lập tức triển khai truy kích mà ở trận chiến đấu này cách đó không xa giữa không trùng, thế nhưng thần không biết quỷ không hay đứng một cái người áo đen, ở nhìn đến kiến tộc đại quân bị đánh tan sau, hơi hơi nhíu nhíu mày, liền mở ra một cái màu đen thời không môn, biến mất ở tại chỗ. Chương 743 thương thảo đối sách. Tuy rằng liên bang chính phủ cường thế đột giết, cơ hồ đem này đó kiến tộc dị thú đều giết sạch rồi, nhưng nghề hà chúng nó chạy trốn tốc độ quá nhanh, thả lo lắng sẽ có mai phục, bởi vậy vẫn là có không ít kiến tộc dị thú, thành công trốn trở về không gian cái khe chung. Thấy vậy tình hình, liên bang chính phủ quân đội cũng không có tùy tiện tiến vào này nguy hiểm đến cực điểm sát cấp không gian cái khe mà là tạm thời phong tỏa cái này ép cấp không gian cái khe, phái đại quân bảo hộ ở tinh ảnh trên đảo. Đồng thời ở chỗ này khẩn cấp thành lập một cái bộ chỉ huy, thảo luận như thế nào rút lui tiêu diệt kiến tộc dị thú vấn đề. Mặt khác một bên, ở Tây Phượng đảo thượng, bởi vì kiến tộc đại quân lui lại, trận này chống đỡ thú chiều chiến đấu cũng rốt cuộc là kết thúc, tuy rằng tổn thất không ít người, nhưng Vong Ưu Đường cũng không có thương cập miễn thí, trên đảo cư dân cũng toàn bộ đều an toàn. Bất quá, lúc này Vong Ưu Đường trùng, trừ bỏ một bộ phận người ở sửa sang lại chiến trường, mà mặt khác cao tầng tất toàn bộ ở nghị sự trong đại sảnh. Không chỉ có như thế, hiện tại Vong Ưu Đường cũng rất là náo nhiệt, bởi vì trừ bỏ có Vong Ưu Đường người một nhà ở ngoài, còn có Lôi Hòa Đường, Liên bang chính phủ cùng với Lam Hải Tỉnh mặt khác tổ chức người. Bọn họ hiện giờ đều tập trung ở chỗ này, một phương diện là đối nảy Vong Ưu Đường rất là tò mò, mà mặt khác một phương diện còn lại là phải khẩn cấp thảo luận, như thế nào hoàn toàn tiêu diệt kiến tộc dị thú vấn đề. Nói vậy vị này chính là Vong Ưu Đường chung, kia đỉnh đỉnh đại danh Tula tiền bối đi. Lúc này Lôi Chính Lâm, bởi vì đủ loại nguyên nhân, hiện tại đã bị ngộ nhận vì là Vong Ưu Đường tu la, làm ở đây mọi người đều không cấm đối nảy thực sùng kính. Đến nỗi Lôi Chính Lâm bản nhân sao? Ngay từ đầu là phi thường ở bức, nhưng sau lại cảm thấy cái này thân phận cũng khá tốt, bởi vậy cũng liền không nhiều lắm giải thích cái gì, ở đoạn dịch đồng ý hạ, liền trực tiếp thừa nhận chính mình là Tu La. Kể từ đó, không chỉ có vong lưu đường chung, lúc trước đối Lôi Chính Lâm thân phận có hoài nghi người, đều giải trừ nghi hoặc, chung quanh mọi người, càng là rốt cuộc thấy được Tu La Lư Sơn chân diện mục. Đương nhiên, những người này chung, chỉ có đoạn dịch, Diệp Dung Dung, Hạ Bất Phàm biết sự tình ngoại, Lôi Chính Lâm đồ đệ Lục Diệp cũng là biết đến, chẳng qua hắn cũng không có nói bậy, chậm rãi đi theo sư phụ phía sau. Đến nỗi đoạn dịch chính mình Hiện tại cũng trở thành chú ý tiêu điểm, mọi người đối này vừa rồi thi triển ra trọng lực từ trường, áp chế như vậy nhiều kiến tộc dị thú, cảm giác rất là khiếp sợ. Thậm chí đều có rất nhiều người đã cho rằng, này vong ưu đường ngày sau định sẽ trở thành một cái thực đáng sợ tổ chức. Tu La tiền bối, ta là Diễm Hoàng Nội thành vực liên bang chính phủ tổng chỉ huy quan Tống Lê. Ngay cảm thấy chúng ta kế tiếp phải làm như thế nào. Tống Lê tuy rằng thân ở địa vị cao, là Diễm Hoàng Nội thành vực trong phạm vi tổng chỉ huy quan, nhưng kỳ thật lực xa xa so ra kém lôi Chính Lâm, chỉ là kim cương 5 sao linh Tạp sư, bởi vậy đối lôi Chính Lâm vẫn là cực kỳ tôn giả bởi vì hắn minh bạch, trước mắt cái này tu la, chính là một cái thực lực không kém gì hoàng phụ lệ đáng sợ linh pháp sư. Nếu là từ kia tinh ảnh đảo không gian cái khe chung ra tới, kia rất đơn giản, liền trực tiếp làm cái này không gian cái khe hoàn toàn biến mất đi. Lôi Chính Lâm lúc này hai mắt hiện lên nồng đậm sắc ý, hướng về phía ở đây mọi người nói, "Tiên bối, ý của ngươi là chúng ta đi hủy diện cái này ép cấp không gian cái khe." Tống Liên ở nghe được Lôi Chính Lâm lời này sau, trong lòng cũng có chút lo lắng lên. Không chỉ có như thế, ở đây mọi người đều minh bạch Lôi Chính Lâm muốn làm gì, đều là hơi hơi nhíu mày. Cái gọi là không gian cái khe Kỳ thật chính là một ít ở vào đặc thù vị diện không gian mà ở mỗi cái không gian cái khe trùng, thường thường sẽ có một con phá lệ cường đại dị thú, chúng nó lực lượng liên tiếp toàn bộ không gian cái khe, xưng là nên không gian cái khe trùng bá chủ dị thú chỉ cần đem cái này bá chủ dị thú hoàn toàn giết chết, như vậy toàn bộ không gian cái khe liền sẽ tùy theo mà mất. Ta tưởng kia S cấp không gian cái khe trùng bá chủ dị thú, hẳn là chính là những cái đó kiến tộc dị thú vương. Lôi Chính Lâm ở đã từng cũng là đi theo quá sư phụ Quân Hạ Thiên, chinh chiến các cường đại không gian cái khe, đối này cấu tạo cũng rất là rõ ràng, hắn biết rõ chỉ cần tiến vào cái này S cấp không gian cái khe trùng, đem kia kiến tộc dị thú chi vương cấp giết, như vậy nguy cơ tự nhiên cũng liền giải trừ. Nhưng nhiệm vụ này cũng phi thường nguy hiểm, rốt cuộc kia chính là S cấp không gian cái khe a, chính là nguy hiểm hệ số tối cao địa phương. Liên Tính là cường đại kim cương cấp linh pháp sư, cũng không dám dễ dàng tiến bảo. Đạo lý này chúng ta tự nhiên đều hiểu, nhưng kia chính là S cấp không gian cái khe a, ở nơi đó mặt bá chủ dị thú, chỉ sợ đều đã đạt tới trong truyền thuyết kim sắc phẩm chất đi. Như thế cường đại dị thú, chúng ta có nắm chắc hoàn toàn Z chết sao? Hơn nữa kia chính là kiến tộc dị chi vương a. Này kiến tộc số lượng quá nhiều, này tuyệt đối là một kiện khó có thể làm được sự tình ở đây mọi người, hoặc là là liên bang chính phủ cao tầng, hoặc là chính là các tiến đến tham chiến tổ chức cao tầng, ở nghe được Lôi Chính Lâm nói muốn hủy diệt cái này ép cấp không gian cái khe khi, đều nhịn không được thảo luận lên, biểu tình đều thực ngưng trọng. Nếu muốn hoàn toàn giải quyết cái này nguy cơ, xác thật chỉ có biện pháp này, ta đồng ý tu La tiền Bối quan điểm. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, Tống lê bông nhiên hô to ra tới, biểu tình rất là quyết. Chẳng qua trước mắt còn có một cái rất lớn vấn đề, đó chính là Ám Nguyệt thân giáo. Nói vậy các vị vừa rồi đều đã thấy được Ở kia kiến tộc trong đại quân, chính là có mấy cái có được chúng ta linh tạp sư lực lượng quái vật theo hiểu biết, những cái đó nhưng đều là Ám Nguyệt thần giáo gần nhất làm ra tới quái vật a, không chỉ có có có được linh tạp sư lực lượng dị thú, càng là có có được dị thú lực lượng linh tạp sư a cho nên lần này thú triều, không hề nghi ngờ, nhất định là Ám Nguyệt thần giáo làm ra tới, chúng ta nếu là muốn đi vào này ép cấp không gian cái khe, chung, đi tiêu diệt kêu bá chủ dị thú, cũng vô cùng có khả năng sẽ tao ngộ Ám Nguyệt thần giáo người. Đây là một hồi trận đánh ác liệt a. Trống lên nói xong, không tấm thần sâu mã thở dài một hơi. Không sai, cho nên trận chiến đấu này không nên mang quá nhiều người đi vào, ít nhất yêu cầu đạt tới kim cương cấp trở lên linh tạp sư, mới có thể tham dự lần này hủy diệt S cấp không gian cái khe nhiệm vụ ta gương cho binh sĩ, cái thứ nhất tham gia. Lôi Chính Lâm làm quân Hạo Thiên đệ tử, biết rõ sư phụ năm đó bảo hộ Lam Hải Tình có bao nhiêu không, dễ, quyết không cho phép lại lần nữa bị dị thú phá hư, đồng thời đối kia đáng giận Ám Nguyệt Tần giáo, cũng là phẫn nộ đến cực điểm, đây là một cái thực trọng đại quyết định, chúng ta yêu cầu cùng Hoàng phụ đại nhân hào Hạo thương thảo một chút. Tống tự hỏi một lát sau, liền lập tức mang theo người đi trước rời đi vòng hữu đường. Mà những cái đó tiến đến tham chiến mặt khác tổ chức nhỏ, cũng đều tạm thời rời đi vòng ưu đường, tự hỏi muốn hay không tham dự như vậy nguy hiểm một cái nhiệm vụ. Thức mau, mọi người liền đều rời đi, lúc này vòng ưu đường trùng, chỉ còn lại có Lôi Hỏa Đường Hạ Lang Bách sợ mang vài người. "Hảo, ta Lôi Hỏa Đường nhiệm vụ đã hoàn thành, đến nỗi sự tình phía sau, không phải ta có thể quyết định, này liền đi trước rút lui. Người cùng ta trở về." Hạ Lang Bách chuẩn bị mang Lôi Hỏa Đường mọi người rời đi thời điểm, đột nhiên nhìn về phía tránh ở đoạn dịch phía sau hạ bất phàm, nói: "Chương 744 ngàn năm, ta, ta hiện tại còn không nghĩ trở về." Hạ Bất Phàm trần trồ trong chốc lát, lấy hết can đảm nhìn về phía Hạ Lăng Bách, nói: "Không phải về. vậy ngươi cho ta một cái lý do." Hạ Lăng Bách nghe vậy, biểu tình lập tức nghiêm túc xuống dưới, chất vấn Hạ Bất Phàm: "Ta yêu cầu ở chỗ này hoàn thành rèn, ít nhất trong khoảng thời gian này ta không thể rời đi, ta đã đáp ứng đạo dịch." Hạ Bất Phạm ngữ khí kiên định đáp lại nói: "Ta lôi hỏa đường luôn luôn lấy rèn kỹ thuật nổi tiếng thiên hạng, ngươi nếu tưởng để cao rèn kỹ thuật, tự nhiên muốn tùy ta hồi lôi hỏa đường, lưu tại nhân gia nơi này, giống cái gì?" Hạ hơi hơi lắc lắc đầu, đối chính mình đứa con trai này, rất lạ bất đắc dĩ. Không không không, ngươi cho ta những cái đó rèn bản vẽ, ta đã sớm toàn bộ nghiên cứu thấu, mà ở nơi này, ta có thể nhìn thấy rất nhiều ta chưa bao giờ gặp qua linh khí rèn bản vẽ. Ta cam đoàn với ngươi, chờ ta toàn bộ rèn xong lúc sau, ta liền trở về. Hạ Bất Phàm đã hạ quyết tâm muốn đem nơi này đồ vật đều rèn ra tới, bởi vậy ở thành công phía trước, tuyệt đối sẽ không rời đi. Nơi này có rất nhiều linh khí rèn bản vẽ. Hạ Lăng Bạch ở nghe được Hạ Bất Phàm lời này khi, khẽ tao mày, tò mò truy vấn nói: "Không sai, Hạ Đường chủ, ở ta Vong Ưu Đường xác thật có một ít linh khí rèn bản vẽ. Hạ Bất Phàm cũng là ta bạn tốt, ta đáp ứng quá hẳn." chỉ cần hắn đem này toàn bộ rèn ra tới, những cái đó thiết kế bản vẽ liền toàn bộ đưa cho hắn. Ngươi nếu là không tin, ta có thể lấy mấy cái ra tới cho ngươi nhìn một cái." Đoạn dịch lúc này đứng dậy đứng lên, trong tay nhẫn chữ vật hơi hơi chấp động một chút, lấy ra một trường cũ kỹ linh khí thiết kế đồ. "Không cần, một khi đã như vậy, vậy làm ơn đoạn đường chủ, tu la tiền bối nhiều hơn chiếu cố ta Hà Nhi." Hạ Lăng Bạch làm lôi hỏa đường đường chủ, tự nhiên cũng là cao cấp bậc thợ sư, chỉ là tùy ý ngắm liếc mắt một cái kia thiết kế đồ, liền biết được kia tuyệt đối là một kiện uy lực không tầm thường linh khí. Gần tùy tay một lấy, liền có thể lấy ra tới Đỗ Đệ nhìn ra ở Vong Ưu Đường chung, sắt thật có rất nhiều linh khí thiết kế đồ, mà hạ bất phàm từ nhỏ liền ham thích với rèn, tầm thường đồ vật căn bản trước mắt, chỉ có cường đại linh khí mới có thể như thế hấp dẫn hắn. Hơn nữa chỉ cần hạ bất phàm hoàn thành đối mấy thứ này rèn, như vậy này đó chân quý linh khí thiết kế đồ, liền có thể toàn bộ quy về Lôi Hỏa Đường, này cũng coi như là một bút thực có lợi mua bán, cũng hoàn toàn phù hợp Lôi Hỏa Đường làm việc tiêu chuẩn, hơn nữa Vong Ưu Đường thực lực sắt thật rất cường đại, kể từ đó, Hạ Lăng cũng liền an tâm rồi. Hạ Đường chủ yên tâm hảo, có ta ở đây không có có thể có thể thương tổn bất phàm đoạn dịch hướng về phía Hạ Lăng Bạch ôm môi cười nói, phía sau hạ bất phàm cũng là hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạ Lăng Bạch nghe vậy, cũng không hề nói thêm cái gì, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Bất quá liền ở ngay lúc này, vẫn luôn không nói gì Lôi Chính Lâm lại bỗng nhiên mở miệng nói, "Ngươi là Lôi Hỏa Đường đương nhiệm đường chủ đi, ta đi theo ngươi một chuyến Lôi Hỏa Đường." Ân. Tu La tiền bối, muốn theo ta đi Lôi Hỏa Đường. Hạ Lăng vẫn luôn đều đem Lôi Chính Lâm cho rằng là gần nhất nội bật cực thịnh Tu La, cũng cho rằng hắn là vong ưu đường người. Nhưng không nghĩ tới hiện tại bỗng nhiên muốn theo chính mình phản hồi Lôi hòa Đường, trong lúc nhất thời làm hắn có điểm ngoài ý muốn. Không sai, ta và ngươi đi một chuyến Lôi hòa Đường." Lôi Chính Lâm hơi hơi gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Mà Lôi Chính Lâm sở dĩ muốn phản hồi Lôi hòa Đường cũng là vì một kiện chuyện rất trọng yếu, liên quan đến hắn có không khôi phục đến mạnh nhất chiến lực. Tu La Tiên Bối, muốn bái phỏng ta Lôi hòa Đường, kia tự nhiên là có thể. Hạ Lăng Bạch tuy rằng trong lòng có điểm nghi hoặc, nhưng đối phó chính là nửa bậc chí tôn cường giả đừng nói là tham quan, liền tính là muốn xông vào bọn họ Lôi Hỏa Đường, trừ Hạ chuẩn gió tự mình xuất hiện, nếu không cũng khó có thể ngăn trở. 3. Ta nói cho ngươi một việc đúng lúc này, Hạ Bất Phàm vội vàng chạy tới Hạ Lăng Bách bên hai, khe khe nói nhỏ nói vài câu. Nguyên bản còn cảm thấy không có gì Hạ Lăng Bách ở nghe được sau, đôi mắt nháy mắt chừng lớn, khó có thể tin nhìn về phía Lôi Chính Lâm. Ngươi, ngươi nói cái gì, sao có thể a? Này vong ưu đường tu la tiền bối, tuy rằng rất là thần bí, thực lực cũng rất cường đại, nhưng Hạ Lăng Bách cũng liền cho rằng là một cái không thế nào lộ diện nửa bước chí tôn cường giả, nhưng hiện tại nghe được Hạ Bất Phàm nói, người này đúng là Lôi Chính Lâm thời điểm, thiếu chút nữa không làm Hạ Lăng Bách kinh hô ra tới. Bởi vì Lôi Hỏa Đường sáng lập đã ngàn năm à. Nếu là người này đúng là Lôi Chính Lâm nói, chẳng phải là đại biểu cho hắn cũng đã sống hơn 1000 năm. Là thật là giả, ta và ngươi trở về, liền sẽ minh bạch hết thảy gửi ở Lôi Hỏa Đường chung cái kia đồ vật, ta cũng là thời điểm muốn lấy lại tới. Thấy Hạ Lăng Bách khiếp sợ, Lôi Chính Lâm hoàn toàn không ngoài ý muốn, mà hắn cũng sắt thật muốn phản hồi Lôi Hỏa Đường một chuyến, chỉ cần một lấy ra cái kia đồ vật, như vậy thân phận của hắn tự nhiên cũng liền bại lộ, cũng không cần phải nhiều che giấu cái gì. Lục cục. Ở đây trừ Hạ Lăng Bách ở ngoài, còn lại mấy cái Lôi Hỏa Đường tao đẳng, cũng là giống nhau khiếp sợ biểu tình, khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Hảo Tình tiên bối tùy ta hồi lôi hòa đường. Mặc kệ rốt cuộc là tình huống như thế nào, trước mắt cái này nửa bậc chí tôn cường giả cũng tuyệt đối không thể trêu chọc, Hạ Lăng Bách rất là cùng tính nói. Đoạn Tiểu hưu, liền phiền toái ngươi tiếp tục chiếu cô ta đổi Nhi một đoạn thời gian. Lôi Chính Lâm nói xong, liền đi theo Hạ Lăng Bách mấy người, rời đi vòng ưu đường. Lục Diệp cũng là ngoan ngoãn nghe theo Lôi Chính Lâm nói, tiếp tục lưu tại này vòng ưu đường chung. Hơn nữa ở vòng ưu đường này đoạn thời gian, cũng làm Lục Diệp yêu nơi này, bởi vì ở chỗ này tu luyện thật là quá sướng sướng, đối với khát vọng biến cường Lục Diệp tới nói, nơi này tuyệt đối là tu luyện thánh Chính Lâm Hạ Lăng Bách mấy người rời đi sau, đoàn dịch đám người cũng liền không nhiều lắm ở lại đại thành chúng, từng người đi vội vàng mặt khác sự tình. Bất quá lúc này đoàn dịch, trong lòng lại có một cái ý tưởng, đó chính là muốn tham dự lần này ép cấp không gian cái khe thảo phạt nhiệm vụ. Một phương diện là muốn tự mình cùng Ám Nguyệt Thần giáo đại chiến một hồi, mà mặt khác một phương diện, còn lại là muốn tìm Huyền Thiên Quyết quyền hạ tung tích. Ở phân thân tìm kiếm trong khoảng thời gian này chung, căn bản là không có thể tìm được nửa điểm, có quan hệ với Huyền Thiên Quyết tức, nếu tầm thường địa phương căn bản tìm không ra, như vậy ở đoàn dịch suy đoán hạ, vô cùng có khả năng che dấu Quyết quyển hạ địa phương. Hẳn là chính là những cái đó cực kỳ là thủ nguy hiểm địa phương. Cho nên, lần này S cấp không gian cái khe thảo phạt nhiệm vụ, Đoạn Dịch nói cái gì cũng muốn tự mình đi một chuyến. Vì thế khoảng cách Kim Cương cấp chỉ kém một bước xa Đoạn Dịch, cần thiết muốn nỗ lực, tranh thủ tại đây mấy ngày nội, bế quan lao tới đến Kim Cương cấp. Mà ở mặt khác một bên liên bang chính trong phủ cũng khẩn cấp triệu khai một lần hội nghị. Tuy rằng lần này chống đỡ thú triều chiến đấu, chúng ta là thắng lợi, nhưng này chỉ là tạm thời tính thắng lợi, chỉ cần tia S cấp không gian cái khe còn tồn tại một ngày, liền phải thời khắc gặp phải kiến tộc đại quân ngóc đầu trở lại. Chương 745 Lôi Đường cơ hàng ở biết được chiến đấu thắng lợi tin tức sau, hoàng Phụ lệ cũng không có cảm giác thật cao hứng, tương phản một cái lớn hơn nữa vấn đề xuất hiện. Đó chính là tinh ảnh trên não, cái tiêu cực độ nguy hiểm S cấp không gian cái khe. Ở Lam Hải Tinh trong lịch sử, cũng từng có bởi vì không gian cái khe quá mức với nguy hiểm, do đó phái quân đội tiến vào, đem này hoàn toàn phá hủy sự tình, nhưng những cái đó cơ hồ đều là một ít tầm thường không gian cái khe. Nhưng lần này chính là S cấp không gian cái khe a, không chút nào khoa trương nói, đây là cái 3000 năm trước cùng dị thú đại chiến lúc sau, lần đầu tiên phát sinh S cấp không gian cái khe thú triều. Hơn nữa ở S cấp không gian cái khe chung cũng có cực kỳ phong phú hi hữu tài nguyên, nếu không phải nơi đó mặt kiến tộc dị thú đã hoàn toàn điên cuồng, nói cái gì cũng sẽ không đi phá hủy như thế chân quý S cấp không gian cái khe. Nhưng lúc này đây, vì bảo hộ Lam Hải Tinh, cũng không thể không làm như vậy, nhiệm vụ khó khăn cực cao, ngay cả có nửa bậc chí tôn hoàng phụ lệ cũng rất là đau đầu. Rốt cuộc một cái không cẩn thận, liền có khả năng toàn quân bị giết a. Bởi vậy vì thương thảo lần này công phạt S cấp không gian cái khe sự tình, trừ bỏ liên bang chính phủ cao tầng có tham gia thảo luận ở ngoài, Lam Hải Tình các nơi cường đại tổ chức, gia tộc chờ, toàn bộ đều hưởng ứng kêu gọi, tiến đến Huy Nguyệt Thị liên bang chính trong phủ thương thảo. Trong đó bao gồm trấn Tà Tư, Khai Hoang giả Liên minh hiệp hội, Y sư Liên minh hiệp hội, cùng với Lam Hải Tinh rằng ra, Tư độ ra người, trừ cái này ra, một ít tương đối nổi danh tổ chức lớn thế lực cũng đều phái người tham dự lần này hội nghị. Phá hủy S cấp không gian cái khe cũng không phải là một việc dễ dàng, nơi đó mặt bá chủ dị thú thực lực chính là xa xa vượt qua tầm thường dị thú thực lực, vô cùng có khả năng đã đến kim sắc phẩm chất kim sắc phẩm chất dị thú, kia cũng không phải là tùy tùy tiện tiện vài người liền có năng lực đối Kia vong ưu đường tu la lời nói không tội, muốn tham dự lần này thảo phạt nhiệm vụ, ít nhất đều phải đạt tới kim cương cấp trở lên. Tuần nữa cần thiết phải có nửa bước trí Tôn Cường giả dẫn dát, ta cảm thấy không ổn. Kia chính là S cấp không gian cái khe a, không cần phải phá hủy đi, rốt cuộc nơi đó mặt chính là có phong phú hi hữu tài nguyên, ta tưởng chỉ cần đem tiến tộc hoàn toàn đánh sợ, là được ha hả, ngươi nghĩ đến quá thật là đơn giản a, những cái đó nhưng đều là giàu hoạt đến cực điểm dị thú, thậm chí còn có Ám Nguyệt thần giáo những cái đó xúc sinh, ở một bên rối dục, nếu lần này không hoàn toàn giải quyết, luôn có một ngày sẽ ngóc đầu trở lại không tồi, ta cũng nhận đồng muốn phá hủy S cấp không gian cái khe. Hơn nữa cũng muốn hảo hảo tu thập á nguyệt thần giáo người, những cái đó xúc sinh thế nhưng chế tạo ra như thế đáng sợ quái vật, quả thực không có nhân tính. Lúc này đang ngồi mọi người đều là kịch liệt mà thảo luận lên. Nói ngắn lại, tuy rằng có người cảm thấy hủy diệt S cấp không gian cái khe rất là đáng tiếc, nhưng vì hoàn toàn tiêu diệt kiến tộc thú triều thai hoàng ầm, cùng với đả kích Nguyệt thần giáo, cuối cùng vẫn là đều đạt thành thống nhất mục tiêu, đó chính là muốn hoàn toàn hủy diệt S cấp không gian cái khe. Hảo, nếu đều đã đạt thành thống nhất mục tiêu, kia lần này nhiệm vụ liền định ở năm ngày lúc sau. Đến lúc đó sẽ từ ta bản nhân tự mình dẫn dắt một chi cơ siêu cường sức chiến đấu đội ngũ, tham dự lần này hủy diệt S cấp không gian cái khe nhiệm vụ. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận, cuối cùng hoàng phủ Lệ Hạ đạt mục tiêu, cũng làm liên bang chính phủ ở Lam Hải Tinh các nơi đều ban bố bố cáo. Ở đây mọi người đều không có bất luận cái gì dị nghị, đều là nhận đồng gật gật đầu. Bọn họ nếu tới tham dự lần này hội nghị, như vậy cũng đều đại biểu cho, này đó thế lực đều sẽ phái cao thủ tham dự nhiệm vụ lần này, nhất định phải hoàn toàn thành trừ kiến tộc thú triều thai hoàng ầm. Đồng thời vì đả kích thần giáo, Lam Hải tỉnh trấn Tà Tư liên hợp liên bang chính phủ quân đội cùng với các nơi tổ chức thế lực, bắt đầu thường xuyên hành động, một lần lại một lần bao vây tiếu trừ các nơi lớn nhỏ tà giáo tổ chức, thậm chí cũng tiêu diệt không ít tám nguyệt thần giáo phân bộ. 4. Mà lúc này Lôi hòa Đường chung, lại nên đón một cái thần bí khách nhân, đó chính là Lôi Chính Lâm. Ở Lôi Chính Lâm tới khi, Hạ Thuận Gió liền thu được tình báo, tuy rằng cũng chạy nhanh thực không thể tưởng tượng, nhưng đối phó ít nhất cũng là nửa bậc chí tôn cường giả, Hạ Thuận Gió cũng là tự mình đoán chảo. Hạo Cương đại Lôi thuộc tính linh lực ở nhìn thấy đến Lôi Chính Lâm ánh mắt đầu tiên khi, Hạ Thuận Gió liền cảm nhận được Lôi Chính Lâm trên người kia cực kỳ đáng sợ lực lượng. Chẳng sợ Hạ thuận gió chính mình cũng là nửa bức trí tôn cường giả, đều minh bạch, căn bản không có khả năng là trước mắt người này đối thủ. Ngươi thật là lôi Chính Lâm tiền bối. Hạ thuận gió khó có thể tin hướng về phía Lôi Chính Lâm, giở hỏi: "Ta không nghĩ quá nhiều mà giải thích, lúc trước ta cùng các ngươi hạ thị tổ tiên cùng thành lập Lôi hòa Đường, sau bởi vì một ít đặc thú nguyên nhân, ta không thể không rời đi nơi này, đi chấp hành một cái rất quan trọng nhiệm vụ vì thế, ta đem một cái cực kỳ quan trọng đồ vật, với Lôi Hỏa Đường chung. Kia đồ vật chỉ có ta có thể mở ra, là thật là giả, các ngươi cũng tự nhiên minh bạch." Lôi Chính Lâm cũng minh bạch, chính mình đã ngủ say rất dài rất dài thời gian. Đối với hiện tại này, đồng lứa hạ thị Đường tộc người tới nói, căn bản không quen biết chính mình, cũng là đương nhiên sự tình. Nhưng bọn hắn làm Hạ Thị gia tộc người, nhất định đều minh bạch kia đồ vật tầm quan trọng, chính là Lôi Hỏa Đường chung. nhất quan trọng hai cái bảo vật chi nhất, lúc trước bị Lôi Chính Lâm tự mình thiết hạ cấm chế, chỉ có hắn một người có thể mở ra. Mời theo ta tới. Hạ thuận gió trần chờ một lát, cuối cùng hơi hơi gật gật đầu, mang theo Lôi Chính Lâm tiến vào tới rồi Lôi Hỏa Đường kho hàng chỗ sâu nhất. Lôi Hỏa Đường nổi tiếng nhất nhiệm vụ, đó là gợi lại cung hấp giải, đến thành lập Lôi Hỏa Đường lúc sau, liền có vô số linh tác sự, lựa chọn đem chân quý bảo vật gợi lại với Lôi Hỏa Đường. Nhưng duy độc có một cái vật phẩm, là Lôi Hỏa Đường thành lập lúc đầu khi, liền vẫn luôn bị gửi lại ở kho hàng chung, đó là Lôi Chính Lâm trong miệng lời nói cái kia. Nếu là người này có có thể lấy ra kia đồ vật năng lực, như vậy không hề nghi ngờ, hắn nhất định chính là Lôi Chính Lâm. Lôi Hỏa Đường kho hàng, diện tích phi thường đại, thả bất đồng với tầm thường, chính là lấy đứng trọng ngự hình thức, thành lập ở Lôi Hỏa Đảo Hạ Đoan, cũng chính là kia sâu không thấy đáy đáy biển bên trong, từ đáy biển xa xa vọng qua đi, liền giống như một cái đứng trọng ngự bảo tháp giống nhau. Mà Lôi Chính Lâm trong miệng lời nói cái kia bảo vật, đó là tồn với Lôi Hỏa Đường kho hàng tầng chót nhất, nơi đó Trừ bỏ hạ thị gia tộc cao tầng ở ngoài, tuyệt đối không có người có thể tùy ý tiến vào. Bởi vì lôi hỏa đường kho hàng, lúc trước là lôi Chính Lâm cùng tham dự kiến tạo, cho nên hắn đối này kho hàng tình huống cực kỳ quen thuộc, chẳng sợ không cần hạ thuận gió dẫn dắt, đều có thể nhẹ nhàng mà tìm ra các nơi cơ quan, thực dễ dàng liền tiến vào đến kho hàng tầng chót nhất. Mà ở này tầng chót nhất chung, có một cái nhất thần bí phòng, ngàn năm qua đều không có người tiến vào quá, bên trong gửi đồ vật, trừ bỏ lịch đại đường chủ biết được là cái gì ở ngoài, còn lại người cũng căn bản không rõ ràng lắm. Nay một đường đi tới, hạ thuận rõ nhìn đến lôi Chính Lâm đối nơi này cực kỳ quen thuộc, Căn bản không cần hắn chỉ dẫn, thậm chí một ít chỉ có đường chủ mới biết được cơ quan, Lôi Chính Lâm cũng có thể chuẩn xác mà phá giải, trong lòng cũng đã bắt đầu tin tưởng, người này đúng là kia Lôi Chính Lâm. 4. Chương 746 cường giả tụ tập, hay không hiện tại liền phải mở ra? Đã xác nhận trước mắt người này, đúng là Lôi Chính Lâm lúc sau, hạ thuận gió cho dù là Lôi Hỏa Đường đường chủ, đều là đối Lôi Chính Lâm cực kỳ cung kính. Mở ra đi. Lôi Chính Lâm hơi hơi gật gật đầu, trong đầu cũng nhớ tới đã từng một ít chuyện cũ. Mà theo phòng này môn bị mở ra, ánh vào mi mắt, đó là một cái thời khắc quấn quanh tia chớp kim sắc hộ. Gần chỉ là đứng ở cửa, đều có thể cảm nhận được một cổ tàn sát bởi bãi tia chứa năng lượng. Trung Uy vẫn là yêu cầu dùng đến người a. Lôi Chính Lâm căn bản là không sợ này đó tia chớp, thong dong mà hướng tới kia kim sắc hộp đi đến, dùng tay ở mặt trên vuốt ve vài cái. Tiếp theo, Lôi Chính Lâm hai mắt bỗng nhiên tia chớp một đạo làm kim sắc quang mang, nguyên bản bám vào ở kim sắc hộp thượng tia chớp năng lượng, đều vào lúc này không ngừng mà bị Lôi Chính Lâm hút vào trong cơ thể, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà cái này kim sắc hộp, cũng trực tiếp bị Lôi Chính Lâm mở ra, bên trong thế nhưng là một cái tinh xảo bình ngọc nhỏ, nhưng kia bình ngọc trùng, rõ ràng trang một ít chất lỏng, thoạt nhìn cực kỳ chân quý. Này đó là Lôi Hỏa Đường hai cái trí bảo chí nhất, Vạn Linh Lịch sao? Nhĩ Từ Kim sắc hộp chung lấy ra cái kia bình ngọc nhỏ, Hạ Thuận gió đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Tuy rằng hắn là Lôi Hỏa Đường Lao Đường chủ, cũng là có tối cao quyền lực người, biết ở Lôi Hỏa Đường chung, có hai cái người ngoài nằm mơ đều muốn được đến trí bảo, nhưng Hạ Thuận gió sở hiểu biết, gần chỉ là Lôi Hỏa Đường tối cao Lôi Hoàng Ngọc đỉnh. Này Lôi Hoàng Ngọc đỉnh, đó là Lôi Hỏa Đường có thể nổi tiếng thiên hạ quan trọng nguyên nhân, chính là một cái cực kỳ cường đại giàn thần khí. Mà dư lại Vạn Linh dịch, lại chỉ ở Lôi Hỏa Đường lịch sử điển tịch trông được qua cũng biết liền ngấp trong lôi hỏa đường kho hàng tầng chót nhất, nhưng Hạ Thuận gió lại chưa từng nhìn thấy, hôm nay nhìn đến khi, khó tránh khỏi có điểm khiếp sợ. Tương truyền vạn linh dịch có chữa trị bất luận cái gì màu can phẩm chất linh khí công năng, đây là thật vậy chăng? Hạ Thuận gió nhìn lôi chính lâm trong tay tinh xảo bình ngọc nhỏ, không cấm tò mò dò hỏi. Không thôi chỉ cần không phải hoàn toàn hư hao linh khí, vạn linh dịch liền đều có thể chữa trị. Lôi chính lâm kiên định gật đầu, cảm thụ được vạn linh dịch kia cường đại lực dao động. Lôi Tiên Đối, ngươi lấy ra này vạn linh dịch, là vì muốn chữa trị kiện linh khí sao. Lôi Hỏa Đường thượng hạ đều nghe theo ngươi điều khiển. Rốt cuộc Lôi Hỏa Đường chính là Lôi Chính Lâm liên hợp Hạ Thị Tổ Tiên cùng nhau thành lập, mà Hạ Thị Tổ Tiên sớm đã không còn nữa, như vậy Lôi Chính Lâm kỳ thật đó là Lôi Hỏa Đường chân chính ý nghĩa thượng người cả quyền. Không cần, ta chỉ cần mượn dùng Lôi Hỏa Đường rèn thất. Lôi Chính Lâm hơi hơi lắc lắc đầu, liền thu hồi Vạn Linh Dịch, trực tiếp hóa thành một đạo làm kim sắc lưu quang, biến mất ở tại chỗ. Đối với Lôi Hỏa Đường tình huống, Lôi Chính Lâm ở hiểu biết bất quá, bởi vậy đều không cần hạ thuận dò dẫn dắt, liền biết Lôi Hỏa Đường rèn trong phòng nơi nào. Mà Lôi Chính Lâm dĩ như vậy vội vàng muốn lấy lại Vạn Linh Dịch, cũng là vì muốn khôi phục tự thân thực lực. Đã trải qua như vậy dài dòng ngủ say, làm lôi Chính Lâm sở hữu dị thú tử vong, bản mạng linh khí cũng đã chịu bị thương nặng, muốn khôi phục tự thân thực lực, chỉ có đi trước khôi phục bản mạng linh khí. Có thể duy nhất có thể làm được, đó là vạn linh dịch. Thật là không thể tưởng tượng a. Tuy rằng hôm nay nhìn thấy đủ loại tình huống, toàn bộ thêm ở bên nhau, đều đủ để chứng minh người này đúng là lôi Chính Lâm, nhưng chính mắt gặp được cái này trong truyền thuyết đại nhân vật, khó tránh khỏi làm hạ thuận gió cũng phi thường khiếp sợ, thật lâu vô pháp tiêu tan. Năm ngày sau, ở Lam Hải tinh hải vực tinh ảnh đảo chung, Lúc này Tinh Ảnh đảo đã bị đại lượng liên bang chính phủ quân đội chiếm lĩnh, đối khi đó khắc sẽ phát sinh bạo động ép cấp không gian cái khe, cũng là rất là chú ý, đề phòng hết thể khả năng phát sinh sự tình. Cùng lúc đó, ở Tinh Ảnh trên đảo cũng khẩn cấp thành lập một cái sở chỉ huy, lục tục cường đại linh tập sư đều hướng tới Tinh Ảnh đảo tới rồi. Hảo Cường đại linh lực dao động A đoạn dịch đi theo lôi Chính Lâm, cũng vào lúc này tiến vào Tinh Ảnh đảo, mới vừa tới gần sở chỉ huy, liền lập tức cảm giác được bên trong truyền đến đáng sợ linh lực dao động. Mà đoạn dịch lúc này, cũng đã thành công mà tấn chức tới rồi kim cương cấp, trở thành kim cương một tinh song tu linh sư. Chẳng qua Đoạn dịch còn chỉ là vừa mới thăng cấp, tuy rằng mở ra hoàn toàn mới linh tập sư, cũng muốn lựa chọn dung hợp bản mạng linh khí, nhưng còn còn không có lựa chọn dung hợp, chờ đến lần này thảo phạt S cấp không gian cái khe, hoàn toàn sau khi kết thúc, đoạn dịch mới có thể bắt đầu nghiêm túc lựa chọn. S cấp không gian cái khe vốn là không phải là nhỏ, tự nhiên là yêu cầu đại lượng tuệ giả. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào ở đoạn dịch bên cạnh Lôi Chính Lâm, hiện giờ cũng đã xảy ra không nhỏ biến hóa, không chỉ có trở nên càng thêm tuổi trẻ, cường tráng, thậm chí trên người linh lực dao động cũng càng thêm cường đại rồi. Ngay từ đầu nhìn đến Lôi Chính Lâm từ Lôi Hỏa Đường phản hồi khi, Thực sự cũng dọa đoạn dịch một cú sốc. Bất quá đoạn dịch cũng minh bạch, nay hẳn là chính là lôi chính lâm thật là thực lực, hắn đi trước lôi hòa đường, nhất định là vì khôi phục tự thân thực lực, hảo hoàn toàn hủy diệt cái này ép cấp không gian cái khe. Giống. Lúc này ở tinh ảnh đảo sở chỉ huy ngoại một chỗ đất trống, có hai một mình hình thật lớn, thả thực lực cường hãn màu cam phẩm chất dị thú, đang ở kịch liệt trong chiến đấu. Bất quá có thể thấy được tới, chúng nó cũng không có ở động thật cách, mà là ở luận bản chiều thước. Không chỉ có như thế, còn có rất nhiều cường đại chiến linh tạp sư, cũng ở kịch liệt luận bản, đều ở vì tiến vào S cấp không gian cái khe, làm chuẩn bị. Chập chập chập. Từ năm đó kia chàng đại chiến lúc sau, đã thật lâu không có nhìn thấy, nhiều như vậy cường giả hội tụ một đường. Nhìn ở sở chỉ huy trước tụ tập đại lượng linh tạp sư, làm Lôi Chính Lâm cũng không cấm rất có cảm xúc. Năm đó quân Hạo Thiên dẫn theo đông đảo cường giả, cùng Dị thú đại quân triển khai chiến đấu khi, cũng là có đại lượng thực lực cường đại linh tạp sư đi theo, đoàn kết nhất trí, lúc này mới chiến thắng ý đồ xâm lược Lam Hải Tinh Dị thú. Tu La tiền bối, đoàn đường chủ ở nhìn đến Lôi Chính Lâm cùng Đoàn Dịch tiến khi, Nội trong phạm vi liên bang chính phủ tổng chỉ Lê, lập tức liền đã đi tới. Bất quá ở chú ý tới Lôi Chính Lâm cùng Đoàn Dịch hai người trên người linh lực dao động khi, Lâm Tống Lê cảm giác rất là ngoài ý muốn, bởi vì hiện tại Lôi Chính Lâm trên người tản ra một cổ cực kỳ cường đại linh lực dao động, thậm chí đều siêu việt Hoàng Phụ lệ cảm giác, mà mặt khác bọnạn dịch, sớm nhất Tống Lê nhìn đến Haki, bất quá mới Bạch Kim năm sau, nhưng hiện tại cũng đã đạt tới Kim cương cấp. Tống Quan Chỉ Huy, Đoạn Dịch cùng Lôi Chính Lâm ngay vậy, đều là hướng tới hắn đi qua. Tu la tiền bối, Hoàng phủ đại nhân đã ở bên trong chờ ngươi, còn thỉnh ngươi tùy ta tiến vào thương thảo. Trước mắt tình huống cấp, Lê cũng bất chấp nhiều tự hỏi cái gì, chuẩn bị mang theo Lôi Chính Lâm tiến vào Sở Chỉ Huy. Hảo. Lôi Chính Lâm cũng không có nhiều lãng phí thời gian. Cùng đoạn dịch đánh chào hỏi sau, liền tiến vào sở chỉ huy. Mà đoạn dịch chính mình bắt đầu quan sát đến chung quanh tình huống. Quả nhiên, có thể tham gia lần này thảo phạt S cấp không gian cái khe nhiệm vụ, thấp nhất tu vi giả đều là kim cương cấp a. Chương 747 trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vong ưu đường đường chủ, như thế tuổi trẻ liền có thể có được kim cương cấp tu vi, thật đúng là chính là khó lường. Lúc này một bên một cái màu xanh biển tóc nam tử, chậm dại hướng tới đoạn dịch đi tới. Chẳng sợ khoảng cách đoạn dịch còn có một đoạn thời gian, đều làm đoạn dịch cảm nhận được trên người hắn cường đại thủy thuộc tính năng lượng dao động, không hề nghi ngờ là một cái có kim cương cấp thủy thuộc tính chiến linh tạp sư. Ngươi hảo, ta là Lạc Thủy giúp Lâm Thanh Hỏa. Kia có màu xanh biển tóc nam tử, diện mạo rất là âm nhu, nếu không phải mở miệng nói chuyện nói, Đoạn Dịch còn sẽ tưởng một nữ tử. Ngươi hảo. Đoạn Dịch lễ phép tính, hướng về phía hắn gật gật đầu. Tuy rằng Đoạn Dịch làm phân thân bên ngoài lang bạc thật lâu, cũng nhận thức không ít tổ chức, nhưng Nam Hải Tinh vẫn là rất lớn, trước mắt cái này Lạc Thủy rút, Đoạn Dịch liền không làm sao vậy giải quá. Bất quá cái này màu xanh biển tóc nam tử, có kim cương 4 sao linh lực dao động, thực lực rất là đại, đủ để nhìn ra cái này Lạc Thủy rút, cũng không giống tầm thường trừ cái này ra, cũng có không ít tương đối nhiệt tình linh tạp sư, cũng hướng về phía đoạn dịch chào hỏi. Nếu đổi làm trước kia, như vậy đoạn dịch cái này vô danh hạ người, tự nhiên sẽ không có người chú ý, nhiều nhất chính là cảm thán một chút tu vi không tầm thường. Nhưng hiện tại bất đồng, hiện tại đoạn dịch cũng là đại danh đỉnh đỉnh vòng ưu đường đường chủ, mà ở vòng ưu đường trung còn có một cái tuyệt thế cường giả Tu La, đều làm đoạn dịch ở trong khoảng thời gian ngắn, nổi tiếng Lam Hải Tinh. Hiện tại này đó lại đây chào hỏi người, đa số đều là muốn kết giao đoạn dịch, nghĩ ngày sau có thể có một ít lui tới. Ở cùng những người này nói chuyện với nhau chung, đoạn Dịch cũng bước đầu hiểu biết tham dự lần này thảo phạt S cấp không gian cái khe, đại khái là những người đó. Trong đó trừ bỏ liên bang chính phủ ở ngoài, chớ tả tư cùng khai hoang giả liên minh hiệp hội, y sư liên minh hiệp hội, toàn bộ đều phái cường giả tiến đến. Mà dư lại đó là lam hải tinh lớn lớn bé bé tổ chức thế lực. Trong đó nổi tiếng nhất là Phong Lăng thị Giang thị gia tộc, Tân Dương thị Tư độ gia tộc, mà Diễm Hoàng thị tuy rằng không có gì cường đại gia tộc, nhưng cũng có không ít thực lực cường đại tổ chức tham chiến, là thủy giúp đó là Diễm Hoàng thị tổ chức. Nói ngắn lại, Thật là cường giả tụ tập, các người nói Lôi Hỏa Đường lần này còn sẽ tham chiến sao? Ta cảm thấy hẳn là sẽ không, tuy rằng lần trước bọn họ ra tay ngăn trở thú triều, nhưng ta nghe nói là liên bang chính phủ cùng với giao dịch đúng vậy, này Lôi Hỏa Đường luôn luôn là muốn dựa ích lợi nói chuyện, lần này thảo phạt ép cấp không gian cái khe nhiệm vụ, hẳn là sẽ không tới thật là có điểm đáng tiếc a, nếu là Lôi Hỏa Đường hạ thị gia tộc người tới, như vậy Lam Hải Tình Tam đại gia tộc người, thật là gom đủ. Ở đây mọi người, không ít người đều cho nhau nhận thức, lúc này đều thấp thảo luận lên. Mà trừ bộ thảo luận Lôi Hỏa Đường sự tình ngoại, vòng ưu đường cũng là bọn họ thảo luận nội dung, thường thường mà nhìn về phía đoàn dịch. Đúng lúc này, đột nhiên có vài đạo bóng người chậm rãi từ Sở Chỉ huy Trung đi ra, mọi người ở nhìn đến bọn họ thời điểm, lập tức liền nghiêm túc xuống dưới. Từ Sở Chỉ huy Trung đi ra những người này chung, trừ bỏ Liên bang Chính phủ Thủ tịch Quan trị Huy Hoàng Phụ Lệ ở ngoài, còn có mấy cái phi thường nổi danh đại nhân vật, phân biệt là: Giang thị gia tộc tộc trưởng Giang Nhật Hàn, Tư đồ gia tộc tộc trưởng Tư Đồ Quan, Trấn Tả Tư Phó hội trưởng Ngụy Vân, Khai Hoang giả Liên bang Hiệp hội Phó hội trưởng Lý Vân cũng, cùng với một người mạo cực nữ tử, đó là Y sư Liên bang Hiệp hội Phó hội trưởng Tiết Hơn nữa lúc trước đại biểu Vong Ưu đường tiến vào lôi Chính Lâm, ước chừng có bảy người. Này trong 7 người, trừ Bỏ Hoàng phụ lệ, Lôi Chính Lâm, Giang Nghiệm Hàn này ba người là nửa bậc trí tôn cường giảng ngoại, còn lại toàn bộ là kim cương năm sao cường giả, có thể nói Lam Hải Tinh không người không biết không người không hiểu. Có thể đồng thời đem những người này tụ tập, đủ để nhìn ra lần này thảo phạt ép cấp không gian cái khe nhiệm vụ có bao nhiêu gian khổ. Bất quá Giang Nghiệm Hàn lúc này ánh mắt vẫn luôn đều ở Lôi Chính Lâm trên người, bởi vì hắn chính là chính mắt gặp qua Tu La, cũng kiến thức quá Tu La cường đại thực lực, tuy rằng lúc ấy Tu La mang theo màu đen trang, nhưng Giang cũng minh bạch, cái này tên là Lôi Chính Lâm cường giả, hẳn là không phải thật sự Tu Nhưng liền vong ưu đường đường chủ đều tự mình thừa nhận, Lôi Chính Lâm bản nhân cũng không có nhiều giải thích cái gì, Giang Nghiệm Hàn cũng liền không nói nhiều, đôi cái này thần bí đến cực điểm Tu La, càng thêm mà cảm thấy tò mò. Hoàn toàn phá hủy S cấp không gian cái khe, vốn chính là một kiện khó có thể làm được sự tình. Nhưng vì bảo hộ chúng ta phía sau người nhà, cá nhân, Bàng Hữu, chúng ta cần thiết muốn hoàn toàn tiêu diệt hai hoàng ẩm, ta hoàng phủ lệ sẽ là lần này nhiệm vụ tổng chỉ huy, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ yêu cầu. Đầu tiên đội Ngũ phân 3 đột tiến tiên tiến nhất nhập đội ngũ phụ trách tra xét S cấp không gian cái khe đại khái huống, thả định vị kiến tộc xảo vị trí nhóm thứ 2 tiến vào là muốn cùng tiến tộc chiến đấu chủ lực đội ngũ, ta cũng sẽ tự mình dẫn người tiến vào. Cuối cùng nhóm thứ ba tiến vào, còn lại là hậu cần đội ngũ, phụ trách tài nguyên tiếp viện cùng chi viện nhiệm vụ thảo phạt S cấp không gian cái khe nhiệm vụ, hiện tại bắt đầu. Nhìn ở sở chỉ huy trước tụ tập đại lượng cương giả, hoàng phủ lệ cũng phi thường mà vừa lòng, biểu tình kích động hô lớn. Mà ở chàng mọi người cũng đã sớm nhiệt huyết sôi trào, rốt cuộc đối với ở đây tuyệt đại bộ phận người tới nói, đều là lần đầu tiên tham dự thảo phạt S cấp không gian cái khe nhiệm vụ, khó tránh khỏi rất là động. Bất quá ở đây mọi người cũng đều minh bạch, này S cấp không gian cái khe có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng hoàng phủ lệ lời nói không tồi, vì bảo hộ phía sau người nhà, cá nhân bằng hữu trợ, tuyệt đối muốn hoàn toàn tiêu diệt kiến tộc dị thú. Theo hoàng phủ lệ ra lệnh một tiếng, ở đây mọi người liền lập tức hành động lên. Trong đó từ tư đồ quan cùng khai hoang gia liên minh phó hội trưởng Lý Vân cũng, sở dẫn dắt đó là nhóm đầu tiên muốn đi vào S cấp không gian cái khe người. những người này trung đa số đều là tư đồ gia tộc cùng khai hoang gia liên minh hiệp hội người, còn thừa linh tạp sư cũng đều có phong phú thám hiểm trải qua. Đối với thăm dò S cấp không gian cái khe, có lớn lao trợ rút. Có những người này nhóm đầu tiên tiến vào S cấp không gian cái khe, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, có thể thực dễ dàng liền định vị gia kiến tộc xảo mệt vị trí. Xuất phát. Cứ như vậy, nhóm đầu tiên đội ngũ lục tục mà tiến vào tới rồi ép cấp không gian cái khe chung. Mà ở chàng còn thường người, kỳ thật tuyệt đại bộ phận đều là nhóm thứ hai muốn đi vào không gian cái khe, vì thế bị phân chia thành năm cái đội ngũ, phân biệt từ Hoàng phụ lệ, Lôi Chính Lâm, Giang Nhật Hàn, Ngụy Vân, Tiết Băng Phàm dẫn dắt. Trong đó Ngụy Vân sở dẫn dắt đội ngũ, đa số vì trấn tà tứ thành viên, trừ bỏ cùng kiến tộc khai chiến ở ngoài, còn muốn thời khắc để phòng ám giáo đột nhiên xuất hiện. Mà Thiết băng Phàm Sở dẫn dắt đội ngũ, vì nhóm thứ 3 tiến vào chi viện tiếp viện đội ngũ, đội ngũ chúng đa số người, cũng trên cơ bản đều là ý sư, chủ yếu phụ trách đó là trị liệu bị thương linh tạp sư, dị thú, phòng ngừa đại lượng tương vong. Không chỉ có như thế, mỗi cái đội ngũ chung, cũng đều có xếp vào y sư liên bang hiệp hội, người hiện giờ các đội ngũ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, một khi kiến tộc xảo mệt vị trí tọa định, liền sẽ lập tức tiến vào. Chương 748 bắt đầu cha xét. Nơi này chính là tinh ảnh đảo S cấp không gian cái khe sao. Này tụi hồ đã xảy ra quá lớn biến hóa đi. Từ tư đồ quan cùng Lý Vân cũng sở dẫn dắt đệ nhất đội, đã thành công mà tiến vào tới rồi S cấp không gian cái khe chung. Mà Tư đồ quan tuy rằng là tư đồ gia tộc tộc trưởng, nhưng kỳ thật cũng là khai hoang giả liên bang hiệp hội trung tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, này địa vị cũng không thua gì phó hội trưởng Lý Vân cũng. Ở dị vãng Tư đồ quan cùng Lý Vân cũng đều có tiến vào quá cái này ép cấp không gian cái khe, nhưng hiện giờ đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khắp nơi đều có dị thú thi thể hải quốc, sinh thái hoàn cảnh cũng phá hư thật sự lợi hại, ngập một cổ nồng đậm tanh tưởi mùi Thực rõ ràng, kết đại quân tiến hành rồi vô khác nhau công kích, nơi này mà khác dị thú đều bị kiến tộc tàn nhẫn giết chết. Này kiến tộc thật đúng là chính là tàn nhẫn a, liền vô tội dị thú đều không dung tha. Như thế nguy hiểm kiến tộc, tuyệt đối muốn đem này hoàn toàn tiêu diệt. Lý Vân cũng lúc này cũng là sắc mặt xanh mét, nhìn phía bốn phía, nói: "Lý huynh, người ta cũng là bạn nối khố, hôm nay liền lần nữa liên thủ, cùng nhau đem kia kiến tộc xào hoạt cấp tìm được. Bất quá nhất định phải chú ý an toàn, này chung quanh trên mặt đất có rất nhiều con kiến huy động, khả năng sẽ có kiến tộc dị thú xuất hiện, các vị ngàn bạn phải cẩn thận." Tư độ gia tộc làm cực độ am hiểu thám hiểm. Tổ bảo gia tộc, kinh nghiệm tự nhiên cũng là thực phong phú, ở tiến vào S cấp không gian cái khe khì, liền lập tức chú ý tới chung quanh trên mặt đất ổ kiến, cảnh cáo chúng quanh mọi người. Không sai, này trung quanh rất có khả năng sẽ có kiến tộc lính gác, chúng ta muốn tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Như vậy liền không nhiều lắm lãng phí thời gian, tư đồ huynh chúng ta động thủ đi. Lý Vân cũng tiếng nói vừa dứt, liền triệu hồi ra một con cùng loại với chuột chũi giống nhau dị thú, tuy rằng thoạt nhìn hình thể rất nhỏ, thả không có nhiều ít sức chiến đấu bộ dáng, nhưng kỳ thật là một con cực kỳ hi hữu màu cam phẩm chất dị thú, tên là Đế Thính Chuột. Tuy rằng này Đế Chuột sức chiến đấu không cường, nhưng lại là một loại rất cường đại phụ trợ khai hoang giả dị thú, này lớn nhất tác dụng, đó là có thể thông qua phóng thích một loại sóng mặt đất, truyền tống đến dưới nền đất sinh ra hồi âm. Kể từ đó, liền có thể rõ ràng mà chăm rằm nội địa đế, mặt đất hết thể tình huống, thậm chí này đế tính chuột tính giác cũng cực kỳ phát đạt, thậm chí có thể nghe được trăm rằm bên ngoài thanh âm, coi như là khai hoang giả tha thiết ước mơ dị thú. Này đế tính chuột ở triệu hồi ra tới kia một khắc, liền lập tức triển khai công tác, bắt đầu nghe quanh hết thảy tình huống. Một bên tư đồ nhốt ở nhìn đến sau, cũng là không cam lòng yếu thế, trong tay nhẫn chữ vật hơi hơi chớp động một chút, xuất hiện một cái tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang la bàn. Tuy rằng này thoạt nhìn chỉ là đơn giản một cái la bàn, nhưng lại tản ra một cổ không tầm thường năng lượng dao động, chính là một kiện rất cường đại linh khí, đồng thời cũng là tư đồ trong gia tộc trí Bảo, tên là Thiên Trì La Bàn, nghe nói là phòng chế thượng cổ thời kỳ trí Bảo bẩm sinh la bàn, sở chế thành. Tuy rằng không có bẩm sinh la bàn hoàn chỉnh lực lượng, nhưng cũng phi thường lợi hại, có thể chuẩn xác cảm giác trung quanh khu vực linh lực dao động, tốc độ chạy trở, do đó phân biệt ra phương hướng, thậm chí cũng có tìm bảo vật cường đại năng lực. Không chỉ có như thế, ở đây còn lại tư đồ gia tộc người, cùng với còn lại khai hoang giả nhóm, đều là sôi nổi lấy ra công cụ, hoặc là triệu hồi ra dị thú khử giặc. Thính giác hoặc là cảm giác lực rất cường đại dị thú. Cứ như vậy, từ tư đồ quan, Lý Vân cũng sợ dẫn dắt cha xét đội ngũ, mêng ngông quần quật mà bắt đầu tìm tiến tộc sao huyết vị trí. Ở cái này trong quá trình, chẳng sợ có kiến tộc lính gác xuất hiện, cũng không có thể ngăn trở bọn họ lẹ bước, nhẹ nhàng đã bị chém giết. Mặt khác một bên, ở cái này S cấp không gian cái khe nào đó thật lớn ổ kiến trung Lúc này trừ bỏ tụ tập đại lượng kiến tộc dị thú ở ngoài, còn có một ít thân khoác màu đen trưởng bào người, mà những người này đó là Á Nguyệt thần giáo người. Trong đó có một người tu vi cực kỳ cường đại, đúng là lúc trước cùng Sách Hoàng Kiến Hoàng nói chuyện với nhau thầm cánh. Con kiến nữ vương, nhân loại liên minh đại quân tiền trạm đội chính là đã tiến vào, nói vậy ngươi cũng đã cảm giác tới rồi, liền không làm, cái gì hành động sao? Thâm cánh chuyến này mục đích, đó là liên hợp kiến tộc đại quân, đem những nhân loại này cường giả đều chém giết tại đây không gian cái khe bên trong. Nếu là có thể thành công nói, liền có thể đại biên độ suy yếu Lam Hải Tinh hiện có lực lượng, ngày sau bọn họ ám Nguyệt Thần giáo cũng liền phương tiện rất nhiều. Bất quá chỉ là tiền trạm đội mà thôi, căn bản không cần để ý nếu bọn họ vọng tưởng muốn tiêu diệt ta, phá hủy cái này không gian cái khe, vậy nhanh chóng tiến đi, ta cũng muốn làm cho bọn họ kiến thức một chút, ta kiến tộc chân chính lực lượng. Dống Theo sức huyết kiến Hoàng Phát ra gầm lên giận dữ, toàn bộ ổ kiến đều bắt đầu chấn động lên, bộc phát ra một cổ cực kỳ đáng sợ năng lượng dao động. Ngay cả thẩm cánh loại này nửa bước chí tôn cường giả, đều cảm giác được áp lực, này đó là kim sắc phẩm chất dị thú đáng sợ thực lực a, tuy rằng ngươi thực tự tin, nhưng ta cũng không thể không nhắc nhở ngươi, theo ta Ám nguyện thần giáo tình báo, tham dự lần này nhiệm vụ cường giả chung, chính là có ba gã nửa bước chí tôn cường giả, thậm chí liền ý sư Liên Minh hiệp hội Tiết phàm đều tới, tuy rằng kia Tiết Băng phàm bất quá chỉ là kim cương 5 sao linh tạp sư, nhưng nàng chính là y. Sư Liên Minh hiệp hội đã từng người mạnh nhất đệ tử a, không chút nào khoa trương nói Có được khởi tử hồi sinh năng lực có nàng phối hợp kia ba cái dưới bức trí tôn cực, giả, cùng với đại lượng nhân loại linh tạp sư, ta tưởng trận chiến đấu này, các ngươi kiến tộc sẽ không dễ dàng như vậy liền thắng lợi. Thầm cánh tuy rằng thực tự tin lần này có cơ hội tiêu diệt bọn người kia, nhưng cũng không thể không thừa nhận kêu mấy người xác thật rất mạnh. Hơn nữa trong đó còn có một cái gần nhất nổi bật cực thịnh Tula, kia chính là liền đinh giận loại này cấp bậc bán thú nhân, đều không thể đối phó tồn tại. Thì tính sao? Nơi này chính là địa bàn của ta Phàm là ý đồ ngăn trở ta hết thể sinh vật, đã toàn bộ đều bị ta tiêu diệt, kẻ hèn mấy cái nhân loại, như thế nào có thể tiêu diệt ta khổng lồ kiến tộc, đến nỗi ngươi trong miệng cái gì tiết bắp phạm, ba người tộc nửa bức trí tôn, ta cũng căn bản không thèm để ý. Xích huyết kiến hoàng bảy gia ra, ra tuyệt đối tự tin, trên người không ngừng mà tràn ra khổng lồ năng lượng dao động, chung quanh còn lại kiến tộc dị thú, cũng là phát ra chân chính gạo giống thanh, đôi chúng nó nữ vương rất là sủng bái. Bất quá ta đã đáp ứng cùng nhân tộc khai chiến, mà các ngươi đồ vật tựa hồ còn không có đưa đến đi. Nếu còn chỉ là lúc trước những cái đó Ta đây đã có thể suy xét, muốn hay không liền các ngươi Ám Nguyệt Thần giáo cũng cùng nhau mà sát. Sinh huyết kiến hoàng bỗng nhiên nhìn về phía Thẩm Cánh, dùng lạnh băng lư khí, chất vấn nói: "Con kiến nữ vương, người cứ yên tâm hảo, hết thể ta đều đã chuẩn bị tốt. Xuất hiện đi." Theo Thẩm Cánh ra lệnh một tiếng, phía sau thủ hạ liền lập tức mở ra đen nhánh thời không môn, một đám hơi thở cường đại con kiến bán thú nhân, chậm rãi từ thời không môn trung đi ra. Này đó con kiến bán thú nhân, toàn bộ đều là trong khoảng thời gian này, Ám Nguyệt Thần giáo sở chế tạo ra tới quái vật, thả đều là lấy kiến tộc dị thú vi chủ thể, các đều là dung hợp kim cương cấp linh tạp sư lực lượng chương 749 định vị. Có lẽ ngươi cũng chú ý tới, này đó mới nhất bán thú nhân, đều là cùng lúc trước kia Ma Vương binh kiến là không sai biệt lắm cấp bậc. Nhưng duy độc có một cái không giống nhau. Liên ở thẩm cánh tiếng nói vừa dứt, từ kia đen nhánh thời không môn trùng, liền đi ra một con toàn thân từ đen nhánh sắt thép bao trùm, loại nhân hình kiến tộc dị thú. Nay chỉ kiến tộc dị thú, chính là Hí Hữu chủng tộc sắt thép sinh vật, tên là Hắc Cương chiến kiếm, có cực kỳ kinh người lực phòng ngự, trên người trừ bỏ tản ra cường đại phẩm chất dị thú hơi thở ở ngoài, còn có ít nhất kim cương 5 sao linh lực dao động quan từ đen nhánh thời không môn trung bức già kia một khắc, liền có một loại cường đại uy hiếp tự lực, làm ở đây còn lại kiến tộc dị thú đều cảm nhận được một cổ đáng sợ áp lực. Ta tưởng cái này lễ vật, con kiến nữ vương nhất định thực vừa lòng đi. Thẩm cánh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, tự tin nhìn về phía xích Huyết Kiến Hoàng, nói: "Hắc Cương Chiến Kiến vốn chính là ta nhất đắc lực chiến tướng, chính là sức chiến đấu cường hãn màu cam phẩm chất dị thú, hiện giờ càng là dung hợp kim cương 5 sao linh tập sư lực lượng chẳng sợ chính là nửa bậc tôn cường giả, cũng là có năng lực chiến thắng. Cái này lễ vật ta rất là vừa lòng." Nhìn chính mình nhất đắc lực chiến tướng, Hiện tại đã thành công hoàn thành dung hợp, Sích Huyết Kiến Hoàng cũng là cực kỳ vừa lòng. Mà cái hacker chiến kiếm, liền tính đã trở nên như thế cường đại rồi, cũng giống nhau đối Sích Huyết Kiến Hoàng cực kỳ trung thành, ở đi ra thời không môn kia một khắc, liền lập tức hướng tới Sích Huyết Kiến Hoàng quy xuống. Không chỉ có như thế, lúc trước sở ra tới những cái đó kiến tộc bán thú nhân, cũng tất cả đều là như thế. Ở chúng nó cảm nhận chung, Sích Huyết Kiến Hoàng kia đó là thần giống nhau tồn tại, đối này vô cùng trung thành. Một khi đã như vậy, vậy bắt đầu hành động đi, phàm là hôm nay tiến vào nhân loại, một cái đều không cần buông tha. Liên dẫn dắt toàn bộ kiến tộc đại quân đi. Xích huyết kiến hoàng ánh mắt nhìn về phía Hắc Cương chiến kiến, dùng thực uy nghiêm ngữ khí nói: "Tuân mệnh, có thể chỉ huy toàn bộ kiến tộc đại quân, nay ở kiến trong tộc đó là lớn Lao Vi Quang." Hắc Cương chiến kiến biểu hiện đến cực kỳ hưng phấn, đã gấp không chờ nổi mà muốn cùng nhân loại khai chiến. "Vậy xuất phát đi." Sinh huyết kiến hoàng vừa nói xong, Hắc Cương chiến kiến chờ kiến tộc bán thú nhân, liền lập tức mang theo kiến tộc đại quân lục tục rời đi ổ kiến chung. "Ta đây Ám Nguyệt thần giáo, cũng đi làm chuẩn bị." lượng chế tạo ra này đó bán thú nhân, mặc kệ này nơi nhân loại vi chủ thể, vẫn là lấy dị thú vi chủ thể, tự nhiên đều không thể khuyết thiếu linh sư. Mà lần này tham dự thảo phạt S cấp không gian cái khe nhiệm vụ, trên cơ bản toàn bộ cường đại linh tạp sư, đây chính là Ám Nguyệt Thần giáo tốt nhất một lần cơ hội, có thể bắt giữ đại lượng linh tạp sư trở về, hảo tiến hành thực nghiệm. Đây cũng là Thẩm cánh chuyến này chính yếu mục đích, đó chính là thu thập thực nghiệm tiểu bệnh tử. Bởi vậy, Ám Nguyệt Thần giáo thành viên cũng đã sớm đã tiến vào tới rồi cái này không gian cái khe chung, một khi nhân loại cùng kiến tộc khai chiến, này đó Ám Nguyệt Thần giáo thành viên cũng liền có thể ra tới làm sự tình. Nói xong, Thẩm cánh liền dẫn theo giáo thành viên, cũng rời đi ổ kiến chung. Hiện giờ kiến, trừ bọn xích kiến hoàng bên cạnh mấy cái hộ vệ ở ngoài, Còn lại sở hữu kiến tộc dị thú toàn bộ đều bị phế đi ra ngoài, chỉ cần đem hôm nay này đó tiến vào không gian cái khe nhân loại đều dễ chết, như vậy nhân loại dị thú cũng liền dễ như trở bàn tay. Tưởng tượng đến nơi đây, Xích huyết kiến hoàng liền không cấm điên cuồng phá lên cười. Ong ong ong. Lúc này ở S cấp không gian cái khe trùng, từ từ đồ quan, Lý Vân cũng dẫn dắt cha xét đội ngũ, chính từng bước một tiếp cận kiến tộc dị thú sao huyện, nhưng cũng đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên bay tới một đám, đứng cánh giống như ong mật giống nhau kiến tộc thú. Nội vụ cận kiến tộc dị thú càng ngày càng nhiều, hơn nữa Thiên Chỉ La bản cảm giác tới rồi linh lực dao động cũng càng thêm cường đại, xem ra khoảng cách kiến tộc dị thú xảo huyệt hẳn là không xa. Từ Đồ Quan nhìn giữa không chung những cái đó kiến tộc dị thú, biểu tình ngưng trọng nói: "Không tồi, ta đế thính chuột cũng đã truyền đến tin tức, phía trước kia tòa thật lớn ngọn núi dưới nền đất chỗ sâu trong, xác thật có một cổ tương đương cường đại linh lực dao động, ta xem hoặc là là kiến tộc dị thú chi vương, hoặc là chính là một khác cái gì cường đại dị thú, nhưng nơi này xuất hiện kiến tộc dị thú càng ngày càng nhiều, thủ vệ cũng càng thêm nghiêm mật, hẳn là kiến tộc dị thú xảo không giả." Các vị đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đi trước đánh lui này đó kiến tộc dị thú. Lý Vân cũng đối tư đồ còn nói, rất là nhiệt động, nhưng giữa không chung những cái đó kiến tộc dị thú tốc độ quá nhanh, thả chung quanh cũng có không ít kiến tộc dị thú xuất hiện, một trận chiến đại chiến là tránh không được. Tuy rằng kiến tộc dị thú số lượng rất nhiều, hơn nữa tựa hồ cũng có những cái đó bán thú nhân dẫn dắt, nhưng ở đây này đó linh tạp sư nhóm đều chưa từng sợ hãi, bọn họ nhưng đều là tinh anh trong tinh anh, ở nhìn đến này đó kiến tộc dị thú xuất hiện khi, liền lập tức làm ra chiến đấu chuẩn bị. Thường con cường đại thú, liên tiếp bị triệu hoán ra tới. Chỉ uy những cái đó phi hành kiến tộc dị thú ra hỏa. Hắn là cũng là một cái Á nguyện thần giáo chế tạo bán thu nhân, tên kia liền giao cho ta." Lý Vân cũng nói xong, liền lập tức triệu hồi ra một con toàn thân quấn quanh kim sắc kia chớp con nướng cọ lò, cùng với từng trận kia chấp tiếng gầm rú, trực tiếp nhằm phía Đàn Kiến. Lý Vân cũng tuy rằng không phải nửa bậc chí tôn cường giả, nhưng cũng là khai hoang giả liên minh hiệp hội chúng, trừ bỏ hội trưởng ở ngoài người mạnh nhất, thực lực cũng đến kim cương 5 sao, hiện giờ sử dụng bản mạng dị thú, đang ở ra sức chiến đấu. Không chỉ có như thế, một ít cũng có được phi hành dị thú tạp sư nhóm, sôi nổi đều phối hợp Lý Vân cũng, bắt đầu đánh chết giữa không trùng kiến tộc dị thú. Mà tư đồ quan còn lại là dẫn theo còn lại người, cùng trên mặt đất xuất hiện kiến tộc dị thú giao thủ. Chiến đấu chạm vào là đầu ngay. Bởi vì chi đội ngũ này là nhóm đầu tiên tiến vào, nay chủ yếu nhiệm vụ là vì tra xét kiến tộc dị thú sao hiện, hiện giờ đã trên cơ bản xác định vị trí, vì thế lập tức liền hướng bên ngoài chuyển ra tọa độ vị trí. Có, tra xét đội ngũ chuyển đến cụ thể tọa độ. Mọi người dựa theo lúc trước phân chia đội ngũ, đi theo từng người đội trưởng, theo thứ tự tiến vào không gian cái khe. Hậu cần tiếp viện đội ngũ, tùy thời làm tốt chi viện chuẩn bị. Hoàng phủ lệ thời khắc đều đang chờ đợi không gian cái khe trung tin tức, lúc này vừa thu lại đến tin tức, liền lập tức hạ đạt mệnh lệnh, đồng thời dẫn theo đội ngũ, đi trước tiến vào tới rồi không gian cái khe chung. Cứ như vậy, phụ trách thảo phạt S cấp không gian cái khe nhiệm vụ nhóm thứ 2 chủ yếu chiến đấu nhân viên, đều vào lúc này lục tục mà bắt đầu tiến vào không gian cái khe. Chúng ta cũng đi thôi." Lôi Chính Lâm làm nửa bước trí tôn cương giả, cũng dẫn theo một cái đội ngũ, đang chuẩn bị tiến vào không gian cái khe chung. Mà đoạn dịch cũng thuộc về Lôi Chính Lâm cái này đội ngũ, theo sát hắn phía sau. Nhưng liền ở ngay lúc này, phụ trách tiếp viện chi viện đội ngũ tiết băng phàm nhiên liền gọi lại đoàn dịch. Ngươi chính là vong ưu đường đường chủ đi, vì sao ta từ trên người của ngươi cảm nhận được một loại làm ta rất là quen thuộc hương vị? Chương 750 triển khai đột kích. Tiết Phó hội trưởng, không biết từ ta trên người cảm nhận được cái gì quen thuộc hơi tờ. Đoạn Dịch vừa mới chuẩn bị đi theo lôi chính lâm tiến vào không gian cái khe, bỗng nhiên nghe được Tiết Băng Phàm lời này, liền tạm thời ngừng lại, tò mò mà truy và nói. Mà đối với cái này Tiết Băng Phàm, kỳ thật Đoạn Dịch cũng có điều hiểu biết, biết nàng là ý sư liên minh hiệp hội chúng, phi thường cường đại một người y sư, đồng thời cũng là hiện giờ Lam Hải tinh Trung, cực kỳ hiếm thấy cựu tinh sư. Nghe nói chính là y sư liên minh sáng lập giả thân truyền đệ tử, không chỉ có tự thân y thuật cường đại, ngay cả sở có được dị thú cũng cơ hồ đều vì cường đại trị liệu hệ dị thú, không khoa trương nói, chỉ cần có Tiết Băng Phàm tham dự chiến đấu, như vậy thương vong thông thường đều sẽ phi thường tiểu. Này đó tin tức cũng là đoạn dịch từ diệp dung dung trong miệng biết được. Có điểm không thể nói tới, nhưng chính là một loại rất quen thuộc cảm giác. Tiết Băng Phàm kỳ thật ở nhìn đến đoạn dịch xem một khắc, liền từ này trên người cảm nhận được một loại rất quen thuộc hơi thở, nhưng lại vô pháp cẩn thận nói đến, cảm thấy có điểm kỳ quái. Bởi vì này cổ hơi thở, Tiết Băng Phàm chỉ ở sư phụ trên người cảm nhận được quá. Nhưng vì sao một cái cùng ý sư liên minh hiệp hội không hề liên hệ, thậm chí mới vừa khởi bước vòng ưu đường đường chủ trên người, cũng cảm giác tới rồi này cổ hơi thở. Đoạn đường chủ này ép cấp không gian cái khe, nhưng phi thường nguy hiểm, người cần phải cẩn thận. Tiết Băng Phàm bởi vì vô pháp giải thích cái gì, cho nên cũng liền không nói nhiều, dặn dò một phen Đoạn Dịch. Đa tạ Tiết Phó hội trưởng quan tâm, ta đây đi vào trước Đoạn Dịch hướng về phía Tiết Băng Phàm ôm quyền, sau đó xoay người đi theo đội ngũ, tiến vào ép cấp không gian cái khe. Hy vọng chỉ là ta hào dắp đi. Nhìn Đoạn Dịch tiến vào không gian cái khe, Tiết Băng Phàm hơi hơi thở giải một hơi, tiếp theo liền không nhiều lắm tưởng cái gì tiếp tục đi dẫn theo chi viện tiếp viện đội ngũ. Cứ như vậy, nhóm thứ hai tiến vào chủ lực chiến đấu đội ngũ, lúc này đều lục tục mà tiến vào này ép cấp không gian cái khe chung. Bất quá, chủ lực chiến đấu đội ngũ sở phân chia 5 cái tiểu đội, cũng không có đồng thời hướng tới một phương hướng phong đi, mà là ở hoàng phủ lệ chỉ thị hạ, phân biệt từ 5 cái phương hướng, hướng tới tra xét đội ngũ cấp tọa độ phong đi. Cứ như vậy, có thể làm được đem kiến tộc dị thú trực tiếp vây quanh, phòng ngừa một ít đặc tổ tình huống phát sinh. Mai trong đó, trấn tà tư phó hội trưởng Ngụy Sở dẫn dắt đội ngũ, trừ bỏ cùng kiến tộc giao chiến ở ngoài, Cản chủ yếu nhiệm vụ là tùy thời để phòng ám nguyệt thần giáo đột nhiên xuất hiện. Đây cũng là lần này thảo phạt S cấp không gian cái khe trùng, phiền toái nhất một chuyện, rốt cuộc này kiến tộc dị thú phát động chiến tranh, đúng là ám nguyệt thần giáo làm ra tới, cũng muốn tùy thời phòng ngừa bọn họ đánh lẻn. Vì thế, trừ bỏ tham gia lần này thảo phạt nhiệm vụ ở ngoài, Lang Hải Tinh cấp nơi trấn Tà Tư, liên bang chính phủ cùng với lớn lớn bé bé tổ chức đều ở cản quét các loại tà giáo tổ chức, ra sức đả kích ám nguyệt thần giáo. Lúc này, ở cái này không gian cái khe trùng, khoảng cách kiến tộc dị thú sao huyết cách đó không xa, có một đội đột tiểu đội đã thuận lợi đi tới tiểm tảng kiến tộc xào huyện ngọn núi ngoại. Nhưng đáng tiếp chính là, nơi này thủ vệ đông đảo kiến tộc dị thú, chúng nó ở phát hiện cái này đột kích tiểu đội khi, lập tức liền triển khai điên cuồng công kích. Mà cái này đột kích tiểu đội dẫn rất giả, đúng là lúc trước phụ trách tra xét nhiệm vụ Lý Vân cũng, ở đại bộ đội tiến vào lục tục đều đi vào nơi này lúc sau, tra xét đội ngũ nhiệm vụ kỳ thật cũng đã hoàn thành, bất quá tuy rằng định vị kiến tộc dị thú xào huyện, nhưng bên trong là tình huống như thế nào, còn thượng không thể biết. Bởi vậy Lý Vân cũng cùng tư đồ quan phân biệt dẫn theo từng người thủ hạ, phân thành hai cái đột kích tiểu đội, chuẩn bị thừa dịp đại chiến thời điểm trộm lén vào kiến tộc sao huyết bên trong, đi tra xét bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Kể từ đó, cũng có thể cho bên ngoài chủ lực chiến đấu bộ vị có lợi điều kiện. Người anh, Cùng với một tiếng kịch liệt tiếng vang, Lý Vân cũng sở dẫn dắt tiểu đội, thuận lợi đánh bại này đó thủ vệ kiến tộc dị thú. Đáng tiếc, kiến tộc dị thú thật sự quá nhiều, đánh bại một đám, lại có mặt khác một đám xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn căn bản sát không xong. Đáng giận, số lượng như thế nào sẽ nhiều như vậy ai chúng ta đến bây giờ mới thôi, đều còn bị này đó kiến tộc dị thú ngăn trở bên ngoài, căn bản còn vô pháp tiến vào, thời gian dài, đối chúng ta phi thường bất lợi. Càng không cần phải nói, còn có tránh ở chỗ tối những cái đó Ám Nguyệt Thần Súc Sinh cần thiết nếu muốn biện pháp, làm ơn này đó thủ vệ kiến tộc dị thú, trực tiếp tiến vào ổ kiến. Cầm đầu Lý Vân cũng, biểu tình ngưng trọng mà nhìn về phía bốn phía, đồng thời làm đế tính chuột thám thính xung quanh tình huống, nhìn xem có hay không mặt khác có thể tiến vào biện pháp. "Đội trưởng, này kiến tộc dị thú tựa hồ càng ngày càng cường, ngay từ đầu còn có thể nhẹ nhàng tiêu diệt chúng nó, hiện tại tới này đó, sức chiến đấu rõ ràng tăng mạnh rất nhiều. Lại còn có có Ám Nguyệt Thần giáo thú nhân chỉ huy, muốn đi vào không dễ dàng a." Lý Vân cũng bên cạnh, đang ở cùng kiến tộc dị thú kịch liệt chiến đấu linh tạp sư, vội vàng nói: "Nơi này vốn chính là kiến tộc dị thú địa bàn, đối chúng ta nhân loại phi thường bất lợi, nếu không có cách nào lén vào đi vào, trực tiếp tiêu diệt mọi nguồn, kêu hậu quả không dám tưởng tượng. Nhất định phải nghĩ cách tiến vào." Lý Vân cũng song quyền nắm chặt, không ngừng mà ở tự hỏi đủ loại vấn đề. Mà đúng lúc này, bên cạnh đế tính chuột, bỗng nhiên chuyển đến một cái tin tức. Người ý tứ là nói, từ kia ngọn núi đỉnh cao nhất, có một cái cửa động, có thể trực tiếp tiến vào ổ kiến. Ở biết được đế tính chuột truyền đến sau khi biến mất, Lý Vân cũng khắc ánh mắt lên, có điểm đưng phấn mà nói: Đế Tính Chuột ngay vậy, cũng là nghiêm túc gật gật đầu, không ngừng mà chỉ hướng ngọn núi đỉnh chóp phương hướng. Thực hảo, kể từ đó, ta liền có biện pháp. Từ giờ trở đi, cái này tiểu đội phân chia vì hai đội, có được phi hành hệ dị thú người, đi theo ta, còn lại tiếp tục ở chỗ này dây dưa kiến tộc dị thú." Theo Lý Vân cũng tiếng nói vừa dứt, liền lập tức sử dụng kia chỉ toàn thân quấn quanh kia chóp con ưng khổng lồ, hướng tới ngọn núi đỉnh chóp bay đi. Mà này chỉ tia chóp con ưng khổng lồ tên là Kim Lôi ưng, cũng là Lý Vân cũng bản mạn thực lực phi thường đại, chẳng sợ trong quá trình có không ít kiến tộc dị thú ý đồ ngăn trở, cũng không có cái nào, toàn bộ đều bị đánh chết. Nhìn Lý Vân cũng đã xuất phát, hán bộ hạ cũng là lập tức hành động, có phi hành dị thú linh tạp sư, đều sôi nổi triệu hoán ra tới, đi theo Lý Vân cũng đệm bước. Tiếp theo thế như trẻ tre mà sát ra một cái đường máu, trực tiếp đi tới ngọn núi đỉnh chót, sau đó đi theo đế tính chuột, trực tiếp tiến vào nhảy vào ngọn núi đỉnh chót một cái cửa động. Chúng ta lần này hành động, phi thường nguy hiểm, khả năng không có đường lui, các người nếu là sợ hãi, hiện tại liền lui ra ngoài. Từ ngọn núi đỉnh chóp cửa động nhẹ vào, Lý Vân cũng đáng người tới thuận lợi đi tới kiến tộc xào hội trung, chẳng qua nơi này bên trong kết cấu phi thường phức tạp, ngang dọc đan sen, một cái không cẩn thận liền sẽ là đường, càng không cần phải nói còn có kiến tộc dị thú ở bên trong này. Lần này đột kích nhiệm vụ, thật sự xem như phi thường nguy hiểm, Lý Vân cũng cũng không thể không nhắc nhở chúng quanh đồng bạn. Chương 751 chiến đấu bắt đầu rồi. Đội trưởng, ngươi không cần nói giỡn, chúng ta những người này cơ hồ đều là khai hoang giả, cũng đều là người vốn dị thủ hạ. Ngươi đến chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ nào, không sai. Này tiến tộc dị thú thật sự đáng giận, nếu lần này không có cách nào hoàn toàn đem này tiêu diệt, ngày sau chúng ta nhân loại thế giới chắc chắn có đại phiền toái. Vì bảo hộ chúng ta phía sau người, tuyệt đối không lùi bước. Ở đây này đó linh tạp sư, cơ hồ đều là khai hoang giả liên minh trung cao thủ, đối lần này đột kích nhiệm vụ cũng có tin tưởng, căn bản cũng sẽ không dễ dàng liền lùi bước. Rốt cuộc bọn họ nhưng đều là kim cương cấp linh tạp sư, coi như là Lam Hải tinh mạnh nhất chiến lực, nếu liền bọn họ đều sợ, kia Lam Hải tinh chẳng phải là muốn xong đời. Thật hảo. Chúng ta đây liền cùng tiến vào chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền nhất định sẽ không có việc gì chúng ta nhiệm vụ lần này, chỉ là muốn tra xét ổ kiến bên trong tình huống, cùng với biết được kiến tộc dị thú chi vương rốt cuộc là cái gì, chỉ cần hoàn thành này đó, chúng ta liền có thể lập tức rời khỏi. Chú ý cảnh giới, cần phải phải cẩn thận. Nhìn chúng quanh các đồng bạn, đều không có bất luận cái gì một người lùi bước, Lý Vân cũng cũng là phi thường cao hứng, vì thế lập tức làm đế tính chuột bắt đầu tra xét lên. Tuy rằng này kiến tộc dị thú xảo hoạt phi thường phức tạp, thực dễ dàng bị lạc phương hướng, nhưng tính chuột chính là một loại phi thường cường đại tra xét tính thú, này động liền tính ở phức tạp, cũng không làm khó được đế tính chuột. Cứ như vậy, ở đế tinh chuột dẫn dắt hạ, này chi đột kích tiểu đội, chậm rãi tiến vào kiến tộc xảo hội trung. Mặt khác một bên, từ Lôi Chính Lâm sở dẫn dắt chiến đấu tiểu đội, cũng đã thuận lợi đi tới tra xét đội Ngũ Sở cung cấp tọa độ chỗ. Mà nơi này kiến tộc dị thú, tựa hồ trước đó phải biết sẽ có đại lượng nhân loại tiến vào, bởi vậy cũng phái ra rậm rạp kiến tộc dị thú, cùng nhân loại linh tạm sư triển khai chiến đấu. Lôi Chính Lâm sở dẫn dắt đội ngũ, tự nhiên không thể tránh né, lập tức liền cùng kiến tộc thủ. "Đều cho ta đánh lên tinh thần tới, này đó kiến tộc tuy rằng cường, nhưng số lượng rất nhiều." tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác nếu muốn thuận lợi mà trở về thấy người nhà, bằng hữu, kia đều cho ta tinh thần điểm. Lôi Chính Lâm làm quân hạo thiên đồ đệ, tự nhiên đi theo hắn cũng trải qua quá nhiều lần cùng dị thú chiến đấu, cũng rất rõ ràng này đó kiến tộc dị thú đặc tính. Đó chính là chúng nó quá trung thành, quá đoàn kết, thả số lượng còn phi thường nhiều, nếu chi đội ngũ này không có đồng tâm hiệp lực nói, là thực dễ dàng bị kiến tộc đại quân đánh bại. Đến lúc đó, chẳng sợ Lôi Chính Lâm thực lực rất cường đại, cũng không có cách nào bảo đảm mỗi người an uy. mệnh, ở đây này đó linh Tạp sư, bản thân thực lực liền không yếu, đều xem như đứng đầu cùng giả. Bọn họ đều minh bạch kiến tộc dị thú đáng sợ, nếu không cũng sẽ không như thế đại quy mô mà tập kết nhiều như vậy cùng giả. Bởi vậy đều thực nhận đồng lôi Chính Lâm cách nói, chẳng sợ hiện tại xuất hiện này đó kiến tộc dị thú, đều còn thực nhỏ yếu, cũng không dám có điều chậm trễ. Mà lúc này Đoạn Dịch, triệu hồi ra Huyền Băng Kim Cương, cùng với sử dụng Thanh Quang Trảm Nguyệt Kiếm, bắt đầu chém giết chúng quanh kiến tộc dị thú, này sức chiến đấu cường hãn, thực sự là kinh sợ tới rồi chung quanh không ít người. Rốt cuộc Đoạn Dịch bất quá là vừa rồi bước vào kim cương cấp, mà chung quanh đại đa số người, đều là thâm niên kim cương cấp cứng, giả. Nhưng ở nhìn đến đoạn dịch hiện tại sở bày ra ra tới sức chiến đấu, kia đều là hổ thẹn không bằng. Không chỉ có như thế, đoạn dịch hiện tại sở bày ra ra tới thực lực, còn đủ để chứng minh là cái song tu linh Tạp sư, này liền càng làm cho chung quanh mọi người cảm giác rất là chấn kinh rồi. Song tu như thế thành công linh Tạp sư, thật là hiếm thấy a đồn đãi vong ưu đường đường chủ là cái sâu không lường được người, ngay từ đầu còn có điểm không tin, hiện tại xem ra thật đúng là chính là như thế a. Liên như thế cường đại sức chiến đấu, ta cái này kim cương tam tinh linh Tạp sư, đều căn bản đánh không lại xem ra không dùng được bao lâu. Cái này vong ưu đường liền sẽ trở thành Lam Hải tinh số một số hai cường đại thế lực. Một ít tuổi tác trọng đại linh tạp sư nhóm, đều không cấm cảm khái lên, cảm thấy trường giang sóng sau đè sóng trước. Tiểu tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi sắc thật xa xa cường với người bình thường. Không chỉ có có chế tạo phân thân năng lực, càng là một người song tu linh tạp sư, không đơn giản, không đơn giản a. Tuy rằng Lôi Chính Lâm nhận thức đoạn dịch, cũng biết đoạn dịch một ít tình huống, nhưng cũng xác thật vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đoạn dịch ra tay, khó tránh khỏi cũng cảm thấy có điểm kinh ngạc. Hơn nữa Lôi Chính Lâm làm một cái đại tiền bối, Sống thật lâu thật lâu, cũng gặp qua rất nhiều ý đồ song tu linh tạp sử, nhưng có thể như thế thành công làm được, trừ bỏ lúc trước sư phụ Quân Hạo Thiên ở ngoài, những người khác thật sự khó có thể làm được, cho dù là chính hắn đều không có thực thành công làm được. Bởi vậy, Lôi Chính Lâm đối đoạn dịch cũng là càng thêm cảm thấy hứng thú. Lôi tiền Bồi qua khen, cùng ngài lao nhân ra so sánh với, ta cái này không đáng kể chút nào. Đoạn dịch nghe được Lôi Chính Lâm khen ngợi sau, cũng là lập tức đáp lại nói: "Bất quá đoạn dịch này cũng không phải là cố ý khiêm tốn, chẳng sợ hắn hiện tại thực lực rất đại, cũng rõ ràng chính mình căn bản không có khả năng là Lôi Chính Lâm đối thủ, hắn thật sự thật là đáng sợ." Thậm chí Đoạn Dịch còn cảm thấy, ở nửa bước chí tôn cảnh giới chung, cái này Lôi Chính Lâm hẳn là một người cường đại nhất. Hiện giờ, căn bản là không cần sử dụng cái gì linh khí, cũng không có triệu hồi ra cái gì dị thú, là có thể nhẹ nhàng mà sát một tạng lớn kiến tộc dị thú. Thậm chí chung quanh quân đội bạn sợ triệu hồi ra tới dị thú, cũng từ Lôi Chính Lâm trên người cảm giác được cực kỳ cường đại uy hiếp và cảm, bao gồm Đoạn Dịch Huyền Băng Kim Cương. Cẩn thận, nguyên bản Lôi Chính Lâm còn ở cùng Đoạn Dịch nói chuyện với nhau, Đồng nhiên chú ý tới bụi nhảy quá một đạo ảnh, một cái tay cầm mầu đen dịu lớn kiến tộc dị thú, đương nhiên nhảy ra tới, trực tiếp chuẩn bị chém giết một người Kim Cương linh Tạp sư. Lôi chính lâm phát hiện sau, lập tức hô to một tiếng, tiếp theo sử dụng mấy đạo tia chấp hướng tới kia kiến tộc dị thú, vang kích qua đi. Vang! Cùng với một tiếng vang lớn, kia ý đồ đánh lén kiến tộc dị thú bị lập tức vang phi, bất quá còn chưa tử vong, mà là dây rũa mà đứng lên. Nhiều! Đa tạ tu là tiền bối. Kia nguyên bản sắp bị đánh lén Linh Tạp Sư, cũng là bị dọa một thân mồ hôi lạnh, nếu không phải lôi chính lâm kịp thời phát hiện, chỉ sợ hiện tại đã là một khối thi thể. Cần phải phải cẩn thận! Hiện tại kiến tộc dị thú cũng không phải là các ngươi sợ tưởng tượng không chỉ có một đợt so một đợt cường đại, trong đó càng là có một ít Á nguyệt thần giáo bán thú nhân tồn tại, vừa rồi cái kia tay cầm dịu lớn kiến tộc dị thú, hẳn là chính là một cái bán thú nhân. Tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Lôi Chính Lâm dùng cực kỳ uy nghiêm thanh âm, hướng về phía ở đây mọi người lớn tiếng nói: "Đáng giận a, liền thiếu chút nữa điểm, ta liền đánh lén thành công. Các ngươi này đó đáng giận nhân loại, ta muốn giết sạch các ngươi." Kia bị Lôi Chính Lâm kia bất chấp đớn người, điên huy động lớn, tới Chính đi, trên người còn bùng nổ cường đại thuộc thuộc tính năng lượng. Nhưng mà, nó công kích căn bản không có một chút tác dụng, thậm chí đều còn không có tới gần Lôi Chính lầm, đã bị trung quanh còn lại linh tạp sư liên thủ đánh chết. Chương 752 đáng sợ. Lôi Tiên Ngối, ta tổng cảm giác có điểm không thích hợp nhà. Nhìn trung quanh tiến công kiến tộc dị thú, một đám tiếp theo một đám bị đánh bại, mà bọn họ bên này tắc cơ hồ không có gì quá lớn tình huống, nhiều nhất chính là một ít không cẩn thận bị thương linh tạp sư, nhưng cũng đều bị đi theo y sư, hoặc là trị liệu hệ dị thú đều trị liệu hảo. Có thể nói căn bản là không có đồng loạt thương vong tình huống. Nếu là tầm thường kiến tộc dị thú cũng liền thôi, nhưng nơi này chính là S cấp không gian cái khế a. Nơi này sinh tồn chính là nhất đáng sợ kiến tộc dị thú, thậm chí đều có năng lực đem toàn bộ S cấp không gian cái khe dị thú, toàn bộ đều thênh trừ. Nhưng kết quả hiện tại ra tới này đó kiến tộc dị thú, lại biểu hiện phi thường nhỏ yếu, cũng căn bản không có nhiều ít sức chiến đấu, rất là thoải mái mà liền đánh chết. Làm Đoạn Dịch không thể không bắt đầu sinh ra nghi hoặc, vì thế lập tức dò hỏi Lôi Chính Lâm. Xác thật có điểm không thích hợp, S cấp không gian cái khe chúng kiến tộc dị thú không có khả năng như vậy nhược, hiện tại xuất hiện này đó kiến tộc dị thú, đảm như là chịu chết phá hồi. Nhưng kiến tộc vì sao phải làm như vậy đâu? Lôi Chính Lâm cũng thực sự vô pháp lý giải cái này tình huống, nhưng cũng tùy thời vẫn duy trì cảnh rất tâm, làm chung quanh mọi người đều không được lơi lòng. Không biết vì sao, ta tổng cảm giác kiến tộc có đại âm mưu, thậm chí Á nguyệt thần giáo người đều không có xuất hiện ai, hy vọng chỉ là ta nhiều lo lắng. Đoạn dịch lúc này biểu tình phi thường mà nghiêm trọng, không ngừng mà tự hỏi, đồng thời cũng chút nào không lưu tình chém giết này, đó kiến tộc dị thú. Không chỉ có Lôi Chính Lâm sở dẫn dắt chi đội ngũ này là như thế, mà khác mấy cái đội ngũ, bao gồm hoàng phủ lệ sở dẫn dắt chủ lực chiến đấu tiểu đội, cũng giống nhau là không có tao ngộ đến cái gì quá cường đại kiến tộc dị thú. Toàn bộ thảo phạt ép cấp không gian cái khe nhiệm vụ, tiến hành có thể nói phi thường thuận lợi, nếu là dựa theo loại này xu thế đi xuống, là thực dễ dàng liền có thể đánh vào ổ kiến bên trong, liên hợp cùng nhau đánh chết kia chỉ kiến tộc chi vương. Chẳng qua, ở đây nhưng đều không phải tầm thường linh Tạp sư, cơ hồ đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú cường đại linh Tạp sư, hiện tại đã phát sinh sự tình, cũng khiến cho mọi người nghi ngờ, đều bắt đầu chậm lại tiến công một bước, muốn chờ đột kích tiểu đội tin tức. Mà lúc này đã thành công lén vào đến ổ kiến bên trong Lý Vân cũng đứng người, ở đế tính chuột dẫn rất hạ, đi tới một cái bên trong không gian cực đại địa phương. Này khắp nơi đều có một viên một viên màu trắng kiến trứng, có thể nói là dầm rạng, Lý Vân cũng đám người ở nhìn đến lúc sau, cũng là không cấm nổi lên một thân nổi da gà. Thiên nột, nơi này là kiến tộc đẻ trứng chẳng a, trong tình huống bình thường, kiến tộc loại này dị thú vương, giống nhau đều là mẫu, cũng chính là cái gọi là kiến hậu, nếu nơi này chính là đẻ trứng chẳng nói, như vậy thực rõ ràng, kiến hậu cũng nên liền ở gần đây. Lý Vân cũng nghiêm túc quan sát một chút bốn phía, ngữ khí ngưng trọng nói, "Đội trưởng ngươi xem, kia một tảng lớn kiến trứng đều phù hóa, này kiến tộc dị thú số lượng thật là thật là đáng sợ." có trách chúng ta như thế nào sát đều sát không xong, này quả thực liền vô cùng vô tận nha nếu chúng ta phát hiện nơi này, vậy dứt khoát một chút, trực tiếp một phen lựa nó đi, kể từ đó khẳng định có thể cấp kiến tộc cho bị thương nặng. Không thôi, hiện tại vừa lúc nơi này không có gì thủ vệ, chính là chúng ta làm phá hư rất tốt thời cơ ở Lý Vân cũng bên cạnh mấy cái linh tạp sư, lúc này đều bắt đầu ngo ngoe dục dịch lên, nếu là có thể đem nơi này thành công phá hư, kia tuyệt đối là có thể cấp kiến tộc bị thương nặng. Này, Lý Vân cũng ở nghe được lúc sau, bắt đầu trầm tư lên. Tuy rằng biết phá hư nơi này, khẳng định có thể cấp kiến tộc cho bị thương nặng. Nhưng như vậy quan trọng địa phương, vì sao lại không có nhìn đến bất luận cái gì một cái kiến tộc thủ vệ, chẳng lẽ thật sự đều đi ra ngoài chiến đấu. Vậy tính như thế, kiến hổ cũng nhất định sẽ xuất hiện đi, nhưng hiện tại lại căn bản không có bất luận cái gì một con dị thú bóng dáng, làm Lý Vân cũng cũng rất là nghi hoặc. Đội trưởng, đừng nghĩ nhiều, đây chính là chúng ta rất tốt thời cơ, chúng ta một phen lửa đem nơi này tiêu, sau đó lập tức rút lui nơi này đi ở Lý Vân cũng bên cạnh một cái thể trạng cường tráng nam tử, tay phải đã bốc cháy lên nóng cháy ngọn lửa, thế nhưng là một cái hòa thuộc tính chiến linh pháp sư, lúc này gấp không chờ nổi nói. Một khi đã như vậy, vậy tốc chiến tốc đi. Một khi nơi này thành công tiêu cháy, chúng ta liền rút lui, nếu không chắc chắn sẽ bị kiến hậu theo dõi, như vậy gần nhất chúng ta đã có thể nguy hiểm. Lý Vân cũng trầm tư sau một lát, liền đồng ý thủ hạ cách làm, bắt đầu phóng hỏa đốt cháy này một tảng lớn kiến chứng. Nhưng mà đúng lúc này, đông nhiên ở đây mọi người toàn cảm giác được phía sau lưng chợt lạnh, có một cổ cực kỳ cường đại sát ý. Lúc trước đứng ở Lý Vân cũng bên cạnh cái kia hỏa thuộc tính chiến linh tạp sư, vội vàng quay đầu nhìn qua đi. Bá. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên hiện lên, kia hỏa thuộc tính chiến linh tạp sư thậm chí đều còn không có tới kịp phát ra kêu gọi, liền lập tức đổ mình hai nơi, thê thảm mà chết đi. Không tốt, có cường địch, cần thiết lập tức rút lui. Lý Vân cũng phản ứng cực nhanh, ở nhìn đến đã có một cái thủ hạ tử vong sau, liền phát hiện địch nhân cực kỳ cường đại, xa xa vượt quá chính mình tin tưởng, vì thế lập tức làm ra quyết đoán, mang theo còn thừa thủ hạ, không màng tất cả mà lao ra đi. Nhưng tiến đến này chỉ kiến tộc dị thú thật sự quá cường, Lý Vân cũng trở liền tính trước tiên rút lui, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Theo kia đạo hắc ảnh không ngừng mà hiện lên, gần chỉ là một lát thời gian, ở đây liền có đông đảo dị thú, nhân loại chết thảm. Nhân loại, dám hại ta kiến tộc con dân, nhất định phải cho các ngươi có đến mà không có về. Cũng đúng lúc này, tia đạo hắc ảnh dần dần xuất hiện ở mọi người trong mắt, nguyên lai like là một con hơi thở cực kỳ đáng sợ hắc cương chiến kiến. Bất quá này còn không phải để cho người khiếp sợ, nhất khiếp sợ chính là, này hắc cương chiến kiến trên người, thế nhưng còn tản ra cực kỳ đáng sợ linh lực dao động, thậm chí so Lý Vân cũng còn phải cường đại. Này, đây là Á Nguyệt Thần giáo bán thú nhân a, kỳ thật lực chỉ sợ đã có đủ để địch nổi nửa bức chí tôn. Các người đi mau, ta tới ngăn trở người này. Vì bảo hộ các đồng đội thuận lợi lui, Lý Vân cũng cũng bất chấp quá nhiều, Hắn chính là ở đây mạnh nhất linh sư, cần thiết muốn cùng này cương chiến kiếm chiến đấu một hồi. Hào hiểm hộ còn lại đồng đội rút lui. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng ta chiến đấu, chết đi." Kia Hắc Cương chiến kiến tiếng nói vừa dứt, liền lại lần nữa biến thành hắc ảnh. Bá. Bá! Bá! Bá! Bay nhanh ở trung quanh di động tới, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, ngáy mắt vòng qua Lý Vân cũng sở hữu dị thú, trực tiếp công kích tới rồi bản nhân, đem này sống sở sở xé nát, đội trưởng a. Súc sinh, chúng ta cùng ngươi liều mạng." Nhìn Lý Vân cũng chết thảm, ở đây linh tạp sư đều là phẫn nộ đến cực điểm, cũng bất chấp chạy trốn, đều nghị cấp Lý Vân cũng thủ. Nhưng này chỉ Hắc Cương chiến kiến thực lực thật sự quá cường đại, thả tốc độ kinh người, ở đây những người này, căn bản vô lực ngăn cản, mấy cái hô hấp chi gian, đã bị tất cả giết chết. Lý Vân cũng sợ dẫn dắt đột kích tiểu đội, toàn quân bị diệt. Chương 753 Mai phục. Hô. Ở giải quyết sở hữu xâm lấn linh tạp sư, dị thú lúc sau, kia Hắc Cương chiến kiến cũng là thoải mái mà ụt vào chúng quanh huyết tinh khí, biểu tình cực kỳ hưởng thụ. Cũng đúng lúc này, kia một tảng lớn kiến chứng trùng, lại có rất nhiều lục tộc phu hóa gia tới. Nay đó vừa mới phu hóa gia tới kiến tộc dị thú, căn bản cũng không phải hữu thể, trực tiếp liền hoàn toàn thể nhưng chúng nó muốn so bình thường kiến tộc dị thú muốn vượt thượng rất nhiều, cũng không, có nhiều ít linh trí, chí, chính là triệt triệt để để phá hủy. Mà này đó kiến tộc dị thú cũng là xích huyết kiến hoàng chuyên môn làm ra tới, chính là muốn mê hoặc thêm mọi những nhân loại này, muốn cho bọn họ cho rằng kiến tộc kỳ thật cũng không có rất cường đại. Giết đi, giết sạch nhân loại. Nhìn đến này đó kiến tộc dị thú phu hóa ra tới, Hắc Cương chiến kiến cũng là lập tức hạ đạt mệnh lệ. Theo sau, này phê vừa mới phu hóa ra tới kiến tộc dị thú, liền lập tức rời đi ổ kiến, tham dự tới rồi trong chiến đấu. Thời gian cũng không sai biệt lắm, nên tới rồi thu mạch lúc ha ha, ha. Hắc cương chiến kiến tiếng nói vừa dứt, liền lập tức biến mất ở trong bóng tối. Mặt khác một bên, chúng tả tư phó hội trưởng Ngụy Vân Sở dẫn dắt đội ngũ, đã thuận lợi đến gần rồi ổ kiến vị trí ngọn núi. Này kiến tộc cũng chẳng ra gì sao, chúng ta cấp tổ chức tổ kiến liên minh đại quân, quả thực nhân thể như trẻ che, mặc cho này đó kiến tộc dị thú như thế nào phản kháng, cũng đều không hề ý nghĩa. Ngụy đội trưởng, chúng ta hẳn là sớm nhất tiếp cận ngọn núi này đội ngũ, không bằng trực tiếp liền sắt vào đi thôi, lấy chúng ta thực lực, nói không chừng có chiến thắng kiến tộc chi vương khả năng nha chính là Ta nhìn kiến tộc dị thú đã bị chúng ta đánh sợ, sức chiến đấu cũng xa xa không bằng trực tiếp lúc trước, hiện tại hẳn là muốn thừa thắng xông lên, một hơi diệt như vậy xúc sinh ở Ngụy Vân bên cạnh Đông Đảo Linh Tập sư, lúc này đều càng ngày càng có tự tin, hận không thể lập. Tức sát đi vào, diệt này đó kiến tộc dị thú. Không ổn, Liên Hoàng phủ lại nhân, cùng với mặt khác hai cái nửa bước trí tôn tiền bối, đều còn chưa đi vào, chúng ta tùy tiện tiến vào, tất nhiên có vấn đề nếu ta là các ngươi nội trưởng, vậy phải đối các ngươi an nguy phụ trách, tuyệt đối không thể phạm hiểm. Bọn người đến đông đủ, chúng ta lại cùng nhau công đi vào hơn nửa trận chiến đấu này là từ Á Nguyệt thần giáo Tuy rằng thấy được không ít Ám Nguyệt Thần giáo bán tú nhân, nhưng Ám Nguyệt Thần giáo thành viên, nhưng một cái đều không có nhìn đến lấy Ám Nguyệt Thần giáo tất phòng, bọn họ không có khả năng không tới, chúng ta nhiệm vụ vẫn là phải để phòng bọn họ đột nhiên đánh lén. Đều cấp cảnh giới hảo bốn phía tình huống. Ngụy Vân là người phi thường cẩn thận, cũng coi như là nhiều năm trước tới nay vẫn luôn cùng Ám Nguyệt Thần giáo chiến đấu, bởi vậy biết do Ám Nguyệt Thần giáo một chút sự tình, còn không dám dễ dàng chậm trễ xuống đột dưới. Hảo sao, đều nghe đội trưởng ở đây mọi người ở nghe được Ngụy Vân này sau, ở trong lòng đều là hơi hơi thở giải một hơi, nhưng cũng không thể không phục Tùng Ngụy huy, bắt đầu cảnh giới bốn phía. Nhưng mà đúng lúc này, đông nhiên từ phía trước ngọn núi cửa động trùng, chuyển đến một cổ đáng sợ dị thú hơi thở, tiếp theo mấy đạo thân ảnh từ cửa động trùng nhảy ra, tốc độ phi thường mau, bay thẳng đến Ngụy Vân đám người vào tới. Này hơi thở, tuyệt đối không phải lúc trước những cái đó kiến tộc dị thú. Toàn thể đều có, lập tức bắt đầu chiến đấu. Ngụy Vân phản ứng cực nhanh, ở phát giác này đó kiến tộc dị thú không giống bình thường lúc sau, liền lập tức sử dụng cường đại dị thú, đi trước triển khai công kích. Mà ở chàng còn lại linh tập sư, bọn họ cũng không phải là hời hợt hạng người, đều có cường đại cảm giác năng lực, cũng là trước tiên bắt đầu rồi chiến đấu. Đáng giận, này đó kiến tộc dị thú Như thế nào sẽ như thế chi cường, mỗi một cái đều có được không thua kim cương cấp linh tạp sư lực lượng a. Hơn nữa số lượng còn rất nhiều, nếu chúng ta vừa rồi tùy tiện đi vào, thật đúng là có nguy hiểm uy đội trưởng đa tạ ngươi báo trò. Ở cung này đó kiến tộc dị thú giao thủ trong chốc lát, mọi người liền bắt đầu nghĩ mà sợ lên, sôi nổi đối Ngụy Vân tỏ vẻ cảm tạ. Hiện tại cũng không phải là nói cái này thời điểm, ta xem này đó kiến tộc dị thú, nhất định là tinh anh trong tinh anh, hẳn là phụ trách bảo hộ kiến tộc chi vương thủ vệ chúng nó muốn so lúc trước những cái đó kiến tộc dị thú lợi hại quá nhiều, không chỉ có linh trí cực cao thậm chí còn cực kỳ đoàn kết, có chuyên trúc một bộ đấu pháp hơn nữa nơi này cũng có không ít kiến tộc dị thú, trên người còn tản ra linh tạp sư lực lượng, hẳn là cũng có bán thú nhân lẫn vào trong đó, chúng ta cần phải phải cẩn thận. Ngụy Vân một bên chỉ huy dị thú, cùng kiến tộc kịch liệt chiến đấu, một bên thông chừng xung quanh đồng bọn. A, giống. Đã có thể vào lúc này, nguyên bản cùng kiến tộc dị thú đánh đến khó phân thắng bại thời điểm, đột nhiên phía sau một ít linh tạp sư, dị thú phát ra thê thảm tiếng kêu, gần chỉ là trong mấy mắt, liền tử vong ba gã kim cương cấp linh tạp sư, cùng với đông đảo thú. Sao có thể, việc không thành kia không thành kia bá chủ cấp kiến tộc dị thú, tự mình ra tới. Ngụy Vân nhìn đến đồng bạn chết thảm, đồng tử tức khắc co rụt lại, biểu hiện rất là khiếp sợ. Kia nhưng đều là kim cương cấp linh tạp sư a, nhưng gần chỉ là trong nháy mắt đã bị đánh chết, thậm chí Ngụy Vân đều thấy không rõ rốt cuộc là thứ gì, đưa bọn họ giết, sao có thể không khiếp sợ. Nguyên bản còn có thể cùng này đó cường đại kiến tộc dị thú, đánh đến khó phân thắng bại, nhưng liền bởi vì nháy mắt tử vong đông đạo linh tạp sư, thú, Ngụy bên lập tức liền lâm vào như thế, bị thương bị thương, tử vong tử vong. Ngay cả đi theo Ngụy Vân chi đội ngũ này mấy cái y sư, Cũng ở vừa rồi trong nháy mắt kia, đều bị không biết cường giả cấp giết. "Đội trưởng, đội trưởng, chúng ta muốn triệt ta nhất định là kiến tộc chi vương tự mình ra tới, chúng ta nhưng không có cách nào chiến thắng như vậy cường đại dị thú, cần thiết muốn lập tức rút lui, gọi chi viện a." Lúc trước còn tự tin tràn đầy những cái đó linh tạp sư, giờ phút này sắc mặt một mảnh trắng bệnh, run run dậy thành âm nói, "Không cần hoảng, chúng ta cũng không thể hoảng. Lúc trước ta nhìn đến Tu La tiền Bối đội ngũ, liền ở cách đó không xa, chúng ta lập tức khởi sướng chi viện. Ta tưởng lấy Tu La Tiên Bối thực lực, nhất định có thể nháy mắt chi viện lại đây." Ngụy Vân tuy rằng cũng lo lắng sẽ toàn quân bị diệt, nhưng lúc này thân là đội trưởng hắn, cũng là lập tức bình tĩnh xuống dưới, làm còn có sức chiến đấu linh tạm sư, liên hợp chính mình tiếp tục chiến đấu, mà còn lại tắc bắt đầu gọi chi viện. Nhưng liền ở ngay lúc này, những cái đó kiến tộc dị thú bỗng nhiên liền đình chỉ công kích, từng đạo thân khoác áo đen bóng người, từ trung quanh chậm rãi đi ra, đem Ngụy Vân đám người bao quanh vây quanh. Ám Nguyệt Thần Giáo? Là Ám Nguyệt Thần Giáo người. Ngụy Vân thân là trấn tà tư phó hộ trưởng, đối Nguyệt Thần Giáo tự nhiên cực kỳ quen thuộc, lúc này ở phát hiện lúc sau, lập tức phẫn nộ mà hô to ra tới. Trợn trợn trợn, thật không nghĩ tới cái uy phong lẫm lẫm trấn tà tư tổng bộ phó hội trưởng Ngụy Vân, hiện tại rơi vào nền phiên kết cục a như vậy đi, người ta cũng coi như là lao đối thủ, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thần phục với ta Ám Nguyệt Thần giáo, ta liền cho ngươi mạng sống cơ hội. Nếu không sao? Hôm nay các ngươi một cái đều đừng nghĩ rời đi, Ám Nguyệt Thần giáo tứ đại pháp vương Chi nhất Thẩm Cảnh, lúc này dùng cực kỳ khinh thường biểu tình, nhìn về phía Ngụy Vân nói. Chương 754 chi viện. Thẩm cánh. Xem ra này hết thảy đều là ngươi tạo thành ở nhìn đến Thẩm xuất hiện kia một Ngụy Vân hết thể. cùng lúc trước sợ liệu không giả. Trận chiến đấu này quả nhiên là Á Nguyệt Thần Giáo khai mào, hơn nữa người phụ trách hẳn là chính là cái này Thẩm Cánh. Ngụy Vân cùng Thẩm Cánh cũng coi như là lao đối thủ, nhiều năm trước cũng đã nhận thức, bởi vậy biết rõ cái này Thẩm Cánh thực lực có bao nhiêu cường, lúc này ở chỗ này gặp, kia xác thật phi thường nguy hiểm. Ở Ngụy Vân bên cạnh những cái đó linh tập sư, đa số cũng thuộc về trấn tà tư người, bởi vậy cũng đều minh bạch Thẩm Cánh ở trong tối nguyệt thần giáo trung, có cực cao địa vị, thả thực lực cực kỳ đại, chính là một cái nửa bước tôn cứng, giả. Cái này phiền thoái không chỉ có tao ngộ tới rồi kiến tộc tinh anh bộ đội Thậm chí liền Ám Nguyệt Thần Giáo pháp vương cũng hiện thân, cần thiết muốn lập tức rút lui mới được. Hy vọng Tu La Tiền Bối bọn họ có thể mau chóng chi viện lại đây. Nhìn chúng bên cường đại Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên cùng kiến tộc tinh anh bộ đội, làm ở đây ngụy vân đáng người, đều không cấm biểu tình ngưng trọc lên. Ha ha, đây là sợ hãi? Đừng lo lắng, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn thần phục với ta Ám Nguyệt Thần Giáo, ta bảo đảm các ngươi sẽ không có việc gì hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội. Nguyện về trước bước, nếu là không đúng sự thật, vậy đừng trách ta vô tình. Thẩm Cánh lúc này có tuyệt đối thế, dùng cực kỳ tự tin ngữ khí, nói: "Ngươi mơ tưởng Hôm nay ta chờ cho dù chết ở chỗ này, cũng sẽ không cho các ngươi thực hiện được. Ngụy Vân đối này Ám Nguyệt Thần giáo cực kỳ thống hận, căn bản không có chút nào do dự, trực tiếp giống dẫn ra tới. Trung quanh còn lại linh tạm sư nhóm, cũng đều là giống nhau biểu tình, nếu là bọn họ gia nhập này đáng giận Ám Nguyệt Thần giáo, kia còn không bằng trực tiếp chết trận ở chỗ này. Muốn chết? Như thế tốt thực nghiệm tiểu bản tử, ta sẽ không cho các ngươi dễ dàng mà chết nếu không có một người nguyện ý thần phục, như vậy liền động thủ đi. Nhớ kỹ, ta muốn người sống. Theo thẩm cánh tiếng nói vừa dứt, Ở đây một chúng Ám Nguyệt Thần giáo thành viên lập tức triển khai sắc bén công kích, mà Kiến tộc dị thu trùng cũng xuất hiện một đạo đen nhánh thân ảnh, đúng là kia Hắc Cương chiến kiến. Bởi vì Kiến tộc hiện tại là cùng Ám Nguyệt Thần giáo có hợp tác quan hệ, bởi vậy này Hắc Cương chiến kiếm cũng không có đối Ám Nguyệt Thần giáo người phát động công kích, dẫn theo thủ hạ, liên hợp Ám Nguyệt Thần giáo người, bắt đầu tiến công những cái đó dựa vào nơi hiểm yếu chống lại linh pháp sư. Không tốt, Ngụy Vân bên kia đã xảy ra chuyện, Hào Cường đại linh lực giao a. Nhất định là Thần giáo thủ cùng tộc tinh đồng thời xuất hiện, lập tức chi viện. Mau, còn lại 4 chi đội ngũ đều vào lúc này thu được Ngụy Vân đội ngũ cầu cứu tín hiệu, trước tiên đều lựa chọn chi viện, đang ở hỏa tốc đi trước Ngụy Vân nơi địa phương. Nhưng cũng chính là ở ngay lúc này, Ám Nguyệt Thần giáo giấu ở người chúng quanh toàn bộ đều hiện thân, trừ cái này ra, còn có đại lượng kiến tộc tinh nhuệ bộ đội, ngay sức chiến đấu so vừa rồi những cái đó phá hôi cường đại hơn quá nhiều, liên minh đội ngũ chi viện trực tiếp đã bị ngăn trở ở. Đáng giận. Này Ám Nguyệt Thần giáo mục tiêu, từ lúc bắt đầu chính là trấn tà Nếu tiếp tục kéo xuống đi, không chỉ có Ngụy ra chuyện, trấn anh cũng thương vong sinh bị ngăn trở chi viện đội ngũ, lúc này đều không thể không bị động mà tiếp thu chiến đấu, căn bản vô pháp đàng ra tay đi chi viện Ngụy Vân. Mà làm có nửa bước trí tôn tu vi Hoàng Phụ Lệ, nguyên bản muốn đột phá chúng đây, độc thân đi chi viện Ngụy Vân, nhưng bị đột nhiên xuất hiện hắc cương chiến kiếm cấp ngăn trở. Này hắc cương chiến kiếm sợ bộ phát ra tới thực lực, xa xa vượt quá Hoàng Phụ Lệ tưởng tượng, thế nhưng cũng có thể đối bộ phát ra nửa bước trí tôn đáng sợ thực lực, tuy rằng không có cách nào lập tức chiến thắng Phụ Lệ, nhưng cũng thành công ngăn trở ở hắn. Mà Khắc Hàn, cũng là cường đại nửa bước chí tôn cường giả, hắn cách làm cùng Phụ Lệ giống nhau, đều là muốn lao ra chúng đây đi trước cứu Ngụy Vân đáng người. Nhưng kết quả, lại vào lúc này, tao ngộ tới rồi 10 cái kiến tộc bán thu nhân, bọn họ không chỉ có các đều có không thua Kim Cương Tam Tinh đáng sợ thực lực, thậm chí còn cực kỳ đoàn kết, an ý, tuy rằng đơn đả độc đấu, không có khả năng thắng qua Giang Nghiệm Hàn, nhưng một khi liên thủ công kích, kia cũng phi thường khó chơi. Chẳng sợ Giang Nghiệm Hàn thân là nửa bậc chí tôn cường giả, cũng là ngạnh sinh sinh bị ngăn trở ở. Cũng là từ giờ khắc này bắt đầu, nguyên bản liên minh đại quân ưu thế tuyệt đối, lập tức liền đã xảy ra biến hóa, bắt đầu dần dần lâm vào như thế, đại gia cũng chân chính ý thức được kiến tộc đáng sợ. Quả nhiên có vấn đề. Đây mới là kiến tộc chiến đấu chân chính ư? Hơn nữa những cái đó Á Nguyệt Thần Giáo ra hỏa, cũng mỗi người thực lực không tầm thường, muốn lâm vào một hồi khổ chiến. Lôi Chính Lâm đội ngũ khoảng cách Ngụy Vân là gần nhất, bởi vậy ở thu được Ngụy Vân đội ngũ chi viện thì lập tức liền chuẩn bị đi trước chi viện, nhưng thực đáng tiếc, kiến tộc tinh nhuệ bộ đội cùng Á Nguyệt Thần Giáo cũng là ở ngay lúc này xuất hiện, ngăn trở Lôi Chính Lâm đội ngũ chi viện. Lấy ta năng lực, bọn người kia căn bản vô pháp ngăn trở ta, nhưng ta nếu đi, nơi này liền lâm vào nguy cơ. Các ngươi có không chịu được được? Chân tả tư chính là Lôi Chính Lâm sư huynh Lâm Thương Hải sáng lập, lúc trước ở sáng lập sau, Lôi Chính Lâm cũng là có đi theo Lâm Thương Hải cùng Tà giáo nhân viên tác trước quá. Ma Á nguyệt thần giáo cũng đúng là lúc trước một cái bất nhập lưu tiểu Tà giáo tổ chức mà thôi, nhưng trăm triệu không nghi tới, hiện tại đã trưởng thành tới rồi như thế đáng sợ nấm nổi. Hiện giờ Lôi Chính Lâm nhìn đến sư huynh sáng lập tổ chức, sắp có tai họa ngập đầu, tự nhiên cũng không có khả năng ngồi yên không nhìn đến, nhưng một khi rời đi, chính mình sợ dẫn dắt đội ngũ, chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm, bởi vậy làm Lôi Chính Lâm rất là do dự. Lôi tiền bối ngươi yên tâm đi thôi. Tuyệt đối không thể làm Ám Nguyệt Thần giáo người thực hiện được, nơi này chúng ta chịu đựng được. Đoạn Dịch không có chút nào do dự, lập tức hướng về phía Lôi Chính Lâm nói: "Đáng tiếc Đoạn Dịch chính mình hiện tại còn còn chưa đủ cường, nếu không phải như thế nói, Đoạn Dịch đều tưởng chính mình qua đi chi viện. Không sai, Tu La tiền bối, người đi chi viện đi, nơi này chúng ta có thể chịu đựng được, nhất định phải giết Ám Nguyệt Thần giáo những cái đó giúp sinh a." Ở đây còn lại linh tạp sư nhóm, lúc này một bên kịch liệt mà cùng kiến tộc tinh nhuệ bộ đội, Ám Nguyệt Thần giáo thành viên chiến, một bên biểu tình chao dâng mà đáp lại Lôi Chính Lâm: "Hảo, thực hảo, các ngươi chống đỡ." Ta sẽ lập tức gấp trở về." Lôi Chính Lâm nghe vậy, lúc này cũng không hề do dự, thân hình lập tức hóa thành một cái kim sắc tia chấp cử long, trực tiếp nhằm phía Ngụy Vân tương ứng đội ngũ phương hướng. Chẳng sợ ở cái này trong quá trình, có không ít kiến tộc dị thú, hoặc là Á Nguyệt Thần giáo thành viên ý đồ ngăn trở, nhưng toàn bộ đều không thể ngăn cản Lôi Chính Lâm đáng sợ thực lực, thế như trẻ che mà rẽ qua đi. Rách nát tiếng xâm kiếm. Theo Lôi Chính Lâm tiếng nói vừa dứt, lập tức bộc phát ra một cổ cực kỳ đáng sợ lôi thuộc tính năng lượng, cùng lúc đó, không trung cũng nháy mắt ám trầm xuống dưới, thế nhưng bắt đầu có điện quang hiện lên, phát ra từng trận tia chớp tiếng gầm rú.